chương một trăm hai mươi tám nà mi ngươi còn nói ngươi sẽ không bật sổ sổ cũ chương một trăm hai mươi tám nà mi ngươi còn nói ngươi sẽ không bật sổ sổ cũ sản dị cùng sổ d ô lại dùm bên đây đối với hoan hỉ hoan gia thường xuyên bởi vì một số lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đấu võ mồm mọi người đều quen thuộc bất quá bây giờ nà mi rất bực bội trực tiếp liền cho cái này hai hàng một người một quyền nà mi nhìn xem mình nắm đấm tự l ầ m b ầ m ta hẳn là còn không có thức tỉnh bật sổ sổ cũ à dù sao ta yếu như vậy sổ dỗ bưng bít lấy trên đầu ba hô to nà mi ngươi còn nói ngươi sẽ không bật sổ, sổ cũ một quyền này tổn thương như vậy cao tuyệt đối là bật sổ sổ cụ thức tỉnh chứng cứ là thế này phải không ta vậy mà đã thức tỉnh bật sổ sổ cụ hạ kỳ sao nạn bị ngơ ngác nhìn nắm đấm của mình trong mắt lóe lên dị sắc s ổ dồ xem như song sắc hạ kỳ r i á tình giả đã nói ra lời như vậy như vậy mình hẳn là thật đã thức tỉnh bật sổ sổ cụ hạ kỳ làm sao bây giờ hạnh phúc tới quá nhanh trong lúc nhất thời không biết làm sao tiếp nhận đám người cũng là kinh dị sau đó đều lộ ra thần sắc â m mộ trái cây cải biến vận mệnh hạ kỳ thành t ự nhân sinh câu này cách ngôn tại mũ dơm đoàn m ư ơ i phần kinh điển cũng bị mọi người ghi ở trong lòng bây giờ ăn trái cây không ít người s á c thực cũng cải biến nhỏ yếu vận mệnh nhưng muốn thành tựu nhân sinh liền khó khăn hạ kỳ thật không tốt t h ứ t tỉnh cho dù là số rộ đều là trải qua sinh tử chi chiến sau mới phát giác tỉnh bật sổ sổ cụ trở thành ngũ dơm đoàn ba vị trí đầu chiến lược thứ nhất lại nhìn c h ỉ cả dạ kỳ san dị c u n g ở xô mặc dù cũng đầy đủ lợi hại nhưng không có hạ kỳ liền là kém chút ai cũng không nghĩ tới nạ mị vậy mà trở thành ngũ dơm đoàn cái thứ tư hạ kỳ người sử dụng cho dù là lò cũng là mười phần hâm mộ lò là đi qua cùng phụn bộ đi bợ l ạ đẹp hù mạng ngạnh chiến về sau mới phát giác tỉnh bật sổ sổ cụ nhưng nhìn thấy nạnh dễ dàng không muốn không muốn thật sự là người cùng người không cách nào so sánh được gã nạ mỹ lúc này cũng có chút nhẹ nhàng sau đó nhìn thấy ở s ố p có tờ những này mập mạp lập tức lộ ra ghét bỏ c h i s ắ c mà gì những này đồ đần xin nhờ ngươi để bọn hắn chạy đến gầy xuống tới mới thôi hiểu rõ mạ gì cầm cọ màu tại bảng pha màu bên trên chăm chám sau đó nhanh chóng vẽ ra đồ án cái này tội dịch với no ạ cả vẽ ở mặt đất cùng vẽ ở trên thân người lại không đồng dạng vẽ ở mặt đất sẽ cho người theo bản năng công kích đồ án vẽ ở trên thân người liền sẽ để ảnh hình người châu đồng dạng điên cùng chạy chỉ cần thuốc màu không xong những này mập mạp tuyệt đối sẽ chạy đến chết ha ha ha mạ g ì thật là lợi hại vì không chút nào keo kiệt tán dương đó là đương nhiên mạ g ì thế nhưng là ta trợ thủ tốt về sau ai không nghe lời ta liền để mạ g ì hảo hảo lấy chiêu đại hắn nạp bị trực tiếp đem mạ dì nắm vào trong lồng ngực của mình mạ dì vẫn như c ũ m ặ không thay đổi ăn bánh bích quy một bộ lao thái thái nhản nhã tâm tính lo cũng là thấy hâm mộ Mũ rơm mạ mà, mà thèm rất trông đoàn đặc đối đưa đến đáng là này ngày này giản cùng người. Dạng năng thường như tính dụng lớn người gỗ gì, hai tiếc, hai lực tác thù lò lò rất sẽ không có khả năng gia nhập hắn năng gia biết ă n g h ả tặc ớt. hẹ Không b i qua bao lâu ở sổ bọn hắn đi qua điên cuồng chạy về sau rốt cục gầy xuống tới tòa đảo này thức ăn tựa hồ cũng mười phần dị thường có thể trong nháy mắt bổ sung nhiệt độ siêu cao lượng để ăn vật sinh vật trong nháy mắt trở nên béo nhưng chỉ cần rèn luyện liền có thể nhanh chóng tiêu hao hết cả lỗ di cho nên gầy đến cũng rất nhanh bất quá ở sổ bọn hắn gầy là gầy xuống nhưng cũng mệt mỏi muốn chết nếu như không phải giúp bọn hắn lao thuốc màu đ o á n chừng sẽ xảy ra sinh chạy chết dỗ xì、si. vậy chúng ta liền về trên thuyền đi cặp lao sư đang chờ chúng ta đây vì nói xong lại đối một bên hở cụ lẹ nói n d ừ n g d ậ m dũng sĩ hở cụ lẹ n muốn tới ta trên thuyền chơi b ở a sao hở cụ lẹ n sắc mặt vui mừng ân bằng hữu mời tự nhiên sẽ không c ự t u y ệ t còn có ta là d ừ n g d ậ m dũng sĩ h ả i kẹo lực tốt tốt câu này chán nghe rồi vì một câu trực tiếp để hở cụ lẹ n cứng đ ở bầu không khí lập tức có chút lúng túng tiếp xuống nhiệm vụ tự nhiên là ra đảo vì lúc này ngược lại là nhớ tới các mục đích cho nên ra đảo thời điểm cơ bản không xuất thủ thậm chí không cho lò c ù n g s ổ rổ xuất thủ chỉ làm cho cái khác đồng bạn cố gắng đánh đi ra về phần c á t lúc này đã nhàn nhã nằm tại trên ghế nằm cách đó không xa mang theo xì ạt tổn vòng cổ chỉ c ả dạ kỳ đang cố gắng tiến hành cơ sở rèn luyện đây cũng là cắt đối chỉ c ả dạ kỳ huấn luyện hạng mục chỉ c ả dạ kỳ tại ăn rơi trái ác quỷ về sau nhục thân đã thập phần cường đại cho nên không có tất yếu tiến hành giống như những người khác huấn luyện thế là cắt liền nếm thử để c h ỉ c ả dạ kỳ thích hướng xì hạ tồn lực lượng thẳng đến c h ỉ c ả dạ kỳ tại nhất định độ tinh khiết xì hạ tồn vòng cổ dưới cũng có thể xử x u ấ t nhất định lực lượng lúc mới có thể coi như thôi về phần hạ kỳ cắt các không cách nào cưng cầu c h ỉ c ả dạ kỳ bản thân chỉ là sư tử đầu không có nhân loại thông minh cho nên l ĩ n h mộ sẽ siêu chậm thức tỉnh hạ kỳ c h ỉ có thể nhìn vật khí bất quá liền xem như không có thức tỉnh hạ kỳ c h ỉ c ả dạ kỳ cũng đã rất lợi hại chị cạ dạ kỳ ngươi phải cố gắng lên mũ dơm đoàn thứ ba chiến lược vị trí xô rồ thế nhưng là tại cùng ngươi cước ngươi cũng không muốn thứ tự giảm x ố a cặp thuận miệng nói xong cổ vũ lời nói mình lại nằm hết sức thoải mái c h ỉ cà dạ kỳ không có cách ngũ d ơ n đoàn cạnh tranh áp lực lớn lần này huấn luyện về sau chiến lược cũng sẽ một lần nữa bài danh hắn cũng không muốn bị ai làm hạ thấp đi ngũ d ơ n đoàn thứ ba chiến lược nhất định phải là hắn c h ỉ cà dạ kỳ đang tại lúc này c ặ t đột nhiên ngồi thẳng con mắt nhìn về phía khoang thuyền lầu hai nhìn thấy cái này thân ảnh quen thuộc c ặ t nhẹ nhàng thở ra hắn còn tưởng rằng là ai tới đâu nguyên lai là hắn chỉ thấy khoang thuyền lầu hai người này dáng dấp mười phần cao lớn đầu mậu đen trường quyên phát người mặc áo khoác màu đen cùng màu trắng đốm đen quần trong ngực còn ôm một bản sách thật dày nhất làm cho người để ý chính là cặp kia mang theo bao tay bàn tay lớn o k a saki bụ cải bà tổ lợm mẹ cúm mạ là giờ dạ gồng để ngươi tới c ắ t c ư ờ i lên tiếng chào hỏi không sai người này chính là đại danh đ ỉ n h đ ỉ n h bảo chúa cúm mạ hệ bà dẹ mẹ x ì h thịt cây đục đ ầ u khấu thực năng lực giả trước đó nhanh đến đ ạ t bần quần đ ả o lúc các chuyên môn liên hệ giờ dạ gồng để giờ dạ gồng điều tra một cái thần bí trái ác quỷ danh tự không nghĩ tới vừa mới đến bần quần nào cúm m vậy mà lên tới suy nghĩ kỹ một chút cũng thế chỉ có cụ mạ có này chủng loại giống như thuấn gian di động năng lực n g ư ờ i tự a hồ đối với sự xuất hiện của ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đâu cụ các... ắ t c mạ một mặt kinh ngạc đối với cái này cắt hùng giải đến không nhiều chỉ là từ thủ lĩnh cùng tham mưu nơi đó nghe vài câu hoặc là trên báo chí nhìn thấy không nghĩ tới vậy mà còn trẻ như vậy với lại tự a hồ biết không ít sự tình thì như hắn là quân cách mạng sự tình cắt cơ nói ta cùng giờ dạ gồng cũng coi như quen thuộc biết một ít chuyện không kỳ quái á không nhiều nhiều lời n g ư ờ i đến xem viên này trái ác quỷ chủng loại nói xong liền lấy ra viên kia không biết trái ác quỷ chương một trăm hai mươi chín viên này trái cây n h ư ờ n g cho bọn ta chương một trăm hai mươi chín viên này trái cây n h ư ờ n g cho bọn ta c ú mạ cầm lấy viên này trái ác quỷ nhìn hồi lâu bình tĩnh trong mắt đúng là tuân ra sợ hãi lẫn vui mừng h ắ n đột nhiên nói ra cắt, viên này trái cây n h ư ờ n g cho bọn ta ta sẽ để cho thủ lĩnh tìm một viên các ngươi muốn trái cây cắt lập tức kinh ngạc không nghĩ tới c ú mạ phản ứng lớn như vậy nói cách khác viên này trái cây là cực tốt một viên c ú mạ ngươi nói cho ta biết trước là cái gì trái cây yên tâm nếu như các ngươi manh l i ề muốn ta cũng không phải là không thể cân nhắc nhưng ngươi cũng không thể gặp ta cắt hết sức tò mò đến tột cùng là như thế nào trái cây có thể làm cho cù mạ thất thố như vậy cụ mạ tranh thủ thời gian đè xuống tâm tình kích động t ấ t cao giọng nói ở tỷ ở tỷ no mi hệ mịt thi cản kỳ lân hình thái c á t đằng liền đứng lên nha vận khí này cũng là phá trần vậy mà lại là hệ mịt thi cản liền ngay cả tại rèn luyện chỉ cạ dạ kỳ cũng là dựng lên lỗ thai hắn đối hệ mịt thì cản ba chữ mười phần mất cảm c á t không biết có phải hay không làm ũ rơm đoàn bên trong hệ mịt thì cản nguyền rủa bất quá liền xem như n g u y n rủa cũng không có người sẽ chắn ghét huyết tiện loại càng nhiều càng tốt bất quá không nghĩ tới còn có kỳ lân hình thái như thế vượt quá cặn dự ki suy nghĩ kỹ một chút lời nói ngược lại là không có gì không tiếp tục được dù sao cái đồn là thanh long hình thái xe gộ cụ là đại phật hình thái hiện tại ra một cái kỳ lân hình thái cũng không có gì không đúng v ề phần vì sao đồ dám bên trên tìm không thấy có lẽ là viên này trái cây quá mức hiếm thấy cũng quá mức c h â n quý phổ thông đồ dám bên trên cũng không chuyên môn ghi chép cũng may cù mạ nhận ra c á t vơ cẩn thận nghĩ nghĩ phát hiện trên thuyền cũng không có thích hợp ai ăn đều nói nhân tuyển trái cây có đôi khi trái cây cũng sẽ tuyển người trái cây cho dù tốt cũng muốn từ người thích hợp đến ăn mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất nếu không cũng sẽ không để một người có quá lớn tăng lên trái cây khai thác phương hướng cũng sẽ dối loạn cho nên cho quân cách mạng lại có làm sao cùng lắm thì đổi một viên thích hợp t u y ể n viên a không cái này muốn đổi hai ba khỏa mới được các không để lại dấu vết mà hỏi cụ mạ người đây là dự định đem viên này trái cây cho a i ăn đâu nên không phải xạ bộ a không nghĩ tới cú mạ trực tiếp điểm đầu xạ bộ thích hợp nhất thủ lĩnh đã là năng lực giả cho nên không cần xạ bộ thực lực tuy mạnh nhưng thể phách còn kém quá nhiều nếu như ăn viên này trái ác ủy hắn long trào cần cũng có thể phát huy uy lực mạnh hơn thực lực hẳn là có thể đạt tới đại tướng trình độ đúng a kỳ lân là long tử cũng là một loại dở dạ g ồ n g đối xạ bộ long c h ả o quyền trợ giúp cực lớn cắt trong nháy mắt minh bạch hơn nữa còn nhớ tới nguyên tắc nguyên tắc bên trong xạ bộ ăn mẹ dạ mẹ dạ no mi kỳ thật mẹ dạ mẹ dạ no mi cũng không thích hợp xạ bộ ngươi có thể tưởng tượng một cái có được long c h ả o quyền kỹ năng cao thủ ăn hệ lò gì ả trái cây sao như thế không chỉ có không thể tăng cường ngược lại giống như là tại suy yếu nếu như xạ bộ ăn chính là viên này hệ mị thì t c ạ n trái cây chính như cù mạ nói tuyệt đối sẽ có đại tướng thực lực v ề phần chúng ta muốn trái cây loại hình trở về sau ta sẽ chuyên môn liên hệ một lời đã định cụ mạ căn bản không có trả giá có lẽ hắn thấy cuộc mua bán này siêu có lời hai ba khỏa chỉ định trái cây khó tìm nhưng viên này hệ mị thị càng càng khó tìm hơn quân cách mạng có thể bởi vậy thêm một cái đại tướng chiến lược không đáp ứng nữa liền là kẻ ngu cụ mạ tới cũng nhanh đi cũng nhanh để cắt mười phần hâm mộ năng lực của hắn còn có viên kia kỳ lần trái cây cắt kỳ thật cũng mười phần trông mà thèm nhưng hắn không phải dâu đen ăn không được hai viên thật sự là thật là đáng tiếc cũng may đặt thành lần này giao dịch xem như cả hai cùng có lợi đến lúc đó có lẽ có thể cho giờ dạ gồng tìm một chút thích hợp mạ gì cùng s ả n gì trái cây như thế có thể tuyệt đối tăng lên thực lực của hai người ngoài ra s ạ bộ là phì ca ca thực lực có thể có được tăng cường về sau mũ dơm đoàn gặp được phiền phức cũng có thể thêm một cái cường đại giúp đỡ không lỗ không lỗ tuyệt không thua thiệt ai vẫn còn có chút không nợ ỡ Các lặng cảm tiên từ lặng phòng bếp lấy khái, bếp ra r ư u đầu bắt b giót. độc Không a o lâu, bên cắt coi như hài lòng gật đầu nếu như trở về thời điểm vẫn là mập mạp có bọn hắn chịu cắt lao sư chúng ta trở về vì hô to nhảy tới bong thuyền chỉ thấy phía sau còn có một cái to lớn bao k h o a mở ra xem đúng là một cái to lớn bánh gà tổ cắt còn tưởng rằng phía chưa ăn no không nghĩ tới phía đối mặt biển hô vài câu các loại mỏ mù ló đầu ra lúc liền đem toàn bộ bánh gà tổ cho mỏ mù còn nhớ rõ cho mỏ mù mang thức ăn người thuyền trưởng này có tiến bộ à. bất quá cắt lần này cũng sẽ không khen người một cái cũng không thiếu liền là có chút quá chật vật cho nên nói thực lực các ngươi còn chưa đủ a Cắt vừa u ố nói g rượu vừa n cóp tờ l ò chuẩn bị kỹ càng lần thứ nhất tắm thuốc để mọi người thoát thai hoàn cốt sau lại lần trước đảo hiểu rõ cóp tờ hưng phấn đáp lại l ò cũng là gật gật đầu rốt cục đến tắm thuốc đăng tràng thời điểm bọn hắn kích động muốn nhìn một chút hiệu quả như thế nào rất nhanh b o g thuyền bố trí mười ba cái v ạ c lớn cóp tờ cùng lò đem dược thủy điệu tốt toàn bộ đổ vào trong vạc nhìn xem vạc xanh mơn mận còn bước lên nóng rực b ọ t khí chất lỏng tất cả mọi người là nhịn không được mất một ngúm nước bọn xua ghi cùng bẹn chỉnh các người mười ba người trước cua đợi đến trong vạc nước biết biến trong về sau lần thứ nhất tắm thuốc liền kết thúc quá trình có thể có chút thương khổ phải kiên trì lên lò cóp tờ để phòng vẫn nhất ba người chúng ta trước không cua lò cùng cóp tờ tự nhiên không có ý kiến bọn hắn là bác sĩ vì phòng ngừa đột phát tình huống vẫn là trước không cua tương đối tốt bất quá cắt đối lò có chút không hiểu lò tự a hồ chỉ bồi dưỡng bợn tổ xua ghi cùng bẹn chỉnh ba người cái khác nhân viên y tế chỉ là tại lò làm giải phẫu lúc hỗ trợ trợ thủ mà thôi không có nuôi lên y tứ loại sự tình này cũng không tới phiên cặn để ý tới vừa vặn tắm thuốc số lần cũng không nhiều không bồi dưỡng cũng đúng lúc vì hiếu kỳ nhìn trong vạc xanh lá dược dịch một chút trực tiếp vứt bỏ dép l ê nhảy vào trong vạc dược dịch trực tiếp không có qua cổ đây chính là tắm thuốc cũng không có gì cảm giác đau quá a a a a đau quá a vì nhịn không được kêu lên bất quá lại chỉ là kêu to mà thôi cố nén không có d â y ruộng nhưng mà mạnh như vì đều gọi thành dạng này trong nháy mắt đem những người khác dọa sợ thuốc này tắm xem ra rất thống khổ a vì cho ăn vì ngươi không sao chứ ở s ộ thận trọng hỏi ở s ộ đau quá chương ả m giác một trăm ba mươi thảo sinh đầu lao tử bật sổ sổ cụ đã thất tình chương một trăm ba mươi thảo sinh đầu lao tử bật sổ sổ cụ đã thất tình xô dầu không nói hai lời trực tiếp tiến lên ba thanh kiếm cầm xuống áo cùng giày đều cởi đi sau đó trực tiếp liền tiến vào trong vạn câu mày một tiếng không ngử quả nhiên liền là ngạnh hạng a san gì thấy thế cũng không chịu thua Cũng t trong trong nhó nhó. Thủ trong trong hoa hoa hô o á á t cái gì cái này tắm thuốc đối với các người có chỗ tốt cua song sau có thể trên diện rộng tăng cường thể phách cùng lực lượng so tốn thời gian rèn luyện nhanh không biết gấp bao nhiêu lần đều cho ta chịu đựng điểm ấy đau nhức đều gánh không được tương lai tiến vào thế giới mới chỉ có chờ chết lò ngữ khí nghiêm túc dị thường hắn cũng sẽ không giống l h ư phì đồng dạng nông t r i ề u thuyền viên b ợ t ộ xua gỉ cùng bẹn chín ngay vậy trong nháy mắt đem nhập c h e dù là đau nữa cũng chỉ phát ra tiếng hử hử cắt nhịn không được đối l ỏ g ơ ngón tay cái lên hắn thật nghĩ đối với phí thuyết giáo một p h i ề n ngươi xem một chút nhân ra đây mới gọi là thuyền trưởng một bên dỗ pin cùng mạ di nhìn cắt một chút cắt cười đối hai người gật đầu hai người lập tức cũng không do dự nữa thoát giày liền tiến vào trong vạc trong nháy mắt đau đến lệ rơi đầy mặt c ắ không có cách chỉ có thể cắn răng không nhìn tới cuối cùng nạ mỹ cùng tạ xỉ cũng tiến vào trong vạc Ở sổ mấy nam xem cái đại nam nhân x é trong nhân a nữ cũng rắn hải cua, cười cũng trò hắn đầu bọn lại làm thế bắt răng lúc nhất thời bong thuyền một mảnh n m b c á c tay n à y đối hờ cú l ẹ d nói rừng d ậ m dũng sĩ、si、hờ cú l ẹ d tiên sinh chậm trễ khách nhân thật sự là thật có lỗi mọi người đang tiến hành huấn luyện cho nên để ta tới chiêu đánh ngươi ngươi có thể tùy ý một chút hờ cú l ẹ d k h o á t k h o á tay không cần xin lỗi là ta quấy d ậ y các vị cũng là làm cho người kính nể dũng sĩ vậy mà làm lấy loại này tàn khốc huấn luyện thật là làm ta mở rộng tầm mắt còn có ta là rừng rậm dũng sĩ、si、hờ cú led cắt lập tức có chút im lặng cái này hở cụ lẹt có chút bản thân say mê không được tốt giao lưu thế là cắt dứt khoát lại đi rời một chút rượu chiêu đ á y hở cụ lẹt tranh thủ chỉ làm cho hở cụ lẹt ít nói chuyện mãi cho đến hoàng hôn trong vạc dược dịch dần dần b i ế n trong mười hai người tái đi cù mạ cũng đã trở nên gầy trơ cả xương với lại từng cái đều là bộ cụ cuộc gọi một bộ sắp chết đói bộ dáng ăn ăn tamun ố ăn lưu phi đã quát to lên đưa tới cái khác người bị hại của mình cắt vội và nói tắm thuốc kết thúc trên đảo tất cả đều là mỹ thực đi lên ăn đủ a úc một câu trong nháy mắt đốt lên tất cả mọi người nhiệt tình sau đó tập thể vọt tới hòn đảo nội bộ nhìn thấy đầy đất m ị thực sau lập tức hóa thân ác lan g tiến hành điên cuộc ồ n ăn. Lò, có tờ cùng hở đi theo phía sau, nhìn xem cái này thảm không nỡ nhìn hình tượng, trong lúc nhất thời cũng g giặc ghi, Cắt, chi cả có cụ cái lúc tờ lẹt theo thảm hở phía thời đi lò, đ xem sau, xúc hơi n g t h u ố này tắm thai hại quả nhiên rất nghiêm trọng à? Vậy mà để cho người ta đói bụng đến loại trình độ này, nếu như không phải vừa vẫn có lượng lớn à, mà vậy tắm thai rất ta thức hại cho phải vừa đói loại quả để độ có ăn ở chỗ này, mọi người đoán chừng sẽ trực tiếp chết ác cặt cẩn thận phân tích một chút, đại thể cũng có cái thận phân thể thể nghĩ đến cái này, người đoán đến này mọi một tiếp đói đại sẽ d đồng thời đem thân thể người bên trong ám thương xung rơi để cho người ta giành lấy cuộc sống mới ở trong đó quá trình tự nhiên mười phần đau đớn cũng sẽ tiêu hao năng lượng cực lớn bất quá hiệu quả tuyệt đối là cực tốt mãi cho đến lúc tờ mờ sáng mười hai người tái đi c ụ mạ rốt cục ăn no rồi hình thể cũng khôi phục nguyên bản bộ dáng sau đó lâm vào ngủ say c ặ t mấy cái t h ế thế lựa chọn ở bên cạnh thủ hộ buổi sáng tám chín điểm x o z o cái thứ nhất tỉnh lại n h a đại kiếm hảo cảm giác thế nào cặp cười ha hả hỏi cảm giác rất nhẹ nhàng với lại tràn đầy lực lượng xô xô yên lặng nắm chặt lại nắm đấm trên nắm tay bao trùm bật sổ sổ c ủ hạ kỳ ta có thể cảm giác được cái này bật sổ sổ c ủ bẩy lên tắm thuốc trước đó muốn tăng cường rất nhiều quả nhiên hiệu quả rõ rệt ta về sau những người khác lần lượt tỉnh lại đều theo bản năng cảm thụ được lực lượng của mình mỗi một cái đều là mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng ha ha ha thảo xanh đầu ngươi thấy không lao tử bật sổ sổ c ủ hạ kỳ đã thức tỉnh lao tử sẽ không bao giờ lại bị ngươi d ễ cận sàn gì ha ha cười to tùy ý nâng lên một cước đá vào trên một tảng đá lớn cự thạch kia đúng là trực tiếp nổ thành vỡ nát cái này rõ ràng không phải sàn gì bình thường đã kỹ mà là bật sổ sổ cụ hạ kỳ phá hư không nghĩ tới vậy mà đã thức tỉnh hạ kỳ thật sự là niềm vui ngoài ý muốn a cắt thật cao hứng sau đó nhìn thấy r o bin cùng mạ di đều nhìn mình cười tiến lên vô vô đầu của các nàng cảm giác thế nào cắt nhẹ giọng hỏi tựa hồ lực lượng tăng trưởng không chỉ một lần r o bin phỏng đoán cẩn thận nói mạ Di thì là nghĩ nghĩ trực tiếp đi tới một gốc ba người vây quanh đại thụ trước mặt một quên đập vào trên cành cây đúng là trực tiếp đem thân cây nệm nước cả cây đại thụ nga xuống lần này càng chắc chắn mọi người mạnh lên sự thật mạ dì mặc dù có thuốc màu siêu năng lực nhưng lực lượng kỳ thật cùng một cái bình thường tiểu nữ hải không sai bị lắm hiện tại lại nhìn vậy mà trực tiếp hóa thân nữ hàn giấy g một quên một cái cây cái này vẹn vẹn một đêm biến hóa tạo thành ngươi dám tin nạn bị không tin mình cũng thử một chút phát hiện mình so mạ dì lực lượng còn muốn q u a trương trước kia đánh phỉ có thể nói là một cái bá vương hoa hiện tại có thể xưng hình người nữ bạo lòng lực lượng mạnh đến mức một nhóm c á t v ô vô tay gây nên mọi người chú ý t ố t mọi người cũng cảm nhận được thực lực mình mạnh lên kế tiếp là ta lò cùng có vật tợ tam thuốc các ngươi trước t h i quen tự thân lực lượng vậy phần muốn làm thế nào hẳn là không cần ta dạy mọi người a ngày bình thường huấn luyện nhiều lần như vậy nếu như thích những lực lượng đều m u ố n giáo lời nói cái k i a cặt tác ma này huấn luyện viên xem như không hợp cách cắt lập tức giải tán mọi người sau đó cùng lo cọp t h hai người về tới bong thuyền trực tiếp bắt đầu tắm thuốc về phần những người khác làm cái gì căn bản vốn không dùng quản nếu như không cẩn thận bị hòn đảo ăn cái k i a cặt cũng không có cách nào vì bọn hắn hẳn là sẽ đi cứu người a cặt thu hồi dư thừa ý nghĩ trực tiếp chui vào trong vạc toàn bộ đầu đều ngâm tại dược dịch bên trong sau đó cũng cảm giác được đao cắt đau đớn bất quá so với cái đô bật sổ sổ cụ phá hư dạng này đau đớn ngược lại không coi vào đâu lò cũng là không nói tiếng nào ngâm cũng chỉ có cọp tờ hoa hoa kêu to đau đến trực tiếp khóc cắt cung lo một câu cũng không khuyên giải cọp tờ có đau đớn là cần n à m t ử hán mình đi khiêng không cần ai đi dạy bảo nếu như cọp tờ không chịu được lời nói đ o á n chừng tương lai thật rất huyền cuối cùng cọp tờ kiên trì được hai người một tuần lộc g ầ y chơ cả xương tiến vào trong đảo cũng bắt đầu điền cung ăn cho dù là trong lúc đó hòn đảo tại đi săn đối bọn hắn ăn cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng bởi vì cắt thao túng phi kiếm trễ không đối ăn cơ Cham ba mươi một. Cut. Hakum được liền k h ô n g rời đi hòn đ ả o này. Chim một cham ba mươi một. Cut. Hakum được liền k h ô n g rời đi hòn đ ả o này. Cut. n g ư ơ i k h ô n g sao chứ. Dỗ b i n ở một bên â n c ầ n h ỏ i han. a k h ô n g có v i ệ c gì, c ả m giác rất tốt. Thoát t hai h o á n cốt là c ả m giác gì, cà đại khai có thể h i ể u h i ệ n t ạ i c h ỉ c ả m t h ấ y toàn bộ tân h t h ể n h ẹ n h à n g g i ố n g n h ư l à vừa r a đời h à i n h i t h u ầ n tuy c ù n g n h ẹ n h à n g Nhưng lực lượng lại tăng cường k h ô n g c h ỉ g ấ p đôi. Nếu như bây giờ đi đ á n h c k i đô, t ố i t h i ể u chia năm năm. n á c h k h á chân chinh corder no ka đô thực lực. Zobin nhang thơ ra. trên mặt lộ ra nụ cười mê người ngay cả chính nàng đều không có phát giác cắt ngược lại là thấy được nhịn không được vô vô đỉnh đầu của nàng không cần nhiều lời cái gì trong lòng hai người đều hiểu mũ dơm đoàn thực lực càng mạnh liền càng không cần sợ ai dù là gọ ruột xấy đích thân đến cũng không sợ thực lực mang cho người ta an tâm cảm giác cho nên bây giờ tình huống này dưới d o bin còn biết giống nguyên tắc như thế cam tâm tình nguyện bị chính phú chín n o ặ t đi dù ở xì ồ ai lần sau tuyệt đối sẽ không với lại hiện tại d o bin một người đều có thể đánh dôi l u k s nghĩ tới đây cắt trong lòng liền rất vui vẻ ngũ dơm đoàn cùng hồng tâm đoàn người không bao lâu đều một lần nữa về tới trên thuyền từng cái mang trên mặt vui mừng xem bộ dáng là thực lực tăng lên quá rõ ràng c á t lập tức nói ra chúng ta kế tiếp còn có hai lần t ắ m thuốc bất quá muốn cách mấy ngày mới có thể tiến hành một lần trong lúc này mọi người muốn hoàn toàn trưởng k h ô n g đã tăng lên lực lượng mới được đồng thời còn muốn chiếu cố phương diện khác phát triển t ỷ như học tập rổ cờ sĩ kỳ khai phát trái cây năng lực nghiên cứu phương thức chiến đấu các loại đến trình độ nhất định các ngươi kỳ thật không cần ta chỉ đạo mà là cần mình đi tìm tòi có nghi vấn lại tới tìm ta liền có thể cho nên kế tiếp là tự chủ huấn luyện các ngươi tự do phát huy t nếu như còn sợ hãi rụt rè lời nói vậy liền có thể cất kỹ bao phục về nhà ngoài ra thực lực cũng mang cho mọi người lòng tin tương lai dù là thật đối mặt tứ hoàn toàn cũng khẳng định có thể chiến thắng mọi người bốn phía giải tán diễn phần mình tuyển cái khu vực tiến hành bản thân huấn luyện hoặc là tổ đội huấn luyện cắt chuyên môn tìm được phi hai người đơn độc đến hòn đảo một chỗ vắng vẻ khu vực phi ta tiếp xuống sẽ đem bật sổ sổ cụ ngoại phong kỹ xảo bày ra cho ngươi xem ngươi muốn mình nếm thử lĩnh lộ mặt khác hạ ủ sổ cụ quấn quanh kỹ năng cũng cần chúng ta hai cái tiến hành củng cố không có gì đáng nói đối c h i ế n a cắt trực tiếp rút ra cổ cụ、Luffy、lập tức cũng hưng phấn lên ha ha ha cắt lao sư liền để ngươi nhìn ta trưởng thành a nói xong phi trực tiếp một cái lắc mình đã đến cắt trước mặt tốc độ này đều bắt kịp ghẹ ở xỉ c ộ tốc t độ xem ra phi thể phách tăng lên về sau thực lực xác thực đạt được rất lớn tăng cường cũng không biết trình độ này đối đầu cái độ lớn bao nhiêu phần thắng cắt một đao chém tới cùng phía cao su quyền đầu đụng vào nhau sau đó duy lập tức cảm thấy có một cỗ lực lượng từ cổ cũ bên trên c h u y ể n đến vọt thẳng vào cánh tay của hắn đem cả người hắn đều đánh bay ra ngoài ân chuyện gì xảy ra duy có chút đ ộ n g nhưng rất nhanh kịp phản ứng đây chính là bật sổ sổ cù ngoại n g phóng cắt gật gật đầu đúng tiếp xuống ngươi phải thật tốt cảm thụ họ không được lời nói chúng ta sẽ không rời đi bần cuồng nào ngươi muốn đi mạo hiểm mộng đẹp cũng sẽ bị ngăn ở nơi này càng đừng đề cập trở thành vua hải tặc ta nhất định có thể học được lý l ạ i không nhận các kích thích mà là đối với mình rất có tự tin hắn học các phương pháp đem bật sổ sổ cụ hạ kỳ quấn quanh ở trên tay sau đó nếm thử để hạ kỳ lưu động chỉ bất quá lao nửa ngày xuống đều không có một chút cảm giác với lại các không lưu tình một chút nào bật sổ, sổ cụ ngoại phóng cùng hạ ủ sổ cụ quấn quanh đồng thời sử dụng đem phí đánh trong lúc nhất thời tìm không ra bắc c ũ may phí cũng không được trí một lần lại một lần thử nghiệm ngoại phong không có học được ngược lại là đem hạ ủ sổ cụ quấn quanh củng cố xuống tới quả nhiên à mọi k ý gia tộc tại phương diện chiến đấu thực sự tiên phú dị bẩm bằng không thì cũng sẽ không luôn ra quay t h a i liên tiếp hai ngày quá khứ phi đều tại bị ngược trạng thái đương nhiên các cũng sẽ mượn phí ăn cơm thời gian đi xem những người khác huấn luyện kết quả mọi người huấn luyện thành công vượt quá dự liệu của hắn đầu tiên là ở sộp giá hỏa này hướng hờ cụ lệ tỉnh giáo đem trên đảo thực vật hạt giống coi như đạn súng đắm đồng thời còn chuyên môn làm ra mới ná cao su khiến cho ngắm bắn phương diện thực lực đạt được tăng cường với lại gia hỏa này còn thần thần bị bí, bí nói là đem thiên cầu một bộ phận năng lực vận dụng đến ngắm bắn bên trên có thể làm thành đòn sát thủ đến dùng ngoài ra còn có nam mì trực tiếp học xong xô i cùng gặp thủ hiện tại đang tại trên trời chạy chính này đâu dỗ bin thì là tại khai phát mình trái cây năng lực hướng về to lớn hóa phương hướng phát triển còn có những người khác đều có chính mình trưởng thành phương hướng cắt nhìn một vòng phát hiện cũng đều không sai cho nên yên lòng quay đầu tiếp tục đi ngược phi thời gian còn sớm hiện tại mới đến b ầ n quần đảo không có mấy ngày cho nên không cần quá gấp cắt muốn đợi đến sau một tháng lại nhìn mọi người thực lực thời điểm đó ba lần tắm thuốc cũng đã kết thúc mọi người cũng hẳn là có biến hóa nghiêng trời l ệ đất lúc kia mới là mũ dơm đoàn cùng hồng tâm đoàn chân chính xương bá bắt đầu ngay tại bân quần đảo bên này như lượn như trà hấn u luyện lúc cụ mạ về tới quân cách mạng căn cứ cờ lấy ai lần bạ rủ thì gỗ lập tức gặp mặt d i ờ dạ gồng d i ờ dạ gồng cầm viên kia trái cây ngự khí kích động nói dĩ nhiên là kỳ lần trái cây lần này xạ bộ tuyệt đối có thể cùng hải quân đại tướng sánh bay các tiểu gia hỏa kia vận khí tốt như vậy, vậy mà tìm được dạng này hy hữu trái cây thật sự là làm cho người kinh hỷ a cụ mạ cũng lộ ra tiếu dung lần này chúng ta quân cách mạng càng thêm cường đại giờ d lập tức đem s ạ vô gọi đến trước mặt để s ạ vô tại chỗ ăn trái cây thật là khó ăn s ạ vô cắn một cái lập tức một mặt g h é t bỏ ngay sau đó là hưng phấn bởi vì hắn cảm nhận được thực lực của mình có bạo phát tính tăng cường thế là hắn dứt khoát trực tiếp biến thân lập tức biến thành một đầu kỳ lân m á n h thú long c h ả o quyền hướng về phía trước một c h ả o mặt đất trực tiếp biến thành một cái hô to thật là lợi hại ta long c h ả o quyền trực tiếp tăng cường gấp ba còn chưa hết toàn lực phía dưới sợ là đều có thể tại cải đồ trên thân mở đậu xạ vô mười phần trần kinh hắn lần thứ nhất có được dạng này lực lượng cường đại dơ dạ gồng cùng củ mạ thì là lộ ra nụ c t h ự mũ dân h đoàn tựa hồ ngoan cường đâu thủ lĩnh ta đáp ứng các s e hỗ trợ tìm kiếm hắn chỉ định hai ba khỏa trái cây đoán chừng về sau có chiều cố không có việc gì chờ hắn chỉ định trái cây về sau từ chúng ta bên này tìm cụ mạ ngươi tiếp tục chú ý hải quân cùng chính phủ thế giới phương diện liền có thể đặc biệt là vệ gạp phủ nếu như có thể liền nếm thử tiếp xúc một phiên chúng ta cần hắn khoa học kỹ thuật nói đến vệ gạp phủ giờ ra g ổ n g cũng là nhịn không được đau đầu cái này nhà khoa học quá lợi hại có dẫn trước nhân loại năm trăm năm trí tuệ nhưng bây giờ lại vì chính phủ thế giới cùng hải quân công tác khiến cho hải quân thực lực tăng nhiều đây đối với quân cách mạng tới nói cũng không phải là chuyện tốt cho nên vệ gạp phủ thật là có tất yếu tiếp xúc một chút coi như không thể đem người trói đi, đi thành quả nghiên cứu cũng được đúng p h ù họa p h ù họa no mi tìm được chưa dơ dạ gồng liền nghĩ tới chuyện này còn không có phản p h ấ t hoàn toàn biến mất đồng dạng s ạ p bộ sắc mặt cũng biến thành không dễ nhìn lắm bọn hắn quân cách mạng cùng hải quân thu được gôn đần lì ổng tử vong tin tức là sớm nhất cũng là sớm nhất tìm kiếm p h ù họa p h ù họa no mi nhưng là p h ù họa p h ù họa no mi giống như là trên biển cả bốc hơi đồng dạng căn bản không có tin tức gì hải quân cùng chính phủ thế giới cũng đều đang tìm nhưng cũng là không có tìm được dáng vẻ cái kêu cấp chiến lược trái cây nhất định phải nắm bắt tới tay mới được a tiếp tục đại lực tìm kiếm không thể để cho hắn rơi vào hải quân chính phủ thế giới th chúng ta có trái cây giá đạ so thế lực khác càng có ưu thế nhưng không thể thua Giờ dạ không nghiêm túc giao phó việc này p h ù họa p h ù họa no mi quan hệ trọng đại so kỳ lân trái cây đều chân quý hơn kỳ lân trái cây để quân cách mạng thêm một cái đại tướng cấp bậc chiến lược nhưng p h ù họa p h ù họa no mi lại có thể hoàn toàn thay đổi quân cách mạng cục diện cho nên không tiếc bất cứ giá nào đều muốn tìm tới yên tâm đi thủ lĩnh ta tự mình tiếp nhận việc này cho dù là trái cây tại hải quân đại tướng trong tay ta cũng sẽ đi vào tới xạpô thực lực bây giờ tăng nhiều nói chuyện cũng biến thành kiên tưởng trước kia hắn nhiều nhất có thể tiếp hải quân đại tướng một hai chiêu hiện tại tuyệt đối không sợ đại tướng đây chính là thực lực mang tới lực lượng hải quân những ngày này cũng mười phần bận rộn phù họa phù họa no mi vô tung vô ảnh đem hải quân ngành tình báo cùng chính phủ thế giới chính phủ tổ chức khiến cho sức đầu mẹ chán hết lần này tới lần khác lúc này gờ g i a n g lại nạ nửa đoạn trước không ngừng có những cái kia siêu tân tinh đang quấy dối có thể đem người phiền chết mấu chốt đại tướng trung tướng còn không thể tùy tiện xuất thủ thế giới mới thế c u c hỗn loạn tùy thời còn cần phòng bị mới được băng hải tặc mũ dơm gần nhất tới nơi nào làm sao một điểm động tĩnh cũng không có tại hội nghị đem một vài vấn đề xử lý về sau sengoku mới bắt đầu hỏi vấn đề này sau đó tờ sgu trung tướng ba đại tướng còn có các vị trung tướng đều là người nhìn ta ta nhìn n g ư ờ i một bộ hoàn toàn không biết gì cả biểu lộ về phần gạp đang ngủ ngành tình báo làm ăn gì vậy mà không có một chút mũ dơm đoàn tin tức sao băng hải tặc h ẹ ở đâu bọn hắn hiện tại lại tại chỗ đó có phải hay không cùng mũ dơm đoàn tách ra sengoku tra hỏi để hội nghị hoàn toàn yên tĩnh cái này sengoku đều muốn nhịn không được bạo phát được rồi như vậy cái đại uy hiếp đến chỗ đó cũng không biết hải quân chính l ạ như vậy làm việc tờ su d u trung tướng vội vàng mở miệng s e n go k u bình tĩnh một chút m ũ dơm đoàn không có tin tức liền là tin tức tốt nói do bọn hắn không có ở n h á o sự với lại nếu quả như thật có đại động tác tin tưởng chúng ta người cũng sẽ báo cáo chúng ta người dĩ nhiên là chỉ tạ si r i m ũ dơm đoàn bên trong có cái hải quân nội ứng cho nên lo lắng cái gì s e n go k u nghe vậy mới chẳng phải tức giận sau đó lại nhìn thấy gặp lao hôn đ ả n kia tại mở họp thời điểm đi ngủ lập tức giận không chỗ phát tiết tại chỗ liền đập lên cái bản gặp đi lên vậy mà tại mở họp thời điểm đi ngủ cẩn thận ta khai chử ngươi xen gỗ cụ gào thét để gặp hơi mở mắt sau đó gặp cười nói khai trừ lão phu vừa vặn lão phu muốn về nhà thôn quê dưỡng lao đâu nhanh lên xử lý thủ tục ca gặp lời nói để xen gỗ cụ chán nản xen gỗ cụ mười lần sinh khí có chín lần đều là cùng gặp có quan hệ nhưng là gặp cái này lão hôn đản lại luôn là một bộ không để ý bộ dáng để cho người ta mười phần nổi giận thế nhưng xem như chiến hữu cũ xen gỗ cụ lại quá lý giải gáp chính là bởi vì lý giải cho nên không thể ép buộc gặp làm cái gì bằng không chiến hữu c ũ một khi thất vọng đau khổ hậu quả thế nhưng là sẽ mười phần nghiêm trọng Lúc này, lại có tin tức mới đưa tới sengoku tiếp nhận xem xét lập tức biến s ắ p biến đổi băng hải tặc b í ở một người vậy mà rời đi thế giới mới t hướng về phía trước nửa đoạn mà đến dẫn đội là bít m o g nhị tử cạ tạ cụ gì ngoài ra còn có cờ giặc cờ cùng đông đảo chiến đấu viên hơn nữa còn mục đích không biết tình báo viên là làm ăn gì chúc chuyện này đều điều tra không rõ ràng sengoku trực tiếp đem tình báo văn bản tài liệu l ắ p tại trên bàn tờ suzu trung tướng trực tiếp cầm qua văn bản tài liệu một bên nhìn một bên phân cho những người khác thật sự là băng hải tặc bỉ ở một tới đột nhiên muốn điều tra nó mục đích cũng không dễ dàng với lại Rõ rệt chỉ là đến nửa đoạn t r ư ớ c nhạc viên, lại là hai cái sở ta dẫn đội không khỏi quá mức cẩn thận chẳng lẽ gờ răng lại nạ nửa đoạn t r ư ớ c có cái gì c ư ờ n g định còn giống như thật có tờ s u giấu trung tướng phát giác cái gì nói ra sengoku không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là tìm đến mũ dơm đoàn băng hải tặc bì ở m ồ m muốn tìm băng hải tặc mũ dơm tất cả mọi người là biến sắc biểu lộ không giống nhau có là mừng rỡ có là khó coi xem bộ dáng là nghĩ tới địa phương không đồng dạng sengoku đầy một cái tính mắt mình cũng p â n tích nói băng hải tặc bì ở môn tìm mũ dơm đoàn sợi đây phi sao có lẽ có khả、năng. dù sao chúng ta trước đó tuyên truyền cường độ lớn cải đô đều tự mình xuất động hiện tại băng hải tặc bỉ ở một có hành động cũng không ngoài ý muốn không phải hẳn là sẽ không phái ra hai cái sở ta cũng có thể là đưa tiệp trà xã giao thì mời tờ suzu trung tướng xen vào một câu băng hải tặc bỉ ở một mặc dù bá đạo nhưng đối với tăng cao thực lực sự tỉnh cũng rất coi trọng thu nạp cường đại hải tặc cũng l à bọn hắn một mực làm có lẽ là muốn cùng mũ dơ m đoàn thông ra cũng khó nói đám người nghe vậy sắp mặt tất cả đều trở nên khó coi k h o n hay nói lấy bít mong tính cách muốn mời mũ dơ đoàn gia nhập mình cũng không kỳ quái chủ yếu vẫn là nhìn mũ dơm đoàn nghĩ như thế nào nếu như mũ dơm đoàn lựa chọn gia nhập như vậy b í ế t mong tứ hoàng đoàn liền sẽ trở nên mạnh hơn đây đối với hải quân tới nói thế nhưng là chuyện xấu cực kỳ a đ ỉ n h vì mới sẽ không cùng chặt lọc thẻ linh gái kia nữ nhân xấu xí、si、nữ nhi kết hôn đâu muốn làm lão phu nhà cháu dâu không hỏi qua lão phu tại sao có thể không có khả năng đồng ý chặt lọc thẻ l i n nếu như kiên trì muốn làm như vậy lão phu trực tiếp đánh lên v ạ n quốc gặp lúc này cuối cùng là tỉnh vỗ b ả n kêu to đám người ngược lại là lý giải gặp tâm tình mặc dù cháu trai trở thành hải tặc để gặp rất khó chịu nhưng cháu trai cùng băng hải tặc bị ở m ộ m thông ra lời nói gặp tuyệt đối trực tiếp bạo tẩu chương một trăm ba mươi ba gặp lần này tuyệt đối không cho người đi chương một trăm ba mươi ba gặp lần này tuyệt đối không cho người đi gặp tỏ thái độ ngược lại để s ẻ n gỗ c ù hài lòng mặc dù nói lời nói làm cho người ta không nói được lời nào nhưng ý t ư nhưng cũng rất rõ ràng tuyệt đối không để mũ dơm đoàn gia nhập băng hải tặc bị ở m ộ m chỉ bất quá ánh sáng tại trong hội nghị nói vô dụng còn muốn phái người đi ngăn cản chuyện này xét thấy ả kẽ nữ bị đối phương cùng đánh một trận hiện tại không biết phái ai đi tương đối tốt sengo cụ ta cho rằng có lẽ có thể mời chào mũ dâm đoàn tờ suzu trung tướng lại đột nhiên nói ra tờ suzu nữ sĩ ngươi nói cái gì đó bọn hắn là hải tặc chúng ta chính nghĩa hải quân tại sao có thể mời chào loại kia cùng hung cực gác chi đồ a kẽ đủ cái thứ nhất nhảy ra phản đối những người khác thì là ánh mắt không hiểu a kẽ đủ ngươi như vậy cũng táo chẳng lẽ không phải bởi vì bị đối phương đánh d u y ê n cớ sengo cụ ngược lại là lĩnh mộ tờ suzu ý tứ ngươi là nghĩ để mũ dâm p h trở thành mới saki bù cái lời này vừa ra tất cả mọi người trầm mặc l i ê nếu ngay nụ cũng lựa chọn ý miệng, mặc dù hắn chán bên trong, nhưng không thể không nói saki bù cả có chút trợ rút, với lại bên ngoài cũng là hải quân người. ghét lựa bao cả mặc cả tặc, sạch cả sạch cả có hải hải ạ kẹ kỳ kỳ lại là thể chút với dù bù bù quát tất trợ ở rút, như mũ d ơ m đoàn trở thành saki bù cải hải quân cũng coi là tạm thời thiếu một cái to lớn uy hiếp tờ suzu trung tướng nói ta cảm thấy sát xuất thành công rất cao dù sao mũ d ơ m phải cùng gặp có cái kia một mối liên hệ mà mũ d ơ m đoàn cũng thanh danh lên cao lại đánh bại dầu cầu đãi có được nhất định lực uy hiếp về công vệ tư đây đều là lựa chọn tốt nói xong nhìn gặp một chút gặp lập tức ha ha cười to ha ha ha không hổ là tờ s u g u vậy mà có thể nghĩ đến như vậy biện pháp tốt lần này lao phu tự mình đi vì cái kia đồ đần dám không nghe lão phu lời nói lão phu liền để hắn nếm thử yêu nam đấm khó được gặp chủ động một lần với lại nhiệm vụ lần này hiển nhiên gặp đi thích hợp hơn nhưng ở sẻn gỗ cụ trong mắt lại không phải có chuyện như vậy gặp từ trước đến nay không đáng tin cậy rất có thể sẽ đem sự tình làm hư với lại lần này như vậy tích cực cũng bất quá là vì đi gặp cháu trai mà thôi về phần mũ dơm vì sẽ không tiếp nhận s ắ kỳ bù cải gặp sợ là thật không thèm để ý bởi vì mũ dơm đoàn đã trưởng thành đến có thể chống lại tứ hoàng tình trạng â t r ư ờ n g thành giống như chỗ nào không đúng a là mũ rơm đoàn từ đâu tới t r ư ờ n g thành cái kia mũ rơm phải cùng cắt rõ ràng ngay từ đầu chính là như vậy mạnh bằng không dựa vào cái gì còn không có tiếng ờ răng lãi nạ liền có thể đánh bại gôn lần lì ổng còn có thể lực k h á n g kỳ tiến vào gờ răng lãi nạ sau càng là trực tiếp giết gôn lần lì ổng đánh thơi bởi ạ kẻ đủ liền hỏi bọn hắn tuổi còn nhỏ từ đâu tới thực lực thế này nếu như không phải hắn gặp giáo sẻng gỗ cù hai chữ viết ngược lại nghĩ tới đây sẻng ỗ cù nổi giận im miệng gặp lần này tuyệt đối không cho ngươi đi cái gì sẻng ỗ cù ngươi có ý tứ gì lão phu đi xem một cái cháu trai thế nào quả nhiên chỉ là đi xem cháu trai người cái lao hôn đản còn nhớ rõ là đi làm cái gì sao lần này nhất định không cho ngươi đi không phải thật tốt mưu đồ tuyệt đối bị ngươi làm hư x è n g ộ cù ngươi không nói đạo lý lao phu không đi cái nào dám đi là buộc xạ li nổ vẫn là xạ c ạ dù kỳ đi chẳng lẽ không phải chịu đụng sao lần này ta để cụ g i à n đi với lại lần này không phải đi đánh nhau cụ g i à n đi cũng bị đánh bọn hắn đều không phải là lao phu cháu trai đối thủ cái này hai lại cãi vã mọi người sớm thành thói quen chỉ bất quá gặp quá mức không che l ệ n miệng để ba đại tướng nghe được sắc mặt biến thành màu đen đây chính là trắng t r ậ n khoe khoang tự mình cháu trai m ẫ u chốt hắn cháu trai là cái đại hải tạc a hắn một cái hải quân anh hùng làm sao còn như vậy tiêu ngao hải quân không biết xấu hổ sao kết quả sau cùng gặp không thể đã được như nguyện sẻng gỗ cù thái độ cường lạnh kiên quyết không cho gặp xuất mã cuối cùng vẫn là phái ạ ảo kỳ gì. ảo kỳ gì cũng không làm sao lo lắng chính như sẻng gỗ cù nói lần này không phải đi đánh nhau hắn ảo kỳ gì như vậy lười nhắc cũng lười đi đánh cái này một trận mặt khác hắn muốn đi xem một người vừa vặn tiệ đường bọn quần đảo bên bờ tàu mẹ d băng hải tắc hẹ ợt còn có hở cụ lẹt tất cả mọi người vây ngồi cùng nhau mỗi một cái đều dơ cao lên c h é n l ế n rượu trên mặt tràn đầy t i ế u d u n g chúng tiểu nhân chúc mừng chúng ta thuận lợi từ bần quần đảo tốt nghiệp cà ly thân là thuyền trưởng phí hô một câu sau đó liền là chén rượu va chạm thanh â m còn có mọi người vui cười âm thanh ủng hộ các hai l ò n g ngồi trên g h ế nhìn xem mọi người sung sướng dáng vẻ cảm thụ được mọi người cường hãn khí thức trong lúc nhất thời cũng không nhịn được cảm khái lịch lúc hơn một tháng đi qua không gián đoạn huấn luyện phối hợp tắm thuốc cường đại công năng ngũ dơm đoàn toàn viên mắt trần có thể thấy trưởng thành đặc biệt l a phì bất quá phát ra từ nội tâm nói các cũng không lớn hy vọng vì thức tỉnh nghỉ cả hình thái như thế vì cũng không phải là phi mà là biến thành dói bòi vì liên lan phi biến thành người khác tính là gì quỷ cậu thí mạnh chung t h ú định vì vẫn luôn là muốn chính mình làm mình trở thành vua hải tặc mà không phải trở thành dòi boi không phải trở thành d o g e r càng không phải là trở thành những người khác vì căn bản vốn không minh bạch trong mắt người khác v u a hải tặc h n g nghĩa hắn chỉ là mình muốn trở thành mình cảm nhận bên trong v u a hải tặc mà thôi cho nên hiện tại vì ghẹ ở pháp l i ê n đầy đủ đánh bại tứ hoàn g căn bản cũng không cần thức tỉnh n h ỉ cả hình thái ngoài ra còn có s ô rộ hắn không còn cần bị cưỡng ép lâm thời đổi đao vì mạnh lên mà đổi đao loại sự tình này s ô rộ thân là kiêu ngạo kiếm sĩ、si、hẳn là sẽ không đáp ứng a nguyên tắc đã sụp đổ cắt cũng không còn đi q u ẳ n cái gọi là nguyên tắc hắn bây giờ đang ở chân thực văn tỷ hệ sở thế giới không riêng gì n h i ệ t huyết còn có chân chính cướp bóc nó giết có thế giới chân chính h ắ cám nguyên tắc chẳng qua là khi làm cái nào đó nhân vật cùng một ít bí mật tham khảo thực lực của mình mới trọng yếu nhất đã bên trên mũ d â n thuyền c ặ t tự nhiên muốn vì tương lai cân nhắc c ặ t đang suy nghĩ gì đấy dỗ bin cười cho c ặ t rót rượu a cũng không có gì liền làm muốn ta về sau hẳn là có thể nhẹ nhõm một chút c ặ t dối lưng một cái nói ra vất vả cặn đã chúng ta tại cặp trong mắt xem như trên cơ bản tốt nghiệp tiếp xuống cặp cũng không lo lắng như vậy đi dỗ bin chủ động dùng p h ụ no mi năng lực cho cặp vào vai đúng vậy a ta cũng không cần mỗi ngày đều chằm chằm vào mọi người huấn luyện cắt thoải mái nhắm mắt lại miệng bên trong còn nói lấy liền xem như hiện tại trực tiếp tiến vào thế giới mới mũ dơm đoàn cũng sẽ không bị người khi dễ mặc dù mọi người so với thế giới mới những cường giả kia còn yếu một chút chút nhưng thiếu bất quá kinh nghiệm chiến đấu cùng thủ đoạn tàn nhẫn chờ sau này quen thuộc liền tốt chương một r ư ơ i bốn l u phi quả nhiên vẫn là sản d ị cơm món ngon nhất chương một r ư ơ i bốn l u phi quả nhiên vẫn là sản d ị cơm món ngon nhất dỗ bin nghe vậy cười cười đối cặn người này dỗ bin hiện tại không thể nghi ngờ là tràn đầy tín nhiệm cho nên cặn đã nói như vậy vậy liền chứng minh mũ dơm đoàn đã có mạnh mẽ xông tới thế giới mới thực lực cho dù là vì cùng c ặ t lâm thời không tại trên thuyền những người khác cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì đây chính là thực lực mang tới hiệu quả bất quá r o b i n vẫn cảm thấy c ặ t quá vất vả cho dù là tại trên đến hội hơi một tí đều là tại vì mũ dơm đoàn cân nhắc c o n trẻ như vậy liền tâm tư nặng như vậy cũng không sợ đầu chọc cũng may đầu chọc cũng không tính là gì tối thiểu r o b i n là sẽ không ghét bỏ nhưng r o b i n vẫn là muốn cho c ặ t nhiều vì mình cân nhắc một chút thế là r o b i n hỏi đã huấn luyện sự tình có thể bung tay tiếp xuống cặp có muốn đi địa phương sao cặp nghĩ, nghĩ gật đầu nói s ắ c thực có một nơi m u ố n đi sơ t a i a i lần sơ t a i a i lần r o bin xương sở sơ t a i a i lần những người khác cũng là đột nhiên kinh hô bọn g i a hỏa này từ khi mạnh lên về sau lỗ thai cũng là đủ bén nhạy vậy mà nghe lén c ặ t cùng r o bin nói chuyện cũng may cũng không phải cái gì tư mật nội dung cũng không có gì vì đột nhiên n i ế t miệng hỏi c ặ t lao sư trên cái thế giới này thật có sở thai lần sao đám người cũng là hai mắt p ó n g ánh nhìn về phía c ặ t c ặ t trả lời khẳng định có ngay tại một t à o trên không bất quá độ cao tại bảy ngàn mét trở lên muốn đi lên cũng không dễ dàng dô xì chúng ta chạm tiếp theo liền là một tảo vì trực tiếp cao giọng tuyên bố quyết định này căn bản không có chút gì do dự ở chỗ này tu luyện hơn một tháng vì đã sớm muốn đi mạo hiểm cho nên vừa nghe nói lại còn có sở t a i lần như vậy thú vị địa phương tự nhiên là không kịp chờ đợi muốn đi gặp một phen mấu chốt là đồng bạn không có một cái nào cự tuyệt mọi người cũng là nhẫn nhịn rất lâu mạo hiểm c h i tâm bây giờ dục dịch cũng không so với tốt bao nhiêu liền ngay cả luôn luôn nhát gan ở xốp nami có cỡ tổ ba người bây giờ cũng là kích động mặt khác liền là thực lực tăng cường để mọi người tâm thái phát sinh biến hóa t r ê n đại d ư ơ n g b a o la có thật n h i ề u chỗ thần kỳ, nhưng cũng thần nhưng khắp t nơi kỳ, ra ư ớ c k i còn ó lẽ c có t h sở hai lần ạ i là k h g chờ đợi rất nhiều người đều biết tấm vóng tấm vóng kỳ thật cũng chính là kẻ bùn sổ cù hạ kỳ bây giờ mũ dơm đoàn còn có không ít người không có thức tỉnh kẽ bùn sổ cụ cho nên cắt cảm thấy có lẽ bên trên sở cai lần sẽ có trợ giúp sở cai lần nhiều người như vậy đều sẽ t â m võng hẳn là hoàn cảnh địa lý có lợi cho tu luyện mũ dơm đoàn bên trên sở cai lần sau hẳn là có lợi cho kẽ bùn sổ cụ thức tỉnh đi một lần sở cai lần liền một công nhiều việc làm sao có thể không đi bất quá cắt lại nhịn không được hoài nghi thế giới quy tắc đang can thiệp ngạnh sinh xinh muốn đem chủ t i y ế n kéo trở về nếu như r o b i n không hỏi cắt hẳn là cũng sẽ không nói ra sở cai lần như vậy tiếp xuống hẳn là liền sẽ dựa theo lò gặp họ sở phương hướng tiến lên nhưng j với lại c ặ t trả lời vừa vặn được mọi người nghe được liền là trùng hợp như vậy xem ra sợ t hai lần lịch sử chính bún tạ quá nặng lớn lao thiên không cho đi vòng qua đối với cái này các nguyên bản có chút xoắn suýt nhưng rất nhanh lại bông ra hiện tại mũ dơm đoàn mạnh như vậy coi như đi đánh tứ hoàng đều không sợ chỉ là sợ t hai lần đi thì đi không có gì tốt do dự vậy phần có phải hay không thế giới quy tắc can thiệp cắt cũng dứt khoát mặc kệ chỉ cần kết quả là mũ dơm đoàn thắng lợi liền có thể đã quyết định mục đích tiếp xuống liền là cắt xì sự tỉnh nạp h chuyên môn hỏi thăm cặp một chút tình huống còn cùng hồng tâm đoàn ca sĩ bởi bộ thương lượng một chút lúc này mới xác định rõ tiến lên lộ tuyến c a m đoan vạn vô nhất thất chỉ bất quá sắp cùng v ầ n quần đảo cá o biệt mọi người đúng là có chút không nỡ vì đối hở cụ lẹ t cười nói rừng r ầ m dũng sĩ hở cụ lẹ t muốn hay không cùng ta đi trên đại dương bao la mạo hiểm hở cụ lẹ t xứng sở lắc đầu nói ta là rừng r ầ m dũng sĩ không phải b i ể n cả dũng sĩ ngươi có thể mời ta ta thật cao hứng nhưng ta vẫn là lựa chọn lưu tại nơi này còn có tên ta là tuất câu này đã sớm chán nghe rồi vì trực tiếp đánh gãy hở cụ lẹ lời nói đã dặn này vậy chúng ta liền nên cá biệt hở cụ lẹ t xoa xoa khỏe mắt đi thôi đi đường cẩn thận nam nhân ly biệt là không cần nước mắt đã như vậy ngươi khóc cái gì a tất cả mọi người là im lặng nhưng vẫn là cười đối hở cụ lẹ t không ngừng phất tay theo tàu mẹ g ì tiến lên rất nhanh liền không thấy được hở cụ lẹ thân t ảnh vì thì là nhìn qua bần quần đảo trong mắt mang theo cực độ không bỏ bần quần đảo ngộng nguyễn chi đảo có thể nhét đầy cái bao t ử chi đảo vậy mà liền muốn như thế rời đi thật sự là không nợ a uy con mắt biến thành thịt nướng ngươi là tại không nỡ trên đảo thức ăn a ăn một tháng bữa bữa ăn quá no ngươi lại còn không có ăn đủ phi người cái tên này có phải hay không bắt đầu ghét bỏ tài nấu ăn của ta đêm nay đừng nghĩ ăn cơm muốn ăn cơm liền mình dùng g ậ p ẩ ủ về bần quần đảo đi ha ha phi vẫn là như vậy thú vị đâu đám người hoặc mắng hoặc đậu đen rau muống trên thuyền lại khôi phục một mảnh sung sướng không bao lâu phi lại đói bụng sàn gì không có cách nào chỉ có thể cho phi nấu cơm lại nói bởi vì cần không ngừng huấn luyện cái này hơn một tháng đều không có thật tốt nấu cơm đâu các loại phi g ặ m phải đại cốt đúng lúc trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn quả nhiên vẫn là sàn gì làm cơm món ngon nhất p h nhịn không được tán dương để sàn gì đạt được thỏa mãn cực lớn ta ngược lại thật ra cảm thấy bọn quần đảo thức ăn càng ăn ngon hơn một chút so sáp đầu bếp làm còn tốt ăn s、so、ô dô một bên ăn một bên bố trí đầu bếp sản d ĩ lập tức phát hỏa tạo xanh đầu có bản lĩnh ngươi c h ớ ăn ta liền ăn ngươi có thể thế nào đánh ngươi ha ha ngươi hạ kỳ còn rất yếu sản d ĩ nghiến răng nghiến lợi lại đổi không quay về vốn cho là đã thức tỉnh hạ kỳ có thể không cần lại bị lục tạo đầu d ễ cận nhưng không nghĩ tới cái này tạo xanh đầu còn đổi trào phúng phương thức là đã thức tỉnh hạ kỳ lại như thế nào ngươi hạ kỳ còn rất yếu sổ dồ có trào phúng sản dị tư bản bây giờ song sắc hạ kỳ đã đến trình độ nhất định các h o đánh giá rất cao nói thẳng sổ dồ hiện tại có thể cùng ổn nhị gù m o đơn đà độc đấu ổn nhị gù m o lợi hại sản dị thế nhưng là biết đến nhưng sản dị hiện tại vẫn không có lòng tin một mình đối mặt ổn nhị gù m o cho nên các ý tứ rõ ràng là đang nói tạo xanh đầu sổ dồ so với hắn sản dị cường sản dị không chịu thua nhưng trước mắt là thật không có cách nào có thể thắng được sổ dồ chỉ có trở nên càng mạnh mới đất đinh chương một trăm ba mươi lăm lư i là băng hải tặc bị ở mồm chương một trăm ba mươi lăm lư i là băng hải tặc bị ở mồm một tàu nơi này là hải tặc tụ tập tiểu chấn hải tặc nhóm ở chỗ này tiêu tiền như nước không kiêng n ể gì cả nhưng mà hôm nay một tàu lại là dị thường thanh tịnh chỉ vì một chiếc thuyền đến trên chiếc thuyền này treo hải tặc cờ là một cái tóc hồng môi đỏ k h ô lâu toàn bộ biển cả không có người không biết chương này hải tặc cờ tứ hoàng băng hải tặc bị ở mồm thế giới mới tứ hoàng thuyền làm sao đến nơi này một tàu tất cả mọi người câm như hến vô luận ngày bình thường cỡ nào phách lối người tại lúc này đều trung thực số dưới không bao lâu trên thuyền xuống một số người người cầm đầu làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được mở to hai mắt nhìn hiện màu đỏ tóc ngắn thân hình cao lớn hai chân v ă n dài cổ cùng trên vai vây quanh thật dày khăn quẳng cổ đem miệng một mực che khuất b a n g hải tặc b í ở mồm thợ dở sờ ta đứng đầu chặt lọc khe c ả tạ cù di t h i ê n treo thưởng một tỷ năm mươi bảy triệu bờ di lần thứ nhất nhìn thấy treo giải thưởng phá một tỷ đại hải tặc tất cả mọi người triệt để bị c h ấ n trụ mặc dù không biết như vậy đại nhân vật đến một tàu làm cái gì nhưng vì mạng sống vẫn là thành thật một chút tương đối tốt cà tạ cù di dẫn theo mấy người tới đến một tàu quán b a quán b a lão bản khe di lập tức nơm nớp lo sợ nằm ở trên quầy ba run dậy mở miệm ngài ngài ng xin hỏi có gì có thể có thể vì ngài phục vụ sao cả tạ cụ gì cũng không có khó xử trực tiếp đem mũ dơm đoàn toàn viên lệnh treo giải thưởng nhét vào trên b à n băng hải tặc mũ dơm tới qua nơi này không có băng hải tặc mũ dơm không chỉ có là quán ba lão bạn kè gì, cái khác tại trong t i ự u quán hải tặc cũng đều là toàn thân chấn động băng hải tặc mũ dơm có thể nói là như s ấ m bên h a i lúc trước không ngừng leo lên đầu đề với lại mỗi một lần đều mượn khoa trương càng mấu chốt chính là hải quân tựa hồ còn thừa nhận việc này cũng đem băng hải tặc mũ dơm treo giải thưởng nâng lên cao độ trước đó chưa từng có mũ dơm thuyền trưởng phi một một m một tỷ bờ di t nếu như là thật đây có lẽ là một trận tứ hoàng chi vị tranh đoạt chiến tin tức bên trên đã sớm châm ngòi thổi gió nói mũ dơm đoàn có uy hiếp tứ hoàng địa vị thực lực kết quả nhân ra tứ hoàng tìm tới chín thành chín liền là đến đánh trận nghĩ tới đây không ít người lại là sợ sệt lại là hưng phấn quán ba lão bản、Kê、g ke di liền vội vàng lắc đầu không có không có băng hải tặc mũ r ơ m chưa có tới cái chấn nhỏ này nhân vật như vậy nếu quả như thật đến toàn bộ tiểu chấn đều sẽ biết cả tạ cụ gì nghe vậy trực tiếp xoay người rời đi bọn thủ hạ thì là đem trên bàn lệnh treo giải thưởng thu thập xong đi theo phía sau mãi cho đến cả tạ cụ gì đội ngũ rời đi đến thật xa tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhõm sau đó n h i ệ t n h i ệ t nháo nháo thảo luận ha ha ha lần này có trò hay để nhìn không nghĩ tới băng hải tặc bị ở mồn vậy mà thật chạy đến tìm băng hải tặc mũ dơm phiền phức nếu như song phương gặp được tuyệt đối là một trận siêu cấp đại chiến tóc vàng bờ la mi cười lớn nói ui bỡ la mi không nên nói lung tung cẩn thận bị người ta nghe được lão bản k h e di vội vàng khuyên can sợ cái gì người đã đi xa không có khả năng nghe được b ợ lam mì lại khôi phục một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ trong lòng suy nghĩ hẳn là đi nơi nào con chiến lại nghĩ đến hẳn là đem việc này báo cáo cho đỏ phở lam mì n ổ đem đổi lấy thần tượng chú ý chỉ bất quá một trận không người nhìn thấy ba động đột nhiên chuyển đến b ợ lam mì chỉ cảm thấy đầu một mảnh chấn động tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh không chỉ là vợ lam ì toàn bộ quầy rượu người tất cả đều ngất không có một cái nào bảo trì thanh tình bến cảng cả tạ cù gì thu hồi nhìn về phía quán ba phương hướng ánh mắt mặc dù những người kia với hắn mà nói như là sâu kiến đồng dạng nhưng hắn cũng sẽ không cho phép sâu kiến tùy tiện bố trí bọn hắn băng hải tặc bị ở m ộ n lần này coi như là cho bọn hắn một bài học nói cho bọn hắn không nên tùy tiện nghị luận đại nhân vật cả tạ cù gì bên trong các ca người không có ở đây cợ ra cớ hỏi không tại có lẽ đi cái khác hòn đảo chúng ta lại tìm hiểu một phiên cả tạ cù gì đối chuyện này không có bất luận cái gì không kiên nhẫn đối với băng hải tặc mũ dơm hắn mười phần coi trọng với lại mũ dơm đoàn cũng là mụ đ i ể danh muốn đưa tiệc trà xã giao nếu như mũ dơm đoàn cự tuyệt như vậy hắn liền muốn nói cho thế nhân cự tuyệt tứ hoàng hạ tràng đi đi cái khác c ả tạ cù g ì chưa nói xong đột nhiên nhìn thấy nơi xa mặt biển bên trên xuất hiện một chiếc thuyền lập tức đóng lại lời nói hộp chiếc thuyền kia buồn bên trên mang theo mũ dơm khô lâu rõ ràng đập vào mi mắt băng hải tặc mũ dơm xuất hiện c ả tạ cù g ì ca ca bọn hắn tới cờ ra c cờ hết sức hưng phấn hắn đã sớm đã đợi không kịp một tháng qua một mực tại tìm mũ dơm đoàn tung tích nhưng mà mũ dơm đoàn lại giống như là đột nhiên bốc hơi đồng dạng cũng không biết chạy tới nơi nào muốn trên biển cả tìm tới một chiếc thuyền là rất khó cờ giặc cờ đã sớm phiền đến không được nếu như không phải mụ mụ tự mình lời nhắn nhủ nhiệm vụ hắn đoán chừng đã sớm bỏ gánh không làm cả tạ cù gì cũng nhẹ nhàng thở ra lập tức chỉ huy thủy thủ lái thuyền nên đón không thể chờ mụ d ơ m đoàn vạn nhất mụ d ơ m đoàn nhìn thấy băng hải tặc bỉ ở mồn cờ xí lại đột nhiên quay người chạy cái kêu cả tạ cù gì lại được chỉ hoãn không ít thời gian chỉ bất quá cả tạ cù gì suy nghĩ nhiều mụ d ơ n đoàn căn bản sẽ không sợ sệt băng hải tặc bỉ ở mồn lúc này vì chính ngồi xếp bằng tại tàu mẹ di đầu dê phía trên trên mặt tất cả đều là hương ph vừa rồi n à mỹ nói lọc gặp bỏ sờ nghiêng vậy mà chỉ hướng không chúng nói cách khác sờ t a i lần liền ở phụ cận đây vừa nghĩ tới muốn đi sờ t a i a i lần vì cả người đều có chút ngồi không yên những người khác cũng là mười phần kích động trong lòng đang mong đợi trận này đại mạo hiểm lúc này ở sổ đột nhiên từ trên cao bay thấp la lớn mọi người không xong có thuyền hướng chúng ta mà đến la tứ hoàng băng hải tặc bị ở m ộ m nghe xong lại có tứ hoàng tới đám người lập tức đều chạy tới đầu thuyền quan sát nạc h thì là dẫm lên g ọ p tủ đến phòng quan sát thấy rõ ràng một chiếc treo băng hải tặc b ị ở mồm hải tặc cờ thuyền lớn hướng tàu mẹ d ì phương hướng lai tới chiếc thuyền kia bong thuyền một bóng người cao to hấp dẫn nạ mỹ lực chú ý nàng nhận ra người này bởi vì lúc trước cái đô đột kích sự kiện mũ dơm đoàn tất cả mọi người liền biết về sau có thể sẽ tấp nập cùng tứ hoàng đánh nhau cho nên chuyên môn s i ê u tập một cái tứ hoàng, băng hải tặc tình báo, trong đó tứ hoàng đoàn lệnh treo giải thưởng tự nhiên muốn nhìn tứ hoàng thủ hạ treo giải thưởng qua trăm triệu hải tặc tự nhiên muốn g i lại chỉ là không nghĩ tới cái này một tới, thì tới cái treo giải thưởng qua một tỷ đại gia hỏa. là băng hải tặc bì ở mồm dưới cờ thợ dở sờ ta đứng đầu tiền treo thưởng vượt qua một tỷ cá tạ cú g i lì vi ngay vậy lập tức nhịn không được bóp bóp nắm tay phát ra ha ha ha thanh âm h i ệ n nhiên rất chờ mong trận này tao nổi chiến với lại lì vi trong lòng không có chút nào lo lắng bởi vì hắn hiện tại đối mặt tứ hoàng cũng sẽ không thua chương một trăm ba mươi sáu lì v biết mong tới ta cũng đánh chương một trăm ba mươi sáu lì v biết mong tới ta cũng đánh lúc này ở s ố lại tăng thêm một câu còn có thợ dở sờ ta thứ nhất cờ ra cờ tiền treo thưởng tám trăm sáu mươi triệu bờ di vậy mà tới hai cái đại gia hỏa bất quá mũ dơm đoàn cũng không hoảng hốt bởi vì bọn họ có hai cái tứ hoàng chiến lực bất quá để mọi người không nghĩ tới chính là cắt trực tiếp tìm cái ghế nằm nắm xuống ngáp nói ra lần này ta cùng mọi mù nhìn thuyền mọi người nhìn xử lý gánh không được lại gọi ta a cái này mọi người lập tức sẽ không bọn hắn tứ hoàng chiến lực thứ nhất đột nhiên cá gấp m ố i làm sao bây giờ tại tuyến các loại rất gấp lý phí lại không thèm để ý chút nào cười nói vậy liền để cắt lao sư nhìn thuyền đi chúng ta huấn luyện thời gian dài như vậy vừa vặn làm một vô lớn cũng làm cho tứ hoàng nhìn xem thực lực của chúng ta nói cũng đúng đâu xô d ộ trực tiếp k h ó a chặt t r ò m dâu dài cờ giặc cờ cái kia cờ giặc cờ tựa như là cái kiếm sĩ giao cho ta cắt dùng kẽ b ù n sổ cụ quét qua quét đến t r ò m dâu dài cờ giặc cờ đầu tiên là một trận cổ quái sau đó liền hiểu rõ cái này cờ giặc cờ sợ đau cho nên ưa thích đem mình giấu ở bị cụ y t h ù mạn bên trong ngay cả hải quân lệnh treo giải thưởng cũng chỉ là cái này t r ò m dâu dài bị cụ y t h ù mạn có rất ít người biết diện mục thật của hắn san di lập tức phản đối nói uy tạo xanh đầu ngươi bây giờ nhẹ nhàng có đúng không cái kia cờ giặc cờ treo giải thưởng vượt qua tám trăm triệu không phải ngươi bây giờ có thể đối phó số dỗ lại một mặt nhẹ nhàng ai nói ta không đối phó được coi như hiện tại đánh không lại cản lại cũng là không có vấn đề vợ lách l ệ t đương ra nói đúng tàu ngầm bong thuyền lò chen miệng nói cái này cờ giặc cờ rất mạnh nghe nói có được chuẩn đại tướng thực lực số dỗ đương ra không thể khinh địch vẫn là ta cùng ngươi liên thủ cản hắn c ả tạ cụ dị liền giao cho mũ d ơ m đương ra những người k h á c liền riêng phần mình tìm kiếm đối thủ đối với lò tác chiến đề nghị mọi người ngược lại là không có phản đối phân phối như vậy thật hợp lý các cụ dị có h u ê n m ô chút ì n qua b mong người t r ê kỳ quái hắn phát hiện băng hải tặc mũ dơm không chỉ có không có chạy thậm chí còn chủ động tới gần không chỉ có là mũ dơm đoàn còn có danh khí rất nhỏ băng hải tặc hẹ ợt cũng cùng theo một lúc lúc nào người mới l à gan lớn như vậy thậm chí ngay cả tứ hoàn g cũng không sợ nhóc m ũ dơm chúng ta là băng hải tặc bỉ ở mồm mụ mụ để cho ta mang cho ngươi tiệc t r à xã giao thỉnh thúc ngươi cần phải đón lấy đồng thời đúng giờ đến vạn quốc tham gia tiệc t r à xã giao c ả tạ cụ g ì đi thẳng vào vấn đề không có bất kỳ cái gì quanh c o lòng vòng thỉnh thúc cái gì thỉnh thúc vì một mặt mơ hồ m ũ dơm đưa ra băng hải tặc bỉ ở mồm đây là muốn ngươi gia nhập bọn hắn khi thủ hạ của bọn hắn cha này sẽ thỉnh thúc là lệnh triệu tập tất cả nhận đến thỉnh thúc người đều muốn đúng giờ tham gia tiệc trà xã giao bằng không hậu quả đều sẽ rất nghiêm trọng lò giải thích nói cả tạ cù gì nhìn lò một chút cũng là không nói gì thêm cái này hồng tâm đoàn thuyền trưởng mặc dù khí phách không sai nhưng so với mũ dơm p h ỉ tựa hồ kém rất nhiều vì lại là đẻ lên mũ dơm để cho người ta thấy không do nét mặt của hắn thủ h ạ chỉ là tứ hoàng hướng để cho ta làm thủ hạng ư ơ i trở về nói cho big bom không nên quá tự cho là coi như nàng đích thân đến ta cũng đánh lời nói này lấy đột nhiên mẩng đầu lên trong mắt xuất phát lấy khí thế mãnh liệt một cố ba động chấn động bắt đầu hướng về băng hải tặc bì ở m ồ n thuyền ép tới gian g rắc thuyền bên cạnh đúng là xuất hiện vết rách c ả tạ cụ gì giật mình cũng lập tức bạo phát hắn hạ ủ sổ cụ hạ kỳ cùng p h i hạ kỳ tại giữa không đ ộ n g chạm giữa không t r u y ề n đến từng đợt lôi âm hai c ố lực lượng vô hình tại không ngừng chấn động mặt biển đều bởi vậy nhấc lên to lớn v n sóng mà băng hải tặc bì ở m ồ n thuyền lại không ngừng n ứ t ra tựa hồ thừa nhận to lớn phá hư ngoài ra trên thuyền không ít người tại chỗ hôn mê bất tỉnh vậy mà có được mạnh như vậy hạ ủ sổ là ta xem t h ư ngươi c ả tạ cù g ì sắc mặt rất khó nhìn hắn vốn cho là chuyện này sẽ rất thuận lợi nhưng hiện tại xem ra là tuyệt đối không cách nào hoàn thành không chỉ có như thế băng hải tặc bí ở mồn còn cùng mũ r ơ m đoàn trở mặt không thể nói trước thật muốn khai chiến Phanh! tiếp đạp phí lập phân thấp. Hai hạ thuyền. Nhưng mà phí nhưng như khác không có chóng người đều là một mặt chân kinh, h cao ca ca? người nổ tung. nát bong cũng ngồi bên trên động, cùng người bọn lui lại tại giặc cái gì gì bước, Cờ tạ tạ ủ củ sổ Cả củ trực tức Cả củ cỡ có một bất một mặt đầu đều là mà dê băng hải tặc bỉ ở mồn uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh n h ậ n cả tạ cù dĩ lại đột nhiên hét lớn một tiếng hướng về phi n h y tới bất quá phi cũng không đ ó c không có khả năng làm cho đối phương đem tàu mẹ gì xem như chiến trường thế là cũng nhảy đến giữa không tốc độ so cả tạ cù dĩ còn nhanh Phanh. một q u y ề n đập vào cả tạ cù dĩ trên mặt cả tạ cù dĩ lập tức giống đạn pháo đồng dạng bắn ngược trở về trực tiếp nện xuyên qua khoang thuyền phi dẫm lên gọt bụ vọt tới đối phương đội thuyền bong thuyền cũng không để ý tới những người khác hướng về lỗ rách khoang thuyền tiền đến hắn phải thật tốt đánh một cái cái này cái thẳng giảm khí trong dâu dài bị cụ ý thụ mạn thấy thế đang muốn ngăn cản lại đột nhiên có ba người xuất hiện tại hắn trước mặt đem đường ngăn lại lọ yên lặng thu hồi dung không gian mới vừa rồi là hắn dùng năng lực đem hắn mình số、so、dồ cùng sản gì đưa tới về phần vì sao thêm một cái sản gì lọ cảm thấy vẫn là ba đánh một bảo hiểm một chút số、so、dồ đã bày ra sản t r ì tư thế uy trong dâu dài nhưng không nên q u ấ y g i à y chúng ta thuyền trưởng đánh người a nói xong liền trực tiếp một đao chặt đi lên bị cụ ý thụ mạn lập tức mười phần không kiên nhẫn đầu tiên là dùng bánh bích quy tâm chắn ngăn trở số dồ một kiếm sau đó một cái tay khác cầm kiếm đột nhiên giống con quay đồng dạng nhanh chóng xoay tr c u ố n quanh lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ đâm về phía s ô d ộ quấn r n g c ợ dễ dẹo s ô d ộ cảm thấy cái này xoay tròn trên thân kiếm cường đại kiếm khí thần sắc vô cùng ngưng trọng nghĩ thầm quả nhiên không hổ là treo giải thưởng vượt qua tám trăm triệu g i a hỏa thực lực này xác thực rất lợi hại sợ là ổn h ỉ gủ mộ đích thân đến cũng không phải là đối thủ nhưng là s ô d ộ sẽ không lùi bước chỉ thấy hắn cũng đem toàn bộ bật sổ sổ cụ hạ kỳ c u ố n quanh ở bà thanh kiếm bên trên trong tay ổ tổ cùng cổ gà dạ xỉ như gió phiến đồng dạng xoay tròn sản trị ô cựu sơn bất hải không ta không ngừng người sấn rẽn xe cải song phương kiếm khí đụng vào nhau đúng là bạo phát đã kích cường liệt đợt xô dô bị bức phải lui lại mấy bước mà b ì cụ ý t h ủ mạn cũng lui về sau hai bước mặc dù b ì cụ ý t h ủ mạn nhìn như chiếm cứ thượng phòng nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có nhận đến tổn thương chỉ thấy cái kia cầm kiếm tay răng rắc một tiếng đúng là hiện đầy vết rách xô dô cười nguyên lai là một cái nghỉ ngơi người đường đ ư ờ n g tứ hoàng dưới cờ đại hải tặc ngay cả lộ diện cũng không dám chẳng lẽ băng hải tặc bị ở mồn thủ hạ đúng là nhát gan bọn trộn nhất một câu tức dẫn đến bị cụ ý thụ mạn toàn thân phát run c h ư n một trăm ba mươi bảy cặt lao sư người kia trộp tới làm tù、binh. t r ư ớ c 137, c ặ t lao sư người kia trộm tới làm tù binh những người khác vòng chiến tự nhiên cũng tại kéo ra ở sộp bay ở không trùng không ngừng điểm xạ địch trên thuyền tạp ngư chiến đấu viên bất quá lần này cả tạ cụ g ì mang người không ít mà vừa rồi chân chính tạp ngư đều bị hạ ủ sổ cụ chân trắng những người còn lại đều là thực lực không kém cường giả ngoại trừ mấy cái xui xẻo ra hỏa bị ở sộp bắn c h ú n g bên ngoài những người khác có thể thuận lợi né tránh nạ hủy thì là đứng tại tàu mẹ g ì đầu thuyền trong tay thao túng côn sắt không ngừng chế tạo lôi vân xem xét tớp v không sai bị lắm trực tiếp khống chế một đạo xét đánh dưới, trong mắt đem không ít người b ở s ố p cũng bị hù đến kém chút t ắ m xuống đến nạp mi người động thủ thời điểm nhìn một chút người ở s ố p nhìn không được p h à n n à n là chính mình không né tránh điểm nạp mi hoàn toàn không có nói xin lỗi ý tứ bất quá ở s ố p cùng nạ m i đều là viễn trình c h u y ể n vận chờ bọn hắn thao t á c một lần về sau cận chiến nhân viên cũng lập tức liền vị cọc tợ cùng b ợ t ộ một ngựa đi đầu dẫm lên gặp t ụ đến đối phương trên thuyền a đánh t ố ba một tuần lộc tái đi cụ m à muốn lên công phu không bao lâu liền nhẹ nhàng q u ậ ngã không ít chiến đấu viên sau đó càng nhiều chiến đấu viên xông tới nhưng cọc tợ cùng vợ bộ lại tuyệt không sợ vẫn như cũng một cái tiếp một cái đánh đăng tại lúc này không ít chiến đấu viên trên thân đều mọc ra một cái trắng n ó n tay đối mặt của bọn hắn cùng tắt một phát đơn vòng hoa bàn tay ba ba ba nhiều chiến đấu viên trực tiếp bị phiến hôn mê bất tỉnh có thể thấy được dô bin lực đạo lớn bao nhiêu còn lại chiến đấu viên m u ô n lập tức cảnh giắt lên sau đó liền thấy rất nhiều c ư a t r ò n ở trước mắt bay qua cuối cùng lại bay trở về một cái mang theo hình trái tim tính dâm cùng màu đen m ũ người trong tay cẩn thận đó là thôi miên sư tán hoa an họ g i a g ỗ g i a gỗ vỗ tay phát ra tiếng những cái kia vừa rồi nhìn thấy hắn c ư a tròn bay qua ra hỏa lập tức hai mắt vô thần sau đó liền trực tiếp đối bên cạnh đồng bạn đậu thủ tràn g diện lập tức loạn thành một bầy làm được tốt dạng bộ tiểu ba nhịn không được điểm tán một câu đối những cái kia chiến đấu viên không ngừng chế tạo ngọn nến công xiềng mặc dù là băng hải tặc bỉ ở mồm dưới cờ chiến đấu viên với lại nhân số cũng không ít nhưng vẫn là yếu đi chút căn bản vốn không đủ mũ r ơ m đoàn người đánh mũ r ơ m đoàn bên này còn có chỉ cạ dạ kỳ cùng mạ dì đang yên lặng xem kịch tạ xỉ gỉ cũng không kịp đậu thủ hồng tâm đoàn sủa gỉ cùng bẹn c h ỉ cũng đang đánh xỉ dầu nam m chỉ cạ dạ kỳ các ngươi cũng đi động thủ á tất cả mọi người gia nhập chiến đấu các ngươi ngược lại là rất nhàn nhã mạ gì cùng chỉ cạ dạ kỳ lẫn nhau sau đó đều là gật gật đầu chỉ thấy mạ gì cưới tại chỉ cạ dạ kỳ trên thân cầm trong tay bảng pha màu mà chỉ cạ dạ kỳ thì là dẫm lên g ậ p t ủ đến đối phương trên thuyền sau đó thật nhanh đang chiến đấu viên quần thể bên trong ghé qua chỉ cạ dạ kỳ tốc độ rất nhanh cơ hội chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh nhưng mạ gì tốc độ tay càng nhanh tại chỉ c ả dạ kỳ đi qua trên thân người trong nháy mắt vẽ lên đồ án màu đen không bao lâu chỉ cạ dạ kỳ cùng tất cả chiến đấu viên sượt qua người mà tất cả chiến đấu viên trên thân đều bị vẽ lên đồ án sau đó tập thể dừng tay cộng l ộ t chạm phản bội chi đen mặc dù nói ý chí kiên định hoặc tương đối thông tuệ người sẽ không bên trong cái này loại tâm lý ám chỉ chiêu số nhưng trọng yếu là những này chiến đấu viên cũng không tính là quá mạnh tùy tiện liền bị mạ dị thuốc màu không chế được đang chuẩn bị tiếp tục động thủ cộng tờ cùng bợn t lập tức mắt chặt tròn chúng ta còn muốn h ả o hảo đánh một chầu đâu ngươi đột nhiên đem chiêu này ra trực tiếp liền không có địch nhân rồi cái kia còn đánh cái cọm đông a chị cả giả kỷ mang theo mạ dị về tới tàu mẹ dị bên trên nammy tacity dặn g ồ cùng ở s ổ toàn bộ hành trình trứng mắt một bộ gặp quỷ bộ dáng bọn hắn là không nghĩ tới chỉ c ả giả kỷ cùng mạ di phối hợp sẽ lợi hại như vậy trực tiếp phong thần có hay không dỗ bin thì là cười ha hả đem mạ di ô m xuống tới thân mật giúp mạ di pha trả những người này là hoàn toàn không có khẩn trương cảm giác bên kia bị cụ ý thủ mạn xem xét mình một phương này chiến đấu viên vậy mà nhanh như vậy liền diệt sạch một thời gian cũng là không thể tin phải biết những n à y chiến đấu viên thực lực cũng không thấp tuy tiện một cái đều có thể tại g răng lại nửa đoạn trước khi thuyền trưởng nhưng là đối mặt nhân số ít nhiều như vậy mũ dân đoàn vậy mà hoàn toàn không có sức phản kháng đơn giản không thể tưởng tượng u i thời điểm chiến đấu ngươi hắn meo đang nhìn chỗ đó b ậ t sổ sô cụ ác ma phong c ư ớ c sản dị thanh e m đột nhiên từ đỉnh đầu chuyển đến sau đó một cái bọc lấy ánh lửa d ả i r a liền đá vào bị cụ ít h ủ mạn trên mặt chỉ nghe răng rắc một tiếng bị cụ ít h ủ mạn mặt trực tiếp vỡ ra lộ ra cờ giặc cờ âm trầm khuôn mặt bị cụ ít h ủ mạn nâng lên tầm chắn đánh tới hướng sản dị lại bị sản dị dẫm lên gọn t ủ tranh thoát nếu như đã lộ mặt cờ g ặ c cờ dứt khoắt từ bị cụ ít h ù mạn bên trong đi ra chỉ thấy đúng là một cái cao lớn nam tử tóc tím đỉnh đầu là sờ c h ở sen trùng thiên kiểu tóc sau đầu hai đoá tóc tóc nhọn còn mang theo ánh lửa cái này kỳ lạ tạo hình để người đưa mắt nhìn nhau t i ê n t h ư ờ n g vượt qua tám trăm i triệu chặt lọc thẻ cơ giặc cơ diện mục chân thật chính là như vậy d n g l ó lại không nói hai lời tiếp tục đập thủ một cái trong suốt bán cầu trực tiếp bao trùm cả con thuyền sau đó r ổ bạ đ a o một chạm giống như là muốn trực tiếp đem thuyền chém thành hai đoạn bất quá cơ giặc cờ giác cỡ thế nhưng là mảy may còn không sợ cơ đại kiếm liền cùng lò quỷ khóc chạm đến cùng một chỗ bởi vì trên đại kiếm quân lấy bật sổ cụ hạ kỳ lo năng lực đúng là không cách nào phát huy tác dụng cờ giặc cờ đem l ò ngăn trở sau liền lùi về phía sau mấy bước đột nhiên thu hồi đại kiếm bắt đầu đập lên tay đến theo hắn vô tay không ngừng có bánh bích quy mảnh vỡ tạo ra cờ giặc cờ bánh bánh trái cây năng lực giả có thể chế tạo bánh bích quy cùng sử dụng bánh bích quy hợp thành các loại đồ vật l ò thân sắc vô cùng trinh trọng đây là hắn lần thứ nhất chính diện ứng đối cường địch như vậy sàn d ì cùng sổ r ổ cũng từ những phương hướng khác đem cờ giặc cờ bao vây lại nhưng là theo cờ giặc cờ vô tay những cái kêu bánh bích quy mảnh vỡ rất nhanh liền hợp thành từng cái tròm dâu dài bị cụ ít thủ mạn không bao lâu liền hợp thành một chi bị cụ ít thủ m mạ dĩ lúc này lại đột nhiên chạy tới đầu thuyền chạy nước bọn nói lại còn có dạng này trái cây năng lực thật mong muốn tiểu gia hỏa đối bánh bích quy thế nhưng là mười phần cố chấp mỗi lần xuất hành đều có một cái cực lớn ba lô trong ba lô là lá trả cùng bánh bích quy với lại mua đến một cái có người hòn đảo nàng đều sẽ đại lượng mua sắm bánh bích quy đi theo ma đồng dạng sau đó mạ dĩ lại chạy trở về lôi kéo cặt ống tay áo c ặ t lao sư người kia bằng không t r ộ m tới làm tu binh dạng này trên thuyền liền không lo không có bánh bích quy ăn người a người ta cũng không biết nói thế nào người mới tốt cặn một mặt bất đắc dĩ hết lần này tới lần khác tiểu nha đầu còn dùng một loại thiên chân vô tả biểu lộ nhìn về phía hắn ăn c á n nghĩ nghĩ nói ra mà gì chiếu ngươi nói như vậy cái k i a c ả tạ cụ gì cũng hẳn là bắt làm tù binh tên tiên là mochi mochi nomi năng lực giả sau khi nắm được liền sẽ không thiếu gạo nếp ăn mà gì gật gật đầu cái này có thể có c á n lập tức im lặng ngươi gật đầu ngược lại là nhanh nhưng ngươi cũng đã biết c ả tạ cụ gì tên kia thế nhưng là kháng đánh rất không phải tốt như vậy p h ù bắt đó à. chương một trăm ba mươi tám l u phi ta cũng không phải không cùng cãi đồ đánh qua chương một trăm ba mươi tám phi Ta cả ũ n không g h p i k h ô tạ cụ di đồ nội h tâm bất an hắn Lưu biết cùng c mũ dơm đoàn còn có một người không có độc thủ thiềm điện đại kiếm hào cát thiền treo thưởng một tỷ bờ di có thể đạt tới cái này số tiền thưởng bình thường đều không phải cái gì loại lương thiện với lại nghe nói là cái này cắt giết chết gôn đần lì ổng tuyệt đối là một cái nhân vật nguy hiểm nhưng bây giờ lại không có động t h ủ ngược lại trên b o n g thuyền đi ngủ đây là xem thường băng hải tặc bị ở m ộ m vẫn cảm thấy mũ dơm đoàn thành thạo điêu luyện cả tạ cụ g ì không dám tùy ý có kết luận tóm lại c ặ t là cần phòng bị với lại trước mắt cái này mũ dơm thì cũng không phải cái gì yếu ớt cả tạ cụ g ì cũng cảm giác được mình không có n ắ m chắc tất thắng là một cái kẻ bùn sổ cụ có thể biết trước bộ phận tương lai cường giả cả tạ cụ dì không thể nghi ngờ là thực lực chắc tuyệt nhưng là hắn hiện tại lại cảm giác không đến bất luận cái gì phân thắng hơn nữa còn biết trước đến mình bị đánh hình tượng nhóc mù dơm nguy hiểm ghé ở s i quất gò mù gò mù p h u n g khí súng ngắn phanh cách không một trường chính giữa cạ tạ cụ gì ngực cạ tạ cụ gì cũng không kịp hóa thành bánh mật thể lưu liền trực tiếp trúng chiêu có thể thấy được phí tốc độ có bao nhiêu khối bóng người cao lớn bay rớt ra ngoài bất quá tại giữa không lại hóa thành bánh mật thể lưu hình dạng bay ngược nửa đường lại trở lại cánh tay hóa thành bánh mật lang nham đồng bao trùm lên nặng nề bật sổ, sổ cụ hạ kỳ hướng phía phía trên đầu nệm chạm cắt bánh mật p h không sợ chút nào trực tiếp dẹt gặt linh lên tiếp tiếng va chạm lập tức vang vọng toàn bộ khoang thuyền cao su quyền đầu không ngừng đem bánh mật lang nha bồng đánh thành biến hình vô song bánh mật lưới lao đánh cả tạ cù gì lại lần nữa đổi chiêu tay phải hóa thành bánh mật xuống máy bao trùm lấy hạ kỳ đạn thật nhanh bắn về phía phi mãn phí lần này lựa chọn né tránh k ẹ bùn sô cụ không ngừng đọc đến lấy cả tạ cù gì động tác k ẹ bùn sô cụ vậy mà không kém gì ta còn có thể dự phán ta dự phán cả tạ cù gì mười phần kinh hãi hắn hơn bốn mươi tuổi mới đạt tới có thể biết trước bộ phận tương lai cảnh giới mà nhóc mũ dơm chỉ là mười bảy tuổi dựa vào cái gì liền lợi hại như thế nướng bánh mật cả tạ cù dĩ lại biến chiêu. một cái cuốn theo hỏa diễm niên k ỳ bánh ngọt nắm đấm trực tiếp nhập pháo hỏa tiễn đồng dạng bắn về phía phi vì trực tiếp một quyền đem nó đập vào khoang thuyền dưới đáy đúng là đem đáy thuyền đệ xuyên nước biển đùm ngô cục từ đáy thuyền xông ra bất quá hai người lại tuyệt không đi quan tâm đáy thuyền gì nước sự tình vì ghẹ ở xỉ có thu hồi n g h i ê n g đầu nhìn về phía cạ tạ cụ di biết mong thủ hạ đệ nhất chiến lược liền là loại trình độ này sao như vậy ngươi không phải là đối thủ của ta ngươi so cãi đồ kem xa cạ tạ cụ di nghe vậy nắm chặt nắm đấm bất quá hắn lại ẩn, ẩn cảm g ấ m được mũ dơm p h thực sự nói thật hắn có l lời này không khỏi quá mức cổ vọng phản phất mũ dơm p vì đánh qua cái đồ đồng dạng c ả tạ c ụ gì không tin bởi vì cùng cái đồ đánh qua người ngoại trừ dâu trắng gặp những lao da h o a kia không có một người có thể bình yên vô sự dù là là chính hắn tại cái đồ trước mặt cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng nhóc mũ dơm dựa vào cái gì ngươi thật sự coi chính mình có thể đối kháng tứ hoàng sự thật mà thôi ta cũng không phải không cùng cái đồ đánh qua trước đó không phải là đối thủ nhưng bây giờ ta sẽ không thua lần này cà tạ cù d i ệ t để không có lời nói thì ra như vậy nhân ra thật cùng cái đồ đánh qua hơn nữa còn một chút việc cũng không có c ả tạ cù gì tâm chìm đến đáy cốc nghĩ đến mình mụ mụ có thể xét bởi vậy nổi giận c ả tạ cù gì không có lựa chọn lưới bước mà là quyết định từ chiến vì giữ gìn băng hải tặc bì ở mồm minh nghiêm l ư u động lưu đoàn c ả tạ cù gì đột nhiên đưa tay đặt tại dưới chân trên ván gỗ khoang thuyền gỗ sàn nhà đột nhiên hóa thành bánh mật thể lưu thuận lợi đem phi ba o lấy đồng thời giữa không trung xuất hiện hai cái to lớn đ ụ t lụt từ đ ụ t lụt bên trong các r ô i ra một cái bọc lấy bật sổ cụ hạ kỳ nằm đấm chính giữa phi thân thể niệu sô đô l ụ cái này hai chiêu hợp lại đánh lén ngược lại để phi ăn phải cái lô v ngạnh sinh sinh chịu hai quyền đúng là người không việc gì đồng dạng nhu đoàn ngâm lấy c ả tạ cụ gì không ngừng nghỉ chút nào tiếp tục tiến công chỉ thấy giữa không xuất hiện rất nhiều đột n g t với lại mỗi cái đột n g t bên trong đều xông ra to lớn cánh tay đối với phi điên cùng bấn kích phi cũng sẽ không bị động bị đánh chỉ thấy hắn trực tiếp xông phá khoang thuyền đến đội thuyền trên không đám người n g h e được thanh âm lập tức đều nhìn về phi ngay sau đó lại nhìn thấy vô số năm đấm từ trong khoang thuyền xông ra đối với tiến hành tấn công mạnh phi mũ dơm đoàn người đều là nhẹ nhàng thở ra mặc dù l u f f y đã rất mạnh mẽ nhưng g i a hỏa này ngẫu nhiên liền sẽ rất không đáng tin cậy động một chút lại trong hội địch nhân bấy dập bây giờ thấy l u f f y bình yên vô sự tiếp tục chiến đấu mọi người cũng yên lòng cờ g i ặ cờ c sắc mặt lại hết sức khó coi hắn một người chưa bắt lại s ố rộ sàn dì cùng lọ ba người không nghĩ tới cả tạ cụ dì cũng nửa ngày bắt không được nhóc b ũ r ơ m nhiệm vụ lần này xem ra nhất định thất bại ngươi lại phân tâm sàn dì một cước đạp hướng cờ g i ặ cờ c bất quá một cái bị cụ y thủ màn lập tức ngăn ở cờ giặc cờ trước mặt cái này bị cụ ý thủ màn trực tiếp bị sàn dì một cước đắn át nhưng cũng đem sàn dì chấn động đến lui lại mấy bước. Đáng giận. bánh b í c h quy làm sao cứng như vậy san di mười phần khó chịu cái này cờ giặc cờ một mực dùng bị cụ ít hủ màn phòng hộ căn bản là không có cách cẩn thân mấu chốt là những này bị cụ ít hủ màn dù là không cần hạ kỷ phòng ngự cũng là có kinh người độ cứng đừng nói hắn dùng chân rất khó đá nát số dầu cùng lọ dùng đao đều không có thể tùy tiện chém nát với lại theo cờ giặc cờ vô tay bị cụ ít hủ màn liền có thể tùy tiện hợp thành rất khó đối phó mới là lạ cờ giặc cờ sai liền sai tại vậy mà cùng đầu bếp làm đối thủ bánh bách quy nhược điểm là cái gì san di lại quá là rõ ràng chạm phăng g san di hô một câu lọ vậy mà trực tiếp liền hiểu chỉ thấy lo lại một lần mở ra run không gian cờ giặc cờ lập tức phòng bị bắt đầu nhưng lần này lọ đ ồ cực nhọc c h ậ n lại là đem nước biển cùng bị cụ ý thủ mạn đỉnh đầu không khí trao đổi dầm dầm nước biển tới rơi xuống trong n g á y mắt để bị cụ ý thủ mạn toàn bộ mềm hóa bể nát lọ sát sinh lo lại lần nữa sử dụng năng lực cờ giặc cờ còn chưa bắt đầu ấp ủ bị cụ ý thủ mạn bị nước tới xấu phẫn nộ đột nhiên phát hiện s ả n chỉ tóc xanh da hỏa liền ở trước mặt hắn đồng thời quấn quanh lấy bật sổ sổ c ủ hạ kỳ thật nhanh xoay tròn lấy c h ạ m tại cờ giặc cờ trên thân cờ giặc cờ lập tức dùng bật sổ sổ c ủ phòng ngự nhưng sổ r ỗ mạ kỳ ủ s ẻ n thế nhưng là đang không ngừng xoay tròn trắng kích đ a o đ a o đều rơi vào cờ giặc cờ phần bụng với lại mỗi một đ a o đều là cực nặng bật sổ sổ c ủ cùng quỷ khí tổn thương cũng là cực lớn chương một trăm bốn mươi chín cắt n g ư ơ i n g a y cả để cho ta rút đ a o tư cách đều không có chương một trăm bốn mươi chín cắt n g ư ơ i n g a y cả để cho ta rút đau tư cách đều không có tớ tớ sắc đánh nhầm số thứ tự trương nội dung chương vẫn bình thường không bao lâu cờ giặc cờ bật sổ, sổ củ phòng hộ trực tiếp bị xô dầu cuối cùng thành công tại cờ giặc cờ trên thân ngay cả chặt ba đ à o a a a đau quá các người mấy tên khốn kiếp này dám làm tổn thương ta cờ giặc cờ đau đến h oa h oa gọi bậy xô dầu nhìn xem con hàng này trên bụng vết đau sắc mặt lập tức lên lại nhà thể phách mạnh như vậy ba đ à o xuống dưới cũng chỉ là vết thương nhẹ nhưng giá hỏa này lại đau đến cùng chết bít mong đùng dạng nghe vào xổ dầu trong thai dị thường trầm trọng giống như đang nói ngươi chém vào ta đau q u á à, ta phải nhanh trị liệu không phải vết thương liền khép lại nhưng xổ không biết cờ giặc cờ thật sợ đau không phải cũng sẽ không đem mình giấu ở bị cụ ít h ủ mạn trong mai dù ở đây là sợ đau đến cảnh giới nhất định ngươi lại phân tâm Các cái Ác ma phong cước. cờ giặc cờ hô đau thời điểm. Liên tục đá vào cờ giặc cờ trên mặt. Không bao lâu liền đem cờ giặc cờ Các thúc công việc lúc mới phát hiện, cờ giặc cờ trên mặt chỉ có vết thương nhẹ. Người lại, cờ giặc cờ cất đá đá đá phát đánh đại triều, thời điểm, liên liền đổi loại mới hiện, Người lai, hạ phong mình mạnh nhất thương thừa hô không thay hình. thương nhẹ. thứ nhất kỳ. kết ma mặt, bao bánh quy, thành công đem mặt mặt đau bao dịp vào xong Sản tổn trên trên sản sử suất dị dị bị bị lâu vết l trước đó nhìn thấy hoàn toàn thay đổi cũng chỉ là bánh bích quy vỡ vụn dáng vẻ thôi đáng giận rất đau a các người mấy tên không tiếp này cờ ra cờ nổi giận giơ mình đại kiếm liền đối sạn di dết tới chỉ thấy trên đại kiếm thoát ra từng vòng từng vòng kiếm khí theo cờ ra cờ hướng về phía trước đâm một cái lập tức bạo phát cường đại kiếm khí sóng súng kích ba động dùng tợ dễ dẻo phanh sàn di một cái không t r a trực tiếp bị đánh trúng cả người trực tiếp nện xuyên qua con thuyền sàn di đám người lập tức khẩn trương lên có tợ cùng bờ bộ lập tức tiến đến xem xét phát hiện sàn di tựa hồ đúng lúc tránh đi vị trí trái tim chỉ là bà vai bên trong kiếm khí bất quá bả vai cũng bởi vậy bị xuyên thủng m á u tươi c u ẩ n c u ộ n lưu không ngừng hô quả nhiên tám trăm triệu hải tặc khó đánh a thật sự là thật lợi hại sản dì chật vật muốn đốt thuốc nhưng lại đau đến ngân không nổi tay đến c ọ b t t lập tức ngăn lại sản dì hành vi trực tiếp cùng bợ bổ cùng một chỗ đem sản dì kháng trở về tàu mẹ dì bên trên đám người vừa nhìn thấy sản dì thương thế lập tức tất cả giật mình cũng may c ọ b t t lúc này đã tại trị liệu nên vấn đề không lớn các con cưới nói thế nào sản dì lần thứ nhất đối mặt cao thủ như vậy không dễ chịu a sản dì miệm bên trong quất lấy hơi lạnh sắc mặt trắng bệnh trả lời cắt lao x ư ơ ngươi n g cũng thật sự là điên rồi nhìn ta t h ụ thương cũng không cứu vạn nhất ta phế đi làm sao bây giờ nếu như ngươi dễ dàng như vậy liền phế đi như vậy trước đó hơn một tháng liền là ngươi đang lười biếng ta sở di không xuất thủ các ngươi không phải rất rõ ràng sao không sai đây chính là thế giới mới cờ giả các ngươi cần phải đi đối mặt đi khiêu chiến mà không phải nghĩ đến muốn ỉ lại phì ỉ lại ta như thế vĩnh viễn cũng không chiếm được trưởng thành sạn di ngay vậy rũ xuống đôi mắt nếu như có thể chiến thắng cờ g i c ờ đích thật là trưởng thành nhưng lấy bọn hắn thực lực bây giờ là không đủ sạn dị rời khỏi đơn vị không bao lâu số rổ cùng l ò ứng đối liền trở nên cố hết sức không bao lâu hai người cũng bị cờ giặc cờ một đau chém bay mặc dù không có bị thương nặng nhưng tổn thương vẫn là rất lớn chính đang cờ giặc cờ muốn bổ đau lúc cắt lại đột nhiên xuất hiện tốc độ quá nhanh cờ giặc cờ cũng còn chưa kịp phản ứng cũng bị cắt giật này mình cờ giặc cờ nhận ra cắt biết đây chính là bị treo giải thưởng một tỷ bờ di thành công giết chết g ô n đ ầ n lee n g còn hành hung hạ kẹ nù cừng giả cờ giặc cờ khoe miệng lập tức mang tới vẻ khổ sở xem ra hôm nay không có gì bất ngờ xảy xả phải xui xẻo cắt lại đầu tiên là nhìn về phía số r đánh thắng được sao l ò ngược lại là thành thật hiện tại đánh không lại nhưng là không lâu sau đó liền có thể đánh qua sô d â cũng gật gật đầu gia hỏa này chỉ là lớn tuổi tu luyện sớm mà thôi ta nhìn tiềm lực cũng chỉ có như thế căn bản không có cách nào so với ta lại cho ta một tháng ta giết hắn như giết gà cái này hai hàng nói chuyện làm người tức giận kém chút để cờ giặc cờ b ạ o đầu nếu như không phải c ặ t ở chỗ này đoán chừng cờ giặc cờ thật muốn buộc phát cũng khó nói chỉ là cặn người này cờ giặc cờ cảm giác không mỏ ra hàn đ ấ y thậm chí còn chưa bắt đầu đánh cờ giặc cờ đều có một loại muốn thua cảm giác đây là chỉ có tại đối mặt mụ mụ lúc mới có cảm giác sợ hãi thế nhưng vì cái gì cái này nam nhân sẽ mang đến lớn như vậy l a q uy h ế t đâu cắt ư ơ i nói t ố t chiếc thuyền này nhanh chìm ta động thủ t r ư ớ c đem người cầm xuống lại nói các ngươi về trước tàu mẹ gì. xô dầu cùng lọ thật cũng không phản đối đánh bất quá chỉ là đánh không lại trừ phi ngươi có cảm giác muốn đột phá nếu không hiện tại tuyệt đối đừng q u ấ y dày cắt giết thời gian cờ giặc cờ nhìn cắt một bộ ăn chắc bộ dáng của mình lập tức giận không chỗ phát tiết ba động dùng cờ dễ dẻo lại là một chiêu này cường đại kiếm thuật bất quá đối với hiện tại cắt tơi nói công kích như vậy đã tính là một bữa ăn sáng cắt trực tiếp đưa tay đi bắt n ũ i kiếm tạ cờ giặc cờ chính cười trên nỗi đau của người khác lúc thành công đem cờ giặc cờ trong tay kiếm b ắ t lấy tất cả kiếm khí trong nháy mắt sập bàn tiết tấu hoàn toàn trường k h ô n g tại cặt trong tay quá yếu ngươi ngay cả để cho ta rút đao tư cách đều không có c ặ t thuận miệng nói xong nhận người hận lời nói nhưng tự i hồ nhân ra nói coi như sự thật cờ giặc cờ hoàn toàn không biết làm sao phản bác bởi vì hắn một chiêu mạnh nhất lại bị c ặ t dùng hai ngón tay l i ề n rách đó căn bản làm cho không người nào có thể tiếp nhận nhưng tình huống thực tế như thế không nhận rõ hiện thực không được cặp cơi nói chúng ta đầu bếp bị ngươi chiếu cố cho nên ta muốn chiếu cố trở về ngón trỏ tay phải không có dấu hiệu nào đâm thủng cờ giặc cờ b ả vai với lại cắt ra tay cũng là cực nặng trực tiếp đem cờ giặc cờ xương b ả vai cho làm vỡ nát nếu như không kịp lúc trị liệu thế nhưng lại à thành sẽ trở mắt, rách phế nhân. nhưng muốn Á cờ giặc cờ muốn rách cả mỉ l không có biện pháp gì cắt lúc này nâng lên một bàn tay thành công rơi vào cờ giặc cờ trên nót r ự c tiếp liền đem người đập trắng cắt nhìn về phía mạ dì mạ dì ta đem người bắt làm tù binh mạ dì khó được lộ ra t i ế u dung t a ơn c ắ t lao sư lần này chúng ta không lo không có bánh bích quý ăn đối với cặn cùng mạ dì ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại tất cả mọi người mượi phần im lặng thì ra như vậy c ặ t vừa rồi cứu người không phải lo lắng sổ dổ cùng lò gặp nguy hiểm cũng không phải là vì sản dị xuất khí mà là vì mạ dị cái tiểu nha đầu này bắt một cái bánh bích quy sản xuất người nếu để cho cờ giặc cờ biết đoán chừng sẽ thổ hết ba cân lúc này băng hải tặc bị ở một thuyền đã từ từ chìm xuống dưới cũng may có một ít thuyền nhỏ còn phiêu ở trên biển những cái kia nguyên bản ngất người cũng bởi vậy tỉnh lại những cái kia bị mạ dị vẽ phản bội người cũng bởi vì trên người đồ án bị nước biển hủy hoại mà khôi phục lại lập tức bay ư ơ n g bỏ lên trên thuyền nhỏ bất quá đã lại không ai dám đậu thủ bởi vì ngay cả cờ giặc cờ đều bị người bắt tứ hoàng t ạ đều muốn đánh ngã c h ư n một trăm năm mươi tứ hoàng t ạ đều muốn đánh ngã thuyền chìm nhưng làn phì cùng cả tạ cụ d ì chiến đấu vẫn còn tiếp tục cả tạ cụ d ì lợi dụng mình gạo nếp bánh mật đặc tính không ngừng trên không trung du t ẩ u sau đó tiếp tục công kích phì vì dâm lên gặp tủ không ngừng tránh né lấy cả tạ cụ d ì tấn công mạnh có đôi khi cũng bởi vì gặp tủ dâm đến chậm bị cả tạ cụ d ì thành công dự đoán được sau đó liền bị bánh mật nắm đấm đánh bay bất quá phì tựa hồ không có bị thương gì lúc này vẫn như cũ nhảy nhót t h ư mừng cả tạ cụ di thì lại khác đại lượng sử dụng năng lực để thể năng của hắn tiêu hao rất lớn đoán chừng là không kiên trì được bao lâu cắt lúc này mới hiểu thêm phi thể phách tăng lên trình độ vậy mà đã đến ngay cả c ả tạ cụ g ì cũng vô pháp tùy tiện phá hư tình trạng về phần lực lượng cùng tốc độ nhìn thấy c ả tạ cụ g ì bị ghẹ ở xỉ cột đ è lên đánh đủ để thấy phi lực lượng cùng tốc độ tăng cường rất rất nhiều một khi đổi thành ghẹ ở phòng c ả tạ cụ g ì đoán chừng đều không tiếp nổi một quyền vì vẫn như cũ lấy ghẹ ở xỉ cột cùng c ả tạ cụ g ì chơi n g ư ờ i tới ta đi công kích lẫn nhau lẫn nhau đều có thể tạo thành tổn thương nhưng theo thời gian trôi qua cạ tạ cụ dì rõ ràng có chút không chịu nổi nhưng chỉ là tại hơi thờ dốc hiển nhiên là vẫn có rất nhiều dư lực. lần này c ả tạ cụ g ì triệt để tin tưởng phi đánh qua cải độ sự thật dạng này người đã có thể sánh vai tứ hoàng mụ mụ muốn mời chào m ũ dơm phi xem ra cũng là mong muốn đơn phương lần này cùng m ũ dơm đoàn trở thành đối địch tương lai m ũ dơm đoàn tiến vào thế giới mới đoán chừng sẽ lấy t r ư ớ c băng hải tặc bì ở mồm khai đao đến lúc kia liền xem như mụ mụ lấy được thắng lợi cũng sẽ là thắng thảm dễ dàng bị người ngư ông đắt lợi c ả tạ cụ g ì nghĩ đến tính nghiêm trọng của vấn đề trong lúc nhất thời thần sắc càng thêm âm trầm bất quá hắn vẫn là muốn tìm một chút mụ dơm p h đáy nhóc mụ dơm ng ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ ngoan ngoãn tham gia mụ mụ tiệc t r à xã giao không phải chọc giận mụ mụ có các ngươi mũ dơn đoàn dễ chịu một chiêu khích tướng dùng đến có thứ tự gia hỏa này ngược lại là thông minh vì quả nhiên mắc l ử a cùng ngươi không sai bịt lắm xem ra không lấy ra chút bản lĩnh thật sự ngươi sẽ không chịu phục nói xong đột nhiên cắn cánh tay điên cùng thổi hơi rất nhanh liền hóa thân ghẹ ở pháp lực đản hồi hình dạng người mặc dù thoạt nhìn có chút khối hải nhưng gà tạ cụ gì cảm thụ đổ p h í trên thân quấn quanh vật sổ cụ hạ kỳ lập tức biến sắc dạng nay cường độ sợ làm ụ mụ cũng chịu không được a cẩ phi nói xong dưới chân đạp một cái cả người hóa thành tàn ảnh phóng tới trước một giây sau đã đến cả tạ cụ di trước mặt cả tạ cụ di chỉ dự đoán được phi đ ộ n g tính nhưng căn bản theo không kịp phi tốc độ sau đó quấn quanh lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ to lớn cao su quyển đầu hung hăng đập vào cả tạ cụ dĩ trên thân cả tạ cụ dĩ trên không h ẹ ra một ngụm lớn máu tươi trực tiếp hôn mê bất tỉnh sau đó rơi vào trong biển những cái kia ghé vào trên thuyền nhỏ chiến đấu viên đã sợ đến run lẩy bẩy từng cái hoảng sợ nhìn xem phi trong mắt tất cả đều là không thể tin cả tạ cụ dĩ bao nhiêu lợi hại bọn hắn thế nhưng là biết đến cho dù là đơn độc đi cản một cái hải quân đại tướng đều không thảm như vậy nhưng là bây giờ lại bị nhóc mũ dơm đánh đến trình độ này thực sự quá kinh người nói cách khác mũ dơm đoàn thật sự có thực lực tranh phong tứ hoàng chi vị phát hiện này để chiến đấu viên môn hoàng sợ với lại bọn hắn cảm thấy mũ dơm đoàn tiến vào thế giới mới về sau đầu tiên tìm khẳng định là bitmom bởi vì bitmom so sánh với cái khác nam tính tứ hoàng sẽ yếu một ít với lại hiện tại còn cùng mũ dơm đoàn trở mặt không đánh trước bitmom còn có thể đi đánh dâu chẳng sao nghĩ tới đây chiến đấu viên môn lo lắng vốn cho là gia nhập băng hải tặc b í ở mồm liền gối cao không lo hiện tại xem ra cũng không phải là như vậy vậy chỉ bất quá kẻ yếu không có quyền lựa chọn bọn hắn chỉ có thể trở về tìm bít m o n báo cáo về phần xử trí như thế nào chỉ có thể chờ đợi bít m o n phát biểu coi như cuối cùng bọn hắn những người này tất cả đều muốn đưa mệnh đó cũng là chuyện không có biện pháp Tốt, vớt chết. sót giật tỉnh trong tạ ngươi nhìn nhanh lên người, không phải người liền chết. Lời nói để còn sót lại chiến đấu viên môn giật mình tỉnh lại, sau đó nhao nhao nhảy vào trong biển phải lời lại lại, sau Luffy vào cả đấu đó để đem đơn đấu c á i đồ có thể sẽ c ố hết sức chút nhưng ngươi hẳn là có thể thắng ta nói ha ha ha ha tứ hoàng ta đều muốn đánh ngã vì làm một cái ok thủ thế căn bản không chú ý tới đây không phải bốn mà là ba lúc này có cái chiến đấu viên to gan mở miệng cái kia mũ dơm thuyền trưởng có thể hay không đem cờ giặc cờ đại nhân khu khu đem cờ giặc cờ để cho chúng ta mang về nếu như đem người lưu tại nơi này chúng ta đoan chừng đều muốn chết a có thể nha vì không chút do dự đáp ứng trực tiếp nắm lên cờ giặc cờ liền ném đi trở về mà gì xẹp x ẹ miệng bất quá cũng là không nói gì đây là thuyền trưởng làm quyết định nàng cũng phản bác không được không phải liền là bánh bích quy nha khắp nơi cũng đều có bán bất quá về sau không phân bánh bích quy cho phi cà tạ cù gì lúc này tỉnh lại chật vật ngầm đầu nhìn về phía phi ngươi thắng phi nói đúng vậy ta thắng ta rất lợi hại a trở về nói cho b í c h m o g liền nói chờ ta đến thế giới mới ta sẽ đi đem nàng đánh bay để nàng rửa sạch tạ rổ chờ đó cho ta ân tạ rổ cà tạ cù gì n h ư mày nhưng cũng lý giải phi ý tứ chỉ là gật gật đầu không nói gì Thuyên một nhỏ chở một đống người bởi ắ hắn t biết thể thành t đầu qua rời r xa, hay cũng có công không bọn không kháng qua phong bạo, l ạ thế giới mới vì à này quốc.、Bất、quá cái này cũng không tại phí lo nghĩ của phí cả cụ Bất bọn bại tại trong. tạ đánh không nghĩ hắn g Luffy lo ở Mà các cờ giặc cờ đánh tin tức thì là nhanh chóng chuyển ngoài. thì bại Bởi tức vì là ra khoảng cách một tảo không xa cho nên rất nhiều người đều thấy được đồng thời dùng tính viễn vọng thấy được quá trình chiến đấu tin tức này cơ hồ trong nháy mắt truyền k h ắ p biệt cả đưa tới sóng to gió lớn băng hải tặc bị ở mồm dưới cờ thợ dở sờ ta thứ hai bị mũ d ơ đoàn đánh bại không có so đây càng tình bạo tin tức rất nhiều người đều nhớ tới trước đó trên báo chí suy luận nói mũ dơm đoàn có thể uy hiếp được tứ hoàng thống trị hiện tại xem ra chuyện này đoán chừng thật muốn ngồi vững mũ dơm phì chưa tiến thế giới mới l i ề n đã thành công cầm x u ố n g ngũ hoàng tên tuổi một tàu tóc vàng bờ la mì chính một mặt thấp p h ỏ m đối gen gen msi nói chuyện đọc thợ l à m ì nô là thật băng hải tặc bì ở mồn cả tạ cụ gì cùng cờ giặc cờ bị mũ dơm đoàn đánh bại một táo rất nhiều người đều thấy được hiện tại rất nhiều người đều xưng hô mũ dơm p ì vì ngũ hoàng tương lai cũng sẽ trở thành đối thủ của ngươi thế nào để cho ta bên trên thuyền của ngươi ta tiền treo thưởng đã đạt tới năm mươi lăm mươi lăm tri n g gia gia trong sao? lúc nhất thời mũ dơm lại một lần nữa trở nên yên tĩnh hải tặc nhóm lại lần nữa công như hến e sợ cho chọc giận vị này tân nhiệm trên biển hoàng đế mũ dơm đoàn đám người chia ra đi nghe ngóng tin tức cắt vẫn như cũ thủ thuyền ăn đôi cái này hải tặc căn cứ không có có bất kỳ hứng thú gì đúng trái ác quỷ dạ đ ạ vẫn là muốn ấn vào dù sao cũng coi là đạt tới mới hòn đảo bất quá dạ đ ạ không có phản ứng cắt liền càng thêm không có hứng thú dứt khoát nằm tại b o n g thuyền trên ghế nằm phơi nắng mạ dĩ cũng không có đi chơi yên lặng ngồi ở một bên ăn bánh bích quy uống trà cặp thuận miệng nói ra mạ dì không đi trên chấn dạo chơi sao nơi này mặc dù là hải tặc tụ tập chi địa nhưng cũng hẳn là sẽ có không ít đ ồ tốt tỷ như m ư ờ bánh bích quy cùng lá trà loại hình người cái này tuổi còn nhỏ tựa như lão mãi mãi đồng dạng tâm thái cũng không tốt người trẻ tuổi nên sáng mã d ì yên lặng gặm bánh bích quy mắt to nhìn xem c á t nói ra c á t lao sư ngươi chỉ so với ta lớn hơn một tuổi chính mình không phải cũng giống lao ra ra giống nhau sao c á t nghe vậy lập tức vô vô c á i chán suýt nữa q u ê n mất mã d ì cái tiểu nha đầu này m ư i sáu tuổi chỉ là trưởng thành hợp pháp lọ lì bộ dáng quá có lửa gạt tính m à thôi mã d ì lại nói tiếp với lại tựa như bánh bích quy đồng dạng có người thích ăn mặn có người thích ăn ngọt có người đều thích ăn cắt gật, gật đầu nói không sai mỗi người đều có mình thích làm sự tỉnh tựa như so với d ạ phố ngươi càng ưa thích uống trà ăn điểm tâm là ta cưỡng cầu ngươi mạn dì lập tức không nói thêm gì nữa bất quá lại cho c ặ t đưa một túi bánh mít quy c ặ t cũng không khách khí yên lặng tiếp nhận bắt đầu ăn đang tại tàu ngầm bong thuyền lò nhìn thấy màn này lập tức một mặt bất đắc dĩ lò dần dần quen thuộc mũ dơm đoàn xa điêu trạng thái mũ dơm đoàn thực lực rất mạnh nhưng mỗi người đều làm theo ý mình có đôi khi nhìn xem tựa như là năm v ẹ b ả y mảng nhưng có đôi khi lại đột nhiên trở nên mười phần đoàn kết sau đó luôn có thể chiến thắng đối thủ nhất làm cho lò bất đắc dĩ là mũ dơm đoàn tựa hồ không có một chút khẩn trương cảm giác cho dù là tứ hoàng đột kích bọn hắn đều còn có tâm tư chính là như vậy trạng thái để am hiểu mưu đồ lọ mười phần không thích ứng nhưng theo thời gian chuyển rời bậm tổ xua g h cùng bẹn chỉnh tựa hồ cũng bị hành động như vậy ảnh hưởng lò mình cũng bắt đầu đã mất đi bình tĩnh tỉnh táo xuất ca hình tượng gần son thì đỏ gần mực thì đen cổ nhân thật không lừa ta cắt đương ra coi như s ở cai lần thật tồn tại chúng ta lại như thế nào chạy đến bảy ngàn mét trên cao vạn nhất ngã xuống đây chính là muốn đ o à n diện lọ một mặt b ấ t an sự do người làm không thử nghiệm qua làm sao biết cắt cười ha hả trả lời với lại hiện tại ai cũng ngăn không được phì hắn nói muốn đi sợ cai ai lần vậy liền nhất định phải đi cho dù ngàn khó v ạ n h i ể m với lại lò ngươi cũng đã biết vì sao thực lực của ngươi tăng lên không sánh bằng sổ、so、d ộ bởi vì sổ、so、d ộ tinh thần cùng ngươi không đồng d ạ n gặp g được khó khăn lúc ngươi có lẽ nghĩ là dùng ngưu lược đi vòng qua mà sổ、so、d ộ chỉ muốn dùng ba thanh kiếm mạnh mẽ xông tới quá khứ kiếm sĩ nên có thẳng tiến không lùi tinh thần lò đột nhiên nâng lên hai mắt kinh ngạc nhìn cạn hơn nửa ngày về sau quay người tiến nhập khoang thuyền không nói thêm gì nữa mạ dỉ chỉ vào tàu ngầm nói ra cặn lao sư ngươi kích thích đến t r ạ phản gà kiếm sĩ nha thụ điểm kích thích cũng không có gì không tốt tối thiểu sẽ đi suy nghĩ mình chỗ đó không đủ c á t thuận miệng nói xong đột nhiên lại hỏi tiểu ló lì mà gì ngươi có muốn trái ác q u ỷ sao ta bên này có thể mời người hỗ trợ tìm có thì nói nhanh lên không phải bỏ lỡ cơ hội có thể đã mượn mà gì uống trà động tác một trận thật đúng là hào hào nghĩ nghĩ kỳ thật ta muốn cờ giặc cờ trái cây như thế liền có thể có ăn không hết bánh bích quy bất quá cờ giặc cờ còn chưa có chết cho nên viên này trái cây hẳn là lấy không được a ngoại trừ người khác nếm qua trái cây ngươi nói một viên cắt xoa xoa mồ hôi chán bị tiểu nha đầu này giật này mình vậy mà muốn cờ giặc cờ bánh bánh trái cây thật đúng là dám mở miệng a nói như vậy chỉ có thể giết chết cờ g i ặ c cờ chờ đợi bánh bánh trái cây lại xuất hiện sau đó để quân cách mạng đi tìm nhưng là cứ như vậy liền thật cùng băng hải tặc bì ở mồm khai chiến mặc dù nói hiện tại mũ dơm đoàn cũng không sợ cùng bít m o g đoàn khai chiến nhưng viên nào lớn như vậy sẽ bị người khác ngư ông đắc lợi Thính không ra. Thính không ra a. Mà xoan suýt thể thức trái tốt, t không không nghĩ chứa xoan nửa ngày, cuối cùng nói ra, nếu đựng ăn liền lần muốn gì ra. ra ra, A. Mạ mỗi cuối đều cây có có loại kia cắt gật gật đầu vậy ta cho ngươi hỏi một chút nhìn có hay không dạng này trái cây nay t r ù n g loại hình trái cây coi như hợp lý hẳn là cũng sẽ có bất quá c ặ t đồ lậu trái ác quỷ đồ dám tựa h ồ cũng không hoàn chỉnh có chút trái cây không có ghi chép cặp chỉ có thể trong lòng đem lúc trước bán đồ lậu sách giá hỏa chửi mắng một trận một bên khác vì bọn hắn phân tán tiến vào m ộ t tảo vì cùng sổ r ổ tùy tiện xuất hiện ở quán ba quán ba lão bản pê di lập tức nơm nớp lo sợ tiếp đãi cũng may vì cùng sổ dễ nói chuyện đầu tiên là điểm chút thì rượu sau đó mới nghe nóng sờ hai lần tin tức lúc này cũng không có giống nguyên tắc như thế có người dám chế g i ế ễ phi mũ dơm phi hiện tại thế nhưng là treo giải thưởng một phẩy một tỷ đại hải tặc vừa mới còn đánh bại cả tạ cũ di ai dám cười hắn thử một lần k e di lập tức giải thích nói mũ dơm thuyền trưởng sợ ai lần nhưng thật ra là một cái truyền thuyết không có ai đi qua cho nên không biết vì xứng sở truyền thuyết thế nhưng là g ờ răng l á i nạ người không đều nói duy nhất có thể lấy tín nhiệm là lọc gập bỏ sợ sao hiện tại kim đồng hồ hướng lên trên nói rõ hòn đảo ở trên trời không phải sao khó được vì một câu để cho người ta á khẩu không trả lời được đúng vậy à gờ răng lại nạ truyền thuyết rất nhiều nhưng kim đồng hồ là tuyệt đối có thể tin với lại kim đồng hồ không có hỏng đã chỉ hướng bầu trời đó không phải là nói rõ có sở cai lần tồn tại sao xô dỗ nhìn thấy quán b a những người này đều một mặt ngốc trệ lập tức cũng biết không nghe được tin tức gì thế là chỉ yên lặng uống rượu không còn hỏi thăm cái gì vì cũng không hỏi thêm nữa thật nhanh tiêu diệt thức ăn một bên mở làm m ngơ ngác nhìn phì tâm linh còn tại nhận đến t r ù n g kích ở trong hắn đã cởi nạo h tìm kiếm sở cai là người với lại không biết cởi nạo bao nhiêu cái nhưng phì mơ câu lập tức để hắn biến thành rổ kẽ đồng dạng đúng vậy à lọc bỏ sở hướng lên trên đây chính là đơn giản chứng cứ cũng là tốt nhất chứng cứ tại gờ răng lại nạ không tin tưởng kim đồng hồ người tuyệt đối đi không xa đây chính là ta cùng đại nhân vật khác nhau sao vợ lạc bị tâm thần hoảng hốt uống liền rượu tâm tư cũng mất nghĩ đến đỏ phở lạc bị ngộ lời nói vợ lạc bị hung hăng cắn răng đã có sở cai hai lần vậy chính là có eo đỏ ra đồ hắn cũng muốn đi cùng nhìn xem đem đại lượng hoàng kim mang về tuyệt đối liền có thể gia nhập đỏ phở lạc bị ngộ băng hải tặc chương một trăm năm mươi hai hình thoại thúc chúng ta muốn đi sở cai a i lần chương một trăm năm mươi hai hình thoại thúc chúng ta muốn đi sở t a i hai lần cũng không lâu lắm g i à n g gộ cùng tiểu ba về tới trước tiểu ba đem một túi lớn bánh bích quy đưa cho m ạ di một mặt cưng chiều cùng bất đắc dĩ m ạ di về sau mua bánh làm loại chuyện này muốn mình đi à người ba ca ta còn muốn đi mua đặt di lỉnh lá t r à không có nhiều thời gian như vậy đi cho ngươi tuyển bánh bích quy tạ ơn tiểu ba m ạ di tiếp nhận bánh bích quy ngoại trừ cảm tạ lại không có cái khác cắt lập tức minh m ạ c h thì ra như vậy m ạ di là để tiểu ba làm lao động đi cũng là tiểu ba cùng m ạ di hợp tác thời gian lâu dài cho nên cũng đã quen mã di loại hành vi này Đoán cũng h như mỗi mỗi đối đái, cho nên cho ừ n nên g tiểu rất bất mội mội đối đái, đều ba đem đắc xem mạ dị dù dĩ, c chỉ có đặc thể sùng ái mạ dị bởi i tiểu bối liền thiện ệ t thích đặt thường thế thể tùy là lĩnh, là ngày uống uống. ba bình bảo b mình mạ nhưng nhưng cũng cực có Các dị kỳ, vậy đối tiểu ba đổi mới không ít g i a hỏa này nhìn xem không thế nào đáng tin cậy trên thực tế lại rất thân mật cũng không biết như thế nào cùng dạng g ộ lăn lộn đến cùng một chỗ trở thành một cái xa điêu tổ hai người đối với trên thuyền có tiểu đoàn đội chuyện này c á t cũng không thèm quan tâm dù sao mặc dù đều là một chiếc thuyền đồng bạn nhưng có người liền là trời sinh hợp tính sau đó bất chi bất giắc thì càng thân cận một chút làm việc lúc cũng ưa thích tiến đến một khối cho dù là các mình cũng quen thuộc hơn cùng mạ di dỗ pin ở cùng nhau bởi vì các nàng b ả y so sánh yên tĩnh nạ mỹ mặc dù là nhỏ yếu tổ ba người thành viên nhưng lại tương đối ưa thích mạ di bởi vì chính như nạ mỹ Mì chính mình nói mạ di là một cái tốt trợ thủ có thể cho cả con thuyền nhất tầm ý ra h ò a an tĩnh lại uống t r à những này đều không phải cái gì đại sự chỉ cần p h i vất còn trên thuyền vấn đề liền cũng không lớn ngũ d ơ m đoàn nhìn như làm theo điều mình cho là đúng nhưng thời điểm then chốt kiểu gì cũng sẽ đoàn kết tại thuyền trường bên người vì làm mũ dơm đoàn ngưng tụ hận tâm không nhiều lúc đồng bạn lục tục trở về sản dì lôi kéo ở xô có bất cờ khi trắng đinh khiến rất nhiều nguyên liệu nấu ăn về tới trên thuyền mà nạ mỹ thì là lôi kéo tạ xỉ gỉ đi mua quần áo đồ trang sức trở về thời điểm tạ xỉ gỉ cũng đổi một bộ quần áo nhưng lại có chút lốc trệ tạ xỉ ghi đại khái là lần đầu tiên kiến thức đến nạ mỹ mặc cả thủ đoạn đây là bị hù dọa một tàu người đều đang nói sở c ai lần là truyền thuyết một cái biết đến đều không có vì lộ ra đổi phế biểu lộ hắn muốn đi sở ai lần nhưng không ai biết làm sao、đi. c sổ sổ đây là i một n chương tân hải cầu cùng một chương lão hải cầu với lại rất nhiều nơi đều có thể trùng hợp nhưng là lão hải cầu thêm ra cái này một khối tân hải cầu bên trên lại hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra nạ mỹ lập tức nhìn ra mánh khỏe dô bin lập tức làm ra dẫn đạo không biết mọi người có nghe hay không qua lì ở kim nọ làn thật đúng là có không ít người biết bất quá đều tưởng rằng chuyện cổ tích sau đó dô bin bắt đầu phổ cập khoa học liên quan tới nọ làn cùng eo đỏ ra đồ cố sự nọ làn tại goa đảo phát hiện eo đỏ ra đồ trở về nói cho quốc vương kết quả quốc vương đến goa đảo xem xét lại cái gì cũng không có thế là cho rằng nọ làn khi quân hạ lệnh đem nọ làn xử tử thế n h â n cũng xưng nọ làn vì lì ở kim thế nhưng là bây giờ hai tấm hải đồ vừa so sánh mọi người cũng phát hiện mánh khỏe lão hải cầu bên trên một góc vì sao biến mất lại đi nơi nào chỉ sợ sẽ là eo đỏ dạ đồ bí mật nàng h cả người đều trở nên hưng phấn đối với tìm kiếm hoàng kim loại sự tình này nàng là nóng lòng nhất ngược lại người trên thuyền đều mặc kệ tiền tất cả thu hoạch đều sẽ thuộc về nàng một người cho nên cái này eo đỏ dạ đồ nhất định phải tìm tới cái này cùng s ở hai lần có quan hệ gì sao duy chụp lấy lỗ mũi hỏi đồ đơn phi đây chính là eo đỏ dạ độ a so với s ở hai lần không phải càng đáng giá đi một lần sao nàng không nhịn được nghĩ đánh người không cần ta muốn đi sợ cai hai lần không đi eo đỏ dạ đồ d u rất quả quyết với lại không thể nghi ngờ lần này na mỹ cũng không biết nói cái gì chiếc thuyền này đi hướng phương nào tuyệt đối chỉ nghe phi ngày bình thường thế nào đều được nhưng phi một khi cho thấy thái độ vậy liền ai cũng không thể phản đối đây chính là thuyền trưởng quyền uy sau đó mọi người theo bản năng nhìn về phía cạn cắt thì nhìn về phía dô bin dô bin a ngươi đừng sâu mọi người khẩu vị còn có cái gì tình báo liền đều nói hết ra dô bin cười nói là còn có một chút tình báo lão hải cầu biến mất một góc nọ làn hậu nhân có cho rằng là chìm đến đáy biển có cho rằng là bị hải lưu vọt tới trên cao bây giờ còn có nọ lạn hậu nhân tại xử lý đáy biển bất ngành nghề nhưng tựa hồ cũng không có từ đáy biển phát hiện bất luận cái gì eo đỏ dạ đổ chứng cứ nói đến chỗ này mọi người cũng đã hiểu nạ m bị con mắt lập tức biến thành kim tệ nói cách khác cái này biến mất bộ phận khả năng bị xông lên sở thai i l ầ n như vậy chúng ta đi sở thai i l ầ n cũng liền có thể đồng thời đi eo đỏ dạ đồ vì cũng kịp phản ứng cả người đều đang run dày thật là lợi hại sở thai lần cùng eo đỏ dạ đổ là một cái ao phương sao quá tốt rồi lập tức mọi người cũng đều lộ ra tiêu dung có thể làm cho vị cùng nạ mỹ mục tiêu đạt thanh nhất trí đây cũng là chuyện tốt tối thiểu cũng b ấ t đi nạ m ị phàn nàn với lại mọi người đối sở h ai lần cùng eo đỏ giã đô đều cảm thấy hứng thú đã có thể đồng thời đi hai cái địa phương tự nhiên là tốt nhất đã có điều tra phương hướng tự nhiên muốn mau chóng mới tốt tàu mẹ dỉ cùng tàu ngầm vòng quanh một tàu mà đi không bao lâu ngay tại một chỗ vắng vẻ bờ b i ể n thấy được một tòa xa hoa căn phòng lớn căn phòng lớn trước còn có cái mọc ra hình t o i mặt đại thúc đang hút thuốc lá tất cả mọi người có chút giật mình bởi vì cái này xa hoa căn phòng lớn đơn giản tựa như lâu đài đ ồ n dạng không nghĩ tới lại xây ở chỗ như vậy mọi người cũng đều ở trong lòng suy đoán cái này căn phòng lớn chủ nhân là cỡ nào có tiền sau đó lưu phi o đ ạ ờ sộp có cái này bất ngờ cùng na mi đều hưng phấn sông về lâu đài chuẩn bị vòng quanh lâu đài chạy vòng nhưng là rất nhanh phát hiện cái gọi là lâu đài chỉ là một khối cứng rắn giấy cứng bên ngoài chương một trăm năm mươi ba ờ sộp người bay đi lên xe một chút chương một trăm năm mươi ba ờ sộp người bay đi lên xe một chút hình thoi mặt đại thúc lập tức xứng sở trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng không nghĩ tới như vậy đại nhân vật vậy mà tin tưởng sợ cai lần tồn tại thật sự là kinh người bất quá cái này cũng cho hình thoi mặt đại thúc đánh một tề thuốc trợ tim bởi vì từng có truyền thuyết nghe được không trung truyền đến tiếng trung cho nên có người hoài nghi eo đỏ dạ đỗ bị s ô n g lên sợ cai hai lần nhưng sợ cai lần lại bị càng nhiều người cho rằng là truyền thuyết bây giờ mũ dơm đoàn đều tin tưởng sợ cai lần tồn tại như vậy sợ cai lần liền có thể là thật không sai cái này hình thoi mặt đại thúc chính là lì ở kim nọ lạn hậu nhân hắn ở chỗ này xử lý đáy b i ể n vất công tác vì chính là đi chứng minh tiên tổ lợi nói bên trong thật giả nhưng mà đáy biện vất không thu hoạch được gì. Về phần hắn không có bản sự đi đành phải lựa chọn coi như thôi bây giờ mũ dơm đoàn muốn đi sở t a i hai lần đơn giản đúng với lòng hắn mong muốn rất nhanh hình thoi mặt đại thúc cùng phì bọn người đánh thành một mảnh trò chuyện rất này hình thoi mặt đại thúc nói lên mình tổ tiên cố sự cũng đem truyền thuyết tiếng trung lù en cùng nọc út sở trệ ảm các loại chuyện tiến hành chia sẻ cũng nói ra có người đã từng muốn thưởng ngồi nọc út sở trệ ảm leo lên sở t a i lần nhưng cuối cùng t h u y ề n hủy n g ư ờ i vong sự tình bất quá những này đều không đủ lấy trở ngại phì đi hướng sở hai lần quyết tâm c á không có đi nghe hình thoi mặt đại thúc cố sự mà lan ngầng xa trên cao tầng mây nơi đó hẳn Kluen. đó là、Cluen. ở sộp nơi đó tầng mây ngươi có thể bay đi lên sao không có gì bất ngờ xảy ra sợ ai lần hẳn là liền trên tầng mây lấy ngươi bây giờ năng lực bay đến bảy ngàn m trên n ư ỡ n g cao không là vấn đề à? cắt thuận miệng nói một câu a đúng n a ở sộp biết bay a vì cũng kịp phản ứng lập tức nói ở sộp ngươi bay đi lên xem một chút trên tầng mây có cái gì sau đó dùng gen gen ngư x ì nói cho chúng ta biết ở sộp n g ầ g đầu nhìn về phía cựu en xem xét như vậy cao lập tức hai chân r u lên bất quá thu được mọi người chờ đợi ánh mắt hắn lại không tiện tự tuyệt chỉ có thể u á n nhìn cả một chút biến thân thiên cầu phóng lên tận trời ở sộp là có thể bay rất cao điểm này không thể nghi ngờ trước kia có lẽ không được nhưng bây giờ tuyệt đối có thể ngẫm lại nhân ra g o l đần lì ẩu vậy mà có thể làm cho nhiều cái hòn đảo ngưng lại trên cao mà không rơi xuống suy nghĩ lại một chút cái đồ hóa thân thanh long không chỗ không thể đi có thể thấy được cường giả tại trái ác quỷ ứng dụng bên trên cũng là mười phần kinh khủng ở sộp mặc dù không sánh bằng g o l đần lì ẩu cùng cái đồ nhưng làm sao cũng là hệ mịt t h ì cản trái cây năng lực giả bay cái bảy ngàn mét hẳn là rất nhẹ nhàng mới đúng hiện tại ở sộp có cái này thể lực thậm chí c ặ còn cho rằng Tư lệ quan, trên tầng lại có Hải Dương. với lại nơi này mây tựa như kẹo đường đồng dạng mềm nhún còn có thể đứng người phía trên này tuyệt đối liền là sở thai lần không thể nghi ngờ ở sộp thanh em mang theo kích động kéo đường hải dương thật sự là sở cai a i lần mọi người lập tức đều trở nên hưng phấn hiển nhiên đây là một cái cực tốt tin tức rất nhanh ở sộp liền bay xuống tới trong tay còn ôm một đoàn mây hào phóng phân cho cọp tợ cùng phì chơi đã xác định phía trên có sở cai a i lần tiếp xuống liền là thế nào đi lên vấn đề nếu như thể lực đầy đủ dẫm lên gặp t vụ đi lên đều được nhưng là phía trên đã có biển tự nhiên muốn mang thuyền mới được nếu không ngồi c k o u t sở chệ hàm đi lên nhiều nhất cũng liền thuyền hủy người vòng mà thôi dỗ pin đề nghị một câu đừng bảo là như vậy điểm xấu lời nói a ờ sộp n a m i gặp tờ bọn người là nhịn không được gặp thét có đôi khi jobin liền là ưa thích mở loại này dọa người cho đùa hình thoi mặt đại thúc thì là khỏe mắt mang tới nước mắt không nghĩ tới như vậy mà đơn giản liền nghiệm chứng sở t a i lần tồn tại mũ dơm đoàn quả nhiên là thực lực bất phàm như vậy tiếp xuống liền chờ mũ dơm đoàn leo lên sở t a i hai lần tìm tới eo đỏ ra đồ gõ van g cái kia động người tiếng trung chứng minh hắn tiên tổ không phải đại lừa gạt chỉ bất quá cưỡi n ó c k t sở trệ hàm thực sự quá nguy hiểm dù là mũ dơm đoàn thật rất mạnh hình t o i mặt đại thúc cũng không thể nào xem trọng vạn nhất sơ ý một chút thật là sẽ chết Cắt ngược lại là cân nhắc một chút nói ra ta cũng phản đối c ơ y n o c ú t sở trệ ảm như thế có thể sẽ để tàu mẹ g ì nhận đến rất lớn tổn thương đã như vậy vậy liền không ngồi n o c ú t sở trệ ảm n g h e xong đối tàu mẹ g ì có thương tổn phí liền trực tiếp bác bỏ n o c ú t sở trệ ảm đề nghị những người khác là gật gật đầu mặc dù tàu mẹ g ì hiện tại hoàn toàn chính xác có chút chen nhưng cũng là mọi người ngồi thật lâu thuyền ngày bình thường cũng sẽ cẩn thận dứt gìn ngoại trừ không có chính quy thợ đóng thuyền sửa thuyền bên ngoài mọi người đối tàu mẹ dì đều là m ư ơ i phần yêu quý các cũng là cân nhắc đến điểm này mới nói như vậy thế nhưng là cứ như vậy chúng ta làm như thế nào bên trên sở thai lần đâu n à n bỉ trong lúc nhất thời không có chú ý nàng chỉ là cái cái si không có hướng trên cao đi thuyền kinh nghiệm không có đường biện lời nói nàng liền là bản l ã n h lớn hơn nữa cũng vô pháp đem thuyền đưa lên sở thai h a lần c ă t ngược lại là một mặt nhẹ nhàng cái này cũng là không khó không chỉ có tàu mẹ gì ngay cả tàu ngầm cũng cùng một chỗ đều có thể đưa lên sở thai h a lần các ngươi cũng không nên quên ta cũng là biết bay với lại có thể dẫn người đúng nga c ặ t lão sư cũng biết bay tất cả mọi người là giật mình các phương thức phi hành cùng ở s ổ khác biệt không phải vô cánh mà là dùng điện sinh ra từ lực k h ô n g chế đổ s á t phi hành lấy cắt lực lượng mang hai chiếc trên thuyền bảy ngàn mét hẳn là không có vấn đề gì vấn đề giải quyết quá thuận lợi để tất cả mọi người có một có loại cảm giác không thật đã như vậy vậy dĩ nhiên cũng không cần nhiều chậm trễ cắt trực tiếp thao túng hồ q u a n điện sinh ra cường đại tự lực đem trước hy nạ đại tá đưa h ắ t thương toàn bộ hớt ra trực tiếp sắp xếp trở thành một cái mặt phẳng sau đó lặn xuống đáy thuyền đem tàu mẹ dị cùng tàu ngầm đều nâng lên chậm rãi câu lấy trên cao mà đi vì còn đối hình thoi mặt đại thúc phất tay tạm biệt hình thoi đại thúc nếu như ta tìm được eo đọ ra đồ nhất định gõ vang hoàng kim trung ngươi ở phía dưới cần phải nghe cho kỹ hình thoi mặt đại thúc cũng là trong mắt tứt át lại một câu cũng nói không nên lời chỉ là đối càng ngày càng cao tàu mẹ gì phất tay mãi cho đến nhìn không thấy tàu mẹ gì lúc mới đưa tay cánh tay phương hướng chỉ bất quá lúc này tóc vàng vợ l à m ì mang theo tiểu đệ của hắn sông đến nơi này vợ l à m ì trực tiếp mở miệng nói ra uy ngươi là nọ l ạ hậu nhân đi nói cho lão tử n g c út sở chệ ảm tình báo lão tử muốn lên sở tai a i lần đối với phía dưới sự tình mũ dơm đ o à n lại là không thể nào biết lúc này hai chiếc thuyền đã bị nắm đến trên tầng mây mọi người nhìn kẹo đường đồng dạng biển mây hương phấn hoan hô lên chương một trăm năm mươi bốn mọi người ta cùng phì lần này không xuất thủ chương một trăm năm mươi bốn mọi người ta cùng phì lần này không xuất thủ sơ thai hai lần chúng ta tới ha ha ha sơ thai hai lần mạo hiểm sơ thai hai lần mạo hiểm v i c u n g ở x ô g có tờ gia gô tiểu ba mấy tên này đã dựng lấy bả vai nhảy lên điệu nhảy cơ lắp kít bất quá không bao lâu liền hề vải xuống tới một bộ có vẻ bệnh dáng vẻ c ắ t cũng có chút không thoải mái cũng may đã đem hai chiếc thuyền đều bỏ vào trên tầng mây mặt biển bất quá mỏ mụ vẫn là chỉ có thể ở tại lơ lửng hát thương trên mặt p h ẳ n g nơi này nước biển là khác biệt mặc dù có thể cho đội t h u y ề n trôi nổi nhưng tựa hồ không có lực cản vật sống không cách nào ở trong biển du động nếu như đem mỏ mụ để vào trong biển mọi mụ khẳng định trực tiếp rớt xuống tầng mây sau đó sống sờ sờ ngã chết ở phía dưới hải vực lúc này c ắ t cũng nghĩ đến mang một cái hải thú sùng vật phiền phức mặc dù mỏ mụ thường xuyên ở trong biển đi săn cho mũ dơm đoàn cung cấp ăn thịt nhưng rất nhiều nơi muốn đi không được với lại có đôi khi gặp được tình huống khẩn cấp đội thuyền nhất định phải tăng tốc tiến lên liền có khả năng sẽ cùng mọi mù phân tán mười phần p h i í n phước cũng may mọi mù là h ả i thú rời đi nước biển cũng có thể sinh hoạt một đoạn thời gian rất dài không phải cắt thật không biết làm sao mang mọi mù cắt lại vẫn là không nhịn được lo lắng một cái một khi về sau tiến vào thế giới mới hải dương tình huống sẽ càng thêm phức tạp mọi mù tiếp tục đi theo thật được không sau đó cắt trước hết đem vấn đề này vứt xuống một bên bây giờ cách thế giới mới còn xa vẫn chưa tới cân nhắc chuyện này thời điểm dứt khoát trước đề đó nói không chừng đến lúc đó liền có biện pháp thuận lợi giải quyết cũng k ó nói trước mắt chủ yếu nhất vẫn là sờ cái island mọi người không cần lo lắng đây là bởi vì trên cao không khí m ỏ n g manh khiến người ta cảm thấy hô hấp không khoái nghỉ ngơi một chút liền tốt các giải thích để tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra thế là tất cả mọi người tranh thủ thời gian tọa hạ nghỉ ngơi cũng không nóng nảy tiến lên ngược lại đã đến trên tầng mây sờ cái island đã sẽ không xa hiện tại ngược lại không cần x u ấ t ruột khôi phục lực lượng mới là chủ yếu nhất cũng không lâu lắm mọi người lần lượt khôi phục lại vì mấy cái lại bắt đầu nhảy lên điệu nhảy cơ là kịp đội tuyển cũng bắt đầu đi về phía trước vì càng là to gan nhảy lên kẹo đường đồng dạng đá mây lập tức bị đánh lên đ ạ n dưới chơi đến quên cả trời đất ở x u ố n g c ộ t t ơ bọn hắn tự nhiên cũng là không cam lòng lạc hậu nhao nhao nhảy lên đám mây nạp bị bất đắc dĩ nâng trán bọn g i a hỏa này làm sao giống tiểu hại t ử đồng dạng liền không thể ổn trọng một điểm sao lọ tràn đầy đồng cảm tiếp một câu hoàn toàn chính xác tại loại này địa phương xa lạ vậy mà không có nửa điểm khẩn trương cảm giác có thể nói không hổ là mũ dơm đoàn tác phong tất cả mọi người nhìn về phía lọ sau đó vừa nhìn về phía đồng dạng chơi đến quên cả trời đất bậu x ú gỉ cùng bẹn c h ì ba người nói như vậy bọn hắn cũng là mũ dơm đoàn người cùng mũ dơm đoàn trung đụng được càng lâu bờ bộ bọn hắn bị ảnh hưởng đến càng sâu cho dù là lò mình cũng sẽ trong lúc lơ đáng hình tượng sụp đổ cái này mũ dơm đoàn đơn giản có độc cũng may mấy cái này ra hỏa rất nhanh liền chơi chán không phải xào xào nhào nháo, nháo nạ mỹ liền muốn triệu h ắ n mạ gì đậu thủ ha ha ha không hổ là sở cai a i l ầ n chơi thật vui vì cơ hết sức vui vẻ uy vì bây giờ còn chưa đến sở cai a i l ầ n đâu ở sộp nhịn không được đậu đen rau muốn một câu đích thật là còn chưa tới sở cai i l a n hiện tại bất quá là trên tầng mây mặt biển sở cai lần hẳn là còn tại vị trí cao hơn cho nên hiện tại tàu mẹ dị cùng tàu ngầm liền muốn hướng về chỗ cao chạy đang tại lúc này đột nhiên truyền đến một chút thanh âm cổ quái đám người theo tiếng nhìn lại lại phát hiện là một cái khiêng đại pháo d ơ tấm chắn người tại lướt sóng người này mang theo mặt nạ lướt sóng phương hướng chính là tàu mẹ dị bên này người nào ở sộp hôm ộ t câu tiêu diệt các ngươi người người này trả lời gọn gàng mà linh hoạt hơn nữa còn trực tiếp đậu thủ nhảy lên đã đến tàu mẹ dị bên trên mọi người cũng đều thấy rõ người này mặc đặc thù g à y đại khái là lướt sóng công cụ g à y với lại người này thân thủ mạnh mẽ trong tay tấm chắn linh hoạt đánh tới hướng ở sộp ở s ổ một quyền đập đi lên trực tiếp đem t â m chắn cùng người nệ đến lui ra phía sau mấy bước người này xứng sở tựa hồ đối với ở s ổ thực lực rất kinh ngạc sàn di lúc này vừa vặn khoảng cách gần tiến lên liền là một bộ đá kỹ phần món ăn nhưng mà lệnh sàn di ngoài ý muốn chính là người này vậy mà thuận lợi né tránh đá kỹ phần món ăn mỗi một chiều thậm chí còn có thể sử dụng t â m chắn phản công là kẻ bùn sổ cụ gia hỏa này còn biết kẻ bùn sổ cụ sao ngoại trừ cặp bên ngoài tất cả mọi người hết sức kinh ngạc bởi vì tại gờ g i n g lai nạ nửa đỏ trước rất ít nhìn thấy có người sẽ hạ kỳ nhưng bây giờ tùy tiện ra một người liền sẽ kẹo b ù n sổ cụ hạ kỳ không thể không khiến người kỳ quái bất quá người này cũng đánh giá thấp sản dị thực lực chỉ thấy sản dị lấn người tiến lên tốc độ dưới chân càng nhanh không bao lâu liền đem người này tấm c h â n đ ã bay người này bất đắc dĩ chỉ có thể xoay người đến trên cao trong tay đại pháo nhắm ngay tàu mẹ di người đang nắm chỗ đó ở sộp thanh âm từ phía sau lưng văng lên sau đó người này phần e o ở giữa một ước trực tiếp rơi vào trong biển sản dị lập tức bất mắn nói ở sộp ngươi làm sao đem người đánh tới trong biển hẳn là đem người bắt lấy hỏi một chút tình báo mới đúng ở sộp nhún núi b a i ai biết hắn như vậy không khỏi đánh vừa rồi nhìn xem rất nhanh còn biết kẻ bùn sổ cụ không nghĩ tới vậy mà như vậy giòn ta cũng rất bất đắc dĩ được không san di lập tức không phản đối xác thực cái này tập kích ra hỏa sẽ kẻ bùn sổ cụ tưởng rằng nhân vật lợi hại không nghĩ tới liền chút thực lực ấy thực sự cũng không trách ở số ba c á c khó được giải thích một câu sợ cả hai lần bên trên hoàn cảnh đặc thù rất nhiều người đều có thể học được một loại gọi là tâm vong kỹ năng cũng chính là chúng ta thường nói kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ chúng ta còn có người không có thức tỉnh kẻ bùn sổ cụ đã tới sợ cả hai lần nhớ ký học tập cho giỏi sẽ không kẽ bùn sổ cụ đang chiến đấu lúc thế nhưng là rất bị động a đám người nghe vậy đều là một trận kinh ngạc cặn hoàn toàn như trước đây biết rất nhiều thứ điểm này mọi người cũng không cảm thấy chỗ nào không đúng chỉ là ngạc nhiên cặn mục đích có lẽ cặn ngay từ đầu nhấc lên sở t a i i s l a n chính là vì mang mọi người đến học tập kẽ bùn sổ cụ dù sao thân là ác ma huấn luyện viên thường xuyên chính là vì mọi người thực lực tăng lên mà cân nhắc coi như nói mọi người đã tại b ầ n quần đảo tốt nghiệp nhưng có lẽ tại cặn xem ra sẽ không hạ kỳ không coi là tốt nghiệp cho nên cũng thật sự là dụng tâm lương khổ a dỗ pin bất đắc dĩ nhìn cắt một chút nàng trước đó hỏi cắt muốn đi nơi ấy không nghĩ tới cắt hay là tại vì mọi người thực lực mà phí hết tâm tư liền không thể đa số tự suy nghĩ một chút sao đương nhiên sở t a i lần bên trên còn có rất nhiều tốt đồ chơi chờ thêm sở t a i a i lần ta sẽ phụ trách đi chọn mua nếu như gặp phải cái gì chiến đấu chính các ngươi giải quyết vì cũng thế nên chơi liền chơi có thể không xuất thủ liền không xuất thủ để mọi người tốt tốt lịch luyện một cái kỳ <cười> hỉ vậy liền nghe c ặ t lao sư nếu như lần này có chiến đấu ta tận lực không xuất thủ cắt cung phí lời nói để tất cả mọi người là nhịn không được mắt trận trắng đinh hai i phi pháp nhập cảnh. 155. Mũ dân đoàn, phi pháp nhập cảnh. cảnh. h Trưng dân đoàn, mũ cái tứ hoàng chiến l ư ợ c muốn làm cá ước muối mục đích chỉ là vì rèn luyện mọi người để cho người ta không biết nói cái gì cho phải cũng may mọi người cũng đối thực lực của mình có lòng tin cho nên cũng là không quan trọng đang tại lúc này không c h u n g lại chuyển tới tiếng vang dừng ở đây rồi một đạo g i á n mua giọng nam vang lên ngay sau đó một cái kỳ quái đại đ i ể u hướng bên này bay tới đại đ i ể u trên lưng một cái lớn tuổi láo đầu mặc cũ kỹ khôi giáp trong tay còn cầm một cây kỵ sĩ thương sắc mặt dị thường nghiêm túc lại có người kỳ quái tới ở sộp lập tức kéo lên cự hình ná cao su nhắm chuẩn bất quá thật cũng không thủy tiện công kích rất nhanh lao đầu kia nhìn thấy hiện trường cũng là s ư ơ n g sở lập tức đem đại điệu giữ chặt chậm rãi rơi xuống chỉ thấy hắn bốn phía nhìn một chút tựa hồ tại tìm cái gì vừa rồi hẳn là có người công kích các ngươi m ớ i đúng người làm sao không thấy a bị ta đá đến trong biển ở sộp đắc ý trả lời nhìn lao đầu không có ác ý cũng thu lại ná cao su vì t o mò hỏi đại thúc ngươi là ai a còn có con này kỳ quay chim là cái gì lao đầu nghe vậy lập tức cưỡn thẳng x ố n g lưng trung k h m ư ơ i phần hồi đáp lão hủ s ờ tai gì đỡ gặng phỏ ừ a tại vùng này làm lấy dong binh công tác đây là tie là lão hủ toạ kỵ các ngươi chờ xem thường nó nó là a n u m a u m a no mi năng lực giả nói cách khác tie có thể biến thân biến thân chẳng lẽ là thiên mã vì bọn người hết sức kích động sau đó liền thấy tie móng nuốt biến thành móng ngựa đầu chim cũng thay đổi trở thành đầu ngựa nhưng nhìn cùng trước đó cũng không có khác nhau quá nhiều ngạch trên lệnh thật lớn dạng này biến thân có ý nghĩa sao ngũ dơm đoàn cùng hồng tâm đoàn toàn viên đều là một mặt thất vọng lọ thừa cơ hỏi ngươi đến tột cùng là ai vừa rồi tập kích chúng ta là ai mới nói ta là sở cai gì đờ v ề phần vừa rồi tập kích các ngươi người là sạn đi a người đội du kích các ngươi là biển xanh người đi không nghĩ tới thực lực mạnh như vậy vậy mà có thể nhanh như vậy liền đánh bại cái kia sạn đi a người sạn đi a người biển xanh người s a lạ danh từ xuất hiện để tất cả mọi người làm một mặt mơ hồ cũng may cái này g ặ n g phỏ vừa tương đối tốt nói chuyện song phương giao lưu sau một lúc mọi người mới phát hiện nhưng thật ra là có bình thường đường biển có thể lên tới với lại ven đường còn biết gặp được cái khác sở cai a i l ầ n ngoài ra còn có muốn cưỡi n ọ c k o t sở trệ ám đi lên nhưng đều không ngoại lệ thuyền hủy người vòng tỷ lệ tử vong cũng có thể xưng trăm phần trăm về phần biển xanh người xưng hô thế này nguyên lai là bởi vì sợ ở ai l ầ người n đem lây giới hải dương xưng là biển xanh gắn g phỏ h ừ a cũng là đối mũ dơm đoàn có thể mang thuyền bay lên sự t ì n h cảm thấy kinh dị bất quá cũng không có quá mức chân kinh bởi vì thế giới này có trái ác quỷ có thể làm đến một chút đặc thù sự t ì n h cũng không kỳ quái gắn g phỏ h ừ a cuối cùng vứt xuống một cái này cái còi ta sẽ rất nhanh chạy đến một lần thu phí năm triệu e không phải bởi gì đại thúc ngươi đang nói cái gì a vì bị môi năm triệu đã rất rẻ lão hủ cũng muốn sinh hoạt tóm lại thổi một lần cái còi thu năm triệu hệ cổ cứ như vậy gắng p h ỏ đua giải thích một câu sau đó cơ m i e bay mất về phần hệ cổ là bao nhiêu tiền lão đầu căn bản không có giải thích thật là một cái kỳ quái lão đầu vì ghét bỏ đem cái còi ném cho cóp tờ cóp tờ ngược lại là thật tốt đem cái còi thu vào nơi này dù sao cũng là địa phương xa lạ vạn nhất ra chút gì không tưởng tượng được sự tình cũng có thể thổi còi tìm giúp đỡ tiếp xuống làm sao bây giờ nạn mỹ hỏi đương nhiên là đi sở cai hai lần vì nói một câu nói nhảm cuối cùng vẫn là ở s ổ hướng không trung bay một vòng xác định một cái phương hướng phía trước có tháp nước mây tháp nước mây phía dưới có một cái nhân tạo đại môn thế là liền quyết định hướng nhân tạo đại môn mà đi tháp nước mây thoạt nhìn mười phần hùng vĩ có thể xưng đẹp không sao tà xiết cắt cái gì cũng mặc kệ chỉ là phụ trách chụp ảnh lựa chọn vị trí tốt nhất đem một vài bức cảnh đẹp vô xuống tương lai tất cả đều làm thành hàng hạ eo bung ảnh không bao lâu tàu mẹ gì cùng tàu ngầm liền đi tới trước cổng chính đại môn phía trên viết thì vần ba mươi chín é ạ c để cho người ta bất lực đậu đ một cái lao thái thái từ một cái cửa nhỏ đi ra đối tất cả mọi người thật nhanh chụp ảnh cánh lão bà bà kia lại có cánh là thiên sứ sao còn có vì cái gì đối với chúng ta chụp ảnh ở số cùng có bất tờ mấy cái xì xào bàn tán đều không có dám tùy tiện làm cái gì rất nhanh lao thái thái sau khi chụp hết ảnh xong nói ra ta là hỷ vần ba mươi chín é gặt giám thị viên các ngươi là đến ngắm cảnh vẫn là đến đánh trận ngắm cảnh lão bà bà đánh trận lại là có ý gì ngắm cảnh lời nói muốn giao nhập cảnh phí mỗi người một tỷ hệ cộ đây là pháp luật một tỷ vậy chúng ta chẳng phải là muốn giao hơn hai mươi tỷ hệ c ổ lại nói cái này hệ c ổ đến cùng là bao nhiêu tiền a chỉ là nhập cảnh phí liền d u n g ước làm đơn vị tất cả mọi người cảm giác sợ a i lần công phu sư t ử n g ạ n bất quá lần này cũng không phải đến đánh trận nếu như không dựa theo đối phương quy củ đến đoán chừng liền thật biến thành đánh trận nạp bị thận trong hỏi lão bà bà nếu như ta nói là nếu như chúng ta không có nhiều tiền như vậy cũng có thể nhập cảnh dĩ nhiên là có thể a đám người đối cái này l ã o thái thái cũng là mười phần im lặng đã có thể cũng không cần nói nhảm nhiều như vậy hơn nữa còn thu nhiều tiền như vậy lao thái thái xác định mũ dơm đoàn cùng hồng tâm đoàn không giao nộp nhập cảnh lập tức triệu h ắ n hai cái s ở t p td s j m s ở t p td s j m kẹp lấy tàu mẹ dị cùng tàu ngầm thật nhanh hướng về chỗ cao chạy gấp tốc độ nhanh đến cơ hồ muốn đem người bỏ rơi bong thuyền mà mọi người không biết là lao thái thái lại thừa cơ hướng thượng cấp thông báo mũ dơm đoàn cùng hồng tâm đoàn phi pháp nhập cảnh một chuyện còn đ em vừa rồi chiếu ảnh chụp cũng tới chuyển sợp td s m đem hai chiếc thuyền dẫn tới một chỗ hải vực sau đó liền trực tiếp chạy mọi người thấy cách đó không xa có bờ biển thế là chuẩn bị hướng biển bờ bên kia chạy chỉ bất quá to lớn xúc tu hướng hai chiếc thuyền quất tới cái này đột nhiên biến hóa để tất cả mọi người là giật mình sau đó lập tức tiến hành phản kích sản dị bay thẳng lên một cước đá vào xúc tu phía trên lại nghe được phịch một tiếng xúc tu giống khí cầu đồng dạng nổ tung đây là có chuyện gì g i a hỏa này là khí cầu sản dị kinh ngạc không thôi rõ ràng là sinh vật đi nhưng cái này không khỏi quá mức kỳ quái s ô dô cũng đối với mặt biển đánh ra một đạo t r ắ n g kích một cái vừa chui ra mặt biển hải quái lập tức cũng giống khí cầu đồng dạng nổ tung hình tượng có chút không thể tưởng tượng ha ha, ha. tốt thú vị vì hưng phấn đánh ra cao su q u y ề n đầu trực tiếp liền đem con này to lớn bạch tuộc đánh nổ ở sổ bên này còn bắt được một đầu cá con thoạt nhìn bộ dáng rất q u á i lạ nhưng làm sao cũng không giống là khí cầu mới đúng đây cũng là trên sách nói sở các phí Sức, bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân thân thể phát sinh bành trướng trở nên giống như khí cầu cũng không biết có thể ăn được hay không dỗ bin thuận miệng nói xong sau đó san di động tác rất nhanh trực tiếp liền đem cá con làm thành rau chương một trăm năm mươi sáu cắt ta tự mình một người đi dạo chương một trăm năm mươi sáu cắt ta tự mình một người đi dạo san di tay nghề không có chọn lần thứ nhất làm sở các phỉ s ư liền làm được rất mỹ vị các đối sở c ai lần sản vật càng thêm cảm thấy hứng thú nghĩ đến tiếp x u ố n g mũ dơm đoàn lên đảo sau tình huống các cảm thấy vẫn là đơn độc hành động tương đối tốt dù sao cũng là phi pháp nhập cảnh đến lúc đó mũ dơm đoàn liền muốn đi tham gia cái kia n h ả m chán tí h luyện cuối cùng còn biết đi đánh hệ nổ các đối với mấy cái này không có hứng thú hệ nổ trái cây mặc dù mạnh khai phát đến cũng rất tốt nhưng chân thực chiến lược cũng liền như thế hiện tại bên này rất nhiều người đều sẽ bật sổ, sổ cụ hạ kỳ muốn đánh bại hệ nổ không khó lắm mình không tại chỗ hẳn là có thể để mọi người tốt hơn phát huy thế là cắt trực tiếp dẫm lên phi kiếm bay đến trên cao Cắt. Các... người muốn làm gì jobin nghi ngờ hỏi những người khác cũng nao n h a o nhìn qua cắt c ư ờ i nói ta tự mình đi dạo chơi mọi người mình nhìn xem xử lý nói xong liền không chế cánh cửa cự cử kiếm hướng nơi xa bay đi tốc độ nhanh đến tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng cùng mọi người sau khi tách ra cắt hành động cũng càng thuận tiện rất nhiều đầu tiên đương nhiên là đến đảo e n c h o dạo chơi đối với sở c ai lần sò hến cùng các loại dùng sò hến chế tác vật dụng cắt đều rất có hứng thú không bao lâu cắt tại đảo entro hạ xuống bởi vì không có cánh lập tức bị đảo dân vây xem bất quá cũng may cũng không ai tiến lên q cái dày cắt dứt khoát tiến vào một cái q u á n ăn đem tất cả thức ăn điểm một lần mị mị bắt đầu ăn mặc dù tay nghề so sản gì phải kém chút nhưng thắng ở có một c ô mới mẹ cảm giác cuối cùng thanh toán lúc cắt trực tiếp xuất ra dùng bao vải lấy thổi phồng thổ chủ quán lập tức đại h ỉ thiên ân vạn tạ đem cắt đưa ra nhà hàng về sau tự nhiên là chọn mua các loại sò hến s ờ t a i lần sò hến hết sức kỳ lạ có chứa đựng thanh âm tồn đi ô có chứa đựng nước họa t ơ đi ô có chứa đựng hương vị, vị bối ngoài ra còn có bơ đi ô zê chúng loại phong phú với lại tác dụng còn không nhỏ thì như cái này họa tơ đi ổ tác dụng liền rất lớn trên biển cả đi thuyền nước ngọt thế nhưng là rất trọng yếu nhưng một chiếc thuyền thường thường mang không được nhiều như vậy nước ngọt họa tơ đi ổ liền giải quyết vấn đề này bởi vì họa tơ đi ổ cũng không lớn lại có thể đại lượng chứa đựng nước ngọt như thế cũng sẽ không cần lại vì trên biển dùng nước phát s ầ u về phần cái khác so hến c á t cảm thấy có thể dùng đến phụ trợ mọi người tu luyện đồng thời còn có thể dùng cho chiến đấu để xổ rỗ mỗi ngày tồn một chút trang kích sau đó giao cho thực lực yêu kém có tờ, mạ gì bọn hắn có thể ở một mức độ nào đó cam đoan an toàn của bọn hắn tóm lại nơi này so hến c ặ t là không có ý định b u ô n g tha bất luận cái gì một loại hơn nữa còn phải lớn mua sắm về phần tiêu xài vừa vặn h ắ n âm thầm mang theo không ít thổ đầy đủ mua xuống thật nhiều đồ vật đảo en trổ đảo dân đối thổ yêu quý mười phần chất nhất chính là bởi vì bầu trời không có thổ mới có thể lộ ra thổ mười phần chân quý đây cũng là năm đó q u a đảo một bộ phận bị hải lưu xông lên trên cao về sau s ở tai lần người liền đem nó xâm chiếm đồng thời coi là thánh địa cải thành gột hai lần còn đem dân bản địa cưỡng chế di rời nguyên nhân cắt không muốn để ý tới s ở tai lần người cùng xã đi a n g ư ờ i phân tranh cho dù là vì bọn hắn bị cuốn đi vào cắt cũng không muốn nhúng tay ngược lại cũng đã sớm nói lần này xảy ra chuyện gì đều để mọi người mình đến coi như là một lần lịch luyện mình không thông qua chiến đấu muốn thức tỉnh kẽ bùn sổ cũ hạ kỳ đơn giản người xi、si、nói n g ộ n mặt khác hệ n o mặc dù không phải vì cùng cắt đối thủ nhưng đối s ổ dô bọn hắn tới nói cũng coi là một cái cường địch đầu tiên tại kẽ bùn sổ cũ hạ kỳ cùng phương diện tốc độ h nộ liền song bạo sổ một khi sổ dô bọn hắn có thể chiến thắng hệ nổ thực lực tuyệt đối tiến thêm một bước về phần hệ nổ gõ d ổ gõ d ổ no mi các kỳ thật cũng là rất thèm trong lòng suy nghĩ muốn hay không đem h nổ chém sau đó lại để quân cách mạng hỗ trợ tìm tới tân sinh gõ d ổ gõ d ổ no mi sau đó cho sạn gì ăn thực lực của người này bây giờ quả thật có chút k é c bước c á t rất không hài lòng đương nhiên những này chỉ là tạm thời ngẫm lại muốn làm thế nào vẫn là đằng sau lại nhìn c á t vòng vo mấy nhà cửa hàng mua rất nhiều loại bối một loại còn mua xong mấy cái ngoài ra còn có các loại sò hến sản phẩm bắt như d ọ vợ liền mua hai khung nhiều đồ như vậy mua lại cũng b đảo đảo muốn muốn cử ấ sau đó hắn kinh ngạc phát hiện màn ảnh gia đa bên trên xuất hiện điểm nhấp nháy nói cách khác lại gặp một viên trái ác quỷ vật lý này không khỏi cũng quá tốt hơn chút nào các nhịn không được vào đầu nghĩ đến từ đông hải thôn phụ xạ xuất phát đến bây giờ đây cũng là thứ tám khoả trái ác quỷ vận khí tốt đến phá trần ngoài ra liền là gặp được hệ mịt thì cạn tần suất trước đó là bảy phần thứ ba cái này lại muốn là hệ mịt thì cạn cái k i a chính là một phần hai tần suất ngẫm lại liền để người kích động thế là cắt trực tiếp hướng về dạ đa chỉ thị phương hướng tiến đến không bao lâu đến một chỗ vắng vẻ bãi biển phát hiện dạ đa biểu hiện còn tại phía trước trong lúc nhất thời có chút xoắn suýt hắn hiện tại mang đồ vật nhiều lắm căn bản vốn không thuận tiện hành động nhưng là để hắn trước tiên phản hồi trên thuyền lại không được tốt hắn là cố ý cùng mọi người chia ra hành động một người có thể làm rất nhiều chuyện nếu có những người khác cùng đi theo lời nói liền trở nên không hào phóng là xong tối thiểu cũng muốn phân cả mì tơ c h ú ý mới được được rồi phiền thoái thì phiền thoái một điểm ta trực tiếp đi qua cắt đem cửa tấm cự cử kiếm phân ra một thanh cụ rổ sàn kiếm mang theo to lớn bao khỏa hướng về phía trước bay đi sau đó cắt thấy được phía trước hòn đảo hòn đảo vẫn là thổ địa nói cách khác nơi này hẳn là d o a đảo bị hải lưu xông lên cái kia bộ phận hiện tại giống như gọi là út tơ giấm không nghĩ tới trái ác quỷ sinh trưởng ở nơi này bất quá cũng là không kỳ quái dù sao đảo en chỗ bên kia không có thổ đĩ sẽ không sinh cây ăn quả với lại hoa quả đều rất quý gia đình không có hoa quả các tự nói một mình sau đó rơi vào trên hòn đảo trong gói u minh các cảm giác được có người đang dò m ngó mình thế là c a o mày nhìn về phía trên cao hẳn là hệ n ổ ra h o a kia nương tựa theo trái cây năng lực kẻ bùn xô cụ phạm vi rất rộng thậm chí muốn bao trùm toàn bộ sở t a i island bất quá các kẻ bùn xô cụ cũng không yếu đảo ngược k hóa chặt hệ n ổ vị trí nếu như không phải là vì đem cái này tiểu bột lưu cho mọi người luyện luyện các đều muốn hiện tại liền đi đánh chết hắn dám thăm dò mình quả thực là tự tìm đường chết các không biết là hắn nhìn về phía trên cao lúc đang tại thần điện hệ nổ trực tiếp sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng người kia là ai vì sao lại có dạng này cường giả xuất hiện hệ nổ cảm giác rất n h bén hắn cảm giác được cái này mang theo song đao nam nhân rất nguy hiểm tàu r ư người n không n g Sozo, lại khác cách o Sozo, trưởng thành. Trưng 157. Sozo, ý lại người khác không cách nào trưởng thành. t người không nào khác cách à lại mẹ gì bên này cắt bay thời điểm ra đi thuận tiện đem mọi mụ vứt xuống khoảng cách không xa trên bờ biển nơi này biển là biển mây mọi mụ dạng này hải thú không cách nào tại biển mây trung du lặn chỉ có thể lựa chọn nhét vào trên bờ đơn giản tới nói hiện tại mỏ mủ không thể giúp bất kỳ bận điệu tại sở cai lần bên trên triệt để biến thành vương hữu nhưng cái này cũng không có cách mỏ mủ là từ đông hải mang tới lao thuyền viên cũng không thể đem nó đơn độc vớt xuống c ặ t lao sư thật là không nói hai lời liền chạy chúng ta có như vậy ỷ lại hắn sao ở sộp nhịn không được đậu đen rau muốn một câu trên thực tế hoàn toàn chính xác ỷ lại nhiều lắm xồ trong giọng nói chịu nói tiếp mấy người các ngươi t h ằ n g nhắc gan lần nào xảy ra chuyện không phải muốn tránh tại c ặ t lao sư sau lưng cặn lao sư lần này thái độ minh xác dù là lần này chúng ta gặp được từ c ụ hắn khả năng đều sẽ không xuất thủ nếu như chúng ta một mực không cách nào dựa vào chính mình chiến thắng nguy hiểm liền vĩnh viễn không cách nào đạt được trưởng thành những người khác nghe vậy đều là kinh ngạc không nói cho dù là một mực thích cùng s ổ dồ đối nghịch sắn gì lần này cũng chấp nhận s ổ dồ lời nói tàu ngầm b o n g thuyền lọ lúc này cũng c h ầ m c h ầ m vào s ổ dồ, trong lòng suy nghĩ cắt đã từng đối lời h ắ n nói ngươi vì sao không có s ổ dồ trưởng thành nhanh bởi vì ngươi không có s ổ dồ loại kia tinh thần, loại kia thẳng tiến không lùi kiếm sĩ tinh thần lúc này lọ trong đầu h n ẩn, ẩn bắt lấy cái gì nhịn không được nắm chặt quý khóc kiếm sĩ liền nên thẳng tiến không lùi vì án lấy mũ dơm không đúng lúc m ở miệng cho nên nói các ngươi bọn gia hỏa này ngày bình thường đều quá dựa vào ta cùng cặp lao sư bây giờ mới biết tỉnh lại c ơ m hôm nay rau các ngươi cái kia phần đều muốn phân cho ta mới được xem như đối ta biểu thị c ả m tạng khó tin cậy nhất liền là ngươi gia hỏa này a đám người nhịn không được lộ ra răng nanh lớn tiếng gào t h é t liền ngay cả lò cũng là trong đó một thành viên lý ư l ạ i chỉ là ha ha c ư ờ i to trực tiếp nói sang chuyện khác dồ xì phía trước chính là sở cai ai lần chúng ta hướng ngọ mù nằm cái kia phiến bãi biển xuất phát đối với cái này không đáng tin cậy thuyền trưởng mũ dơm đoàn tất cả mọi người mười phần bất đắc dĩ nhưng cũng tập mãi thành thói quen hai chiếc thuyền rất nhanh đứng tại bên bờ biển vì đã không kịp chờ đợi nhảy xuống thuyền không ngừng d ậ m trên bãi biển hoa、wow. tốt thú vị mảnh biển này bãi cũng là mây sao mềm nhũng rõ ràng là mây lại có nước quá thú vị ha ha ha ha vì la to tại trên bờ biển chơi tiếp ở xốp c n c ờ tiểu ba cùng dạng gỗ thế thế cũng đi theo nhảy tới trên bờ biển lẫn nhau truy đuổi đùa dỡn dù chỉ là lên bờ mà thôi bọn hắn liền cho người ta một loại mạo hiểm khoái hoạt cảm giác liền ngay cả chị cạ dạ kỹ con này sư tử cũng không thể nhịn xuống chạy tới cùng mọi người cùng nhau trồng đám mây tại trên bờ biển lăn lộn chơi đến quên cả trời đất n ạ b i thì là đã về phòng của mình đ ổ i quần áo cô nương này mặc một mực rất chiều nửa người trên trực tiếp mặc bikini á o tắm thoải mái lăn lộn đến nam nhân trong đồng não dỗ bin tạ xỉ gỉ cùng mạ gì liền tương đối bảo thủ rất nhiều nhưng cũng là nhao nhao xuống thuyền đối với sợ ai lần hết thầy đều cảm thấy mười phần mới mẻ trên mặt tràn đầy vui sướng lò cũng là bất đắc dĩ nâng chán b ợ bộ tổ ba người đã sớm chạy xuống thuyền ngay cả trong khoang thuyền nhân viên y tế cũng là dạng này thế là hai chiếc trên thuyền chỉ còn lại có lò xô dô cùng sàn di ba người đưa mắt nhìn nhau sàn di trước tiên mở miệng thật là bọn này không ổn trọng ra hỏa ta đi giáo dục bọn hắn một cái nạ mỹ s ả n dô b i d ừ n g t ạ xì ghi chèn ta tới nhất không ổn trọng chính là người cái này sắp đầu bê ba xô dô nhịn không được gặp ghét nhưng sàn di rõ ràng đã chạy xa xô dô cùng lò lưng nhau n ú n bay hai cái kiếm sĩ biểu thị những người này rất khó chiếu cố đội thuyền rơi xuống m ò neo thuyền mặc dù nơi này hẳn không có né biển nhưng vẫn là theo bản năng đem mỏ neo thuyền cho hạ để phòng đội thuyền bị biển sóng cuốn đi xô dô hiện tại đại thể cũng biết cặn vì cái gì chạy nhanh như vậy bọn gia hỏa này quá không đáng tin cậy không sớm một chút chạy đoán chừng lại phải vất vả sớm chạy sáng sớm tốt lành tâm cũng may lấy bọn hắn hiện tại bản sự trên cơ bản ra không được cái gì đại sự thế là sổ dâu ngáp vừa vận tại ven biển tìm lương đình nằm đi ngủ lò cũng đi theo ngồi xuống trong lương đình ôm quỷ khóc nhắm mắt dưỡng thần về phần những người khác làm ầm ĩ đến kịch liệt vì tên kia còn không biết từ nơi nào đãi cái bí đỏ đồng dạng hoa quả k h ẽ cắn phía dưới phát hiện q u á cứng trực tiếp đem răng đều sập thế là dưới cơn nóng giận trên đầu quân quanh lấy bật sổ, sổ cụ hạ ký đem bí đỏ h đầu sức chán sau đó đem bí đỏ nước đều rót vào miệng bên trong m ị vị đến đầu lưỡi thẳng tung bay lúc này trên bờ biển đột nhiên chuyển đến một trận tiếng đàn tất cả mọi người là xứng sở theo tiếng nhìn lại chỉ thấy một cái cô nương trẻ tuổi đang đứng tại đám mây bên trên kích thích dây đàn cô nương này một đầu tóc vàng có hai đoá tóc trói đến cùng một đôi xúc rác đ ồ n g dạng nhất làm cho người kinh ngạc chính là phía sau còn mọc ra một đôi trắng tinh cánh dưới chân còn có một cái hồ ly ngoan ngoãn nằm s ớ p đây là thiên sứ sản dị con mắt đã đang liều lĩnh hưng tâm n ạ bị thấy thế trực tiếp cho cái này sắc đầu bếp mật quyền sau đó lễ phép mở miệng xin hỏi ngươi là tóc vàng cô nương về lấy cười một tiếng a tác a a tác chư vị là đến từ biển xanh đi a tác là chúng ta sở a i lần người ân cần thăm hỏi ngữ ta gọi cô nis chư vị mới bước lên sở a i a i lần chỉ sợ có rất nhiều chuyện không hiểu đi không ngại có thể hỏi ta tóc vàng cô nis nhiệt tình nhưng lại ôn tồn lễ độ nói để cho người ta nhịn không được ôm lòng hào cảm thiên s ư c h è n kỳ thật chúng ta là sàn gì đang muốn mở miệng lại bị nạ mị một quyền đập tới một bên bây giờ tại cái này địa phương xa lạ vẫn là tận lực đừng cho cái này sắp đầu bếp gây chuyện thị phi mới tốt cho nên nạ mị xuất thủ mười phần quả quyết ở sổ cùng c ọ b t ợ còn hết sức phối hợp đem sản di sau này kéo không cho sản di dọa sợ con gái người ta nạn mỹ cười nói nhưng thật ra là có các loại vấn đề à, ngươi có thể nói cho chúng ta biết thật sự là giúp đại ân tiếp xuống tự nhiên là cùng cô nis hữu hảo giao lưu cô nis cũng đại thể giải thích một chút sở t a i lần cấu tạo tỉ như có thể đi thuyền biển mây có thể làm thành lục địa đ ả o mây còn có làm thành các loại kiến trúc hoặc thường ngày vật dụng nhân tạo mây trong lương đình ghế sofa liền là nhân tạo mây làm người phần mềm mại dễ chịu sở tại lần người sinh hoạt cùng mây cùng một nhịp thờ đâu đang tại lúc này biển mây bên trên truyền đến một trận tiếng vang chỉ thấy một chiếc thuyền nhỏ hướng bên này l ạ i tới trên thuyền nhỏ một người có mái tóc thưa thất chỉ lưu một đôi xúc giác phát đám miệng bị một đoạn sợi dâu bao trùm trung niên nhân đang tại điều khiển lấy chiếc này thuyền nhỏ thì giống như là xe gắn máy đồng dạng nhanh chóng c ô n i s ta trở về trung niên nhân cao giọng hô hào sau đó điều khiển lấy thuyền nhỏ một đầu cắm đến trên bờ kình đây là phụ thân ta vậy gậy ạ c ô n i s giới thiệu nói vậy gậy ạ bỏ lên miệng bên trong còn nói thật xin lỗi mọi người không có sao chứ sô dô nhịn không được đậu đen do u ố n g là ngươi có sao không mới đúng chương một trăm năm mươi tám sô thân rất chỉ bùn cụ là kẻ bùn sổ mỗi ạ mạnh lại loại n người thân bùn người Nis thân quen bằng cũng phần vấn cũng tận h thôi. chỉ thôi. cho phụ thiệu hưu. hòa khí, thể Gã giới thiệu mới quen đấy bằng Gã Trước lời lời. mới đối với mà mà m là là là rất Tây Tây trả lời tận lực trả Cô cụ các có lực Sojo, sổ kẻ đấy đề lần nói chuyện đều sẽ mang một câu thật xin lỗi có vẻ hơi mềm yếu mọi người đối với cái này cũng không nói gì thêm mọi người có mọi người phương thức nói chuyện không tới phiên người khác đi quản g Luffy, Nabi đối chiế thì là bây g i mười phần hào phóng nói ra thật sao vậy ta tới trước vì dẫn đầu nếm thử hán đối kỹ thuật điều khiển của mình rất có lòng tin dù sao tại lò ghẹ ta có điều khiển xe gắn máy kinh nghiệm chỉ b ấ t quá lần này lại không đồng dạng cái này h ọ a vợ tựa hồ rất khó điều khiển vì dẫm lên động lực phiệt thật nhanh hướng về phía trước gặp được biển sóng liền đánh bày không bao lâu liền trực tiếp l ậ t t h u y ể n mình cũng đã rơi vào trong biển uy ta nói nơi này cũng là biển cả đi như vậy năng lực giả có thể hay không nhận ảnh hưởng xô rỗ hỏi một câu nói cũng đúng đâu chúng ta chờ một lát lại đi cứu người a san gì cũng tiếp một câu loại thời điểm này cái này hai vậy mà lại bắt đầu ăn ý một hồi lâu không gặp p h i bắt đầu lơ lửng hai người cũng nhanh đi cứu người cuối cùng kéo l â y gần chết p h i lên mở. mà tạ sĩ ghi thì là thở hổn hển đem gần chết có vật tờ cũng rồi lên mở. tạ sĩ ghi bất đắc dĩ nói vì cái gì ngươi cũng đi cứu người à mình là năng lực giả quên sao nạp mỹ bên kia thì là cho sổ rổ cùng sạn di một người một cái bật sổ sổ c ụ n ằ m đấm các ngươi là ác ma sao nhìn thấy năng lực giả rơi xuống nước không nhanh đi cứu ác ma là người mới đúng sổ trong lòng yên lặng đậu đen rau muống bưng bít lấy đỉnh đầu bao lớn nghiến răng nghiến lợi nữ nhân này từ khi học được bật sổ sổ c ủ về sau đánh người thật sự là càng ngày càng đau ngay cả vì cái này giục b ợ hủ mặn đều gánh không được ây g ậ hết sức xin lỗi nói thật xin lỗi thật xin lỗi ta cái này vợ cải tiến qua trọng lượng tương đối nhẹ vừa gặp phải biển sóng liền sẽ khó mà điều khiển cô nis cũng nói ta cũng là tại gần nhất mới học được điều khiển vợ vợ xác thực khó mà điều khiển vì lẽ lưới chật vợ nói đã vậy còn như thế khó học sao ây g ậ nói đúng vậy à, bình thường đều cần học tập mười năm tài năng học được không có người vừa học liền biết húng chi ta cái này vợ đi qua cải tiến ngay cả cô nis cũng không dám tùy tiện điều khiển chớ nói chi là người mới học nhưng là nạ mỹ hiện tại chính chơi đến rất trực ta xô xô chỉ vào trên mặt biển nhanh chóng cưỡi họa vờ nạ mỹ chỉ thấy nạ mỹ kỹ thuật thành thạo thao túng vá vờ n h ữ n g cái kia lớn nhỏ b ọ t nước đối nàng không cách nào tạo thành bất kỳ khốn n i ệ u gì tuyệt không nghĩ là người mới học b â y gã một mặt không thể tin thật khiến cho người ta chấn kinh vậy mà thực sự có người vừa học liền biết vì thì là mười phần khó chịu vì cái gì nạ mỹ có thể cưỡi tốt như vậy. Vì cái gì nàng có thể cưới. đáng giận đắm chìm a không cần nhỏ mọn như vậy a sanji một c ư ớ c đập vào lưu phí trên mặt nhưng lưu phí vẫn như cũng một mặt khó chịu lúc này conis cùng b ẩ y gã mời mọi người đi nhà mình làm khách mọi người tự nhiên không có phản đối n a p i thì biểu thị mình còn muốn chơi một chút cho nên không có đi theo cùng một chỗ conis nhà còn không nhỏ với lại tựa hồ cũng là từ nhân tạo mây làm thành hết sức xinh đẹp sanji rất chủ động đi phòng bếp hỗ trợ conis thì là cho mọi người phổ cập sở t a i lần các loại sò hến chi thức còn xuất ra hàng mẫu cho mọi người chơi lưu phí ở xô có tờ mấy cái lập tức chơi đến quên cả trời đất lò cũng đối những ngày sò hến cảm thấy hứng thú chuyên môn hỏi thăm bán địa điểm cùng giá cả nghĩ đến trở về trước đó mua sắm một chút rất nhanh đồ ăn làm xong mười phần phong phú lập tức chào hỏi nhiều như vậy khách nhân cô nịt nhà cũng là thật đem ra được thật có thể nói là là nhận tình hiếu khách đổi thành người khác chiêu đãi mấy cái này lại vị vương đ o á n chừng đã sớm mặt đen s à n g ì trong lòng trở về chỗ sở c ai lần đồ ăn hương vị vẫn không quên tìm kiếm nà m ì tung tích chỉ bất quá biển mây bên trên đã không có nà m ì cải bóng uy nà m ì s à n đâu làm sao không thấy s à n g ì có chút gấp gáp hỏi nà mỹ không phải ở trên biển sao đoan chừng đi xa vì mấy cái không thèm để ý chút nào nà mì hiện tại thế nhưng là thực lực không yếu sẽ không có chuyện gì mới đúng cho dù là bị hải thú tập kích cũng là không có vấn đề cũng may mọi mù còn tại trên bờ s ả n dì trực tiếp lôi kéo quan phiên dịch có tờ cho m ọ mù mang theo một phần thức ăn sau đó hỏi thăm nà mì tung tích m ọ mù chỉ nói nà mì chạy xa ngược lại để s ả n dì nhẹ nhàng thở ra tối thiểu không phải gặp được hải thú hẳn không có nguy hiểm trở lại cô nịt nhà về sau s ả n dì cũng cáo chi mọi người liên quan tới nà mì tình huống mọi người cũng nhẹ nhàng thở ra chỉ bất quá bây gạ cùng cô n ị lại phát giác được không thích hợp phụ thân nạ mỹ nàng sẽ không phải là đến đó đi ân ta cũng có dự cảm không tốt cái này hai cha con làm trò bí hiểm đám người lập tức cũng phát giác được chỗ nào không đúng vội vàng hỏi thăm lên cô n i t nói cách nơi này không xa là thánh địa udder là thân nơi ở tuyệt đối cấm chỉ bất luận kẻ nào tiến vào người xông vào nghe nói không một người còn sống chúng ta đang suy nghĩ nạ mỹ sẽ đi hay không nơi đó cái gì lại còn có chỗ như vậy vì khỏe miệng nhấc lên thật sao tuyệt đối cấm chỉ bất luận kẻ nào tiến vào mà hi hi ha ha vậy chúng ta bây giờ liền đi mạo hiểm a không đúng muốn đi tìm nạ mỹ a cho ăn mục đích của ngươi đã lộ ra ánh sáng a tất cả mọi người là bất lực đ ầ u đen do muống bất quá lấy vì không sợ trời không sợ đất tâm lý liền không có chỗ không đi được về phần thần trên đời này thật có thần sao đơn t h u ầ n copter ó nhịn không được hỏi c ô n i s ngươi nói thần là cái kia thần sao c ô n i s gật đầu nói đúng vậy thần hệ nộ không gì không biết không gì làm không được hắn có thể khóa chặt s ở các ai lần bên trên bất kỳ chỗ nào cho dù là hiện tại chúng ta đoán chừng cũng tại dưới con mắt của hắn t vậy mà lợi hại như vậy sao cái thế giới này thật có thần sao c o t e tacity vợ bố đều là nhịn không được chân kinh hiện nhiên liền ba người bọn hắn đơn thuần nhất mà đơn thuần phịt nhưng không có tin tưởng bởi vì phịt trong mắt không có thần Sô d ô nhịn không được dạy dỗ một câu các ngươi bọn giá hỏa này biết cái gì cái kia hẳn là kẻ bùn sổ cù hạ kỳ rất mạnh m à t h ô i lò cũng mở miệng nói ra ta tán thành s ồ d ô chủ nhà lời nói các đương gia cũng đã nói nơi này thích hợp học tập kẻ bùn sổ cù hạ kỳ đã như vậy liền khẳng định có người kẻ bùn sổ cù hết sức ưu tú bao trùm toàn bộ hòn đảo sợ là không nói chơi nếu quả như thật không gì không biết không gì làm không được liền sẽ không giấu ở sở tai ta lần mà không dám đi chúng ta phía dưới thế giới đám người nghe vậy lập tức bừng tỉnh đích thật là dạng này nếu quả thật lợi hại như vậy đoán chừng đã sớm thống trị toàn bộ biển rộng làm sao có thể chỉ sừng nút ở sợ tai lần phía trên chương một trăm năm mươi chín l u f f y chúng ta cũng không phải cái gì người tốt chương một trăm năm mươi chín l u f f y chúng ta cũng không phải cái gì người tốt đối với xổ rổ cùng lo lời nói mọi người đại thể là tin tưởng có lẽ tại cô nịt cùng bậy g ã trong nhận thức biết sợ tai lần thần là rất mạnh nhưng ở đến từ biển xanh người mà nói thứ hoàng hải quân cùng sạch kỷ b ụ cái mới càng khiến người ta cảm thấy đáng sợ bậy gạ vội và nói không thể ở sau lưng bố trí thần sẽ bị nghe được xô dầu cùng lọ chỉ là cười cười cũng không có nói tiếp cái gì không phải đều khiến đôi này cha con lo lắng đề phòng bất quá nghĩ đến nạ m ỉ khả năng đi loại kia địa phương nguy hiểm mọi người cũng là có chút ngồi không yên thế là chuẩn bị xuất phát đi ụp tờ giật vì cái này ăn hàng dối ra hắn cao su cánh tay đem tất cả thức ăn toàn bộ vất tiến vào miệng bên trong cái này đột nhiên cử động hạ bẩy gạ cùng cổ nịt nhảy một cái cũng may bọn hắn tựa hồ cũng biết trái ác quỷ cũng không có quá mức ngạc nhiên đám người lại về tới trên bờ biển đám người lại về tới trên bờ gió tàu mẹ dị muốn đi ụp tờ g i t đoán chừng sẽ phi thường tốn thời gian thế là quyết định chia hai đội người một đội trước ngồi tàu ngầm tiến đến sau một đội các loại hướng gió quay lại lại đuổi theo tàu ngầm động lực không phải phong vừa v ậ n thuận tiện làm việc đang tại vì tranh cãi muốn lên tàu ngầm lúc đột nhiên có một đám tên kỳ quái hướng bên này phủ phục mà đến những người này người mặc màu trắng ăn mặc đầu đội một đỉnh mũ trắng đến trước mặt mới đứng lên nắm tay bảy thành con thọ tạo hình phong tới đỉnh đầu chào hỏi a tác cho hai vị thêm việt ái là hai vợ rẹn bộ đội a nghị nhi đội trưởng xin hỏi có chuyện gì không bảy gạ thấp phỏng hỏi cầm đầu đứng đấy một cái tráng hán chính làm ký n h đội trưởng hắn đối bảy gạ cùng cô n í nói、ra. mời không cần lo lắng chúng ta là tiếp vào nhiệm vụ muốn đối phi pháp nhập cảnh giá hỏa tiến hành bắt mà thôi ấy phi pháp nhập cảnh đây gạ củng cố nỉ nghĩ đến cái gì nhìn về phía mũ dơm nhóm xô d â kịp phản ứng phi pháp nhập cảnh chẳng lẽ nói chính là chúng ta lo gật đầu nói rất rõ ràng chính là chúng ta bất quá hỷ vần ba mươi chín é gặt lao bà bà kia rõ ràng nói có thể nhập cảnh bây giờ lại nói là phi pháp nhập cảnh đây là có chuyện gì ở s ộ cùng có vật tờ vội nói đúng vậy a lão bà bà kia nói có thể nhập cảnh ngược lại là dô bin tỉnh táo phân tích nói trên thực tế chúng ta thực sự không có giao nạp nhập cảnh phí đâu nói chúng ta phi pháp nhập cảnh cũng không có gì không đúng nhưng là cái này rất kỳ quái không phải sao tạ sĩ ghi nhịn không được nếu như nói không giao nộp lại không thể nhập cảnh vậy chúng ta khẳng định là muốn giao nộp lão bà bà kia lại nói không giao nộp cũng được hiện tại lại tới bắt chúng ta cái này rõ ràng có vấn đề à. hoàn toàn chính xác có vấn đề bất quá tất cả mọi người đối tạ sĩ ghi lời nói có chút không nói gì coi như nói không giao nộp lại không thể nhập cảnh mũ dơm đoàn sợ là sẽ phải mạnh mẽ xuống tới mà không phải sẽ giao nộp dù sao mũ dơm đoàn nhìn như thu hoạch không ít tài bảo nhưng trên thuyền tiêu xài lại rất lớn tiền tiết kiệm không sẽ có bao nhiêu t h ă n g thêm nạ m ì keo kiệt tính cách hẳn là sẽ không ra tiền lại nói nhập cảnh phí trực tiếp dùng ước làm đơn vị không khỏi quá mắc nghĩ n h í một mặt nghiêm túc nói các ngươi rảo biện cũng vô dụng sự thật liền là như thế khi vần ba mươi chín é gặt giám thị viên đã đem hình của các ngươi đều phát tới các ngươi phi pháp nhập cảnh thuộc về mười một cấp phạm tội bất quá không cần lo lắng chỉ cần giao nạp gấp mười lần nhập cảnh phí vẫn như cũ có thể làm du khách tại sở cai lần ngắm cảnh cái gì đó loại lợi này hẳn là sớm c h ú n nói cái gì gấp mười lần nhập cảnh phí nguyên bản liền muốn thở phào đoàn người lập tức tất cả giật mình nhập cảnh phí là một người một tỷ h ệ cô tất cả mọi người liền l à ước chừng ba mươi tỷ h ệ cô hiện tại tính gấp mười lần lời nói ha không liền là ba trăm tỷ h ệ cô lại nói cái này h ệ cô cùng bờ gì làm sao chuyển đổi a bờ gì, là biển xanh tiền tệ à? một bờ gì nhưng đổi mười ngàn h ệ cô các người muốn giao nộp ba trăm tỷ h ệ cô cũng chính là ba mươi triệu bờ gì. nghĩ nghĩ bình tĩnh chuyển đổi l ấ y ba mươi triệu bờ gì? nào có nhiều tiền như vậy a tất cả mọi người là nhịn không được gặp thét coi như từ ra biển đến bây giờ ngũ dơm đoàn đoan chừng cũng liền nhiều tiền như vậy tăng thêm lượng lớn tiêu xài đã sớm tiêu đến không sai bị ệ lắm hiện tại nạ mỹ khẳng định không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy trừ phi giao nạp một viên trái ác quỷ nhưng liền xem như một viên rác rời trái ác quỷ cũng là giá trị một trăm triệu bởi gì toàn bộ giao ra lời nói đối phương đoán chừng sẽ không tìm tiền nghị nhi tiếp tục nói không có tiền không có tiền liền làm mười một cấp phạm tội còn có các ngươi dừng lại tại entrobit khiến cho thần thánh bãi biển nhận lấy ô nhiễm là trái với bảo vệ môi trường pháp thuộc về cấp chín phạm tội ta nhìn ngươi là cho người loạn thêm tội danh chúng ta ngay cả đứng tại bãi biển quyền lợi cũng không có sao đối chấp pháp bộ đội bất Kính, thuộc về mũ dơm đoàn cùng ký nghi một đợt rằng co phía dưới tội danh ngược lại càng ngày càng nặng cho dù là trầm ổn lò cũng không nhịn được nổi gân xanh mọi người tỉnh táo một chút không cần tổn thương hoặc khí tạ sĩ ghi vội vàng đứng ra lớn tiếng nói vị đội trưởng này quý quốc pháp luật không khỏi quá không hợp lý coi như chúng ta phi pháp nhập cảnh dựa theo quy định giao nạp tiền phạt là được vì sao ngươi muốn tầng tầng tăng giá cả đây rõ ràng là cố ý chẳng lẽ nói sở cai lần liền không có chính nghĩa sao các ngươi hành động như vậy sẽ không nhận khiển trách sao、ngươi、nghĩ h ĩ lại cười ha ha khiển trách sở cai lần pháp luật là thần định ai dám khiển trách thế nhưng là uy tên giả mạo ngươi lùi ra xô rộ trực tiếp dự định tạ si ghi lời nói ngươi còn nhìn không minh bạch sao bọn hắn là cố ý sợ rằng chúng ta an phận giao nạp tiền phạt các loại tội danh cũng sẽ theo nhau mà đến d o bin nói tiếp nói thẳng ra liền là đem b i ể n xanh người làm dê béo đến làm thịt những người khác cũng đều là gật gật đầu lúc này cho dù là lại cái gì cũng minh bạch đối phương ý gì rõ ràng liền là ỉ vào mình lợi hại khi dễ kẻ n g o ạ i lai dù là n g ư ờ i vô tội hô hút sạch khí đều biến thành có tội dạng này người không thể cùng bọn hắn giảng đạo lý tây gạ cùng cô nis vội vàng khuyên giải nói xin chờ một chút n g h ĩ n g h ĩ đội trưởng mặc dù chúng ta không biết tình huống nhưng bọn hắn thật không giống như là người xấu a ghi nhì lại khoác k h o tay bọn hắn nói rõ là không nghĩ giao nộp hơn nữa còn muốn chống cự hiện tại liền do chúng ta v a i bở dẹt bộ đội tiến hành chấp pháp đem bọn hắn tiến hành bắt thế nhưng là cô nis đại thúc đừng nói nữa vì đánh gây đây đối với thiện l ư ơ n g cha con lời nói biểu lộ ý vị không do nói ra chúng ta cũng không phải cái gì người tốt mà là hải tặc bị người khi dễ đến phân tưởng này chúng ta nếu như không hoàn t h ủ lời nói không khỏi cũng lẫn vào quá sợ các người đứng ở một bên đi chúng ta muốn đem bọn hắn đánh bay vạn c h ư n một trăm sáu mươi eno ngươi cho ta rửa sạch cổ trở lấy c h ư n một trăm sáu mươi eno ngươi cho ta rửa sạch cổ trở lấy tây gạ cùng cô nis lúc này mới phát hiện mũ dơm nhóm không biết lúc nào đã hội tụ tại một khối khí thế trên người cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt hiện tại cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm nghỉ nỉ cũng là nhịn không được con ngươi co r i ụ c lại bất quá nghĩ đến sau lưng mình là thần lập tức lá gan lớn lên xem ra các ngươi là thật muốn phản kháng đã như vậy liền do chúng ta m a i bợ d ẹ n bộ đội đưa ngươi chờ bắt lại tiếp nhận thần chế tại am kini nói xong đối với thủ hạ vây tay thủ hạ lập tức cầm cung tiễn nhắm ngay mũ dơm nhóm cung tiễn lời nói liền do ta tay súng bắn tiện à y tới đi thuyền trưởng ở sộp bựa đẩy một cái đã mang tốt kính quang lọc nói ra cũng tính ta một người đánh nhau làm sao có thể thiếu ta dạng gỗ cũng là tích cực đứng dậy duy gật gật đầu không nói gì những người khác cũng không có ý phản đối cũng không có tiếp tục đứng ra đối phó những người này ở sộp cùng dạng gỗ đã đủ rồi phát xạ vân chi tiễn nghị nị ra lệnh một tiếng những cái kia thủ hạ lập tức đem tiền bắn ra chỉ thấy tiễn phần đuôi đúng là tạo thành từng đầu màu xám mây hơn nữa còn không giống như là sương mù như thế sẽ t ă n g hẳn ra ở sộp cùng dạng gỗ trực tiếp đứng ở những n à y đuổi vân chi bên trên ân mây đây là nhân tạo mây sao hai người đều cảm thấy rất thần kỳ mà hai bờ dẹp bộ đội đội viên thì là nhao nhao nhảy đến đầu vân chi bên trên chân mang đặc chất dày tựa hồ còn chứa bờ dứt i ô thông qua bờ dứt đi ô thúc đẩy tại đầu vân chi bên trên t r ư n g trong tay đều cầm s o n g đao hướng ở s ổ p cùng d à n gỗ đánh tới ở s ổ p trực tiếp dùng cơ sở nhất thuốc nổ tinh điểm bắn một phát một cái d à n g gỗ cũng ném ra trong tay cơ tròn cơ tròn tại những người này trước mắt dạo qua một vòng lại về tới d à n gỗ trên tay một người cũng không có đánh trúng nhưng đối phương còn chưa kịp trào phúng liền từng cái hôn mê bất tỉnh thuật thôi miên để một đám người đi ngủ là rất dễ dàng chỉ là trong n h y mắt mũ nồi bộ đội chỉ còn lại một cái kỳ n g nghi n h i cái chán tất cả đều là mồ hôi lạnh nhưng hắn vẫn là lớn tiếng nói các người đối chấp pháp nhân viên xuất thủ là nghiêm trọng hai cấp phạm tội sẽ có thần quan tiến hành chế tài gián gộ trực tiếp một quyền đem con hàng này có ngã vậy n g ư ơ i ngược lại để những cái kia thần quan tới à? nghi n h i đưa tại trên bờ biển nhưng vẫn là lớn tiếng nói các n g ư ơ i chết chắc rồi các n g ư ơ i đem không cách nào rời đi s ở cai a i lần chỉ cần đi thuyền liền sẽ được đưa đến ụ tợ giật thần quan nơi tập luyện thần quan nhất định sẽ chế tài các ngươi các ngươi cũng đừng hòng đào tẩu nếu như các ngươi muốn chạy trốn đôi này cha con liền nhất định sẽ bị liên lụy bọn hắn cũng chết chắc rồi lời này vừa ra để mũ r ơ m đoàn toàn viên đều nhiễm lên sắc khí cho dù là tạ xỉ gỉ cũng là như thế đối với cái gọi là thần quan chế tài tất cả mọi người không có để ở trong lòng nhưng g i a hỏa này vậy mà nói sẽ liên lụy cô n i s cùng vậy g ã i ạ cái này khiến mũ r ơ m đoàn thật nổi giận vậy liền để ta xem một chút các ngươi thần quan là thế nào chế tài chúng ta còn có các ngươi cái kia cái gọi là thần thật chọc giận ta ta sẽ đích thân đi đánh bay hắn vì t h ầ n sắc trang nghiêm doa đến kỳ ni run một cái kém chút kẻ ra quần vậy gã cùng cô nít cũng là một mặt trấn kinh không nghĩ tới vì vậy mà nói ra bực này độc thần lời nói nhưng trong lòng lại là nhịn không được cảm động bởi vì, vì là vì bọn hắn mới nói như vậy hiền lành cô nít vội và nói g n ta biết các ngươi là người tốt các ngươi mau t r ố n a chúng ta sẽ không có chuyện gì ẩy g ã muốn ngăn cản cô nít nhưng cuối cùng vẫn là thiện lương chiếm cứ nội tâm rụt tay về Lý Phi lại lắc đầu cô nít đại thúc chúng ta là hải tặc không phải người tốt với lại chuyện này đã liên lụy đến sinh tử của các ngươi chúng ta liền không thể dạng này đi chúng ta hải tặc không nợ người khác cái tia thần không phải muốn xử phạt chúng ta hả vậy chúng ta liền đi tìm hắn xem hắn có gì bản lĩnh cô nít cùng ẩy gà đại thụ r u n động trong lúc nhất thời không biết nói cái gì mũ dơm nhóm cũng là nhịn không được mỉm cười đối với đối mặt thần loại sự tình này lại là không có một chút e ngại thần cái nào thần hội có đầu rút cổ tại chỉ là sờ h a i hai lần l i ê n hỏi ngươi cái này thần so tứ hoàng như thế nào nhưng mà đang tại lúc này trên bầu trời lại đang nổi lên lôi điện rất nhanh liền gặp một chùm tráng kiện lôi trụ hướng cổ nịt cùng ẩy gã đỉnh đầu mà đi đám người lập tức biến sắc z u n g lo s á t sinh lo lập tức dùng năng lực đem tất cả mọi người chuyển g i thế nhưng là không bao gồm phi vì đứng tại chỗ ngầm đầu nhìn lôi trụ trong mắt tức giận xuất phát hạ ủ sổ cụ hạ kỳ trực tiếp đối tại lôi trụ phía trên Chỉ nghe hoanh tiếng, một trụ lôi vì ậ giận thật y lấy. mà à, trực tiếp nát ta ta rửa cho sạch cổ ngươi nổ vụn. Hê-nô, v đối trên cao la lớn thanh â m cơ hồ xuyên tấu tầng mấy thẳng tới bên trong thần điện đang tại ăn quả táo hề nổ nhịn không được sợ run cả người kẻ bùn xô cụ đạo qua e n chỗ bít níu chặt hai hàng chân mày lại có vẻ như hôm nay nhìn thấy cường giả có chút nhiều a vì không để ý tới đã dọa ngốc kini nhìn thấy tất cả mọi người bình yên vô sự lập tức nhẹ nhàng thở ra bất quá nghĩ đến hệ nổ không nói hai lời liền muốn giết người vì nổ khí sớm đã bảo giảm ọ i người ta lần này khả năng không cách nào tuân thủ cùng cặp lao sư ước định vì trầm giọng nói ra cái kia thần eno không tự tay đem đánh hắn một trận trong lòng ta khẩu khí này không cách nào tiêu trừ. về phần những cái kia thần quan giao cho mọi người xử lý s、so、ô dô một bộ không quan trọng dám vẻ ta còn nghĩ đến chặt một chặt tệ n o đâu đã ngươi muốn xuất thủ như vậy thần quan đều giao cho ta c h â m rãi tạo sinh đầu thần quan hẳn là giao cho ta đối phó cũng dám đối c ố nỉ sờ xuất thủ cái này thần hỏng thấu ta muốn đem những cái kia thần quan toàn bộ đã chết sắc đ â biết vậy ngươi không phải hẳn là đi cùng vì đoạt tệ nổ sao đồ lần tạo sinh đầu vì bên kia ta giành được qua sao đúng vậy à n g ư ơ i sắc đầu bếp bản sự yếu không chỉ có đoạt không quán phi cũng không có khả năng giành được qua ta dù sao ta hạ kỳ so ngươi muốn mạnh hơn nhiều l ắ m a n g ư ơ i hôn đ à n tạo xanh đầu hai người này lại làm trận dùng beng những người khác ngược lại là không quan trọng ngược lại hẳn là cũng có tạp binh có thể đánh đến lúc đó xuất thủ liền có thể đang tại lúc này vây vịt cánh tiếng vang lên chỉ thấy tia t h ậ m rãi hạ xuống một thân trang phục kỵ sĩ gặng phò ừ a yên lặng đánh giá hiện trường không nói câu nào a ngài là conis cùng vẩy gà một mặt chấn kinh gặng phò ựa nghi nghi cũng l à mở to hai mắt nhìn Lưu lại Phí Đại nói, t ú chương c ú n giống n g ta h c một trăm sáu mươi mốt tiểu ra hỏa ngươi gọi ép xạ có đúng không chương một trăm sáu mươi mốt tiểu ra hỏa ngươi gọi ép xạ có đúng không vì sai sử người khác có thể nói xe nhẹ đường quen không có một chút không có ý tứ cũng may gặng phỏ ừ a cũng không có phản đối trực tiếp đồng ý bất quá gặng phỏ ừ a lắm miệng hỏi một câu các ngươi đi tìm e n o là muốn làm sao làm l vì đương nhiên nói làm thế nào đương nhiên là đem cái này tự cho là đúng thần cho đánh bay ta sẽ không để cho hắn lại muốn làm gì thì làm thế nhưng e n o mạnh đến mức không phải người ta mạnh hơn hắn l vì nói đến chém đinh chặt sát phản phất là một kiện đương nhiên sự tình gặng phỏ ừ a há hốc mồm cuối cùng vẫn không nói gì đối phương không có được chứng kiến h nổ đáng sợ mới có thể nói như vậy coi là có thể ngăn lại một đạo lôi phạt liền có thể cùng h nổ đánh nhau đoán chừng chỉ có chờ cùng e n o mặt đối mặt lúc mới có thể phát hiện là cỡ nào tuyệt vọng vì đối dạng gô nói dạng gô hỏi một chút cái đội trưởng này làm sao đi tìm thần quan cùng e n o tuân mệnh thuyền trưởng dạng gô lập tức treo hai cái c ư a tròn tại m kỳ nhì trước mắt coi ta nói đoạn họ dạng gô lúc ngươi liền sẽ sự tình gì đều bàn giao thật hoan họ dạng gô nghi nhì hai mắt thất thần dạng gô chỉ hỏi một câu liền toàn chiêu thần e n o ngay tại u bập tờ giật thần điện mà bốn đại thần quan tại u bập tờ giật an bài bốn cái thí luyện chỉ cần thông qua thí luyện liền có thể đến thần điện nhìn thấy thần ê nô về phần thần quan thí luyện có chiều sắt dây t h ư ờ n g cầu bốn loại cái khác càng nhiều tình báo cũng mất nhiều nhất biết bốn đại thần quan danh tự nghi nghỉ biết đến đồ vật cũng không coi là nhiều joshi mục tiêu ủp tờ giật xuất phát vì ra lệnh một tiếng mọi người cáo biệt g ặ g phó ừ a tây gạ cùng c ô n i s bắt đầu lên thuyền hướng ủp tờ giật mà đi bất quá lộ tuyến lại là khác biệt tàu ngầm hướng nạ m ỉ biến mất phương hướng mà đi tàu mẹ gì thì là hướng về bốn đại thần quan thí luyện số hai lộ tuyến mà đi về phần mọi mù lưu tại trên bờ biển nhìn xem mũ nồi bộ đội phòng ngừa bọn hắn làm cái gì tiểu động tác lúc này ủp tờ giật Cắt c hệ ú ý tới h n o lôi phạt, lập phạt, Heno tức nữ mẩy. ra hỏa này không có việc gì luôn loạn đả lôi thật nghĩ đi hảo hảo đánh cho hắn một trận bất quá c ắ t đã đem đánh bột nhiệm vụ giao ra cho nên chỉ có thể đem việc này gác lại để hệ n o nhiều tiêu g i a o một đoạn thời gian nhưng cái này không may thần kết cục đã nhất định trọng yếu là mũ d ơ m đoàn sẽ được cái gì một là lịch sử chính văn hai là đại lượng hoàng kim hệ n o c h ế t thuyền kia c ắ t sẽ không để cho hệ n o lái đi không phải quá lãng phí hoàng kim trung ngược lại là có thể lưu cho sở cai a i lần nhưng là hoàng kim trụ lại nhất định phải mang đi tàu mẹ gì c h ứ không nội cũng muốn mang đi cùng lắm thì mình dùng năng lực mang theo ngược lại hoàng kim cũng dẫn điện với lại dẫn điện tính còn siêu tốt không phải hệ nổ cũng sẽ không lựa chọn dùng hoàng kim làm vũ khí bất quá nơi này hoàng kim đã thuộc về mũ d â m đoàn ai cũng đừng nghĩ cất đi cắt nghĩ tới đây tâm tình tốt lên rất nhiều tiếp tục dựa theo giả đạ chỉ thị phương hướng tiến lên cũng may cũng không đến bao lâu cắt ngay tại một cái cây trước ngược lại bất quá trên cây cũng không có hoa quả ngược lại là tìm được một cái hốc cây tại trong hốc cây tìm được một viên lớn chừng bàn tay trái ác quỷ cắt lại lấy ra đồ lậu đồ dám so sánh cuối cùng nhịn không được thở dài hệ z to a n mò kỳ mò kỳ nomi -E, còn chỉ là bình thường trái cây không phải hệ ả n xịn ì không phải hệ mịt thì cạn ngươi nói ngươi đến cái người sài dạn hình thái hoặc là tề thiên đại thánh hình thái có thể chết sao cũng may cũng giá trị một trăm triệu cũng không tính thua lỗ bất quá vẫn là thở dài xem ra vận khí cũng không có tốt như vậy cặp chỉ có thể bản thân an ủi yên lặng đem trái cây thu vào đằng tại lúc này các kẻ bùn xô cụ quét đến một cái tiểu xào thân ảnh lập tức hơi s ư ơ n g sờ một cái lắc mình biến mất lại xuất hiện lúc đã đến trên cây nhìn xem dưới cây một cái tiểu nữ o a chính đang len lén đào đất hơn nữa còn không ngừng cảnh giác bôi phía cùng làm tặc đầng dạng tiểu gia hòa này nên sẽ không phải là sẵn đi à người bên trong cái kia trời sinh kẹ bùn sổ cụ tiểu nữ và a cắt ngược lại là nhận ra tiểu nữ hài này bởi vì nguyên tắc bên trong cái này tiểu lo lì rất đặc thù trời sinh thức tỉnh kẹ bùn sổ cụ để cho người ta không thể không hâm mộ suy nghĩ kỹ một chút thân là nhân vật chính phi bọn hắn đều không có cái này đánh ngộ mà là thiên tân vạn khổ mới học được kẹ bùn sổ cụ thật sự là người so với người muốn chết hàng so hàng đến é m các kỳ thật cũng đánh đáy lòng hâm mộ lúc trước mình vì học kẹ bùn sổ cụ nhưng chịu không ít khổ nếu như không phải là bởi vì trái cây năng lực mang tới tiện lợi đoán chừng còn muốn hao phí thời gian không ngắ bất quá bây giờ nhìn thấy tiểu nữ hoa vẫn như c ũ n h ỏ yếu hơn nữa còn không hiểu lắm đến vận dụng k ẹ bùn sổ cụ cắt trong lòng không hiểu thấu thăng bằng rất nhiều quả nhiên lão thiên là công bằng dù là trời sinh k ẹ bùn sổ cụ cũng muốn thời gian đi nắm giữ muốn trở nên mạnh hơn cũng không phải là một lần là xong tiểu gia hỏa ngươi gọi ép xạ có đúng không cắt đột nhiên mở miệng chào hỏi ai tiểu nữ hại ép xạ bị giật n ả y mình vội vang ngẩng đầu nhìn lại phát hiện là một người xa lạ với lại ép xạ trong lòng chấn kinh bởi vì nàng tâm vong vậy mà không thể phát hiện người xa lạ này tới gần nói cách khác người này rất mạnh mạnh đến có thể che đậy nàng tâm vong gió x t Cắt cười khoát khoát đem thổ nhưỡng là đối với thổ nhưỡng. đây không cũng cẩn n t ta là cách là dùng thổ nhưỡng t h mua đồ nhận đến sở ai lần người nhật tỉnh hoang nên nguyên nhân vậy ngươi nào liền đào đi tại sao muốn g lén lút các giả bộ như không biết hỏi suýt nhỏ giọng một chút edsa lại làm cái im lặng thủ thế t h ấ p giọng giải thích nói nơi này bị hệ nổ thống trị hắn tâm vong rất lợi hại có thể phát giác được chúng ta nói chuyện người lớn tiếng như vậy sẽ bị nghe được xem ra hệ nổ đối sáng bị a người mà nói uy hiếp cực lớn ngay cả nói chuyện lớn tiếng cũng không dám bất quá c ặ t cũng không sợ chỉ nghe hắn cười to nói ha ha ha hệ a nổ đã sớm phát hiện ta nhưng là hắn không dám động thủ với ta hắn mặc dù tự xưng thần nhưng cũng bất quá là cái trái ác quỷ năng lực giả mặt h ô i không có gì đáng sợ edsa xứng sở nhịn không được mở to hai mắt nhìn bởi vì cặp cái này âm thanh cười to âm lượng không nhỏ đều truyền đến bên ngoài một giảm hệ nổ khẳng định có thể nghe thấy cái này từ đâu tới đồ đần vậy mà thật không sợ chết với lại coi như không sợ chết cũng không cần mang lên nàng một cái tiểu cô nữ ư a edsa muốn chạy nhưng lại có chút rung chân sau đó hơn nửa ngày về sau nàng phát hiện thiên phạt vẫn không có động tĩnh lập tức cũng có chuốc ốc tựa hồ hệ nổ thật không động thủ dáng vẻ chương một trăm sáu mươi hai nạ mi tiểm h điện thời tiết chương một trăm sáu mươi hai nạ mi tiểm h điện thời tiết lại nói về nạ mi bên này nạ mỹ mở ra hỏa vỡ tại biển m â y bên trên nhanh chóng chạy lấy mở ra mở ra liền chạy xa không ngoài dự liệu nạ mỹ thấy được cụt t e r z e nhìn xem cái này lít nha lít nhít rừng rậm nhìn xem cái kia che trời đại thụ nạ mỹ nhịn không được sinh lòng hiếu kỳ thế là mở ra hỏa vỡ tới gần bất quá nạ mỹ trung pin là có chút nhắc gan không có tùy tiện tiến vào rừng rậm bên trong chỉ bất quá vận khí của nàng không hề tốt đẹp gì vừa v ậ n tao nộ một cái ở trên biển lướt sóng mang theo cổ quái mặt nạ ra hỏa ra hỏa này một tay khiêng đại pháo một tay cầm tầm chắn cùng trước đó đánh lén tàu mẹ d người đeo mặt nạ trực tiếp đ ố i nà m ì n á p h á o nà m ì giật nảy mình vội vàng lái hỏa vơ n é tránh người đeo mặt nạ kia càng thêm quen thuộc biển mấy bên trên tác chiến cho nên động tác đ ặ c biệt nhanh một t r ậ n trượt đã đến nà m ì trước mặt tâm c h ắ n trực tiếp đánh tới hướng nà m ì c h ỉ bất quá tâm c h ắ n vừa chạm đến nà m ì l à n ra lập tức bị trượt sang một bên người đeo mặt nạ xứ sở ngay sau đó vội vàng c ú i đầu vừa vặn né qua nà m ì một chiều nâng cao chân quả nhiên sẽ kẹt bùn sổ cua kì đáng chết nà mi thầm măng câu rứt khoát bỏ qua vơ dấm lên gọc bụ rơi xuống ngủ ậ t giật rừng dẫm bên trong người đeo mặt nà x Tựa hồ k i như n g như vậy, vậy một h cái lắc mình đến người đeo mặt nạ sau lưng một gậy vùng quá t h ứ người đeo mặt nạ mặc dù nhanh nhưng so sánh với hải quân rổ cờ sĩ kỳ vẫn là chậm chút còn chưa kịp dùng tấm chắn ngăn trở liền bị nạ mị một gậy đập vào trên lưng đau đến đều thét lên lên tiếng nạ mị đoan chừng cũng ngờ tới mình không có khả năng một gậy đánh ngã đối phương dù sao trước đó người này bị ở sộp một cước đá vào trên lưng còn rơi xuống trong biển bây giờ lại vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng có thể thấy được hắn thực lực còn là rất không tệ bất quá chỉ là bằng vào chút thực lực ấy muốn đối phó nà mì còn chưa đủ người đeo mặt nạ bị nà mì một gậy đổ nhào trên mặt đất về sau nhanh chóng xoay người mà lên đồng thời nhảy đến cao cao trên cành cây đối nà mì liền mở bà pháo chỉ là nà mì ngay cả tránh đều không tránh tùy ý đạn pháo đánh vào người sau đó liền thấy đạn pháo bị tùy tiện trượt đến một bên nổ đứt mấy cây đại thụ người đeo mặt nạ lại là xứng sở nhưng cũng bởi vậy bị nà mị bắt được cơ hội. t h i ể m điện thời tiết nạ m ù trong tay côn sắt vung lên chỉ thấy không trung không biết lúc nào hội tụ mây đen t h i ể m điện hướng về người đeo mặt nạ đánh xuống người đeo mặt nạ đều không kịp phản ứng l i ề n bị bổ đến phản g phát xương cốt đều tại phát sáng cuối cùng đại pháo cùng t â m chắn bung lỏng cả người cắm trên mặt đất ừ dám đánh len ta ngươi còn kém xa lắm nạ m ù đi lên trước dùng côn sắt chọc chọc người đeo mặt nạ phía sau lưng phát hiện người đeo mặt nạ thật hôn mê bất tỉnh lúc này mới thở pháo nhẹ nhõm bất quá nạ m ù nghi ngờ trong lòng lại càng nhiều kỳ quái đảo và rừng rậm kỳ quái du kích binh phản ph bất quá nạ mì đối với những thứ không biết ôm lấy một tia k i n h sợ trừ phi cho rằng kiếm tiền không phải căn bản không có khả năng xâm nhập tìm tòi nghiên cứu thế là cũng không thèm quan tâm người mang mặt nạ này dẫm lên gặp t ủ về tới h ỏ a vở bên trên vội vàng hướng về mở bất quá còn không có lái đi ra ngoài bao lâu đối diện liền gặp tàu ngầm dỗ bin tassi kỳ ma di chỉ cạ dạ kỳ cọc vợ cùng b ợ vỗ đều tại tàu ngầm bông thuyền vừa nhìn thấy nạ mì lập tức đều là vui mừng nhanh lên đem nạ mì nhận được bông thuyền tiếp đó song phương trao đổi tình báo nạ mì đối cái gọi là thần cùng ai bợ dẹn bộ đội lập tức thập phần kh mặc dù trước đó nhập cảnh phí cũng mới ba triệu bởi gì nhưng đối với nạ mỹ tới nói vẫn là quá mắc về phần về sau gấp m ộ ư ơ i lần nhập cảnh phí đó là càng thêm không có khả năng nếu như nàng ở đây đoán chừng sẽ tự mình động thủ đánh người đối nạ mỹ mà nói thần không thần không quan trọng liền là không thể động tiền của nàng nếu không thần cũng cho ngươi đ ổ mà dô bin bọn hắn nghe nói nạ mỹ bị s ạ n đi à người du kích binh tập kích lập tức cũng là cả kinh đặc biệt là nghe nạ mỹ nói gặp được có thổ địa rừng rậm càng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên cái này sơ ai lần phẳng phất có một tần mê vụ bao phủ chờ đợi mọi người đi để lộ m không bao lâu tàu ngầm đi tới rừng rậm dậy đặt hòn đảo trước mặt vậy mà thật sự có thổ địa với lại những ngày cây thoạt nhìn có mấy trăm hơn ngàn năm cũng không biết có hay không tương quan văn tự ghi chép trước đó du kích binh thoạt nhìn như là ở chỗ này người nguyên thủy nhưng cổ nị lại nói nơi này là thần chỗ ở khả nghi địa phương thực sự nhiều lắm nếu như có thể tìm tới một chút di tích l i ề n tốt dô bin yên lặng suy tư dẫn đầu lên m ờ bên này đội ngũ là dô bin tại dẫn đầu chủ yếu là vì tìm tới n a my hiện tại n a my tìm được như vậy tiếp xuống tự nhiên muốn tự do hoạt động dô bin cũng là gan lớn không rõ ràng là địa phương nào cũng d á m sông không chỉ là đối với thực lực mình tự tin cũng là đối c h ỉ c ả giả kỳ tín nhiệm c h ỉ c ả giả kỳ hiện tại thế nhưng là mũ dơm đoàn năm vị trí đầu chiến l ự c có c h ỉ c ả giả kỳ tại liền không có việc gì vừa rồi cái kia bị ta đánh nã người hẳn là ngay tại cái này a người làm sao không có chạy sao nạ mì bốn phía tìm tìm không có tìm được người đeo mặt nạ kia dỗ bin cũng dò xét một phiên phát hiện xác thực có mới đánh nhau v ớ i tích hẳn là thật chạy mặc dù bên trong nạ mì lôi điện nhưng nạ mì dù sao không nghĩ lấy muốn giết người cho nên có thủ hạ lưu t ì n h đại khái cũng là người kia thân thể không sai rất nhanh lại tỉnh lại tự nhiên là chạy dỗ bin phân tích chủ động tại phía trước dẫn đường muốn tìm được khả năng tồn tại di tích cổ xưa các bên này cùng ép xa hàn huyên vài câu đại thể cũng biết sàn bị a người tình huống bốn năm trước hòn đảo này bị nước biển bọt tới sở cai hai lần sở h a i lần nguyên bản thần ngấp nghẽ nơi này thổ địa thế là cưỡng ép chiếm thành của mình đồng thời đổi u đi dân bản địa dô những cái kia dân bản địa liền là sàn đi ả người tổ tiên sàn đi á người một mực lấy đoạt lại tổ địa làm nhiệm vụ của mình bốn trăm năm đến một mực tại chiến đấu dù là bây giờ sở h a i lần đổi thần cũng vẫn như cũ muốn đoạt lại hụp tơ dơ chỉ bất quá e n o cường đại vượt qua tưởng tượng sàn đi á người không biết tại h ê nô thủ hạ tống táng bao n h i ê u sinh mệnh mà e s a xuất sinh đến bây giờ đã không biết chứng kiến bao nhiều thanh em vĩnh cửu biến mất ed x kẽ bùn xô cụ quá mạnh không thua kém một ch cơ hồ muốn bao trùm toàn bộ sở thai hai lần cho nên mỗi lần ê nô giết người giết hay edsa trên cơ bản đều là biết đến nhưng là cái này tuổi còn nhỏ tiểu g i a h ỏ a lại không có vì vậy bị ép điên thật sự là đáng quý chương một trăm sáu mươi ba cha p h a n gà người tại nội h à n g ta chương một trăm sáu mươi ba cha p h a n gà người tại nội h à n g ta edsa có lẽ là thật không có cảm giác được cắt tác ý cho nên mới đối cặt nói nhiều như vậy nói như vậy trong thôn sự tình là không nên đối ngoại nói nhưng e d s a có lẽ là kìm nén đến lâu không nhịn được muốn tìm người thổ lộ hết một phiên mà vừa vặn liền gặp c á t dạng này một cái giỏi về lắng nghe người những vật này đều là e d s a nghe được các trưởng bối nói về phần nhiều thứ hơn e d s a cũng không biết liền xem như hiện tại thuật lại một ít gì đó kỳ thật e d s a cũng là không hiểu các nhìn thấy e d s a như thế tín nhiệm mình cũng là không cho e d s a ăn thiệt thòi chủ động nói đến biển xanh rất nhiều chuyện t ỷ như hải quân cùng hải tặc hải quân có nguyên soái ba đại tướng cùng hải quân anh hùng hải tặc có tứ hoàng sài kỷ bụ cải các loại lại tỉ như biển xanh cỡ nào rộng lớn mà là cỡ nào không đáng tiền vẫn còn so sánh như các loại nhân chủng nhân loại bình thường c ự nhân tộc tiểu nhân tộc ngư nhân tộc tay d à i tộc chân d à i tộc các loại tóm lại nói đặc sắc xuất hiện để người ta tiểu nữ hài con mắt đều nói sáng lên có như vậy trong nháy mắt cắt trong lòng có đem tiểu ra h ỏ a n g l t lên thuyền ý nghĩ nhưng rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ này ed xạ cùng mạ dị không đồng d ạ m nghiên kỷ thực sự quá nhỏ với lại ngoại trừ trời sinh kẽ b ù n sổ c ù hạ kỳ bên ngoài căn bản không có bất luận cái gì tự vệ thủ đoạn mang ed xạ lên thuyền là hạ ed xạ nếu như ed xạ thật ước mơ biện xanh lời nói tương lai còn dài có thể mình đi hai người trò chuyện nhiều quan hệ tự nhiên cũng thân cận Về phần sản người địa t ộ các trưởng, c không không Chuyện định hắn hỏi, này gặp có các có cùng cũng đi tứ. trộn từ trả ngay xạ bên này cho chuyện rất này tàu mẹ di bên này lại là có chút trang nghiêm Luffy, Lò, là l Tiểu đều tàu Sua yếu quan này Sozo, Sanji, Osho, Zago, Ba tham gia bên trên, Hồng Đoàn cùng mẹn chỉnh cũng ngũ thần tại tại, cái đội chủ thí gì Tâm mẹ Kỳ tàu mẹ dỉ vây quanh đảo en c h o n một bên khác tìm được kỳ n i nói số hai môn cửa vào trực tiếp liền lái vào một đường hướng phía dưới không bao lâu đã đến một đầu sông mây cửa vào sông mây hai bên còn có viết thần chữ bảng hiệu cùng một chút c h ậ u than t h u ậ t nhìn vẫn rất chính thức thí luyện con đường từ nơi này lại bắt đầu thuyền trưởng có thể hay không đột nhiên chạy ra dọa người đồ vào ta sua ghi nhịn không được hỏi dù sao cũng là thần quan thí luyện hẳn là chỉ là một chút cơ quan bố trí đi cũng không nên người chết ta bèn chỉnh cũng mở miệng nói lo nghe vậy lập tức có chút sinh khí hai người này trước đó đã trải qua tắm thuốc cùng huấn luyện các ngươi nhìn xem các ngươi bộ dáng bây giờ làm sao so m u i dài đường ra còn muốn n h á t gan uy chạm phát gà người tại nội hàm ta ở sộp nhịn không được đậu đen rau muốn một câu hiển nhiên là lò nội hàm đến quá trực bạch hắn ở sộp là nhát gan không sai nhưng lần này không phải cũng không chút do dự theo tới sao với lại toàn bộ hành trình đều không phàn nàn một câu làm sao tại lò nơi này liền trực tiếp định nghĩa vì nhát gan bất quá nói thật ngay từ đầu xác thực bằng vào nhiệt huyết theo tới hiện tại suy nghĩ kỹ một chút vẫn cảm thấy có chút lô mãng đây chính là muốn đi đánh thần a vạn nhất cái k i a thần hệ nộ rất mạnh ngay cả vì cũng không phải là đối thủ cái k i a mũ r ơ m đoàn chẳng phải là đoàn diệt còn muốn dựng vào một cái món điểm tâm ngọt hồng tâm đoàn ngẫm lại đã cảm thấy không được tốt ta đang tại lúc này ở sộp nhìn thấy sông mây hai bên có rất nhiều đoàn thuyền lập tức giật này mình không giống như là dùng đao chặt đứt đây này hẳn là cự phủ xô rộ bình tĩnh phân tích sau đó bên thai liền truyền đến phong thanh chỉ thấy khía cạnh đột nhiên bay tới một thanh cự phủ cự phủ bị dây sắt buộc lấy tựa hồ là cơ quan nguyên nhân từ đằng xa đãng đi qua nhìn cái này cự phủ lớn nhỏ chặt đứt một chiếc thuyền tuyệt đối không nói chơi vậy mà muốn đem tàu mẹ gì cũng thay đổi thành như thế ta tuyệt đối không cho phép cho ăn đều động thủ cho ta ở s ộ p lúc này cũng không nói hoài tới sợ cự hình ná cao su đối dây sắt nhắm chuẩn phát s ạ n g thành công mệnh chung dây sắt mặc dù không có thể đem dây sắt đánh gãy nhưng cũng thành công đem cự phủ đánh cho chết đi sau đó một bên khác cũng tại lúc này đ ã đến một thành cự phủ ngọn đến vách tường tiểu ba trực tiếp chế tạo màu trắng vách tường chặt đường chỉ nghe có một tiếng cự phủ bị vách tường bắn ra bất quá vách tường cũng trực tiếp bị đánh nát tiểu ba nhìn không được hô lớn mọi người cẩn thận cái này cự phủ lực lượng rất mạnh kỳ thật không cần hắn nhắc nhở mọi người cơ bản cũng đã nhìn ra tiểu ba ngọn đến vách tường thế nhưng là rất cứng không cách nào tùy tiện đánh vỡ nhưng bây giờ lại bị đ á m tới cự phủ đánh nát có thể thấy được cự phủ uy lực không tầm thường muốn đỡ được cũng không dễ dàng l u f f y s o j o l ò cùng sản gì đều không động ý tứ lại rõ ràng bất quá điểm ấy giản dị cơ quan mà thôi liền giao cho các ngươi những người này nếu như chút chuyện này đều ứng phó không được nói do bẩn quần đạo không công tốt nghiệp g i ạ n g gô xua ghi cùng b ẹ n chỉnh cũng là không chịu thua kém diêm phần mình s ử x u ấ t thủ đoạn xua ghi cùng b ẹ n chỉnh lúc này lại biểu hiện được rất kiên cường trực tiếp dùng tẹt cài đi đón cự phủ thành công đem không ít cự phủ ngăn cản trở về cự phủ một cửa đi qua sau tiếp theo là gỗ tiêu thương đánh tới đây càng là không nói chơi tiểu ba trực tiếp dùng ngọn nến vách tường vây quanh tàu mẹ gì, không có một cây tiêu thương có thể đầu thuyền ngọn nến vách tường ở sột vẫn như c ũ phụ trách điểm sạn i ạ n g gô cũng không ngừng dùng cơ tròn đem tiêu thương đánh xuống dễ dàng liền đi qua về sau còn có một cái to lớn lượn vòng mâm tròn không ngừng hướng tàu mẹ g ì cắt chém mà đến bị tránh thoát về sau còn biết nửa đường chuyển hướng lại lần nữa đối tàu mẹ g ì đánh tới với lại cái mâm tròn này mười p h ầ n sắc bén cùng to lớn tuy tiện liền có thể cắt chém một g ố c đại thụ che trời ở sộp năm người vì ứng đối cái này lượn vòng mâm tròn còn thật sự là phế đi không nhỏ khí lực đầu tiên là ở sộp cùng dạng gỗ đối mâm tròn phát động công kích từ xa khiến cho mâm tròn tốc độ giảm bớt sau đó tiểu ba đem ngọn đ ế n vách tường tầng tầng ngăn ở mâm tròn trước mặt trở ngại mâm tròn tiếp tục hướng phía trước cuối cùng có sụa g h cùng bẹn chìn xuất thủ thành công đem lượn vòng mâm tròn n ừ n g lại sông mây bên trên thường thường sẽ toát ra một đầu làm bể trạ dạ bộ nỉ cùm cái kia miệng to như chậu máu cơ hồ có thể đem tất cả mọi người một ngụm n ư ớ t vào cũng may cái này làm bể trạ dạ bộ nỉ cùm so cái kia lượn vòng mâm tròn còn muốn dễ dàng đối phó chỉ là nhìn xem dọa người mà thôi cho nên vấn đề không lớn các loại nhìn thấy sông mây phía trước xuất hiện một cái pho tượng lúc ở sộp năm người đều có chút tầm mệt mỏi không phải những vật kia ứng phó không được chỉ có một cách bị đánh để cho người ta rất không thoải mái bọn hắn tình nguyện những cái kia thần quan tự mình xuất hiện sau đó mọi người tốt tốt đánh một trận cũng so hiện tại tốt hơn nhiều phía trước pho tượng có bốn cái cửa、vào. Phân hòa chỉnh thần thí chẳng. Thần hiện Thần hiện rộng, cùng bạn, liền quan luyện quan, quan, biệt viết tiếu tiếu tiếu tiếu cái Trước rốt cục xuất Trước rốt cục xuất ốc ốc ốc ốc cục sở sở sao? sao? ra ảm, xem ý là cục dựa theo cái này ký n g thuyết pháp bốn cái thần quan đều là mạnh đến không hợp t ố i thưởng cho nên chúng ta lựa chọn cái nào môn ở số hỏi cái nào đều như thế đi lấy chúng ta thực lực còn không đến mức sợ bọn hắn cặn lao sư thế nhưng là nói chúng ta có thể tiến gờ răng lái nạ chỉ cần đối phương không phải thật sự thần liền sẽ không là đối thủ của chúng ta dáng ỗ vịn kính mắt nói ra nói cũng đúng đâu ở sổ gật gật đầu nhưng vẫn còn có chút lựa chọn khó khăn chứng lúc này vì nói ra không phải liền họ t ố c b ả n tốt thoạt nhìn thật có ý tứ với lại đã thi luyện là vì trừng phạt phạm nhân chỉ cần chúng ta một mực không có việc gì cái này bốn cái đều sẽ gặp phải đi cho nên không quan trọng rồi vì đều đã nói như vậy mọi người tự nhiên cũng cũng không có ý kiến tàu mẹ gì hướng về họ t ố c b ả n đại môn lái b ả o vẫn như cũng là sông m â y không có bao nhiêu b i ế n hóa bất quá lại tại giữa không nhìn thấy không ít màu trắng mây cầu hơn nữa còn lớn nhỏ không để ừ cái này chính là cầu tri thử sua ghi nghi ngờ nói một chút cũng không cảm giác được nguy hiểm ở nơi nào b ẹ n chìm cũng gật gật đầu hai người cũng là gần lớn trực tiếp đối một cái cầu đâm a đ â m không nghĩ tới cầu đột nhiên vỡ ra một con rắn đột nhiên trôi ra trực tiếp cắn lấy b ẹ n chìm trên tay t ẹ t cải b ẹ n chìm phản ứng cũng nhanh trực tiếp dùng t ẹ t cải phòng thân rắn độc không thể cắn nát b ẹ n chìm làn ra liền bị một bên sua ghi tốn quá khứ trực tiếp lắc tại lại một cái bi trắng bên trên sau đó để mọi người kinh ngạc sự tình phát sinh chỉ thấy cái t i ê bi trắng vậy mà trực tiếp nổ tùng đem rắn độc n ậ cái vỡ nát bèn chìm ngươi không sao chứ s u g h khẩn trước hỏi không có việc gì cũng may ta kẹt sử dụng được đến lúc bèn chín mình cũng nhẹ nhàng thở ra vừa rồi cũng là bị xuống đến bất quá vốn cho là bi trắng bên trong đều là g i á n độc hiện tại xem ra không chỉ như vậy khả năng còn có tạt đạn hoặc là cái gì khác quả nhiên được xưng thần quan thí luyện liền không có khả năng dễ đối phó như vậy vì ngược lại là cảm thấy có ý tứ trực tiếp nắm qua một cái bi trắng bi trắng bên trong toát ra một con chim sau đó lại bị phỉ ấn trở về lại xuất hiện lại lại bị phỉ án trở về chính là như vậy một cái đơn giản trò chơi cũng bị phỉ chơi đến quên cả trời đất nếu để cho họ tóc bạn thần quan nhìn thấy Đoán chúng sẽ ta đã làm thần quan xạ tỏ di phụ trách trưởng quản sinh tồn xuất mười phần trăm họ tiểu bắc bản hôm nay sẽ không để cho các ngươi thông qua a chỉ thấy một người mặc trang phục màu trắng mang theo tròn kính mắt dáng dấp tròn vo nam tử tại một cái đại cầu bên trên nhảy tới nhảy lui nhìn cái này thần quan thái độ tựa hồ ăn chắc mũ dân đoàn rốt cuộc xuất hiện sao thần quan sản dì trực tiếp dấm lên g ọ p tủ sông đi lên một bộ đá kỹ phần món ăn đánh đòn phủ đầu chỉ nghe xạ tỏ dì đột nhiên nói a muốn đá bên trái sao nói xong liền hướng bên phải né tránh mà sản dì đích thật là tại đá xạ tỏ dì bên trái chiêu thức bị xạ tỏ dì thành công tránh thoát bất quá sản dì cũng không giật mình quả nhiên là kẻ bùn sổ cù sao xem ra sợ ai lần bên trên h i ể u được kẻ bùn sổ cù người thật không ít đâu xạ tỏ dì không rõ ràng cho lắm ngươi đang nói cái gì ta đang nói ta muốn đem ngươi đánh thành đầu heo sản dì lại bay lên một cước bất quá lần này tốc độ càng nhanh xạ tỏ dì hướng bên cạnh n h ữ người lại phát hiện sản dì chân như bóng với hình bất đắc dĩ chỉ có thể đưa tay ngăn lại nhưng xạ tọ dỉ cái kia hai tay bên trên đột nhiên lóe ra một cỗ xung lực đúng là đem sản dì chân cho gậy trở về sản dị rơi vào trên một cây đại thụ túi đầu nhìn chân của mình một chút n h ì n không được nhĩ mày hắn phát giác cái này tròn vo thần q u a n rõ rệt không dùng lực lại có thể b ộ c phát ra lực trùng kích lực lượng rất mạnh đến cùng là cái gì xạ tọ dĩ cũng có chút ngoài ý muốn thì ra là thế ngươi cũng sẽ tâm vong sao hơn nữa nhìn bộ dáng thực lực không yếu vậy mà tại ta trùng kích vào bình yên vô sự phổ thông tới nói chân của ngươi đã sớm gây mất mới đúng sản dĩ cùng xạ tỏ dị giao thủ hai chiêu nhưng cũng để tàu mẹ dị bên trên đám người ngoài ý m u ố n sản dĩ lợi hại bọn hắn là biết đến không có nghĩ đến cái này thần quan tuyệt không yếu với lại kỹ xảo chiến đấu có chút cái gì kẻ bùn sô cụ tựa hồ rất mạnh cái tiêu cầu tiểu ba nhịn không được nói ra là đâu c h ắ c không được c á c lão sư nói nơi này thích hợp tu luyện kẻ bùn sô cụ xem ra không phải giả tại g ờ răng lại nạ nửa đoạn trước đụng phải hạ kỳ người sử dụng cái gì quả thực là thiên phương giả đàm đồng dạng giang ỗ cũng nói tiếp các ngươi hai cái a vậy chúng ta mũ dơm đoàn chẳng phải là trở thành dị loại ở x ộ bất lực đậu đen rauống bất quá nói thật lên m ũ dơm đoàn đúng là dị loại mới ra biển liền sẽ hạ kỳ còn cùng hải quân đại tướng đánh nhau người khác đoán chừng nghĩ như thế nào đều muốn không đến ai cho nên bây giờ tại sở ai lần bên trên đụng phải kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ giác tỉnh giả cũng không nên nói người khác kỳ quái có cái kia câu phu không bằng ngẫm lại làm sao thức tỉnh kẻ bùn sổ cụ uy không có thức tỉnh kẻ bùn sổ cụ ra hỏa đều tốt học một ít s ô dỗ lương ở sộp mấy người một chút hơi có chút nghiêm khắc nói ở sộp a n g cô tiểu ba xô gỉ cùng kẻ chín lập tức nhịn không được khẽ run dậy tranh thủ thời gian chăm chú quan sát lên chiến đầu đến thật sự là mũ dơm đoàn trên thuyền áp lực lớn sẽ không hạ kỳ liền sẽ yếu những người khác một đầu mặc dù không có thuyền viên phách lăng nhưng người đều là sẽ tự ti đều nói hạ kỳ thành tựu nhân sinh tất cả mọi người sẽ hạ kỳ liền ngươi sẽ không ngươi đoán chừng cũng sẽ không có ý tứ thậm chí tương lai đều không mặt nói là mũ dơm đoàn thuyền viên cho nên tất cả mọi người sinh ra cảm giác cấp bách số dầu nghiêm khắc cũng không gì đáng trách bây giờ các không tại hắn xem như ở đây đệ nhị cường giả lại là mũ dơm đoàn siêu cường ngươi lão có trách nhiệm nhất định phải gánh vác đến thì như giáo dục những này không tiến bộ ra hỏa quả nhiên tại sổ d ộ lên tiếng về sau ở s ổ những n à y nguyên bản còn có chút tản mạn thái độ lập tức trở nên mười phần trăm chú cho dù là s ổ a gỉ cùng vẹn chỉnh cũng coi như như thế rõ rệt bọn hắn là hồng tâm đ o à n người không có tất yếu sợ sổ d ộ mới đúng lò thay thế nhịn không được nhìn sổ d ộ một chút đây chính là lập trí muốn làm đệ nhất thế giới đại kiếm hào người a lò có đôi khi cũng nhịn không được lấy chính mình cùng sổ d ộ so sánh s á c thực giống cặp nói bởi vì mộng tưởng khác biệt sổ d ồ so lọ càng thêm sắc bén kiếm đạo c h i tâm càng thêm cường đại cho nên lọ nhiều khi cũng không sánh bằng sổ d ồ đương nhiên ló lòng cường giả cũng sẽ không chịu thua chỉ bất quá càng ưa thích khuynh hướng trái cây khai phát phương hướng mà thôi giữa không trung sản dị cùng xã tọ di ngươi tới ta đi mấy chiều ai cũng không có chiếm được tiện nghi xã tọ dị chủ yếu bằng vào địa lợi hắn đối với địa hình hiệu khá rõ với lại khắp nơi đều là có lợi cho hắn chiến đấu mây cầu thật to áp chế sản dị bất quá sản dị đã kỹ phần món ăn phối hợp hải quân rộ cỡ si kỳ cũng là không thua bởi xã tọ dị chỉ là sạn d ì k ẹ bùn sổ cụ hạ kỳ thức tỉnh thời gian ngắn đối đầu xạ tỏ d ì lúc vẫn còn có chút ăn t h ị t t ỏ i cần chậm giải thích đứng mới được xây dộ. t rỗ ư ngươi được c sắc đầu bếp, ngươi được hay xô rỗ nhịn không được hô đám người cũng cảm thấy rất không thích hợp xạ tỏ d ì hoàn toàn chính xác có chút thực lực với lại k ẹ bùn sổ cụ hạ kỳ mạnh hơn sạn d ì nhưng cũng không đến mức để sạn d ì đánh thời gian dài như vậy mới đúng với lại sạn dị tựa hồ có quá nhiều giữ lại quả nhiên sạn dị lập tức trở về miệng nói ít lại n ạ i ta đây là tại rèn luyện ta kẻ bùn sổ cụ haki n g ư ơ i có ý kiến số dầu nghe vậy n ú n n ú n mai hắn có thể có ý kiến gì đám người cũng mới giật mình cứ như vậy liền nói đến rõ lúc này sản d ì dẫm lên g ậ t phủ hai tay còn cắm ở túi láo bên trong ngẫu nhiên đá ra đá kỹ phần món ăn một cước nhìn xem nhàn nhã như bước trên thực tế cũng là nhẹ nhàng thoải mái sản d ì tại chú ý xạ tỏ d ì kẻ bùn sổ cụ sử dụng xạ tỏ d ì trên cơ bản mỗi lần đều có thể dự đoán sản d ì động tác kế tiếp với lại hết sức chính xác phương diện này xác thực so sản dị mạnh hơn một chút bất quá xạ tỏ dị động tác không đủ nhanh sản dị muốn đánh bại xạ tỏ dị cũng là rất dễ dàng. dù sao ngươi mặc dù dự đoán được người khác động tác lại là trốn không thoát vậy liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa xa tỏ gì đại khái cũng cảm nhận được sản di không có sử dụng toàn lực lập tức một trận tức giận giống giống giống vậy mà mượn dùng ta đến rèn luyện t â m vóng không thể không nói ngươi lá gan rất lớn bất quá ta cũng không phải dễ đối phó như vậy nếm thử ta giật mình cầu vi lực xa tỏ gì nói xong một cước lại một cước đem những cái kia màu trắng mây bóng đá mở giống đĩa đồng dạng đi đụng cái khác mây cầu trải qua sau khi va chạm liền phát hiện một chút mây cầu hướng về sản di đánh tới sản di dấp lên và p tủ né tránh kết quả những cái tia mây cầu lại là cùng cái khác mây cầu va chạm tiếp tục hướng hắn đuổi theo xem ra sản dị hành động vẫn là bị dự đoán được sản dị dùng kẽ b ù n sổ cụ đảo qua cái tia m â y khoả hướng mình bay tới mây cầu sau đó bay lên một c ư ớ c quét vào những cái tia mây cầu phía trên những n à y mây cầu lập tức toàn bộ nổ tung trong đó một viên là tạ đạn mặt khác còn biết phun lửa phóng thích sắt mảnh vỡ các loại một cái so một cái nguy hiểm giống giống giống giật mình cầu cảm giác thế nào xạ tỏ dị một mặt đắc ý tại một viên đại cầu bên trên nhảy tới nhảy lui coi là sản dị chúng chiêu bất quá chờ bạo tạc sương ngủ tán đi lại phát hiện sản dị vẫn như cũ bình yên vô sự trên không t r u n g dẫm lên gọn đủ tàn bộ làm sao lại xạ tỏ dì sợ ngay người h ắ n tâm vong rõ rệt nhìn thấy cái này nam nhân bị tạc sản dị khoan thai đốt một đ i ề u thuốc nói ra người đến bây giờ đoán chừng vẫn không hiểu là chuyện gì xảy ra đúng không người tâm vong quả thật không tệ vừa rồi qua mấy chiều ta cũng học được không ít là thời điểm kết thúc xạ tỏ dì xem xét mình bị người xem nhẹ lập tức bị tước đến thế là hắn xuất ra một cây ma pháp đồng bắt đầu thật nhanh quên múa mà một chút mây cầu thì là tại ma pháp đồng không chế dưới nối liền lại cùng nhau đằng trước nhất còn có một cái long đầu bộ dáng mây cầu s ạ tỏ dì lớn tiếng nói dám xem nhẹ ta vậy liền nếm thử giật mình cầu giờ dạ gồng lợi hại giống lô lỗ nói xong tiếp tục vung vẩy ma phát đ ộ n g quả bóng kia dở dạ gồng liền hướng về sản dì vào tới sản dì dấp lên gọt bù né tránh với lại mỗi lần không phải dùng con mắt phán đoán mà là dùng kẽ bùn sổ cụ đi dự đoán mỗi lần đều có thể tinh chuẩn né tránh thành công sau một q u o n g thời gian s ạ tỏ dì cũng phát hiện mánh khỏe lập tức giận không chỗ phát thiết phía bên mình đều ra tuyệt chiêu đối phương nhưng như cũ đang luyện tập tấm võng để cho người ta m ư ơ i phần nổi giận thế là xạ tỏ dì càng thêm ra sức điều khiển cầu giờ dạ gồng với lại mình cũng xông đi lên công kích sàn di nhưng lúc này xạ tỏ di phát hiện mình tâm vong tự a hồ không cách nào hoàn mỹ dự đoán hành động của đối phương bởi vì đối phương tâm vong hoàn thành trưởng thành nghĩ đến đây xạ tỏ di thì càng là khó thở tâm vong cũng đi theo loạn hắn lung tung dùng bàn tay b ỉm hạt đi ổ công kích sàn di nhưng trên cơ bản đều bị sàn di dự đoán cùng tranh né cho dù là thành công đưa tay đặt tại sàn di trên chân t r ù n g kích tự a hồ cũng vô pháp đối sàn di tạo thành tổn thương tại sao có thể như vậy vì cái gì ngươi có thể gánh vác ỉm hạt đi ổ lực lượng ngươi không biết bật sổ sổ hạ kỳ cho nên nghi hoặc cũng rất bình thường Bất quá ta đã chơi c h á n là thời điểm kết thúc san di nói xong đột nhiên một chiêu thô nát nện ở xạ tỏ dì trên n ó xạ tỏ dì lập tức hướng phía dưới rơi xuống vừa vặn cùng cầu dờ dạ gồng đụng vào nhau trong nháy mắt đã dẫn phát nổ lớn quả cầu này dờ dạ gồng bên trong thế nhưng là có rất nhiều bẫy dập tạc đạn tràng kích hỏa diễm các loại nhiều vô số kể mà bẫy dập càng nhiều xạ tỏ dì liền càng thảm san di nhìn nằm ở phía dưới trong hố sâu không n ú c n í c h xạ tỏ dì một chút dẫm lên gập tủ về tới tàu mẹ di bên trên trên thân cũng không thấy một tia vết thương chỉ có quần tang một chút san di ngươi thật lợi hạ ở số bọn người lập tức khen thậm chí thổi lên huýt sáo san dị dám t ú i l ú t thuốc đắc ý nói nhà ta liền có thể làm đến trình độ này là đối phương quá yếu mà thôi xô dỗ nhịn không được đ ố i một câu đối phó loại người này ngay cả bật sổ sổ cụ đều đã vận dụng có cái gì tốt đặc ý ngươi cái sắc đầu bếp cũng không gì hơn cái này cái gì tào xanh đầu muốn hay không hiện tại liền đến đánh một trận tới thì tới ta sợ ngươi sao ta hạ kỳ thế nhưng là so ngươi cái sắc đầu bếp mạnh hơn nhiều ít xem thường người ta lần này kẽ bùn sổ cụ đạt được tăng lên khẳng định đã vượt qua ngươi cái tào xanh đầu liền tăng lên như vậy ném một cái ném còn vọng tưởng vượt qua ta đơn giản khiến người ta cười đến rụng răng cái này hai thường ngày đấu v õ c mồm tất cả mọi người đã thành thói quen cho nên cũng không cần lo lắng bọn hắn sẽ thật đánh nhau nhiều nhất bày bãi xuống tư thế mà thôi ngược lại là lò đúng trọng tâm bình luận bờ lách lệch chủ nhà kẻ bùn sổ cũ hoàn toàn chính xác tiến bộ không ít chỉ là bằng vào thời gian ngắn chiến đấu hoàn thành hạ kỳ tăng lên xem ra bờ lách l ệ c đương ra tại phương diện chiến đấu tư chất rất tốt đương nhiên cũng có nguyên nhân khác tỷ như xạ tỏ dị cũng là kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ người sử dụng san dị tại đối đầu xạ tỏi lúc kẻ bùn sổ sản d ị rất thông minh lợi dụng cái trên lệnh này đến tôi luyện mình kẹ bùn sổ cụ mà không phải đi lên liền đem xạ tỏ dì đã chết như thế liền không đạt được rèn luyện ý nghĩa lò vừa nhìn về phía những người khác các ngươi đâu sau khi xem xong có học được cái gì sao cái này ờ sôp giango t i ể u ba xô gỉ cùng b ẹ n chín mấy người đưa mắt nhìn nhau bọn hắn nhìn sản d ị chiến đấu quả thật có chút mơ hồ khái niệm nhưng muốn thật t h ứ c tỉnh đ o á n chừng còn không có đơn giản như vậy lò tự nhiên cũng biết hạ kỳ không tốt thất tỉnh cho nên cũng không tốt đi cơ cầu uy l ù đâu xô dỗ đột nhiên tới một câu sau đó mọi người nhìn về phía đầu dê phát hiện căn bản không có phì cái bóng lại nhìn bốn phía một cái phát hiện phì da hỏa này không biết lúc nào nắm lấy một cây thật dài dây leo tại đại thụ ở giữa đung đưa tới lui còn học người nguyên thủy a a a hô lên hiện tại tam kinh chơi đến này chỗ ở sộp lập tức ă n hái uy phì có như vậy việc hay vậy mà không gọi ta nói xong cũng tìm căn dây leo đắng lên miệng bên trong hô hảo người nguyên thủy đó a a a t h a n h âm mười phần ma tính làm cho cả rừng rậm đều trở nên xa điêu chương một trăm sáu mươi sáu e xạ ngươi chuyện gì xảy ra chương một trăm sáu m ư ơ s ạ ngươi chuyện gì xảy ra không riêng gì ở s ố p giang cô thứ ba xố ghi cùng bẹn chìm bọn hắn cũng bắt đầu chơi căn bản không có một điểm đ a n g tại thí luyện dáng vẻ lo nhìn nổi gân xanh cuối cùng siết chặt nắm đấm chầm rãi b u n g ra hắn có lẽ hẳn là học đi thói quen mũ dơm đoàn s a điêu chỉ cần chính hắn không s a điêu liền có thể cuối cùng thậm chí sổ d ổ cùng sản gì cũng gia nhập người nguyên thủy hàng ngũ chỉ có lọ một người mặt đen lên lái thuyền mà liên tạ xạ tỏ di bị đánh bại trong nháy mắt cái khác ba cái thần quan cùng n nộ đều cảm giác được lập tức đều một trận ngạc nhiên dạ, ha, ha, ha. xem ra biển xanh sắc thực t ớ i một đám lợi hại ra hòa đâu hệ nổ cười ăn quả táo tự đủ trong đó còn có hai cái để cho ta cảm thấy rất nguy hiểm ra hòa bất quá ta thế nhưng là lôi điện à, lôi điện liền l à thần bọn hắn không có khả năng đánh bại ta vừa vạn hiện tại nhàm chán không bằng chơi đùa với bọn họ trò chơi san đi à người đại khái cũng sẽ gia nhập á giả hạ hạ hạ sau đó hệ nổ triệu kiến thần binh trưởng đại sơn để đại sơn mang theo năm mươi tên tinh anh thần binh t r ở lệ chỉ cần mệnh lệnh một cái lập tức tiến vào gửi b ọ t giật rừng rậm khai triển trận tiêu diện về phần còn lại ba cái t h ầ n quan lúc này vẫn tại mình thí luyện lĩnh vực chờ đợi mũ dơm đoàn đến bọn hắn cảm giác được xạ tỏ gì thất bại lại đối với xạ tỏ gì khịt mũi coi thường cho rằng họ tóc i h bạn quá yếu mà mình thí luyện mới làm ạ n h nhất nhất định có thể đem mũ dơm đoàn n g ă n lại một bên khác ed xã cùng c á t hàn huyên sau một thời gian ngắn liền cáo biệt l y khai không bao lâu liền lặng lẽ trở lại vân ẩn thôn vân ẩn thôn thôn như kỳ danh vừa vặn giấu ở đảo mây bên trong t ù tiện là không phát hiện được mà ed xã bởi vì thân thể nhỏ hành động cũng là lén lút trên cơ bản sẽ không bị người phát hiện bất quá thật vừa đúng lúc sa đụng phải trên người có chút cháy đen và vợ họa vợ là đại chiến sĩ cản gạ dạ con cháu đời sau mười phần táo bạo và hiếu chiến sa thường nói họa vợ giống quỷ đồng dạng kinh khủng trong thôn cũng có rất nhiều người sợ sệt và vợ nhưng là thấy đến họa vợ vậy mà như thế chật vật cái này còn là lần đầu tiên sa ngươi lại chạy tới ủ tờ giật trộm bạt có phải hay không mới nói không nên tùy tiện đến đó sẽ bị hệ nổ phát hiện đến lúc đó chết cũng không ai cứu ngươi họa vợ há mồm liền dạy dỗ một câu h ọ vợ ngươi làm sao sa khó được quan tâm một câu không có gì đúng phải một cái kỳ quái biển xanh nữ nhân bị đối phương âm một thanh nhắc lên cái này họa vợ liền mười phần tức giận lúc trước hắn đi đánh lén biển xanh người thuyền không nghĩ tới đối phương lợi hại như vậy một chiêu đem hắn đánh tới trong biển về sau không khéo lại gặp được biển xanh người trên thuyền nữ nhân kia lúc đầu muốn bài trừ không nghĩ tới nữ nhân kia quái chiêu không ngừng đầu tiên là không thông qua dẹn đi ổ liền thực hiện không trùng phi hành sau đó là kỳ quái lại nhanh chóng di động cuối cùng thậm chí có thể triệu hoán lôi điện h ọ vợ nhất thời không cha bị lôi điện bổ chúng hôn mê bất tỉnh cũng may nữ nhân kia không có hạ sát thủ không phải hắn đường đương đại chiến sĩ hậu duệ đã chết cũng quá chỉ sợ nạ mỹ chính mình cũng không biết nàng đã trưởng thành đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi ngay cả chiến quỷ họa vợ đều không nhất định là đối thủ của nàng với lại mũ dơm đoàn coi là họa vợ sẽ kẹ bùn sổ cụ kỳ thật cũng không phải là như thế tại sợ ai lần bên trên tâm vong cũng không có quá nhiều người sẽ chỉ là hệ nổ cùng mấy cái tia thần quan tương đối đặc thù họa vợ trước đó biểu hiện ra né tránh phần lớn là chiến đấu lúc cảm giác cùng thần quan chiến đấu nhiều năm như vậy mới rèn luyện ra được nhưng lại cũng không phải là tâm v o n g bằng không h ọ vợ cũng sẽ không bên trong nạ mỹ chiêu số hòa vợ càng nghĩ càng cảm giác khó chịu hắn vậy mà bại bởi biển xanh người vẫn là một cái thoạt nhìn rất yếu biển xanh nữ nhân nói ra đều cảm thấy mất mặt đang tại lúc này e t s a đột nhiên thất kinh têu thành tiếng hòa vợ như mày e t s a ngươi chuyện gì xảy ra e t s a lại ô n đầu t h ầ n s ắ c bất an nói ra có một thanh â m biến mất tựa như là một cái thần quan cái gì xác định sao đến cùng chuyện gì xảy ra hòa vợ trở nên kích động lên nếu quả như thật có một cái thần quan bị đánh bại cái thứ h a không liền là bọn hắn sạn bị ả người phản công cơ hội thật tốt sao cơ hội này tại sao có thể bông tha edsa tiếp tục nói xác định tựa như là biển xanh người làm có chín cái biển xanh người là bọn hắn đánh bại xạ tỏ gì. còn có bảy cái giống như cũng là biển xanh người bọn hắn cũng tại ủa tờ giật. về phần đơn độc hành động cát e t xạ không có nói ra có lẽ tại l ặ n ý bờ gì, e t xạ đã đem c ả xem như bằng hữu hoa vợ n h i u chặt lông mày biển xanh người đến nhiều như vậy sao có vẻ như trước đó nhìn thấy trên thuyền sát thực không ít người được rồi mặc kệ bọn hắn có bao nhiêu người đã bọn hắn đánh bại xạ tỏ di chính là chúng ta phản công tốt đẹp thời cơ cơ hội lần này nhất định không thể bỏ qua chúng ta muốn xông vào thần tri xã đánh bại hệ nổ nói xong liền bắt đầu triệu hoán trong thôn chiến lược bắt đầu chiến đấu bố trí không bao lâu hơn hai mươi cái sạn đ ị a người hấp tấp hướng về hụt tợ giật chạy đi chiến đấu kèn lệnh chính thức thổi lên các kẻ bùn sổ cụ cảm giác được không ít chuyện lập tức bất đắc dĩ lắc đầu nguyên bản còn muốn nhản nhã một chút không nghĩ tới chiến đấu tới nhanh như vậy ngay cả h ả o h ả o dạo chơi thời gian cũng không có bất quá cũng đúng lúc nhanh lên đánh xong kết thúc công việc cũng tốt đi thu thập hoàng kim mặc dù hệ n ổ lấy đi không ít hoàng kim nhưng luôn luôn còn có lưu lại các muốn n g n g q u a nổ lông tuyệt không còn lại đáng tiếc hoàng kim trung muốn lưu cho sở cai a i lần thật là đáng không phải không nghĩ tới muốn dẫn đi hoàng kim trung nhưng nói như vậy san đi ạ người tuyệt đối phải liều mạng sở thai lần đ ả o dân cũng sẽ không đáp ứng nếu là vì như vậy điểm hoàng kim giết sạch sở thai lần người vậy cũng quá tàn nhẫn mũ dơm đoàn cũng không phải loại kia cùng hung cực gác băng hải tặc huống hồ vì bọn hắn khẳng định cũng sẽ không đáp ứng được rồi ta quản nhiều như vậy làm gì hiện tại đi trước to lớn b ì n h sọc nơi đó trở lấy đợi mọi người đánh xong lại mang mọi người đi tìm bảo c á n nghĩ như vậy lái cánh cửa cự kiếm hướng về to lớn biển sọc phương hướng bay đi tại hút t to lớn biển sọc tồn tại tương đối đột cuối cùng mọi người nhất định cũng sẽ ở b ì n h sọc nơi này tụ tập bởi vì hệ nổ thần điện hoặc giả thuyết thần chi xã ngay tại b ì n h sọc phía trên về phần hệ nổ có thể hay không tìm đường chết tới trước tìm cát các biểu thị không quan trọng nếu như hệ nổ chính mình muốn chết mình cũng không để ý tự mình đ ọ ạ t thủ vừa vặn cũng hỏi một chút hệ nổ sắp hoàn thành chiếc thuyền kia giấu ở c h ỗ đó sau đó đoạt lại là được hệ nổ tên phá của này vậy mà dùng hoàng kim tạo thuyền đích thật là đủ lãng phí các không cho phép dạng này lãng phí hành vi cho nên chiếc thuyền này nhất định phải đoạt tới ngũ dân đoàn nghèo như vậy ngươi vậy mà dùng hoàng kim tạo thuyền rõ ràng là xem th cho nên đoạt ngươi không có thương lượng hệ nộ như thế biết mình bị người để mắt tới là bởi vì cái này nguyên nhân đoán chừng sẽ tại chỗ tức h ộ máu chừng một trăm sáu mươi bảy eo đỏ ra đồ ụm tợ giật chân tướng chừng một trăm sáu mươi bảy eo đỏ ra đồ ụm tợ giật chân tướng giường rậm xanh đúng tươi tốt bên trong đại thụ c h e trời c h e khuất bầu trời mỗi một cây đại thụ đoán chừng mười người đều không thể ôm hết ở với lại ít thì mấy chục mét nhiều thì có vượt qua trăm mét chi cao so trước đó tại tiểu hoa viên nhìn thấy rừng rậm nguyên thủy còn muốn k h a trương r o bin mang theo đội ngũ trong rừng rậm tiến lên trong rừng rậm cây cối bộ dễ phát đạt thường xuyên ngăn chặn đường xá cũng may mọi người thân thủ cũng không tệ chỉ là đi đường không nói chơi không biết là có hay không từ nơi sâu xa tự có thiên ý r o bin cái này một đội ngoại ý muốn l ừ a gạt đến một chỗ bờ biển sau đó thấy được nửa tòa cô lập lâu đài nhỏ cái này nửa tòa lâu đài cùng hình t o i mặt đại thúc ở lại lâu đài nhỏ cơ hồ giống như lúc một cái suy đoán từ mọi người trong đầu xông ra nạ bị t h ầ n sắc kích động nói quả nhiên goa đảo cái kia một bộ phận bị vọt tới sở cai a lần cũng chính là cái này ủi bờ g i cho nên nói trong truyền thuyết eo đỏ ra đổ san đ ngay tại trên tòa đảo này đang ngủ say cọc tợ cùng b ờ p ổ cũng nhận cảm nhiễm eo đỏ dạ đồ là có rất nhiều hoàng kim sao nam y chống n ạ n h cười nói đó là đương nhiên hoàng kim nhiều đến giống như núi quả nhiên sợ c ai lần không có tới sai tiếp xuống chúng ta liền bắt đầu tầm bảo hành trình eo đỏ dạ đồ hoàng kim đều là thuộc về ta cọc tợ cùng b ờ p ổ hai cái đơn thuần h à i t ử hưởng ứng nam y m à gì thì là hoàn toàn như trước đây gặm bánh bích quy tựa hồ đối với này cũng không cảm thấy kích động tạ xỉ g h là không thể nào hiểu được loại này vui sướng dù sao nàng là hải quân nội ứng muốn diễn dịch một cái chính quy hải tặc còn có chút khó khăn cũng may mọi người đều biết nàng là nội ứng nàng dứt khoát cũng liền không giả dô bin cũng đối sạn đỏ dạ cảm thấy hứng thú bất quá không phải ưa thích hoàng kim mà là ưa thích sàn đỏ dạ lịch sử nếu thật là đoán như thế như vậy nơi này đại thụ ngay tại sở t a i lần bên trên sinh trường bốn trăm năm có lẽ bởi vì đảo mây đặc thù cùng hoàn cảnh biến hóa cây cối trở nên mười phần to lớn nhưng là trước lúc này những này cây cối chỉ sợ cũng là sinh trưởng thời gian không ngắn sàn đỏ dạ lịch sử đã lâu có lẽ có thể ngược dòng tìm hiểu đến càng xa nói không chừng sẽ có tám trăm năm trước biến mất một bộ phận chân tướng lịch sử dô bin nghĩ đến trong lòng cung kích động lên quả nhiên trước đó đáp ứng cản gả nhập ngũ dân đoàn là đúng nguyên bản tại ạ lạ bạ tạ không thể nhìn thấy muốn lịch sử chính văn dỗ bin liền chết tâm đều có bất quá là nhớ kỹ c ặ t lời nói mới cùng kiên trì được không nghĩ tới sơn trọng thủy phục nghi vô lộ l i ề u hám hoa minh h i ệ u nhất thôn vậy mà tại sở các ai lần bên trên vừa tìm được chính theo có lẽ ta hoàn toàn chính xác hẳn là h ả o h ả o sống sót chỉ cần đi theo cường đại ngũ dân đoàn liền có thể đi các loại địa phương nguy hiểm những địa phương kia mới là trôn giấu chân chính lịch sử chỗ thậm chí vợ răng lại nạ điểm cuối cùng d ạ kẹo liền có hết thể ta muốn biết chân tướng càng nghĩ càng là không kịp chờ đợi dỗ vậy chúng ta bây giờ liền đi tìm kiếm sàn đỏ dạ A. nạp h ủ cho là mình đạt được d o bin ủng hộ tự nhiên là vui vô cùng toàn thân đều tràn đầy nhiệt tình cũng chính là ở thời điểm này sàn đi a người đội ngũ thật nhanh tuân hướng ụp đỡ giật mục tiêu cũng hết sức rõ ràng chính là to lớn bịn s ọ c phương hướng hệ nộ cũng lập tức cảm giác được sàn đi a người đọc tĩnh vung tay lên đem thần bình phái ra ngoài tính là chính hắn ở bên trong hơn trăm người sinh tồn trò chơi bắt đầu mà tại cái nào đó đ á m mấy chỗ đang tại chiêu đãi cổ nịt cùng đẩy gạ g ẳ n phỏi ửa cảm giắc được ụp đỡ giật tình huống không đúng vội vàng đổi xong một thân trang phục kỵ sĩ chuẩn bị cáo biệt một tiếng liền cười đi e hướng ụp tợ giật bay đi nguyên bản gặng phỏ vợ thân là cựu thần là không nên xuất hiện tại ụp tợ giật nhưng lần này hắn lại liều lĩnh xuất hiện cũng không lâu lắm san đi á người cùng thần binh gặp nhau lập tức đánh t ú i bụi súng pháo âm thanh tiếng nổ mạnh tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên để nguyên bản coi như yên tĩnh rừng rậm trở nên ồn ào bất quá thần binh bên này không có thần quan trấn trận cho nên rất nhanh liền đã rơi vào hạ phong họa vợ mang theo thủ hạ cán bộ điên cùng thẳng hướng to lớn bình kẻ bùn xô cụ cảm giác được chiến đấu tiếng ồn ào lập tức nhịn không được tò mò uy dùy giống như chỗ nào không đúng xô r ồ nhữ mày nói ra tựa như là có cái khác chiến đấu với lại động tĩnh không nhỏ nhân số đông đảo lò cũng nhìn về phía một cái h ư ớ n g khác đúng vậy a cảm giác dần dần trở nên thú vị nữa nha ta cũng nhịn không được hương phấn vì án lấy mũ dơm có chút kích động đám người thấy thế đều là có chút bất đắc dĩ vì ra hỏa này căn bản không quản phát sinh là chuyện gì cũng mặc kệ đối thủ là ai liền là ưa thích tham gia náo nhiệt về phần còn lại ba cái thần quan cùng cái kia cái gọi là thần、Eno. vì cũng có thể trong nháy mắt quên mất không còn một mảnh không chút nào cho địch nhân lưu bề mặt đang tại lúc này một trận be be dê tiếng đều chuyển đến chỉ thấy hai người mặc áo b à o trắng trên đầu chọc mọc ra hai cây ngắn góc nhọn giá hỏa dẫm lên phun phong trượt băng dày xuất hiện ở trên một cây đại thụ là biển xanh người bài trừ be be hai người này đồng thời đ ạ o thủ đối tàu mẹ di xuề bàn tay ra lập tức có hai đạo c h ạ m kích chống rông xuất hiện dáng gỗ lập tức tế ra hai cái cơ trọn thành công đem trạm kích đánh gãy chuyện gì xảy ra trên tay xuất hiện trạm kích không riêng sổ giật mình những người khác cũng một mặt không hiểu là dễ sao vì chú ý điểm vĩnh viễn không đồng dạng hẳn làm một loại nào đó trang bị đừng quên sợ t ó hai lần sò hến hết sức đặc thù có thể chứa đựng các loại đồ vật tỉ như p h ở làm đi ô bật đi ô loại hình cải tiến thành vũ khí cũng không có vấn đề gì trước đó cái kia viên cầu thần quan trên tay tựa hồ cũng trang bị có thể trùng kích sò hến trang bị cho nên xuất hiện trảm kích cũng không kỳ quái lọ phân tích đến đạo lý rõ ràng với lại đối với sò hến càng thêm cảm thấy hứng thú loại này sò、so、hến nếu như trắng trận mua sắm sau đó cải tiến thành vũ khí có thể cho rất nhiều người bình thường lại có chiến thắng chính quy hại bình thực lực bê bê. biển x a người bài trừ hai cái thần binh tiếp tục đập thủ sua k h i cùng b ẹ n c h í n đồng thời v ọ t lên đồng thời đem hai cái thần binh đá đến bong thuyền đoán chừng là đá lực lượng quá lớn hai cái thần binh trực tiếp hôn mê bất tỉnh l ò tiến lên đem hai cái thần binh bao tay c ở i quả nhiên thấy được bao tay bên trong hạ sơ đ i a ổ với lại thí nghiệm về sau phát hiện quả nhiên có thể phát ra c h ạ m kích thật là lợi hại tốt thú vị vì trực tiếp mang lên trên một cái bao tay đ ố i bốn phía đại thụ không ngừng phát ra trạm kích phân không bao lâu trạm kích liền sử dụng hết vì trực tiếp chuyển hướng sổ rô nói à sổ rô cho ta nơi này tồn điệm trạm kích có thể hay không đ ừ n g đ ù a A, ngươi cái đồ đần xô rỗ nhịn không được mắng nhưng nhìn thấy phí đơn thuần khuôn mặt tươi cười lập tức cũng không có cách nào thế là rút đao ra đối với phí mang theo bao tay chém mấy lần vì cơ đến càng thêm k h ở i mở tiếp tục đối với bốn phía phóng thích trảm kích với lại lúc này phát ra trảm kích nhưng so sánh vừa rồi lợi hại hơn nhiều nói do xô rỗ trảm kích càng thêm lợi hại chương một trăm sáu mươi tám ờ sộp là bị ta đ á bạo thận ra hỏa chương một trăm sáu mươi tám ờ sộp là bị ta đ á bạo thận ra hỏa ờ sộp xô i cùng bẹn chỉnh cũng trong tay mỗi người có một cái bao tay chơi tiếp không bao lâu cũng đem trảm kích tiêu hao hết đang muốn đi tìm sổ d ổ cùng lò hỗ trợ phát hiện hai cái này kiếm sĩ mặt đen lên một bộ ngươi dám tới thử một lần biểu lộ ba người lập tức liền sợ uy sô d ô lại cho ta tồn một điểm trảm kích vì không sợ chết kêu ầm lên sô d ô mặt đen lên tiếp tục cho phi cất chút trảm kích ở sộp thấy thế gọi thẳng sổ d ổ thiên vị la hét sổ cũng cho hắn một chút trảm kích sô d ô dứt khoát trực tiếp đối ở s ộ chém ra hai đạo phi tường trảm kích do mọi người kêu to một tiếng cũng may ở s ộ đúng lúc lấy tay bộ tiếp được không phải chạm tại trên thân cũng không phải đùa g ỡ n uy sô rỗ người muốn giết ta sao ở s ộ p lộ ra đẩy miệng răng nanh gầm thét lên a không phải ngươi muốn ta cho ngươi chút chạm kích sao ta đây không phải cho sao sổ d ồ thâm trầm cười nói vậy cũng không thể dạng này cho a sẽ chết người đấy ở s ộ p chỉ có thể bất đắc gì đem chơi tâm thu hồi xua ghi cùng bẹn chỉnh cũng hành quân lặng lẽ cũng chỉ có phỉ vẫn như c ũ không sợ chết tìm sổ d ồ muốn chém kích mọi người cũng không thèm quan tâm cái này không đáng tin cậy thuyền trưởng đàng tại lúc này họa vợ mang theo đội ngũ vừa vặn từ phía cạnh bay qua song phương nhìn cái vừa ý lập tức đều sửng sốt một chút h ọ vợ quan tính mang theo đội ngũ hướng về phía trước bất quá lại đột nhiên trở lại cho tàu mẹ d ì một viên đạn t h á o ngọn nến chẳng kích tiểu ba vung ra một đạo ngọn nến lưới dao đem đạn pháo một phân thành hai không thể đối thuyền công kích t a họa vợ l ư ờ m tiểu ba một chút cắt hệ vạ dê mệ xì a sao họa vợ nhận ra mình trước đó tập kích qua biển xanh người cùng thuyền mà vì bọn hắn cũng không ngủ rất nhanh cũng nhận ra họa vợ mặc dù trước đó họa vợ mang theo một cái to lớn mặt nạ nhưng hắn cái này một thân trang bị cùng trên cánh tay hình xăm cũng không hề biến hóa rất dễ dàng liền bị nhận ra được ngươi là trước kia cái tia đánh lén ra họa là, là bị chúng ta dọa chạy ra họa san gì thuận miệng một câu là bị ta đã bạo thận ra hỏa ở sột bùn một đao ba người lời nói để hỏa vợ nhịn không được nổi gân xanh bất quá hỏa vợ mặc dù bạo tính tình nhưng có đôi khi lại có thể tỉnh táo lại bởi vì hắn phân rõ cái gì nhẹ cái gì nặng biển xanh người lợi hại hắn đang nếm thử qua mặc dù trước đó có chút khinh địch nhưng những n à y biển xanh người rõ ràng từng cái thân thủ bất phàm một khi dây dưa liền sẽ không dứt, c ò n biết chậm trễ chính sự cho nên trước mặc kệ cho thỏa đáng thế là h ỏ vợ hô to các ngươi những n à y biển xanh người ta mặc kệ các ngươi tới nơi này có lý do gì mau rời khỏi nơi này nơi này là chúng ta sạn địa hạ lãnh địa vì một mặt n g h i m ặ t ta nghe nói đây là hệ nổ địa bàn chúng ta bây giờ liền đi g i ế t h ệ nổ thực thời mau chóng rời đi không phải sau đó đừng trách chúng ta không k h á c h k h í nguyên lai là nhằm vào hệ nổ tới a dô xì ta đã biết vì chỉ nói biết cũng không nói cái khác thậm chí đều không cho thuyền quay đầu họa vợ trong nháy mắt minh bạch vì ý nghĩ sắc mặt lập tức g âm trầm xuống bất quá họa vợ cảm thấy vẫn là trước hết g i ế t h ệ nổ quan trọng hơn cho nên mang theo đội ngũ quay đầu rời đi thật sự là một đám tên kỳ quái vì chụp lấy lỗ mùi nó ra hẳn là sạn địa ả người đội du kích trước đó cái k i a cổ quái lao đầu nói qua lò cân nhắc nói ra cái này hụt tợ giật tự hồ so với chúng ta trong tưởng tượng muốn phức tạp rất nhiều nghe sạn địa ả người ngư k h í bọn hắn cùng cái gọi là thần hệ nộ là quan hệ thù địch với lại bọn hắn cùng cổ nĩ như thế sợ ở ai lần người tự hồ không giống nhau lắm h i ệ n nhiên là càng thêm hiếu chiến với lại kinh nghiệm chiến đấu phong phú mặc kệ nó chúng ta tiếp tục đi tới đem tất cả thần q u a n đánh bại lại đánh bay hệ nộ là được vì không có đi suy nghĩ nhiều như vậy hắn nhớ kỹ mình mục đích tới nơi này về phân vật gì đó khác hắn không muốn để ý tới cũng cùng có hắn không có liên quan quá nhiều. Hắn quá m ộ tàu mực bằng v o bản bởi không nội tâm làm việc, không bởi vì cái khác d n truyện động. g giao cốt có chút giao động. Tàu mẹ dỉ tiến lên không bao lâu đã trải qua một cái sông mây vòng xoáy cùng một cái sông mây xe cắp treo cấu tạo thành công đến một mạng lớn thảo nguyên bất quá cái này thảo nguyên mười phần cổ quái đứng thẳng lấy rất nhiều cọc gỗ mỗi cái trên mặt cọc gỗ đều treo một cái đầu lâu thoạt nhìn mười phần kiếp người cái này đây là nơi quái quỷ gì quái dọa người ở sộp nhát gan ma bệnh lại pha vào thật nhiều đầu l â a đây là cái nào sân tý luyện những người khác cũng là nghi hoặc đang tại lúc này một cái nệm k i ể u tóc nam tử xuất hiện ở phía trước sông ngây trung ương dưới chân cũng là đặc chế phun phong trượt băng dày có thể bình ổn đứng trên mặt sông nam tử này hai tay trước người không ngừng làm lấy dao nhau động tác cắn miệng môi d ư ớ i tang âu ngô nói không ra lời cũng may sau lưng có cái thần binh nhắc nhở hắn dễ đặt đại nhân dạng này cắn miệng môi d ư ớ i là nói không ra lời nệ m nam dễ đặt lập tức như bị xét đánh a ta quên ra hỏa này là đồ đần a mũ dơm đoàn đám người cũng bị ra hỏa này trò sợ ngây người không nghĩ tới còn có dạng này người không biết cắn miệng môi giới nói không ra lời dễ đặt lúc này bày cái tự nhận là rất xuất khí bột nói ra nơi này là sinh tồn s u ấ t năm mươi họ tốp sơ h o ả m ta là trưởng quản lần luyện tập này thần con dễ đặt sẽ không để cho các ngươi thông qua vừa mới dứt lời sau lưng lại toát ra sáu cái thần binh be be be be gọi cũng không ngừng giá hỏa này liền là thần con sao như thế nào là cái đồ đẩn l vì chỉ vào dễ đặt nói ra l uy vì ngươi không có tư cách nói người khác ở s ố p nhịn không được đậu đen rau m ù ố n nói bất quá còn thật là ngu ngốc đâu những người khác là tán đồng gật đầu để dễ đặt mười phần sinh khí các ngươi bọn da hỏa này cho ta cẩn thận một chút nơi này đã là địa bàn của ta bốn phía hiện đầy đầm lầy một khi rơi vào đến liền không cách nào tránh thoát dễ đ ặ t nói xong mình dưới chân liền xuất hiện chịu mây mình cũng bắt đầu hướng xuống hãm là chính mình rơi vào đi a xô dầu không có kéo được lớn tiếng đ ầ u đen do muống ha ha ha Ra tránh triểu trói hỏa này quả nhiên là đồ đần a. bay nhiên không nhiên thành thoát này đần đến ngầm miệng lên, công là Luffy mây quả quá bu cười lại đồ được. đặt đột Bất dễ dê đặt tại giữa không nâng lên hai tay trong tay phun ra một đoàn màu tím mây mù cuối cùng hợp thành một cái to bằng cái thất đám mây an ta một chiêu n ụ a mạ gù mô bờ gờ bao đại chiêu kêu đi ra đoàn kia màu tím đám mây trực tiếp đập xuống bất quá hắn chính xác tựa hồ không tốt trực tiếp đập vào một cái thần binh trên đầu lập tức cái kia thần binh đầu bị chiểu mây bao phủ muốn đưa tay đi nâng lên chiểu mây lại không có cách nào nâng lên mọi người lập tức cũng minh bạch bởi vì là chiểu mây cho nên không nhắc lên nổi với lại càng rẽ rủa càng đi bên trong hãm chỉ bất quá cái này đại chiêu lực sát thương thực sự có chút cảm động Tiểu ba, ta Trước tiểu ta thần thí giặc giặc cái gọi Cái muốn muốn quan luyện. ba, ba, làm làm ngũ hoàng ngũ hoàng cờ giặc cờ đây chính là cái gọi là cờ cờ. cờ cờ đây không á c cũng có chút im lặng, lập tức thần binh h lặng, im lập to, đặt dễ đại h nhắm chuẩn địch nhân â n muốn n c đặt A. Dễ ũ kịp phản ứng, vừa vò một cái đợi ầ lầy m đám mây, đối tàu mẹ đối đã đ tới. tàu gì Không đợi cái khác người đậu thủ tiểu ba dẫn đầu nhảy dựng lên trong tay vung ra màu trắng sắp dịch trong nháy mắt đem triệu mây bao vây lại phù phù màu trắng sắp đoàn bao vây lấy triệu mây ném vào sông mây bên trong Tiểu ba đẩy một cái kính mắt thần cái cười cái chỉ nói, gọi kính nếu như cái gọi là thần quan chỉ là nếu như là là vậy như này hỏa vậy ra hỏa này liền giao cho ta. t Lưu Phi y ê ngươi t r ư n các n g đi trước một bước, ta sau đó liền đến. liền nhiên cũng cho ta biểu hiện trước một ta ta một chút bước, cũng cho sau Ngẫu vì không chút do dự đáp ứng xác thực cái này nện thần quan thực lực rất bình thường giao cho tiểu ba xác thực không có bất cứ vấn đề gì tiểu ba được đáp lại trực tiếp nhảy đến trên một cây đại thụ đối rễ đặt vung da màu trắng sắp dịch sắp dịch tại rễ đặt trước mặt tạo thành hai cái xác người hơn nữa còn là sống chuyện gì xảy ra đây là sắp nhưng là sắp người làm sao có thể là sống dễ đặt một mặt mộng hh ắ c ắ c trước đó nhìn thấy cờ giặc cờ chơi bị cụ ít h ú mạn lúc ta liền suy nghĩ bị cụ ít h ú mạn đều có thể động ta sắp người vì cái gì không được đã là vì thuyền trưởng tấn giai ngũ hoàng vậy ta chưa chắc không thể lấy sánh vai cờ giặc cờ tiểu ba một mặt tự tin thao túng hai cái sắp người đối dễ đặt điên cuồng công kích ba cùng cái kêu bị cụ ít h ú mạn đồng dạng vì hai mắt tỏa ánh sáng tiểu ba ca thật là lợi hại ở sộp mấy tên cũng không nhịn được điểm tán ngay cả xô rộ sàn dị cùng lọ cũng là nhẫn gật đầu không ngừng Tiểu ba có thể từ cờ giặc cờ bị nhưng này đều không là vấn đề bởi vì nếu như tiểu bà thể lực đầy đủ lời nói hoàn toàn có thể chế tạo ra sáp người quân đội chỉ là một điểm lựa đáng là gì giúp cái bùn một cái đều được dễ đặt tâm vong trình độ không sai cho nên né tránh không có vấn đề bất quá cứ như vậy liền có vẻ hơi bị động hoàn toàn không đạt được ngăn cản mũ dơm đoàn mục đích cái khác thần minh thấy thế lập tức be be be be xông lên hỗ trợ lo lường mình hai người thủ hạ một chút không thấy được sao còn không đi hỗ trợ làm việc lặt v à cá a úc ba k chúng ta tới giúp ngươi xua Kỳ cùng bẹn chỉnh hô m ộ t câu nhảy xuống thuyền ngăn ở những cái k i a thần binh trước mặt chỉ làm ấy cái tạm ngư thần binh cũng không phải hai người bọn họ người đối thủ tàu mẹ gì thì là tiếp tục hướng phía trước căn bản không có ý dừng lại dễ đặt lập tức ấp chậm rãi các ngươi không thể thông qua nơi này nếu như thả các ngươi rời đi chẳng phải là lộ ra ta họ tốp sợ vàm rất không dùng sao dừng lại cho ta ui bê hiện tại đối thủ của ngươi là ta hà tiểu ba có chút khó chịu lại tạo hai cái sáp người vây đánh d â đ ặ t hắn hiện tại còn làm không được giống cờ giặc cờ như thế tùy tâm sở dục chế tạo cùng điều khiển bị cụ y n thu m ạ n nhưng bốn cái sáp người vẫn là có thể chính xác điều khiển đối phó dễ đ ặ t là hoàn toàn không có vấn đề về phần những cái kia thần binh mặc dù có bờ gì ổ d à y cùng đặc thù công kích bối trang bị nhưng còn chưa đủ lấy đối kháng sùa gỉ cùng em chìm không bao lâu thần binh toàn bộ bị hai người q u ậ n g hai người nhìn thấy tàu mẹ di đã đi xa dứt khoát cũng lưu lại cho tiểu ba lượt r ậ n bất quá không đầy một lát đã cảm thấy có chút nhàm、chán. thế là động thủ đem những cái tia thần bình trang bị lột xuống chơi tiểu ba biết dễ đặt sẽ kẹ bùn sổ cụ cho nên không có một chút chủ quan Bốn cái sáp người không g á n đoạn tiến hành công kích mà dễ đặt mỗi lần đều có thể thuận lợi né tránh đồng thời còn thừa cơ dùng lụ mạ gù mổ bở gờ bao công kích sáp người chỉ bất quá sáp người bị thôn phệ đối với tiểu ba mà nói không có bất kỳ cái gì tổn thương tiếp tục lại tạo ra được một cái dễ đặt bị sáp người quấn lấy phiền phức vô cùng lại không phát hiện tiểu ba đang quan sát động tác của hắn đặc biệt là sử dụng kẹ bùn sổ cụ thời điểm không sai tiểu ba tại nếm thử khám phá dê đặt kẽ bùn sổ cụ dùng cái này đến đặt thành mình kẽ bùn sổ cụ thất tình không thể không nói tiểu ba có mình tiểu thông minh với lại nhiều khi đều là bởi vì đối phương quá ngu bị tiểu ba tùy tiện đạt được tiểu thông minh cũng là thông minh a dù sao cũng so ngốc muốn tốt dê đặt bị s ắ p người quấn lấy phiền trực tiếp liền bắt đầu bục phát chỉ thấy hắn bày ra một cái ra quyền tư thế một giây sau liền nghe đến phịch một tiếng dê đặt một quyền đánh nát một cái s ắ p người nhanh đến mức người nhìn không thấy chuyện gì xảy ra hắn làm cái gì tiểu ba có chút h o n lên phun ra thiết quyền là ta lợi hại nhất chiêu thức dễ đặt mười phần thân mật giới thiệu nhìn thấy tay ta khuỵu tay bờ dì âu không có đây là đã tuyệt chủng z đi âu có thể cho quả đấm của ta đạt thành cực mạnh l ự c bộc phát không ai ngăn nổi ta một quyền phanh lại một cái sáp người bị đánh nát phanh phanh sáp người toàn bộ đánh nát tiểu ba lại chỉ là nâng đỡ kính mắt không có tiếp tục tạo sáp người ý tứ ba k chúng ta tới giúp ngươi sua ghi cùng bẹn c h ỉ n cùng ý thức được nghe vậy không đúng lập tức muốn x u ố n g lên không cần hắn còn không phải là đối thủ của ta đừng quên chúng ta là thế nào tốt nghiệp tiểu ba tràn đầy tự tin hắn muốn chính diện ngăn lại một quyền này với lại hắn có một loại cảm giác chỉ cần hắn có thể chính diện đánh bại cái này thần quan liền có thể đạt thành một loại tiến bộ cảm giác này rất m á n h liệt phun ra thiết quyền ngọn nến vách tường chỉ nghe phịch một tiếng d ễ đặt đúng là một quyền đập vỡ vách tường cả người xuyên thấu vách tường đập vào tiểu ba trên thân nhưng mà tiểu ba lại mỉm cười chỉ thấy trước người hắn giao nhau lấy hai tay càn trở với lại trên tay còn bao trùm lấy sát khuẩn cái này làm sao có thể d ễ đặt không thể tin không bao giờ nợ vợ say nợ vợ ta phải cảm ơn ngươi lại đ ế n tiểu ba nụ cười tự tin càng đập một cước đem dê đặt bước lùi sau đó tiếp tục đứng ở dễ đặt trước mặt bày ra một bộ vô hại bộ dáng chờ đợi dễ đặt công kích dễ đặt có chút tâm thần bất định nhưng vẫn là tiếp tục tiến hành công kích phun ra thiết quyền phanh lần này tiểu ba ngay cả ngọn đến vách tường đều không có sử dụng bao vây lấy sắp thuẫn hai tay ngăn tại trước mặt với lại thuận lợi chặt lại sắp thuẫn bị dễ đặt một quyền đánh nát nhưng tiểu ba bình yên vô sự ta thấy được thấy được ngươi muốn công kích mặt của ta cái gì mạ ra cả không sai tầm vóng ta cũng sẽ tiểu ba lộ ra nụ cười thỏa mãn vất vả ngươi dễ đặt lao sư nghỉ ngơi a sắp sắp trói buộc một đại đoàn sắp trực tiếp đem dễ đặt hoàn toàn c u â n lấy dễ đặt muốn d â y ruộng nhưng căn bản không động được với lại những n à y sắp cứng rắn vô cùng căn bản là không có cách tránh phá sắp sắp thiết quyền một quên xuống dưới dễ đặt s á n g tĩnh ba ca ngươi thật lợi hại vậy mà đã thức tỉnh kẻ bùn sổ cù hạ kỳ xua ghi cùng bẹn chỉnh không ngừng hâm mộ mà nha chỉ là vận khí tốt mà thôi t i ể u ba khó được khiêm tốn công Trưng một bên khác dỗ bin xuất lĩnh đội ngũ đang tại hướng về to lớn b i n s ọ c phương hướng xuất phát nguyên bản mọi người chỉ là chẳng có mục đích tìm kiếm hoàn toàn chính xác cũng trên đường gặp được một chút thưa thất di tích nhưng cũng không có bất kỳ phát hiện nào cuối cùng na m y g á n h không được trực tiếp dẫm lên g ậ p tủ đến trên cao sau đó thấy được to lớn b i n s ọ c to lớn b i n s ọ c quá mức đột ngột muốn không chú ý đều không được nói chung cùng cái khác không đồng dạng địa phương đều lại càng dễ tìm tới manh mối cho nên mọi người đương nhiên hướng về b i n sập phương hướng tiến lên với lại bởi vì có hoàng kim xem như động lực na uy biểu hiện được mười phần tích cực tuyệt không cảm thấy mệt mỏi đang tại lúc này trong rừng rậm truyền đến một trận rắc rắc rắc quá i âm tựa hồ là cây c ố i bị áp đảo thanh âm bất quá tất cả mọi người không phải rất để ý dù sao nơi này cây lớn như vậy muốn áp đảo đại thụ nhưng không dễ dàng như vậy ngược lại là có tợ bờ tổ cùng chỉ c ả dạ kỳ ba cái động vật tương đối mất cảm đều quay đầu nhìn thoáng qua nhìn thấy chính là một cây thô to che kín kỳ quái hoa văn đại thụ làm còn biến động thân cây sẽ động ngươi dám tin có tợ dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía bờ pồ bờ tổ ngươi thấy được sao vợ pồ lắc đầu thân cây nơi nào sẽ động à nếu như chúng ta nói ra mọi người khẳng định cảm thấy chúng ta đ ồ hẻm nhát c ọ p tơ liên tục gật đầu thế là một tuần lộc tái đi cù mạ lựa chọn giữ y lặng ngược lại là c h ỉ cạ dạ kỳ nghiêng đầu nhìn một chút cái kia kỳ quái thân cây một chút lập tức cảnh giác lên manh thu trực giác nói cho hắn cái này thân cây rất nguy hiểm dô bin nami mạ d ì cùng tạ xỉ ghi đều quay đầu xem ra c ọ p tơ bờ bộ cùng c h ỉ cạ dạ kỳ xảy ra chuyện gì c ọ p tơ cùng bờ bộ liền vội và ngất đầu không không có gì à cây kia đại thụ chơi lên có phải hay không có kỳ quái hoa văn tạ xị ghi nghi ngờ nói quả nhiên là có hoa văn đi chúng ta trước đó liền phát hiện có tợn vội nói hơn nữa còn sẽ động nạc bị cũng nói quả nhiên là sẽ động đi chúng ta không có hoa mắt Bờ t ồ cũng nói sau đó một viên to lớn đầu rắn đột nhiên từ trên cao rỗi xuống tới lập tức dọa đến đám người hoàn toàn ngốc trệ nguyên lai、like、cái kia không phải cái gì sẽ động thân cây mà là mãng xà thân thể giống c ự mãng gào thét một tiếng mở ra miệng to như chậu máu hướng đám người cắn tới đám người lập tức hét lên một tiếng sau đó chạy từ phía ngược lại là chỉ cạ dạ kỳ đã sớm làm xong phòng bị thấy thế liền trực tiếp hóa thân cự sư một móng n u ố t đem cự mãng đầu rắn đầy ra đồng thời trực tiếp nào h tới một cặp móng hung hăng đem cự mãng đẻ xuống đất cự mãng thì là vung lên to lớn cái đuôi bắt đầu quật chỉ cạ dạ kỳ phần lưng bất quá chỉ cạ dạ kỳ da dày thịt béo cự mãng điểm ấy khí lực còn quất không thương chỉ cạ dạ kỳ chỉ bất quá hai cái siêu cấp mạnh thu chiến đấu tác động đến rất rộng vùng này cây cối trực tiếp bị săn bằng phá hư không thể bảo là không nghiêm trọng với lại nguyên bản đội ngũ cũng tư tán ra bởi vì sợ bị c h ỉ cạ dạ kỳ cùng cự mãng chiến đấu tác động đến cho nên đều là có thể chạy được bao xa chạy bao xa kết quả sau cùng liền là hoàn toàn phân tán với lại tựa hồ cũng lạc đường dù là c h ỉ cạ dạ kỳ thân hình khổng lồ cách quá xa lời nói cho dù là dùng g ậ p tủ chạy đến trên cao cũng không nhìn thấy c h ỉ cạ dạ kỳ không có cách mọi người chỉ có thể riêng phần mình hướng về bình sọc phương hướng đi to lớn bình sọc xuyên thẳng mây xanh chỉ cần hướng bình sọc đi liền sẽ không lạc đường mà lại nói tiện đem b ì n sọc định là mục đích cho nên mọi người cũng không còn đi xoắn suýt phải trăng lạc đường chỉ c ả giả kỳ bên này hoàn toàn không biết mình được mọi người từ bỏ mắt thấy cái này cự mãng không thành thật dứt khoát trực tiếp ngồi ở cự mãng trên thân một cặp móng không ngừng phiến cự mãng đầu không phục liền tiếp tục phiến phiến đến phục mới thôi liền là như thế một điểm công phu tất cả mọi người riêng phần mình chạy rất xa tạ sĩ gỉ từ khi gia nhập mũ dơm đoàn đến nay còn là lần đầu tiên đơn độc hành động một người tại khủng bố như vậy trong rừng rậm hành động dù là nàng thực lực bây giờ không sai trong lòng cũng có chút sợ sệt không biết qua bao lâu bên hai chuyển đến be be be be dây gọi chỉ thấy hai cái thần binh xuất hiện ở trên cây nhìn tạ xỉ gỉ một chút trực tiếp phán t biện xe người bài trừ bebe nói xong liền đối tạ sĩ ghi xuề bàn tay ra tạ sĩ ghi nguyên bản có chút cứ thế nhưng đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm lập tức lách mình t r á n h n ẽ một giây sau liền thấy hai đạo c h ả m kích đem sau l ư n g đại thụ c h ạ n h đức trảm kích đây là làm sao làm được tạ sĩ ghi trực tiếp bị lật đổ quan niệm trong lúc nhất thời có chút không tiếp thụ được vì cái gì chỉ là xuề bàn tay ra liền có thể phát ra c h ả m kích không giống như là kiếm khách cũng không giống dạn g kia cụ đến cùng chuyện gì xảy ra hai cái thần binh nhìn thấy tạ s ỉ gỉ tránh đi chẳng kích lập tức dấm lên phun phong trượt băng dày lao đến một trước một sau đem tạ s ỉ gỉ vây quanh sau đó lần nữa giơ bàn tay lên nhắm ngay tạ s ỉ ghi h ỏ a diễm hợp kích hai cái thần binh hét lớn một tiếng một cái trong tay phun ra gật phòng một cái trong tay phun ra h ỏ a diễm tạ s ỉ ghi lập tức trên mặt đất lăn một vòng nhìn liếc qua một chút liền thấy gật gặp lửa phát sinh nổ lớn nếu như không phải, nàng tránh được kịp lúc, đoán chừng không phải là bị nổ chết liền là bị n ư n g cháy hai người này rõ rệt vốn không q u biết vì sao muốn dưới như vậy ngăn thủ tạ xỉ phất nổ quát các ngươi làm gì vô duyên vô cớ vì sao muốn xuất thủ đả thương người hai cái thần binh lại đương nhiên trả lời đây là thần chỉ lệnh dừng gây sinh tồn trò chơi đã bắt đầu chúng ta thần binh phụ trách bài trừ tất cả sạn đi a người cùng b i ể n xanh người kẻ yếu chỉ xứng chết đi cái gì trò chơi đem giết người coi là trò chơi đùa gì thế tạ sĩ ghi lập tức nổi giận cái này cái gọi là thần vậy mà như thế tàn bạo xem nhân mạng như c ỏ rác đem giết chóc khi trò chơi chính nghĩa của ta tuyệt đối không cho phép đã như vậy ta liền đánh ngã các ngươi lại đi tìm các ngươi thần lý luận chậm rãi rút ra cả xù y tố giết tư thế dọn xong hai cái thần binh lại cũng không thèm để ý khu động dưới chân bờ sĩ ghi ồ liền hướng về tạ s ỉ ghi vây lại bàn tay lần nữa nhắm ngay tạ s ỉ ghi chỉ bất quá tạ s ỉ ghi đột nhiên hướng mặt đất d ầ m chân sau đó cả người đột nhiên biến mất mặt đất chỉ có thể nhìn thấy một trận bụi mù dị. tạ s ỉ ghi đến một cái thần binh sau lưng một đ a o đem nó chém ngã một cái khác thần binh giật mình vội vàng nhảy lên trên cao lại phát hiện tạ s ỉ ghi cũng dẫm lên không khí đuổi theo phốc phốc một tiếng cái này thần binh cũng thảm tao vận rủi tạ xỉ g h rơi xuống đất há một phun ra một ngụm trọc khí giết người nàng mà nói vẫn còn có chút không thích ư ớ n g đang tại lúc này một trận chống tiếng vô tay vang lên chỉ thấy một cái thân hình cao lớn với lại đặc biệt mập mạp ra hỏa đi ra nhìn ăn mặc cùng hai cái thần binh không sai bịt lắm không nghĩ tới tiểu cô nương lợi hại như vậy thực sự khiến người ngoài ý đâu cao lớn mập mạp nam tử cười nói ta là phục thị không gì làm không được thần thần binh trưởng đại sơn thần đã truyền đạt chỉ lệnh bài trừ t ợ giật người không có phận sự cho nên có thể xin ngươi đi chết sao a tác tạ sĩ gỉ từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất lộ ra cười lệnh trào phúng ha ha thần chỉ lệnh liên quan gì đến ta chương một trăm bảy mươi mốt tạ sĩ、sì、g h i quả nhiên ta còn chưa đủ cường a chương một trăm bảy mươi mốt tạ sĩ、sì、g h i quả nhiên ta còn chưa đủ cường a thần binh trưởng đại sơn nghe được tạ sĩ、sì、g h i nói năng lỗ mãng lập tức nổi giận n ô n ngữ mạo phạm thần minh đáng chết nói xong trực tiếp lợi dụng thân thể to lớn lao đến tạ sĩ、sì、g h i không có lựa chọn cứng đôi cứng lựa chọn lách mình t r á n h né bất quá cái này đại sơn không đông tha mặc dù hình thể khổng lộ nhưng cũng mười phần linh hoạt một đôi cánh tay nhỏ cùng một đôi nắm tay nhỏ thật nhanh cũng vậy b ộ c phát lực lượng nhưng cũng là cực kỳ cưng hãn không ít đại thụ đều bị đại sơn một quyền đệ xuyên còn có cặp kia m ả n h chân một c ư ớ c vậy mà có thể đá gãy thân t â y thật không biết những lực lượng kia là ở đó tới bất quá tạ sĩ gỉ thế nhưng là thường thấy quái vật một quyền làm phế một tòa đảo lực lượng đều gặp càng đừng đ ề c ậ p đại sơn loại cấp bậc này kẻ yếu mặc dù chính nàng không gọi được mạnh cỡ nào nhưng cũng tự tin có thể đánh bại cái này thần bính trưởng Gấu tạ sĩ gỉ trực tiếp chạy lên trên cao hướng phía dưới h ú c đầu liền là một đao đại sơn nhìn tạ sĩ gỉ khí thế hùng h ổ không dám trực tiếp đó mà là lui về phía sau né tránh lại thừa cơ đánh ra một quyền lại nhìn thấy tạ xỉ gỉ tránh đều không tránh sau đó đại sơn liền cảm giác mình một quyền phán phất nện trong không khí. tạ sĩ ghi dường như hồ biến thành một t r a n g giấy các mi tạ sĩ ghi lấy cả m ì thành công tránh đi đại sơn nằm đấm sau đó thừa cơm ộ t đao chém vào đại sơn trên v a i trong lúc nhất thời máu tươi phiêu tán r ơ i r ụ n g tạ sĩ ghi ngoại trừ ngày bình thường có chút mơ hồ bên ngoài nhưng thật ra là một cái rất thông minh nữ hải đặc biệt là tại chiêu thức l ĩ n h mộ bên trên rất có thiên phú tăng thêm nàng chịu khổ cho nên học hải quân rỗ c ỡ sĩ kỳ ngược lại là nhanh nhất một cái bất quá cắt đã từng khuyên qua tạ sĩ g h nhiều thả chút tâm tư trên kiếm đạo tạ sĩ g h mỗi lần đều gật đầu nói biết bay đầu lại đi học tập hải quân rỗ cợ sĩ kỳ để cật rất bất Kỳ thật cũng là c ặ t có lỗi c á t kiếm thuật thiên hướng về g i ã lộ xuất thân không thích hợp lắm tạ sĩ ghi cho nên c ặ t giáo đến không thế nào tốt Sổ d ầ có thể nhanh như vậy thích h ư ớ n g c ặ t dạy học phương thức đó là bởi vì sổ d ầ bản thân ưa thích loại này g i ã lộ với lại khuynh hướng ưa thích sử dụng m a n lực có thể nói c ặ t cùng sổ d ầ kiếm đạo có càng nhiều chỗ tương tự cùng so sánh tạ sĩ ghi càng thiên về kiếm thuật kỹ xảo có lẽ càng thích hợp giống cụ ị nạ như thế học tập truyền thống kiếm thuật chỉ bất quá cặp tại truyền thống kiếm thuật phương diện nắm giữ được không nhiều xô d ầ cũng không thế nào biết dạy người hoặc giả thuyết xô dầu giáo t cho nên tạ s ì ghi kiếm thuật liền bị làm chế lại cũng may tạ s ì ghi biết mình thực lực có thể dựa vào hải quân rổ cờ s ì kỳ để đền ngủ không phải đoán chừng đều không tốt nghiệp bây giờ đ ạ tới t thực lực như vậy tuyệt tuyệt đối đối liền là tạ s ì ghi mình cố gắng kết quả a a a người chọc giận ta ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi a tác đại sơn nổi giận trực tiếp lấy ra một đầu đai đen chỉ thấy đai đen bên trên lại có một lò o ạ bối đai đen mỗi lần bị kéo ra lập tức ấp thủ lên không dưới m ư ơ i đạo t r a n kích tạ xì g h biến sắc lập tức vận dụng ca mi tranh né bất quá vẫn là ăn một chút trên mở vai trực tiếp nổi lên màu tươi Bất quá tạ xị hô, hô, hô. gỉ thu lao tiến lặng điều chỉnh hô hấp các loại hô hấp đều đều về sau lập tức cho mình xử lý một chút vết thương sau đó thuận đi thần bình trưởng đại sơn cùng hai cái thần bình trang bị tạ xị gỉ cảm thấy mình lần này ăn thiệt thòi cũng là ăn thiệt thòi tại đối xử hai lần chiến đấu trang bị không hiểu rõ bên trên đợi nàng hiểu rõ về sau tuyệt đối không khả năng lại bị dạng này tạm ngư cho làm bị thương dĩ nhiên là lợi dụng sò、so、hến phát ra c h ạ m k í c h sao mặc dù ta không cần bất quá có lẽ hải quân cần một khi quân đội trang bị bên trên những này sức chiến đấu tuyệt đối có thể tăng lên tạ sĩ gỉ trong lòng suy nghĩ yên lặng đem những trang bị này thu vào ba lô của mình hải tặc phát tắc chiến lợi phẩm của mình chính là mình không cần giao cho thuyền trưởng nàng hiện tại cũng là hải tặc hẳn là tuân thủ đúng không lại nói một chỗ khác có tợ cùng mọi người thất lạc về sau cả người không đúng toàn bộ tuần lộc đều có chút nơm nớp lo sợ e sợ cho xuất hiện lần nữa cự mãng loại cấp bậc kia quái vật hắn cũng đ ế m thử tìm kiếm mọi người còn thử nghe mùi nhưng đều thất bại bất quá cũng may vận khí không tệ một cái chuyển biến vừa vặn cùng đồng dạng tìm người bờ bồ đụng thẳng một tuần lộc tái đi cụ mạ gặp mặt trực tiếp ôm ở cùng một chỗ khóc lên s ờ t a i lần thật đáng sợ s ờ t a i lần thật đáng sợ hài tên ra hỏa tiền treo thưởng bất quá một trăm năm mươi bợ gì cũng là làm khó bọn hắn bất quá không có cách nếu như đã cùng mọi người thất lạc tổng phải nghĩ biện pháp cùng mọi người một lần nữa hội hợp mới đúng thế là hai người đầu tiên là dẫm lên gặp phủ đến giữa không xem sau đó liền hướng về biển sở phương hướng đi bất quá hai người đều tương đối nhắc gan cho nên đi trên đường phảng phất chim sợ c ả n h quang giống giống giống hai cái này là biển xanh người là hệ z tỏ an sao giống giống giống đại ca liền là bị biển xanh người đánh bại chúng ta muốn đánh bại biển xanh người vì đại ca báo thủ a t a c hai người mặc áo trắng tròn vo ra hỏa xuất hiện cùng thần binh đồng dạng cách ăn mặc bất quán phi san di bọn hắn không ở nơi này không phải khẳng định nhận ra hai người này cùng viên cầu thần quan xạ tỏ d ì dáng dấp rất giống chính là xạ tỏ dị hai cái đệ hơ ly hồ tỏ dị cùng hơ ly cổ tỏ dị bọn họ là ai đang nói cái gì có ọ t ơ hỏi không biết có thể là đồ đần a Bờ bộ đúng trọng tâm trả lời giống giống giống lại dám nói chúng ta là đồ đần xem chiêu hốt lì cùng g ộ t lì trực tiếp hướng về có ọ t ơ bờ bộ vào tới dưới chân d ẹ t đi ổ khiến cho hai người tròn vo thân thể cũng có thể hành động cấp tốc một người một trường đặt tại c ọ v t ơ cùng bờ bộ trên mặt trúng kích chỉ nghe ông một tiếng một cỗ xung lực trực tiếp đem c ọ v t ơ cùng bờ bộ đánh bay một tuần lộc tái đi cù mạ tại chỗ phun máu kém chút mắt trận trắng ướt đi cũng may bọn hắn n ụ c thân không kém lập tức ở giữa không một cái xoay người liền đứng vững vàng chỉ bất quá trên mặt thoạt nhìn có chút chật vật chủ quan không nghĩ tới bàn tay của bọn hắn có thể có dạng này lực trung kích không biết là nguyên lý gì cộng tợ xoa xoa khỏe miệng máu tươi nói ra lúc này cộng tợ ngược lại không có nhát gan như vậy đừng nhìn cộng tợ ngày bình thường không đáng tin cậy chân chính chiến đấu so ai đều muốn tích cực vợ pộ làm sao bây giờ làm sao bây giờ hai đánh hai mà thôi chúng ta có thể thắng vợ pộ mười phần tự tin tại chỗ liền bày ra công phu thức mở đầu c ộ n tợ thấy thế cũng đồng dạng bày ra thức mở đầu tái đi cũ mạ một tuần lộc trở thành công phu tổ hợp a đánh mắt thấy hột lì cùng gột lì vào tới hai cái móng hướng về phía trước một đạp bất quá lại bị đối phương thành công tranh né có tờ cùng bờ bộ cũng không nhộn chí liên tục xử x u ấ t riêng phần mình quyền pháp phối hợp lại không thua kém một chút nào hột lì cùng g ộ t lì chương một trăm bảy mươi hai có tờ chúng ta cũng là tạm ngư chương một trăm bảy mươi hai có tờ chúng ta cũng là tạm ngư mặc dù hột lì cùng g ộ t lì bàn tay rất quỳ dị nhưng ngoại trừ lần thứ nhất xuất kỳ bất ý về sau lại không thể thành công tổn thương có tờ cùng bờ bộ bọn hắn tự hồ sẽ không kẹ bùn sổ cũ đâu xem ra chỉ là tạm ngư có tờ bình luận một câu có tờ chúng ta cũng sẽ không kẹ bùn sổ cũ vợ yếu đ t nói n g ạ chúng c h ta cũng là tạm ngư bất quá hẳn là so với bọn hắn lợi hại cọp tợ có chút ngượng ngủng bất quá cũng không có mất đi lòng tin mặc dù sẽ không càng nhiều phương thức chiến đấu nhưng lại đủ để đối phó hai cái này thần binh phó đội trưởng chúng kích hốt lý lại một lần v ọ t tới bàn tay hấn về phía cọp tợ gia lông cường hóa cọp tợ lần này lại không tránh mà là cường hóa gia lông biến thành viên cầu chúng kích lập tức đem cọp tợ vọt tới trên một cây đại thụ bất quá cũng may ra lông cường hóa để thân thể trở nên tràn ngập co giãn bốn phía gậy mấy lần sau liền ngừng lại vợp cọp hô một câu bộ tâm linh thần hội x u n g tới h ộ t l ì không rõ ràng cho lắm đối bờ bồ đưa bàn tay ra nhưng mà bờ bồ lại đột nhiên một cái lắc mình biến mất một giây sau lại là xuất hiện ở gột l ì sau lưng một q u y ề n đập vào gột l ì trên nóp gột l ì h ộ t l ì giật mình nhưng mà cọp tờ lại đột nhiên bắp thịt cường hóa bốc phát chính diện lao đến h ộ t l ì vội vàng hướng cọp tờ phát ra trung kích nhưng cọp tờ lại biến thành sừng cường hóa to lớn sừng hiệu trực tiếp đâm vào h ộ t l ì trên bụng tăng thêm cọp tờ thật nhanh chạy vọt về phía trước chạy sừng hiệu mang theo hốt ly xông về bờ bồ a đánh bờ bồ bay lên một cước trực tiếp đem hột ly đá cho lăn lộn mấy vòng cuối cùng nện xuống đất hốt lì cùng g ố t lì mặc dù là thần binh phó đội trưởng nhưng còn không phải có bất tờ cùng bờ tổ đối thủ với lại có bất tờ cùng bờ tổ ngay cả tuyệt chiêu đều không xuất ra trên lệnh thực sự có chút lớn chỉ là cái này hai cái động vật đơn thuần tính cảnh giác cũng thấp v à n g không thì cũng sẽ không ngay từ đầu liền chúng chiêu Bờ t ô chúng ta lại bị hai cái không hiểu kẻ bùn sổ cụ tạp ngư bị đả thương cảm giác thật là mất mặt cũng không dám nói cho mọi người có bất tờ thấp giọng nói ra có b t ở chúng ta cũng là tạp ngư b ợ pô thành khẩn nói ra vợ pô có thể hay không đừng nói lời nói thật thật xin lỗi một tuần lộc tái đi c ù n mạ tiếp tục hướng về to lớn b ỉ n s ọ c đi đến lại lại lại lại nói một bên khác mạ gì có mình bao lớn cũng hướng về to lớn b ỉ n s ọ c phương hướng đi tới bất quá nàng không có cùng đồng bạn thất lạc kinh hoàng ngược lại một mặt bình tĩnh đi trong chốc lát lập tức có chút phiền thế là trên mặt đất trải rộng ra cái đệm bắt đầu pha t r à ăn niệm tâm xa xa còn có thể nghe được tiếng oanh mình nhưng những n à y đều quấy r ầ y không được mạ gì rảnh rỗi nhát r í cuối cùng mạ gì thậm chí xuất ra bút vẽ cùng bán vẽ tuyền một cái cảnh sắc bắt đầu yên lặng hoạ lúc này một trận hoạt động t h a nhâm vang lên chỉ thấy một cái màu da trắng n õ n thân hình cao g ầ y cô gái tóc đen xuất hiện nữ tử này cầm trong tay một thanh toại phát t r ư n g t h ư ơ n g nghi ngờ nhìn mạ dị nửa ngày mạ dị cũng nhìn nữ tử này một chút sau đó tiếp tục tự mình uống trà ăn bánh bích quy người là biển xanh người nhỏ như vậy một cái tiểu cô nương làm sao chạy đến nơi đây không muốn chết cũng nhanh chút rời đi nữ tử mặc dù ngữ khí có chút nghiêm khắc nhưng mạ dị lại có thể nghe ra nàng thanh â m bên trong hảo ý thế là mạ dị đưa tay đưa ra một cái túi bánh b í quy muốn ăn bánh b í quy sao biển xanh sinh ra nữ tử xứng sở trong lòng cũng có chút cảnh giác bởi vì cái này nữ h à i quá mức tỉnh táo cùng hẹp xạ hoàn toàn khác biệt căn bản vốn không giống như là một cái tiểu nữ h à i đột nhiên có be be be be dê tiếng kêu vang lên năm cái bóng người màu trắng xuất hiện tại thân cây c h ỗ cao là thần binh cháy mau nữ tử hô một câu lập tức đối năm cái thần binh nổ súng la sạn đi a người cùng biện xanh người t u ấ n không gì làm không được ý chỉ của thần bài trừ người không có phận sự a tác năm cái thần binh cùng kêu lên nói xong sau đó tránh ra nữ tử xa kích một người xông về mạ gì, những người khác thì là xông về cái kia hào hào có chút lo lắng nhưng bốn cái thần binh vây công để nàng có chút cố hết sức nàng không kịp cứu cái kia b i ể n xanh nữ hải trong lòng chỉ có thể thật có lỗi một tiếng bắt đầu ứng phó lên bốn cái thần binh chỉ bất quá ngay tại lúc này ngoài ý muốn phát sinh chỉ thấy trước đó đi công kích mạ gì thần binh đột nhiên cũng lao đến bàn tay lại là đối chuẩn người một nhà một đạo c h ạ m kích đem một cái thần binh đánh ngã người điên rồi vì cái gì công kích mình người mặt khác ba cái thần binh kinh hãi vội vàng phòng ngự sau đó bọn hắn rất nhanh phát hiện cái này đột nhiên phản bội thần binh trên thân vẽ lấy kỳ quái đồ án là tiểu nữ hài kia cái kia đồ án tựa hồ có thể xối rục người một nhà cẩn thận một chút đi giết nữ hài kia hẳn là có thể giải trừ ba cái thần binh nghĩ đến đồng dạng phương pháp chỉ bất quá đám bọn hắn vừa vọt tới mạ gì phụ cận lại là nhịn không được đưa bàn tay nhắm ngay mặt đất đồ án màu đỏ vô luận trùng kích vẫn là c h ả m kích đều hướng về mặt đất đồ án màu đỏ phát ra chuyện gì xảy ra chúng ta tại sao muốn công kích cái này đồ án có gì đó quái lạ cô gái này có gì đó quái lạ Attack. Attack. cầm toại phát trường thương nữ tử cũng là một mặt chân kinh nàng nhìn thấy mạ dị cầm trong tay bảng pha màu cùng cọ màu đối mặt bốn cái thần b i n h cũng không chút hoang mang còn có tâm tình gặm một n g ụ m bánh bích quy cái này biển x a n h tiểu nữ hải đến cùng là ai tại sao có thể có thần kỳ như vậy năng lực điều phối sát thái tổ một chia no k ỳ m i d o g ì ba ba ba. Ba đạo vàng đồ án màu xanh lục đánh vào ba cái thần binh trên thân tính cả vừa rồi phản bội thần binh bốn cái thần binh đều thành mạ dị bằng hữu mạ dị đối bọn hắn khoác tay các ngươi đi thôi trở về nói cho các ngươi biết thần liền nói để hắn chờ đợi thuyền trưởng của chúng ta đang tìm h ắ n cái này bốn cái thần b i n h quả nhiên đi còn đem cái kia bị đánh thương thần b i n h cũng k i ế m đi cao gầy nữ tử một mặt cảnh giác nhìn xem mạ di không có tùy tiện độc thủ mạ di lại một lần đưa ra một cái túi bánh bích quy bình tĩnh nói đại tỷ t ỷ mới vừa rồi là nhắc nhở ta chạy mau đi tạ tạ đại tỷ t ỷ muốn cùng một chỗ ăn bánh bích quy sao cao gầy nữ tử lại là s ư ớ n g sở không biết xuất phát từ cái gì tâm tính đúng là trực tiếp đi qua cũng ngồi xuống trên đệm cầm lấy một cái bánh b í c quy bắt đầu ăn bẩy ăn thật ngon đây chính là biện xanh thức ăn sao nữ tử kinh ngạc che miệng đúng không bánh b í c quy món ngon nhất còn có trà này là ta từ tiểu ba nơi đ ó cầm h ắ n c á i kia người rất keo kiệt bất quá đối với ta cũng rất hào phóng mã di cho chuyện việc nhà nói nữ tử cũng uống một mụt trà chỉ cảm thấy toàn thân đều v ư ơ n g lòng xuống c h ắ c không được tiểu nữ hài này như vậy bình tĩnh còn như vậy không chút hoang mang nguyên lai、like, uống một chén trà liền có thể để cho người ta v ư ơ n g lòng à không đúng nơi này rất nguy hiểm n g ư y i một đứa bé cũng nhanh điểm rời đi nữ tử lập tức kịp phản ứng ta gọi mẫy dị ạn mười sáu tuổi tất cả mọi người gọi ta mã di ta còn không thể đi vì thuyền trưởng cặn lao sư dỗ bin tỉ còn có tất cả mọi người tại ta không thể một người rời đi chương một r ă m bảy m mạ dị n g ư ơ i thật có 16 tuổi sao chương một r ă m bảy m mạ dị n g ư ơ i thật có 16 tuổi sao 16 tuổi bộ dáng này ngươi nói cho ta biết 16 tuổi nữ tử hơi kinh ngạc bất quá cũng nhìn ra mạ gì không phải người bình thường không phải trái ác quỷ năng lực giả liền là có được thần kỳ năng lực cũng may mạ gì không có lý không chỉ có là đối nàng đối vừa rồi những cái kia thần minh cũng không có ác ý gì trước đó xuất thủ tựa như là đơn thuần đ u ổ i nếu người thành t i n h quang con rồi thế là nữ tử cũng tự giới thiệu mình ta gọi lục kỳ san đi a người mạ dị gật, gật đầu lại cho lũ kỳ rót c h é n trà sau đó tiếp tục yên lặng ăn bánh bích quy cũng không nói chuyện lưu ký lập tức nghĩ đến trong thôn một ít lao nhân những lao nhân kia cùng mạ d ì không sai bị lắm liền lạ ưa thích u ố n g trà một bộ rảnh rỗi nhã trí d á n g vẻ cũng không thích nói chuyện nhưng một đứa bé hiện tại một bộ lao nhân tâm tính người dám tin lưu k ỳ chủ động hỏi mạ d ì ngươi mới vừa nói ngươi thuyền trưởng đang tại tìm vệ nổ có phải thật vậy hay không mạ d ì gật gật đầu ân chúng ta vừa tới sở c ai lần liền bị không hiểu thấu gắn rất nhiều tội danh còn liên lụy hai cái đạo dân cho nên thuyền trưởng muốn đi tìm cái kia thần muốn một cái thuyết pháp nếu như không có một cái tốt giải thích thuyền trưởng đ o á n c h ừ n g liền sẽ đem cái kia thần đã bay đem eno đánh bay biển xanh người đều tò gan như vậy sao lu kỳ nhịn không được chấn kinh bất quá tỉ mỉ nghĩ lại lại cảm thấy là một chuyện tốt mặc dù trước mắt không biết biển xanh người là địch hay bạn nhưng tối thiểu mục đích của bọn hắn cũng là eno hơn nữa thoạt nhìn thực lực còn rất mạnh dạng này liền vì sạn đ ị a lần này tổng tiến công chia sẻ áp lực các loại thảo phạt eno nghĩ đến biển xanh người cũng không hội trưởng thời gian tại sở a i lần dừng lại đến lúc kia sạn đi a người liền có thể thành công trở về cố hương nghĩ tới đây lu kỳ đúng là bất chi bất giác nhẹ nhàng thở ra mà gì không rõ ràng cho lắm nhưng cũng không đi hỏi nhiều nàng loại tâm tính này đã sớm d ư ỡ n g thành sự tình gì đều không có nàng uống trà ăn bánh bích quy trọng yếu lưu ký ngược lại là chủ động cùng mạ dị hàn huyên hỏi mạ dị biển x a n h sự tình mạ dị ngược lại là không có cái gì tốt giấu giếm há mồm đã nói không ít ngược lại cũng không phải cái gì bí mật không bao lâu lưu ký liền không nhịn được đối biển x a n h sinh lòng hướng tới hải quân cùng hải tặc tranh đấu các loại đặc sắc mạo hiểm các nơi mỹ lệ cảnh sắc dù chỉ là từ mạ dị miệng nói ra cũng làm cho lũ ký cảm thấy tâm thần k u ấ y động s a đi á người nguyên bản cũng là biển sanh người lưu ký nghĩ như vậy lại nghĩ tới bọn hắn sẵn đi ả người vì đoạt lại cố hương chiến đấu bốn trăm năm trong lúc nhất thời tâm tình khó mà bình tĩnh đang tại lúc này bên hai đột nhiên chuyển đến tiếng vang lù kỳ lập tức cảnh giác lên bất quá cũng rất nhanh phát hiện một cái tiểu nữ hải từ phía sau đại thụ chạy ra vừa nhìn thấy lù kỳ liền bật khóc lên đến e x a người làm sao đến nơi này nơi này rất nguy hiểm nhanh lên trở về lu kỳ ôm lấy tiểu nữ hải k h i trách thế nhưng lu kỳ thật nhiều thanh âm của người biến mất ô ô m i n e xạ nước mắt dàn rủa nước lu ký lập tức xứng sở không biết nói cái gì cho phải thật nhiều thanh em biến mất tự nhiên là chiến đấu rất khốc liệt bên tia chiến sự có lẽ không là con đâu mạ dì nghe vậy nhìn không được nhìn về phía edsạ sau đó yên lặng đưa ra một cái túi bánh bích quy muốn ăn bánh bích quy sao biển xanh sinh ra edsạ xứng sở nhìn mạ dì nửa ngày đột nhiên dọa đến trốn đến lù kỳ phía sau thanh biển xanh người vì cái gì ở chỗ này còn cùng lù kỳ tại một khối lù kỳ vội và nói edsạ không có chuyện gì mạ dì không có ác ý mạ dì vẫn như cũ đem bánh bích quy hướng về phía trước một đường muốn ăn bánh bích quy sao biển xanh sinh ra ăn thật ngon sa lập tức do dự lại nhìn thấy lũ kỳ gật đầu thế là thận trọng bắt một cái bánh bích quy bỏ vào trong miệng con mắt lập tức phát sáng lên quả nhiên tiểu hài tử đều ưa thích ă n bánh bích quy tiểu gia hỏa gọi là sa sao m ã dị thuận miệng hỏi n g ư ờ i cũng là tiểu gia hỏa s a không phục lại đưa tay cầm một cái bánh bích quy ta mười sáu tuổi sa không tin nhưng nhìn thấy m ã dị một bộ đương nhiên bộ dáng lại nhìn thấy lũ kỳ không có gì lạ thân sắc sa lập tức biết cái này biện sanh tiểu nữ hải không phải đang nói láo thế nhưng mười sáu tuổi lại dạng này hình thể、Esa. ngươi mới vừa nói thật nhiều thanh em biến mất ngươi là có được tâm vong sao m ã dị lại hỏi ân ta từ nhỏ đã có tâm vong những âm thanh này không ngừng tại trong đầu vang lên để cho người ta m ư ờ i phần sợ sệt é t xã lộ ra một bộ kinh hồn táng đ ả m biểu lộ thật sự là hâm mộ ngươi a trời sinh liền có năng lực như vậy hâm mộ ta là đâu chúng ta phải đi qua m ư ờ i phần gian khổ huấn luyện tài năng kích phát loại năng lực này có người thậm chí cả một đời cũng không thể kích phát ra đến mà ngươi trời sinh liền có không phải để cho người ta rất hâm mộ sao thế nhưng có đôi khi rất đáng sợ là có chút đáng sợ nhưng lại rất hữu dụng bởi vì edsa có năng lực này liền có thể đến giúp đồng bạn edsa không phải cũng là cảm giác được đồng bạn gặp nguy hiểm mới chạy tới sao nếu như vẹn vẹn sợ sệt edsa trốn ở trong chăn liền tốt nhưng vẫn là bất chấp nguy hiểm tới bởi vì edsa muốn trợ giúp mọi người là edsa muốn trợ giúp mọi người edsa không muốn để cho thanh âm lại biến mất ồ ồ ồ edsa khóc trở thành nước mắt người nhưng thần sắc lại kiên định rất nhiều m a gì mặc không thay đổi v ô vỗ edsa đầu sau đó bắt đầu thu thập đồ uống trà cùng cái đệm luki ô m edsa hỏi muốn đi sao m a d z gật gật đầu cha cũng uống bánh bích quy cũng ăn không thể để cho đồng bạn chờ quá lâu với lại e d s a khóc ta cũng không thể chơi nhìn xem liền mang e d s a qua bên kia xem một chút đi ấy mang e d s a đi mạ dì cầm trong tay bút v ẽ cùng bảng pham à u một cái lắc mình xuất hiện ở trên tây cấp tốc tại một cái quái đ i ề u trên thân vẽ lên một cái đồ án cộng o、no、kì mì đọt ì Quái điều lập tức liền trở thành mạ dì bằng hữu mang theo mạ dì bay đến mặt đất con quái đ i ề u này dáng dấp rất kỳ quái thoạt nhìn giống vẹn với lại đầu tựa hồ chỉ hướng phía mặt phía nam bất quá quái điệu dáng dấp rất lớn mang lên ba người cũng không có vấn đề cái kia l u k ỳ cùng edsa không biết làm sao tất cả lên đi chúng ta muốn đi to lớn bình xộc bên kia dạng này càng nhanh một chút m ã dị đối hai người vây tay không bao lâu quái đ i ể u mang theo ba người hướng về mặt phía nam to lớn bình xộc bay đi quái đ i ể u trên lưng edsa ôm m ã dị phía sau lưng nhìn xem to lớn bình xộc càng ngày càng gần nhịn không được đối m ã dị sinh lòng k í n h nghệ người thật lợi hại a quả nhiên là mười sáu tuổi đâu ta gọi m ã dị mười sáu tuổi m ã dị b i ể n xanh nữ h ả i đều giống như ngươi dáng dấp nhỏ như vậy sao cẩn thận ta đem ngươi ném xuống mạ dị mặc dù mặt không biểu tình nhưng vẫn là đối với mình hình thể đệ bụng dù sao nàng cũng là hoa quý thiếu nữ bị người nói như vậy khẳng định cũng sẽ sinh khí cũng may đối phương chỉ là cái đứa trẻ mà gì sẽ không theo tiểu hài t ử so đo ân nhiều nhất giao hơn một lần thì như thứ nơi này đem người ném xuống c h ư n g một trăm bảy mươi bốn dỗ bin bốn mươi vòng hoa tuyệt sát c h ư n g một trăm bảy mươi bốn dỗ bin bốn mươi vòng hoa tuyệt sát vứt bỏ di tích một bên dỗ bin chính tỉ mỉ quan sát đến trong tay cầm một bản bút ký ngực còn mang theo một cái máy ảnh thỉnh thoảng ghi chép một cái đập vô ảnh chụp nói đến cái máy chụp hình này vẫn là cắt cho nói là khảo cổ tư liệu c h â n quý vạn nhất bị hủy liền không có cho nên hẳn là chụp hình bảo tồn lại dỗ bin tự nhiên mười phần đồng ý cũng liền không có cùng cặp khách khí tự hồ nàng cùng c ặ t liền không có khách khí qua toàn thuyền chỉ nàng một cái không gọi c ặ t vì lao sư l i ê n điểm ấy di tích còn chưa đủ xem ra vẫn là nhanh lên đi to lớn b ỉ n sọc nơi đó nếu như đoán không sai eo đỏ dạ đổ sẵn đỏ dạ hẳn là ngay tại cái kia phụ cận dỗ bin nghĩ đến lập tức tăng nhanh bộ pháp chỉ bất quá quấy dối người luôn luôn là tại ngươi lúc gấp xuất hiện hai tiếng dê gọi vang lên chỉ thấy hai cái thần binh nhảy ra ngoài đi lên liền trực tiếp đập thủ biển xanh người phụng toàn năng thần ý c h ỉ bài trừ hai vòng hoa câu c h ả o hai cái thần binh nửa đường liền nã quỵ căn bản không phải d ô bi n địch chỉ bất quá bên hai lại một lần truyền đến tiếng vang chỉ thấy một cái cái bụng tròn vo mập mạp xuất hiện trên tàn g tây đỉnh đầu mũ giống như là đầu bếp mũ trên vai còn khiêm to lớn h ọ c tháo san đi a chiến sĩ gợ bộ gợ bộ c h ầ m c h ầ m vào rô bi n chất vấn biển xanh người đến đủ tờ giật làm cái gì cúp nhanh lên không phải đ ư n g trách ta gợ bộ không khắc khí ta hiện tại bệ bụn nhiều việc không có công phu để ý đến ngươi không nên váy rời ta dô bin thần sắc cũng thay đổi l ệ n h vì cái gì nàng làm việc thời điểm luôn có người đi ra ngăn cản những người này liền nên hào hào giáo hơn một lần g bộ xem xét dô bin không phối hợp cũng không nhiều nói nhảm trực tiếp liền nã pháo chỉ thấy một cái to lớn thiết cầu hướng về dô bin bay tới cái này thiết cầu cùng cái khác đạn pháo khác biệt chỉ là đơn thuần thiết cầu mặc dù sẽ không bạo tạc nhưng nện ở trên thân người tuyệt đối gây nên người trọng thương thậm chí liều mạng dô bin lại chỉ là đầu lệnh ra liền tránh ra thiết cầu hai tay ở trước ngực giao nhau đỏ sợ phơ lờ ụ trói b u c trên cây đột nhiên mọc ra rất nhiều tay đem gờ bồ tứ chi gắt gao giữ chặt một chiêu g này vẫn là dô bin học được hải quân rộ cờ xỉ kỷ sau kết hợp năng lực của mình sáng tạo ra mặc dù hao phí thể lực sẽ nhiều hơn một chút nhưng không thể không nói uy lực rất mạnh cho dù là số rộ không cẩn thận chúng chiêu phía dưới cũng vô pháp toàn thân trở ra dô bin nhìn cũng không nhìn gờ bộ quay người tiếp tục hướng to lớn b i n sọc phương hướng mà đi nàng hiện tại thế nhưng là rất vội bởi vì s ấ t ruột cho nên tốc độ nhanh rất nhiều theo khoảng cách b i n sọc càng ngày càng gần vứt bỏ di tích cũng nhiều hơn dỗ bin đơn giản vui vẻ đến không biết làm sao biểu đạt chỉ phảng phất đưa thân vào nhạc viên bên trong nơi này chính là eo đỏ dạ đổ sàn đỏ dạ di tích nhưng là có chút kỳ quái có vẻ như rất nhỏ dỗ bin bốn phía xem xét về sau phát hiện di tích là bị thật d ậ y đảo mây bao trùm thế là dùng trùy thủ sẽ mở đảo mây chui vào một bên khác nam m thì là thận trọng hướng về phía trước mặc dù bây giờ bản lĩnh không tầm thường nhưng cùng ở sộp đồng d ạ n g vẫn không thể nào từ bỏ nhát gan ma bệnh nếu như không phải phía trước có hoàng kim chờ lấy nàng nạ mỹ đoán chừng đều không muốn tới rừng rầm này vừa nghĩ tới hoàng kim nạ mỹ cả người đều trở nên hưng phấn nhịn không được tăng nhanh bộ pháp đang tại lúc này dê tiếng đều vang lên hai cái thần binh xuất hiện tại nạ mỹ phía trước vừa nhìn thấy nạ mỹ liền trực tiếp xông lên đến chỉ bất quá còn không đợi nạ mỹ phản ứng sau lưng liền chuyển đến hai tiếng súng vang hai cái thần binh lập tức ngã xuống đất không dậy nổi nạ mỹ nhìn lại chỉ thấy một cái thân hình cao lớn nam tử tay cầm song thương đứng tại trên cây một đôi mắt bị vành nón che khuất thấy không do bất kỳ biểu lộ gì. sàn địa a chiến sĩ vợ dạ hẻm biển x a n h người lập tức rời đi nơi này nơi này là chúng ta sàn địa a người địa phương vợ dạ hẻm thấp giọng nói ra ta cự tuyệt với lại ta nghe nói nơi này là thần hệ nô địa bàn ngược lại là chưa nghe nói qua cái gì sàn địa a người nạ mị không chút khách khí đỗi trở về đã như vậy ta không khách khí vợ dạ hẻm trực tiếp nổ súng chỉ thấy họng súng buộc phát ra cường quang để nạ mị không cách nào mở mắt đạn bắn vào trên thân bất quá lại bị nạ mị năng lực trượt đi vợ dạ hẻm xứng sở lập tức kịp phản ứng là trái ác quỷ năng lực giả hệ vạ dê mệ si a sao nạp bị mở to mắt nhìn cặp kia thương một chút cái gì thương vậy mà lại phát sáng để cho người ta thấy hoa mắt không thể nhìn lời nói muốn t r á n h né liền khó khăn thật là ta thế nhưng là còn không có học được kẻ bùn sổ cũ a không hiểu thấu liền cuốn vào chiến đấu nạp bị trong lòng rất khó chịu mấu chốt đối phương vẫn là cầm thương nếu như không phải có trái cây năng lực h ộ thân đoán chừng đã sớm chết vịnh lên v ệ n h lên quả nhiên ngay từ đầu ăn xù bệ xù bệ no mi quả nhiên là lựa chọn chính xác a phanh, phanh phanh phanh lại làm ấ y tiếng xúm vang bờ ra hẻm tiếp tục xa kích nhưng đối nạ mì đều không có tạo thành tổn thương bất quá nạ mì không thích bị động bị đánh trực tiếp dấm lên gọn tủ đổi tới trên cây chỉ là bờ dạ hẻm tốc độ cũng không chậm các loại nạ mì đến trên cây thời điểm bờ dạ hẻm thì là đến dưới cây một cái đại nam nhân trốn tránh nữ hải chỉ dám ở phía xa xạ kích không khỏi quá nhát gan nhưng bờ dạ hẻm liền là này chủng loại hình chiến sĩ không dựa vào quyền cước mà là ỷ lại song thương hắn bất quá là y theo phong cách chiến đấu của mình tiến hành chiến đấu mà thôi chỉ là liên tiếp mở tầm mười thương về sau bờ dạ hẻm cũng có chút bực vội rồi cái t ê u biển xanh nữ nhân trái cây năng lực rất cổ quái tựa hô có thể đem đạn cứ như vậy công kích của hắn tất cả cũng không có ý nghĩa với lại đối phương có đôi khi đột nhiên biến mất sau đó xuất hiện tại sau lưng cũng là đem bụ k h ả dạ sao giật này mình nếu như không phải bụ k h ả dạ thân hình mạnh mẽ đoán chừng sớm đã bị quật ngược nạp bị cũng có chút buồn dầu nàng mặc dù cũng sẽ sột nhưng này một chiêu tiêu hao không nhỏ không thể quá tấp nập sử dụng với lại cái này du kích binh rất n h y bén có đôi khi ngay cả nàng sột đều có thể tránh né qua mấy lần đều không thể đánh ngã đối phương n ạ bị không phải không nghĩ tới dùng lôi điện thời tiết nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện liền bị bắt bỏ dùng lôi điện thời tiết cố nhiên có thể nhanh chóng đánh bại đ ị c h nhân nhưng nàng nhớ tới cặt lời nhắn nhủ sự tình nghĩ biện pháp kích phát k ẹ bùn sổ cu hạ kỳ đây là lần này tới sở cai lần nhiệm vụ trọng yếu thứ nhất nàng u vẫn cho rằng mình vẫn là rất nhỏ yếu dù là đã ăn trái ác quỷ dù là học xong mấy chiêu hải quân rổ cờ xì kỳ dù là còn kích hoạt lên bật sổ sổ cu hạ kỳ nàng vẫn cảm thấy mình không cách nào cùng những quái vật kia so sánh nhiều khi đều đang nghĩ cho dù là thân lạc cái s、si, ì cũng không nên kéo mọi người chân sau cho nên chỉ cần có cơ hội nàng cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đi mạnh lên hiện tại chiến đấu liền là cơ hội v ề p h ầ n hoàng kim nàng cũng không phải một mình tới tin tưởng đồng bạn sẽ không để chạy hoàng kim miệng、e、Trước thần. Trước、e、thần. Về phần cát, lúc này đã tại chỗ cao nhất trên tầng、A. Trước mắt to to Trung, thể tăng thương, tâm thần nhịn không được chấn động. Cầm trong tay Tuy ngươi ngươi được được nhưng cũng cũng lúc chỗ cao cái cũng cũng có cảm lịch cùng chấn Cầm chọn mấy cái góc độ chụp ảnh. Tuy nhiên cái này hoàng kim Trung cuối cùng không cách 175, 175, hên không phải hên không phải phần Hoàng không hiểu, nhận nghề nhịn không ảnh, ảnh. nhiên Hoàng không này lớn, lớn nặng động. này Trung nào mang gì Kim Kim đi, ả là là là là lựa Về máy mây. mấy đã độ dù sử đặc biệt là hoàng kim trung phía dưới lịch sử chính văn còn có rô dơ tại hoàng kim trụ bên trên k h ắ c chữ đều có thể bảo tồn tại trong tấm ảnh sau khi làm xong cắt l i ề n bắt đầu học tập mạ di t i ê n lặng bắt đầu uống trà ăn điểm tâm bất quá cắt một mực dùng kẽ bùn sổ cũ quan sát đến toàn bộ hụt tơ dơ các kẽ bùn sổ cũ hoàn toàn không kém hệ nộ dù sao hệ nộ là bằng vào tự thân trái cây năng lực cảm ứng sóng điện từ đó có thể nghe được cực người ở ngoài xa nói chuyện kẽ bùn sổ cũ phạm vi cũng bởi vậy mở rộng các năng lực cũng là điện mặc dù so với gõ rổ gõ rồ no mi yếu một ít nhưng các khai phát thật tốt ra với lại cắt hiệu được thanh âm chi thức bổ sung trái cây năng lực chưa đủ nhược điểm đừng nói dùng kẽ b ù n sổ c ủ nghe lén người khác nói chuyện liền là nghe trộm g e n g e n m ư xì đều có thể làm đến chỉ bất quá cả không có thử qua mà thôi ân mấy cái này phản ứng là dô bin các nàng a lấy thực lực của các nàng muốn đến nơi này hẳn không phải là vấn đề điều kiện tiên quyết là hệ nổ ra hỏa này không phải dối bất quá hệ nổ xem ra không phải rất a n phận muốn hay không trực tiếp đem ra hỏa này cho các nghĩ đến yên lặng nhấp một mục trà d ư i n g mắt nhìn về phía trước xuất hiện một cái ngốc đại cá tử lập tức nhịn không được mắt trợn trắng hắn liền nói hệ nổ không an phận đi không nghĩ tới vậy mà chạy đến trước mặt mình. đây là hơn nửa đêm nhà xí đốt đèn muốn chết đâu cái này ngốc đại cá một mặt ngốc dạng bao lấy màu trắng khăn trùng đầu thật dài vành t hai bên trên treo vàng trang sức với lại phía sau còn có bốn cái mang theo ba câu ngọc trồng lớn trong tay còn cầm một cây kim côn thoạt nhìn như là nhà giàu mới nổi dạ hạ hạ hạ hạ không có nghĩ tới đây lại có một tòa xinh đẹp hoàng kim trung ta cho tới nay vậy mà đều không có phát hiện hễ nổ càn d ỡ cười ha hạ chỉ thấy hắn cẩn thận quan sát hoàng kim trung trong mắt tất cả đều là tham lam cùng chiếm hữu tri chi sắc sau đó hễ nổ vừa nhìn về phía đang tại uống cha cát cười nói Ta hệ nộ m sắc mặt lập tức châm xuống xem ra ngươi đối thần không có chút nào lòng kính sợ đâu biển xanh người bất quá không quan hệ rất nhanh ngươi liền sẽ biết thần cường đại cường đại đến để ngươi tuyệt vọng để ngươi muốn cúng mái dạng hạ hạ hạ hạ vậy liền để ta xem một chút ta cắt nhún núi bay một bộ không quan trọng dáng vẻ hệ nộ hướng thẳn đến cặp một chỉ chỉ thấy một đạo lôi quan xuất hiện tại cặp đỉnh đầu thoạt nhìn một mươi phần nguy hiểm p hệ ó n g đ i nổ l ô xương sở cười nói xem ra bị ngươi thành công tránh qua đâu cắt mặt không thay đổi nhìn về phía hệ nổ không cần mình lừa gạt mình tại ngươi tâm vong dưới ta có phải thật vậy hay không tránh ra ngươi chẳng lẽ không rõ ràng với lại từ đầu đến cuối ta có động đậy sao hệ nổ n g h e vậy sắc mặt tâm trầm xuống hoàn toàn chính xác tại hắn tâm vong phía dưới rõ rệt thấy được đối phương bị điện giật đánh trúng nhưng là bây giờ đối phương lại bình yên vô sự để hắn không thể tin được sự thật này cho nên mới cảm thấy đối phương là tránh ra nhưng là đối phương một câu tới trực tiếp đánh hắn mặt không có né tránh cũng chính là miễn dịch lôi điện làm sao có thể có dạng này người hai mươi triệu v ô n thần chi chế tải vây anh hệ nổ tay nhắm ngay c ặ t phóng thích lôi trụ nhưng mà lôi trụ gặp được cạn lập tức bị hút không còn một mảnh ba mươi triệu vốn chim xét hệ nộ dùng kim côn gõ phía sau c h n g lớn lôi điện lập tức hình thành một cái to lớn chim xét nhào về phía cạn bất quá chim xét trực tiếp bước lôi trụ theo gót cắt trực tiếp ở một cái thật sự là lập tức nạp điện quá nhiều có chút c h ư ớ n g làm sao có thể cái này sao có thể ngươi đến cùng là cái thứ gì vì cái gì không sợ ta lôi điện hệ nộ trong mắt lóe lên kinh hãi trên thực tế g i a hỏa này ỉ vào năng lực của mình cồn g vọng tự đại tâm lý cũng rất nhiều ớt một khi tao nộ không thể tin thất bại cả người liền sẽ trực tiếp sụp đổ hiện tại trên mặt kinh hoàng quá rõ ràng ngay cả che giấu cũng sẽ không một c h ậ quyền i không chính k giữa mặt hệ nổ cả người đều bị đánh bay miệng vui máu tươi tiêu xạ cả mặc người thoạt nhìn vô cùng thê thảm a a a đau quá làm sao lại đau như vậy ngươi vì cái gì có thể đánh tới ta vì cái gì ta là lôi điện bản thân ta là lôi thần ngươi làm sao có thể tổn thương ta hệ nộ toàn bộ đều có chút điên cuồng hiển nhiên là bị một quyền đánh tới hoài nghi nhân sinh s ắ c thực cũng thế từ khi hắn ăn gõ rổ gõ rổ no mi về sau sợ l à lại không nhận qua thương đi hiện tại đột nhiên bị đánh ra một mặt máu khẳng định tưởng rằng đang nằm mơ nhưng hiện thực liền là như thế trốn tránh không có bất kỳ cái gì tác dụng cắt lại ngồi trở lại đi uống trà chậm rãi nói, nói không bao giờ nờ vờ say nờ vờ bởi vì ngươi không phải thần chẳng qua là một cái ăn gõ rổ gõ rồ no mi người mà thôi trên đại dương bao la lực lượng cũng không tuyệt đối tương sinh tương khắc đạo lý ngươi không hiểu không có người nào là tuyệt đối cường đại ngươi bất quá là một cái tự đại hết ngồi đ ạ y g i ế n thôi căn bản không biết trên đại dương bao la cường giả vô số có thể đánh chết ngươi người mười cái tay đều đếm không hết ta không tin tưởng ta không tin tưởng n g ư ơ i đi chết n g ư ơ i đi chết ta lôi thần hệ nổ cả người đều bị lôi điện bao khỏa biến thành một cái mập mạp lôi điện người hướng về cặt vào tới cắt trực tiếp rút ra s ạ n đài cải tes sống đao đánh vào hệ nổ trên mặt trực tiếp đánh tan hắn lôi thần hình thức còn đem hắn đánh cho rơi mất nửa miệng răng xem đi ta còn không dùng lực ngươi liền ngã xuống Đang chương một trăm bảy mươi sáu ở sộp kỳ thật ta đã thức tỉnh kẹ bùn cũ. Trước 176. sổ cũ chương một trăm bảy mươi sáu ở sộp kỳ thật ta đã thức tỉnh kẹ bùn sổ cũ bất quá hệ n ổ phẩm vị làm cho người ta không nói được lời nào đặc biệt phương chu t r â m luôn làm được rất khó coi đến lúc đó thuyền cũng không muốn rồi liền đem hoàng kim toàn bộ lột xuống liền có thể cắt đem hết thẻ đều dự định tốt sau đó tiếp tục ngồi uống trà nếu như hệ n ổ muốn chạy đến lúc đó tự mình đi bắt trở lại là được rồi mình lại không phải sẽ không bay cho nên không có chút nào cần sốt ruột cắt bên này thật thoải mái những người khác đều là đang chiến đấu l ấ y nạp bị lúc này vẫn như cũ cùng vợ dạ hẻm chiến đấu vợ dạ hẻm kinh nghiệm chiến đấu mười phân phong phú mỗi lần mở song thương liền trực tiếp lợi dụng phun phong dày tốc độ cao nhất di động căn bản vốn không cho nạ mỹ bất luận cái gì thời cơ lợi dụng cũng may nạ mỹ lúc này đem hoàng kim sự t ì n h tạm thời đem thả xuống chầm xuống tâm cùng bờ dạ hẻm chiến đấu theo nạ mỹ tâm thần hợp nhất từ nơi sâu xa tựa hồ cảm ứng được bờ dạ hẻm động tác ngay từ đầu khả năng không lớn xác định nhưng sau một quãng thời gian nạ mỹ liền đã nhận ra biến hóa của mình nàng lại có thể dự đoán bờ dạ hẻm động tác kế tiếp phát hiện này để nàng mừng rỡ như liên nàng biết nàng đây là thành công đã thất tỉnh d... nạ mỹ một cái lắc mình biến mất bờ dạ hẻm g i ậ mình chờ phản ứng lại lúc phát hiện mình vậy mà chủ động xuất hiện tại na mỹ bên người sau đó đối diện liền là na mỹ côn sát hắn liên tục né tránh cũng không kịp Phang! phát hẻm bị một gậy của nã. Lo lắng cho mình lực lượng không đủ, thế là sử dụng bờ sổ sổ hạ kỳ, thành công đem bờ dạ hẻm choáng. Dùng côn sát chọc lấy bờ dạ hẻm nửa ngày, phát hiện đích thật là ngất đi. nhẹ nhàng thở ra, khỏe miệng đầy dung. Làm mình cũng không nghĩ tới, bây giờ mình đã là song sát hạ nửa ra, quẩn Nạ lắng lượng dụng công nền Dùng côn ngày, ngất nạ miệng tràn dung. Nạ cũng song người gậy giờ Bờ bị bật bờ bờ bây dạ dạ dạ một mì đem mì mì làm sát tiếu tới, sát lấy đầy á. lo lực là là là củ kỳ, kỳ đủ, đi, đã sử sổ sổ nàng h vừa cẩn thận thể nghiệm một cái kinh hỷ phát hiện kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ có thể càng thêm rõ ràng bắt không khí biến hóa đối nàng hàng hải thuật trợ giúp có thể nói to lớn cái này kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ nhưng so sánh bật sổ sổ cụ hạ kỳ thực dụng nhiều về sau ở trên biển liền không cần quá e ngại phong bạo nàng h tâm tình thật tốt khiến côn sắt ngâm nga bài hát tiếp tục hướng to lớn bình sọc đi đến nàng đã không kịp chờ đợi cầm tới hoàng kim với lại cũng không kịp chờ đợi chia sẻ thu hoạch của mình dỗ bin mang đội ngũ là bốn người một tuần lộc tái đi cù ma một sư tử hiện tại ngoại trừ sư tử trị ka gia kỳ trên cơ bản đ về phần c h ỉ cạ dạ kỳ sớm đã đem cự mãng đ è xuống đất đánh không biết bao nhiêu lần cự mãng xem như trung thực c h ỉ cạ dạ kỳ cũng mệt mỏi đến không được từ khi c h ỉ cạ dạ kỳ ăn trái ác quỷ về sau liền không có cảm giác qua mệt mỏi cũng không đúng ngoại trừ ngày bình thường mang theo xì a tồn vòng cổ rèn luyện lúc lại mệt mỏi bên ngoài ngày bình thường không có cảm giác mệt mỏi không nghĩ tới lần này ngược lại là mệt đến ngất ngư đầu này cự mãng không chỉ có hình thể khổng lồ với lại da dày thịt béo đánh nửa ngày sửng suốt không thương chị cạ dạ kỳ thế nhưng là phế đi xuất chín châu hai hộ mới đệ chiến đấu tự nhiên cũng liền kết thúc nhìn chung quanh một chút b ừ a b ụ n hoàn cảnh chỉ c ả dạ kỳ trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy đồng bạn với lại trong rừng rậm hương vị có chút cổ quái muốn bằng vào hương vị tìm tới mọi người cũng có chút khó khăn hơn nửa ngày sau mới nhớ tới mọi người nói bình xóc thế là trực tiếp biến thành bản thể ngồi tại cự mãng trên đầu để cự mãng mang mình đi bình xóc tàu mẹ gì bên này lúc này lại đến một chỗ rừng rậm toàn bộ rừng rậm mười phần ưu tĩnh phản p h ấ t không có bất kỳ cái gì vật sống đang tại lúc này vì trong tay hạ sơ đi ổ nhắm ngay phía trước phát ra một đạo t r ắ n kích h ắ n chơi một đường tựa hồ còn không có n Chỉ dây dây liền là dây nhỏ nói cách khác nơi này có thể là họ tóc sở chỉ người trốn dạng gỗ nói ra bất quá tựa hồ không nhìn thấy thần quan ở sộp đã kéo xuống trên đầu nhìn xa kính q u n g lọc cười nói dạng gỗ không cần bằng vào con mắt phán đoán nếu như ta ở sộp thuyền trưởng không có đoán sai Cái kia t h ầ ở sộp đối n cất g dạng ó n n tay chỉ gỗ lắc đầu một bộ ngươi không hiểu ta cảnh giới biểu lộ dạng gỗ ta vừa rồi dùng kính quang lọc chỉ là biểu tượng trên thực tế ta là chức dùng kẻ bùn sổ cụ cảm giác được vị trí của đối phương sau đó mới dùng kính quang lọc đi xem gác ngươi ngươi chừng nào thì đã thức tỉnh kẻ bùn sổ cụ không chỉ có dạng gỗ không tin những người khác cũng không tin ở s ổ bị thương rất nặng các ngươi à mặc dù ta bình thường ngẫu nhiên gặp người nhưng nói thật thời điểm các ngươi ngược lại không tin đám người lắc đầu ngươi đang gặp người không thể tin với lại ngươi không phải ngẫu nhiên gặp người mà là đều ở gặp người ở s ổ không có cách không ai tin hắn a sản gì nhìn xem lít nha lít nhít dây nhỏ nói ra đây chính là họ típ ó p sở chỉnh không sai lần này ai đến xô rổ cùng lọ đều là một bộ không quan trọng gián vẻ nếu như không ai bên trên vậy bọn hắn tự mình động thủ cũng không có gì ngược lại đều là một đao sự tình ha ha ha không nghĩ tới lại bị các ngươi phát hiện ngược lại là có chút thực ca biện xe người phách lối d ọ n g nam chuyển đến sau đó liền thấy một cái lớn lên giống lốc gương sản rổ sổ từ trong rừng rậm bay lên chim trên lưng còn cưới một người trung niên nam tử nam tử một thân phi công trang phục dâu ca chê n ắ m trong tay lấy một cây kỵ sĩ thương ta chính là phụng dưỡng thần thần q u a n đạt giả, phụ trách trưởng quản sinh tồn s u ấ t ba phần trăm họ t ố c sơ chín các ngươi có thể đánh bại xạ t ỏ gì cùng dễ đ ặ t nói rõ các ngươi coi như có chút thực lực bất quá đến ta chỗ này liền mơ tưởng thông qua thần q u a t h n đạt giả thả xong lời nói sau đó chờ lấy mũ dơm đoàn phản ứng chỉ bất quá mũ dơm đoàn phản ứng ra ngoài ý định giá hỏa này hay vì móc lấy l ô mũi hỏi chính hắn nói gọi thần quan đạt sức giả phụ trách rõ tốp sơ chìm san di hút thuốc hồi đáp sinh tồn suất ba phần trăm lời này có phải hay không có chút tự đại thực lực chỉ thường thôi số dầu con mắt đều không cho lọ thì là ông bị khóc tựa ở cột bồn bên trên kẻ như vậy hắn cũng không hứng thú độc thủ chẳng qua là một cái khẩu khí quá lớn lại không nhiều đại bản sự ra hòa thôi ở s ổ bất đắc di nói h uy uy uy nhân gia dù sao cũng là thần quan liền không thể cho chút mặt mũi c h ư n một trăm bảy mươi bảy ạ dừng ở đây rồi c h ư n một trăm bảy mươi bảy ạ dừng ở đây rồi dàn cầu nghĩ, nghĩ. vì bọn hắn nghe vậy đều là gật đầu ú, liền giao cho ngắm bán vương ngắm bán vương ai vậy ở sộp nhìn t h u n g quanh một chút sau đó đột nhiên chỉ vào cái mũi của mình chẳng lẽ nói ngắm b ắ n vương là chỉ ta dàn g n h ú n núi v a y ngũ dơm đoàn chỉ có một cái ngắm b ắ n vương ngoại trừ ngươi còn có ai ngươi không phải rất tự tin hạ nhanh lên đi đánh bại ra hỏa kia dàn cầu ngươi ai ở sộp rất bất đắc dĩ chỉ có thể vớt cánh bay đến trên cao cùng ạt dạ rằng co giàn gỗ cũng nhảy xuống thuyền đứng tại trên một cây đại thụ đem bốn phía đáng ghét dây cho cát i ê n lặng tựa ở trên cành cây l ự c trợn vì thuyền trưởng các người đi trước đi nơi này có ta cùng ở sổ tại không có việc gì a cái kia giàn gỗ các ngươi cẩn thận một chút vì cũng không có để lại quan chiến ý tứ ạt dạ cho vì cảm giác rất nhỏ yếu cho nên một trận chiến này không đáng xem với lại vì còn muốn nhanh lên đi tìm tới hê n o không hung hăng đánh một cái cái kia cái gọi là thần trong lòng lão cảm thấy không thoải mái tàu mẹ gì tiếp tục chất hình về phần những cái kia cản đường dây nhỏ sổ dỗ cùng lọ một người một đao liền trực tiếp đem đường mở tốt căn bản vốn không thụ bất kỳ trở ngại nào uy không cho phép đi ác giả cưới sản dỗ sổ vào tới thân con ác giả đối thủ của ngươi thế nhưng là ta ngắm b ắ n vương ở s ổ bình tĩnh ngăn tại sản dỗ sổ trước mặt tự hình ná cao su liên phát thuốc nổ tinh bất quá không có đưa đến tác dụng quá lớn trực tiếp bị sản dỗ sổ mở ra sau đó sản dỗ sổ há m ồ m liền phun ra to lớn h ỏ a diễm doa đến ở s ổ liên tục hướng về sau bay đi hừ bất quá là cái biết bay phế vật lại còn muốn ngăn dưới ta ác g i hừ lạnh một tiếng tiếp tục hướng tàu mẹ di đuổi theo n g ạ dạ đem nộ khí toàn rơi tại ở sộp trên thân h ạ dạ i cho rằng hết thể đều là cái này mũi dài sai đã ngươi muốn chết vậy ta liền thành toàn ngươi ạ dạ giống to lãi sản rộ x ổ hướng ở sộp vọt tới đang tại lúc này b ố n phía đột nhiên xuất hiện rất nhiều sạn địa ạ người cầm đầu một cái từ đầu đến chân sệ tạo hình chính là sạn địa ạ cán bộ bỏ n g ờ cả mạ kỳ d ì là biển xanh người cùng thần q u a n ạ dạ. toàn bộ d i ệ t s á t cả mạ kỳ d ì ra lệnh một tiếng mười mấy sạn địa ạ người lập tức điên cuồng xông về ạ dạ. về phần hai cái biển xanh người về sau lại nói cũng được chủ yếu địch nhân hay là thần quan ạ dạ t h ấ y thế tạm thời bỏ qua ở sộp tên địch nhân này đối sạn địa ạ người nghiêm chỉnh mà đối lãi chỉ bất quá các mạ kỳ di bọn người hướng về phía trước vài chục bước về sau lại đột nhiên phát hiện mình không cách nào nhúc ních với lại càng dây rủa cũng cảm giác bị trói buộc đến càng chặt chuyện gì xảy ra vì cái gì không động được san d i a người đều là quá sợ hãi từng cái hoảng sợ nhìn về phía ada ada lộ ra nụ cười tàn nhẫn ha ha ha, ha họ a tốt sở chỉnh đã mở ra các ngươi muốn chết mình đụng vào đến ta cũng sẽ không cùng các ngươi k h á c h khí đều đi chết đi san d i a người nói xong liền muốn đối với mấy cái này san d i a người đọc thủ ở sộp cùng dạn gỗ trực tiếp lựa chọn dơi dây, dây đứng ở một bên quan sát người khác chiến đấu không có quan hệ gì với bọn họ tuy tiện nhúng tay không có bất kỳ cái gì c h ỗ t ố t với lại bọn hắn vừa rồi cũng không có nghe lầm những này sạn đi à người ngay cả hai người bọn họ cũng muốn giết cái gọi là tại sao muốn cứu người dừng ở đây rồi À dạ t h a n h â m g i ả n mua văng lên đi e cấp tốc bay tới g à g phỏ ủa một cây kỵ sĩ thương trực tiếp đâm hướng à dạ mà à dạ cũng không sợ chút nào dùng kỵ sĩ thương nên đón tiếp lấy song thương va nhau lập tức cọ sát ra nóng hổi hòa tinh g à g phỏ ủa trở tay lại là một thương thương thuật có thể nói cao siêu muốn thừa cơ bức lùi ạ dạ nhưng ạt giả cũng không phải yếu ớt trường thương trong tay phát sau mà đến trước trong nháy mắt cắm xuyên gẳng phỏ ừ a cánh tay háo giáp phanh một đám lửa trực tiếp tại gặng phỏ ừ a trên cánh tay tuôn ra ha ha ha gặng phỏ ừ a n g ư ơ i cái này cựu thần đã giả lại còn muốn ở thời điểm này phản kháng đã như vậy ta tiễn n g ư ơ i một đoạn đường lại có làm sao ạt giả rút ra kỵ sĩ thương dưới thân sản rộ số lại há m ồ m phun r a to lớn h ỏ a diễm làm cho tia、e、không thể không lui lại ở sổ cùng dạn gỗ cũng có chút giật mình mối thương vậy mà phun ra hòa diễm còn có cái kia chim chuyện gì xảy ra vậy mà cũng sẽ phun lửa bất quá cũng chỉ là giật mình một cái cũng không có quá để ở trong lòng phun lửa mà thôi ạ k ẹ đủ cũng sẽ phun lửa không làm theo bị cắt cồn u g đánh sao hắn ở sộp không phải c ắ t nhưng át dạ cũng không thể nào là ạ k ẹ đủ cho nên muốn đánh bại át dạ cũng không tính quá khó khăn chỉ bất quá cái này át dạ nói lời có chút ý vị thâm trường à nhìn tới này bên trong có không nhỏ bí mật bất quá ở sộp cùng d ặ n g ỗ không t h ế nào cảm thấy hứng thú chính là gắn phỏ hửa khoanh tay cánh tay lui lại thẳng đến khoảng cách an toàn mới trầm giọng nói tầm vóng sao quả nhiên là khó đối phó lực lượng lão hủ chiêu số bị nhìn xuyên á dạ lớn tiếng nói gặng phỏ ừa người đi vào ụp tơ r ơ t cũng chính là muốn cùng sạn đi à người đồng dạng đối kháng thần gặng phỏ ừa lại nói lao hủ không thể lại để cho các ngươi muốn làm gì thì làm mặc dù lao hủ đã dần dần già đi nhưng cũng không nguyện lại nhìn thấy cái này rất nhiều sinh mệnh biến mất tại trên tay các ngươi hôm nay liền cùng lễ nổ quyết chiến cho dù bỏ mình cũng sẽ không tiếc ha ha ha ha. vậy ngươi liền đi chết đi h ạ giả lái sản rổ sổ hướng gặng phỏ ừa bay đi trong tay kỵ sĩ thương thẳng đến gặng phỏ ừa ngực bất quá gặng phỏ ừa lại một cái xoay người từ、e、t r ê n thân rơi xuống bàn tay đặt tại trên một cây đại thụ im hạt đô phát động đem đại thụ trực tiếp nổ đức mà những sản cái kia sản địa trên thực â n người tế hệ nổ g bởi so gặng i i t r phọ ủa khó đối phó hơn cho nên cả mạng kỳ dị cũng không phản đối liên thủ liền sợ hạ vỡ tính xấu đi lên kiên quyết phản đối hợp tác thế là các mạng kỳ dị dứt khoát lựa chọn trầm mặc trầm mặc liền là tốt nhất trả lời gặng phọ ừ a thấy thế cũng không nói gì T.E. l ú chương này vặn vừa tiếp được ắ hắn n hắn、e、lần nữa h lá lại M.T.E. một trăm bảy mươi tám mà gì mau tới ăn tiện lợi chương một trăm bảy mươi tám mà gì mau tới ăn tiện lợi ngay tại bên này đại chiến thời điểm tàu mẹ gì tại một chỗ bờ sông ngừng lại l u f f y đứng tại đầu dê bên trên yên lặng hướng một cái phương hướng nhìn lại l u f f y thế nào tại sao muốn ngừng thuyền số dấu hỏi không có tất yếu hướng về phía trước l vì vẫn như cũng nhìn qua cái hướng kia ta cảm giác được người ở bên kia chúng ta muốn đi đường đi san dì nghe vậy n i u n h ữ n mày dứt khoát dẫm lên gập tủ đến trên cao hướng về l vì nhìn phương hướng nhìn lại lập tức liền lá xương sở sau đó rất nhanh rơi xuống bông thuyền tiến lặng đốt thuốc vợ lách liệt đưa ra nhìn thấy cái gì lo có chút hiếu kỳ san dì thần sắc hơi khát thường ta đang nghĩ kẻ bùn sổ cụ phạm vi rộng quả thực là gian lận á cái hướng kia có một gốc dần hướng rắc trực tiếp dài đến đám mây phía trên nói như vậy loại kia kỳ dị địa phương đều là cuối cùng địa phương muốn đi san dì cảm khái nói ra to lớn bình、sau. vì án lấy mũ dơm hì hì cười nói đúng không cho nên chúng ta liền hướng cái chỗ kia xuất phát bốn người đem thuyền lưu tại nơi này đồng thời tại bên bờ trên cây khắp cái phương vị các loại ở sộp bọn hắn dọc theo sông mây chạy đến lúc hẳn là liền biết chủ lực đi nơi nào về phần tàu mẹ gì, dưới tình huống bình thường sẽ không có người đối không ai thuyền ra tay đi coi như xuất thủ cũng nhiều nhất là trồng thuyền nếu quả thật có người đốt thuyền như vậy người kia nhất định phải chết bốn người thật nhanh chạy vội trong lúc đó sổ còn tự tiện cải biến phương hướng đều bị p ì dài tay t ú n trở về cái này dân mủ đường thuộc tính dù là đã thức tỉnh kẻ bùn sổ cù cũng vô dụng về phân phi mặc dù cũng không biết đường nhưng hắn toàn cơ bắp sở dĩ phải hướng cảm giác phương hướng đi thẳng tắp cũng là sẽ không lạc đường đây chính là kẻ bùn sổ cụ bao trùm rộng chỗ tốt chẳng mấy chốc bốn người đã đến một mảnh bỏ hoang di tích trước mặt bên hai còn có thể nghe được chiến đấu âm thanh thế là lập tức hướng về chiến đấu âm thanh vị trí tiến đến vừa tới liền thấy một cái bán cầu hình bùi gai lưới sắt lưới sắt bên trong có mấy người đang tại chiến đấu nhìn trang phục một phe là sạn đi a người bên trong một cái chính là trước đó gặp phải và vờ một phương khác là thần binh cùng thần quan cái tia cưới đại cầu đầu c h ọ h ẳ n là họ tốp ý dòng thần quan chiến đấu bởi vì mũ dơm bốn người đến mà bỏ dở đầu chọc nhìn phi bốn người một chút thần sắc cũng không có bao lớn biến hóa chỉ nghe đầu chọc nói ra ta chính là phụng dưỡng thần thần q u a n đó hờ mờ phụ trách trưởng quản tỷ lệ sống s ó t không phần trăm họ tốt ý rồng b i ể n x a n h người các ngươi có thể thông qua trước đó ba cửa ải không thể không nói có chút thực lực bất quá đã đến nơi này chính là các ngươi t ử lộ cầu sinh không cửa đây là cầu đạo người bi a i người này a i vậy phi chằm chằm vào cái kia đại cầu mới nói là thần quan ngươi nhớ kỹ hảo hảo nghe người ta nói sạn di hết khói ngư khí lại là nhàn sinh tồn s u ấ t không phần trăm cái này thần quan khẩu khí so trước đó cái kia còn lớn hơn hơn nữa thoạt nhìn vẫn là kiếm sĩ chạm phán gà đây là ngươi tới vẫn là ta đến sổ dầu cũng không có kích động cảm giác cái này o hờ mờ thoạt nhìn rất mạnh nhưng sổ dầu không phải rất ưa thích này chủng loại hình kiếm sĩ o hờ mờ trên tay kiếm có chút kỳ lạ chui kiếm đầu là một cái đại cầu hình tựa hồ là một loại nào đó cơ quan mà o hờ mờ mỗi lần công kích lúc thân đao đều sẽ phát sinh mềm hóa biến hình khi thì giống roi khi thì lại biến thành tầm chắn loại này cũng không phải là thuần túy kiếm sĩ sổ dầu không có hứng thú lò ngược lại là không quan trọng đã xô dô đương ra khiếm lượng như vậy cái này thần quan liền ta đến đánh đi bất quá bây giờ bọn hắn chiến đấu còn không có kết thúc ta cảm thấy tùy tiện nhúng tay cũng không tốt chúng ta trước nhìn kỹ hằng nói duy phi xô dô cùng sản gì cũng không có phản đối với lại ba người này còn đem con ở sau l ư n g bao lớn b u n g ra từ trong bao xuất ra hải tặc tiện lợi liền bắt đầu ăn xô dô thậm chí còn đã mang rượu uống đến mười phần hài lòng lò cũng là quen thuộc ngũ dơm đoàn sa điêu cũng không muốn ủ y khuất mình cũng từ trong bao mình lật ra mấy cái đặc chất cơm nắm mị mị bắt đầu ăn người khác đang chiến đấu bọn hắn ở một bên ăn cơm OHM chỉ cảm thấy gân xanh trên c h á n đều tại bạo khởi mấu chốt họa vỡ những n à y san đi a người vậy mà đối v h ỉ hành vi của bọn hắn không có ý kiến ngược lại giống như là cảm thấy vì bọn hắn thất thời không có nhúng tay bọn hắn chiến đấu cái này khiến OHM m m ư ờ i phần nổi giận thế là b ù i gai lưới s ắ t bên trong chiến đấu tiếp tục tiến hành vì bọn hắn một bên ăn một bên thấy say sương ngon lành miệng bên trong còn tán gấu cái kia thần quan k ệ bùn sổ cũ cũng không tệ nha san đi a người cảm giác rất bị động không biết có thể chống bao lâu cây đao kia nói là dùng tiết vân chế thành â u bất quá trung pi là bảng môn tạ đạo không phải kiếm sĩ chính đạo cái này thần quan cuối cùng không cách nào trở nên càng mạnh ta ngược lại thật ra cảm thấy thần quan chủ nhà cây đao kia rất không tệ chúng ta mặc dù không cần nhưng có thể cho người khác dùng ân ân ân ă n thật n g o n t i ệ n lợi ă n thật n g o n b ố n người k h ô n g chút k i ê n kỵ b ân ân g ân ân ân ân ân ân ân ân ân ân ân ân ân ân ân ân ân ân ân ân ân ân ân ân ân ân ân ân ân a n ân ân ân ân ân ân ân ân ân ân ân ân ân ân ân bốn người không chút kiên người. Lúc này, kỵ bồ dáng liền ngay cảm n t trận quái điểu tiếng không nghĩ tới họa vợ đã đến nơi này lu kỳ cùng e s xa nhịn không được hô lu kỳ s xa các ngươi sao lại tới đây họa vợ sắc mặt không dễ nhìn lắm thế nhưng thế nhưng là họa vợ có thật nhiều thanh âm của người biến mất ta ta không yên lòng ồ ồ ồ ồ s xạ trong mắt trực tiếp ra vào nước mắt họa vợ thấy thế lập tức có chút bất đắc dĩ lu kỳ thì lập tức xoay người xuống tới tại bụi gai lưới sắc ngoại dụng thương nhắm ngay còn lại thần binh sàn dị xem xét là cái đại mỹ nữ con mắt lập tức toát ra h ư n g tâm đang muốn đứng dậy lại bị sổ giữ chặt tạo xanh đầu ngươi làm gì không thấy được ta đang muốn đi cùng mỹ nữ bắt chuyện sao sắc đầu bếp tình huống có chút phức tạp ta khuyên ngươi vẫn là an phận một chút sàn dì n g h e vậy chỉ là hư một tiếng bất quá cũng không có đi dây dưa lù kỳ hắn cũng biết sán đi à người rất cái k i a cái gì nếu như hắn tùy tiện đi bắt chuyện ngược lại không duyên cơ dứt lấy địch đi mặc dù không sợ nhưng cũng mười phần phiền phức mã dì người cũng tới mau tới đây ăn tiện lợi lưu phi đối mã dì c h à o hỏi lưu phi sàn dì xô dầu còn có c h ạ phán gà các ngươi thật sự là đủ tiêu dao mã dì từ quái điệu trên thân xuống tới yên lặng trải rộng ra cái đệm nhận lấy lấy lưới sau đó cho bốn người phân bánh bích quy cùng nước trà trong lúc nhất thời năm người liền cùng dạo chơi ngoại thành đồng dạng lẫn nhau nói một lần tình huống sau đó liền không có sau đó đối những cái kia vẫn không có thể tới đồng bạn vì mấy cái đều là không có lo lắng bởi vì tin tưởng đồng bạn đều rất mạnh hơn nữa còn có các cái này xuất quỷ nhập thần lao sư một mực không có xuất hiện cho nên vấn đề không lớn ư nói g n h c m cách khác hòn đảo này liền là bốn trăm linh năm trước biến mất qua đảo một bộ phận nơi này chính là eo đỏ dạ đồ sàn đỏ dạ vì nghe mạ gì tự thuật về sau đột nhiên lớn tiếng kêu l à đang tại chiến đấu hạ vợ lập tức toàn thân du lên quay đầu nhìn về phía mũ dơm đoàn bên này lu kỳ cùng ép x a có nhìn về phía bên này sắc mặt mang theo ngạc nhiên mà Luffy thì là đã hưng p h ấ n đứng lên thì ra là thế nơi này thật là eo đỏ dạ đổ à. hình thoi đại thúc bọn hắn tìm lâu như vậy đáy biển đều không có thể tìm tới nguyên lai eo đỏ dạ đổ thật tại bầu trời nhẹ nhàng bốn trăm năm hạ vợ cũng đã thần sắc rung động bắt đầu trong đầu nhanh chóng nhớ lại tổ trưởng lời nói sau đó hắn đối phì gấm thét lên nhóc mũ dơm người nói cái gì ngươi vì sao lại biết những này vì sao lại biết eo đỏ dạ đổ sự tình vì không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là nói ngươi nói là cái gì đương nhiên là bởi vì gặp nọ lạn hậu nhân bọn hắn cũng đang tìm eo đỏ dạ đổ sàn đỏ dạ vốn cho là eo đỏ dạ đổ chìm vào đáy biển không nghĩ tới vậy mà tại sở cai lần phía trên ha ha ha ta nhất định phải g õ vang hoàng kim trung nói cho hình toi đại thúc cái tin tức tốt này n ọ lạn hoàng kim trung họa v ờ như bị xét đánh nước mắt không tự chủ chạy xuống hắn nhớ tới thủ trưởng nói cho hắn sán đi à người ý nghĩa của chiến đấu nhớ tới đại chiến sĩ cản gạ giả cùng nọ làn hứa hẹn trong lúc nhất thời vậy mà nước mắt rơi như mưa dạng n à y ngạnh hắn vậy mà lại rơi lệ để tất cả mọi người hơi kinh ngạc hoa vợ cố nén nghẹn nào hỏi nhóc mũ dơm nói cho ta biết ngươi nói hình toi đại thúc liền là hình toi đại thúc ca mòn bợ làn di kịp là mòn bợ làn nọ làn hậu nhân lúc này dỗ bin không biết từ nơi nào đi ra n g khí trầm tính nói ra nọ làn đã từng hướng hắn quốc vương đề cập tại g a đảo gặp được k e đỏ ra đồ nhưng mà các loại quốc vương đến đoa đảo về sau cũng đã không có sạn đỏ dạ bằng dáng quốc vương cho rằng nọ lạn khi quân đem nọ lạn ban được chết bốn trăm n ă m đến nọ lạn cũng được người xưng là đại l ử a g ạ t lì ở kinh nhưng là nọ lạn từ tôn tin chắc tổ tiên không có nói sai bốn trăm n ă m đến một mực tại đ á y biển tìm kiếm sạn đỏ dạ tung tích Dô pin. Người cũng tới. Luffy mấy người một mặt kinh pin tiện lợi, liêm cái cũng Sản càng chuẩn xong hình tượng nhìn một cái không sót gì. tích cực cho cho một mặt một sót Luffy là mấy hỷ. dị bị nhất định gõ vang hoàng kim trung nói cho hắn hoa vơ lại sớm đã lệ rơi l y mặt 400 n ă m bọn hắn san đi à người một mực vì đoạt lại cố hương mà cố gắng mà tại biển xanh nọ lạn hậu nhân cũng tại kinh lịch 400 n ă m vớt sự nghiệp có lẽ thứ nơi sâu xa tự có chú định tiên tổ ước định hậu nhân giữ vững được 400 n ă m chẳng lẽ đây không phải rất lãng mạn một sự kiện sao hoa vơ cố hương của chúng ta xa ăn đỏ dạ liền là、Ad、xa nhịn không được hỏi không sai chúng ta muốn đoạt lại cố hương một trong những mục đích chính là vì đại chiến sĩ cản gạ dạ cùng nọ lạn ước định chúng ta muốn gõ vang hoàng kim trung thắp sáng sàn đỏ dạ đèn sáng họa vở ngư khí kiên định lại kiên quyết lưu kỳ lẳng lặng nhìn họa vở nửa ngày không nói gì chỉ bất quá nguyên bản rất cảm n h â n hình tượng lại s i n h s i n h bị ngoại nhân phá hủy o gm -Hm、ở trực tiếp một kiếm chạm tại họa vở trên bay lập tức máu tươi dâng trào họa vở cũng thống khổ ngã trên mặt đất trong lúc nhất thời thật đúng là rất khó đứng lên rất xin lỗi quay i ậ y các ngươi nhưng bây giờ là họ tóc ý r ồ n g thời gian o gm -Hm、nói xong cưới lại c ầ hướng h ọ vở phóng đi h ọ vở lưu kỳ cùng ép xạ đều gấp đến độ không được nhưng lại không cách nào phá vỡ lưới sắt mắt thấy họa vợ liền bị ho hở mở một đao chém giết lúc này một cái trong suốt bán cầu thể đột nhiên mở ra dùm lò sát sinh chỉ thấy lò vũ động ngón tay họa vợ cùng vị trí của hắn lập tức trao đổi quỷ khóc rút ra cùng ho hở mở thiết vân đao chặt ở cùng nhau s ả n gì trực tiếp b ắ n to lò ngươi ra hỏa này không tử tế nữ sĩ rơi lệ lúc hẳn là từ ta cái này kỵ sĩ đứng ra ngươi tại sao muốn mình xuất khí ra sân lò một mặt bất đắc dĩ vợ lách l ệ đưa ra đây là phân cho đối thủ của ta ta mặc kệ tóm lại liền là của ngươi sai đáng giận a tại mỹ nữ trước mặt tốt như vậy cơ hội biểu hiện lại bị n g u y ê đoạt đối với sàn di nội điên l ò dứt khoát lựa chọn không nhìn bắt đầu chăm chú cùng nó hở mở đối chiến bên này lu kỳ cùng e s a đã vọt tới h ò a vờ bên người h ò a vờ người không sao chứ h ò a vờ lu kỳ tranh thủ thời gian cho h ò a vờ trị liệu e s a lại chỉ biết là khóc h ò a vỡ lại dãy rủi lấy đưa tay bắt lấy phi chân khàn khàn quát nhóc mũ dơm sàn đỏ dạ hoàng kim trung nhất định phải từ ta tự mình g ó vang đó là ta vì hoàn thành tiên tổ cùng nọ l ạ n hứa hẹn đáp ứng ta để cho ta trước gõ vì lắc đầu ta không cần ta đáp ứng hình thoi đại thúc cho nên ta muốn trước g õ người ta muốn trước g õ đó là chúng ta tiên tổ hoàng kim trung không cần ta muốn mình trước g õ cái này hai vậy mà đòn khiêng đi lên làm sao cũng nói không thông xô dâu nghe được phiền trực tiếp quát ồn ào quá các ngươi cùng lắm thì cùng một chỗ g õ hoa vợ cùng phỉ xứng sở tiếp lấy đều lộ ra tiểu dung hai cánh tay nằm đến cùng một chỗ t ố t vậy liền cùng một chỗ g õ dỗ pin ở một bên nhìn xem tiên lặng đập một tấm hình đây cũng là nam nhân lãng mạn đ â u nàng mặc dù không hiểu nhiều lắm nam nhân nhưng cũng không ảnh hưởng tấm hình này gia nhập eo buông ảnh ở trong song phương nói định về sau quan hệ vậy mà du hiệp hòa hợp đến để d o bin suýt nữa quên mất mình trước đó đánh ngã một cái sạn địa ạ chiến sĩ mà gì cho lũ kỳ cùng ép xạ đều rót chen trả để cho hai người tỉnh táo lại h o vợ cái này ngạnh hán cũng không bị quá nặng thương rất nhanh lại ngồi dậy nhìn thấy lưới s ắ t bên trong chiến đấu rất thuận lợi cũng không có nhúng tay ý tứ bởi vì d o bin nói lên kinh nghiệm của mình ta sớm một bước đến nơi này sau đó bốn phía điều tra một phiên xác định phía trước không xa liền là sạn đỏ dạ di tích bất quá càng nhiều di tích bị đảo mây bao trùm ta cũng chuyên môn xuống dưới nhìn qua đó là một cái to lớn mỹ lệ văn minh để cho người ta n h ị n không được sinh lòng hướng tới tổ tiên của các ngươi thật vĩ đại bọn hắn vì thủ hộ hoàng kim trung mà chiến đấu ngươi nói là phía trước liền là s à n đò ra di tích cái kêu hoàng kim trung đâu ở nơi nào hòa vỡ một mặt khẩn trương vì cũng là mặt mũi tràn đầy kích động dỗ bin lắc đầu nói ta không có tìm được hoàng kim trung bất quá căn cứ phỏng đoán hoàng kim trung hẳn là bị cái này to lớn biển sóc cho thọt tới trên cao có lẽ có thể lên đi tìm một chút biển sóc phía trên tọa、wow, vỡ sắc mặt lập tức âm chầm xuống quả nhiên hệ nổ chiếm đoạt hoàng kim trung bình sóc trên nhất quả nhiên tầng mây là thần chi xã ta nhất định phải diệt trừ hệ nổ đoạt lại chúng ta sản đỏ giả đèn sáng cùng chương một t r i ế u ba ta mới là mũ dơm đoàn tranh vẽ chương một t r i ế u ba ta mới là mũ dơm đoàn tranh vẽ lại nói đến địa phương khác chiến đấu c ả mạ kỳ dị các loại sản đi a người cùng gặng phỏ h ừ a cùng một chỗ vây công thần con đạt giả đánh cho gọi là một cái khó phân thắng lại bất quá giả thực lực không yếu đã liên tục đánh ngã không ít san đi a người không bao lâu vậy mà chỉ còn lại có cả mạ kỳ dị cùng gặng phò ựa hai cái thực lực sai biệt quá lớn đây cũng là chuyện không có biện pháp cũng liền gặng phò ừ a có thể cùng át giả so c h i ê u nhưng gặng phò ừ a bị thương không cách nào phát huy toàn lực một phiên chiến đấu xuống tới át giả chiếm cứ thượng p h ò n g c ả mạ kỳ dị càng là sản rộ sổ phun ra hỏa diễm đốt thành trọng thương đến tận đây san đi á người đội ngũ cơ bản xem như toàn diện bây giờ chỉ có cam phò ừ a một người đau khổ trèo trống át g i ha ha cười to ha ha, ha. c ự thần gặng phò ựa ngươi cho rằng liên hợp một đám người ô hợp liền có thể đối phó ta sao quá tự cho là Úp tơ d t không cần hai cái thần hôm nay ta liền giết ngươi tránh khỏi ngươi luôn luôn nhiều chuyện nói xong khống chế sản rồ sổ s ô n g về gạng phỏ ủa gạng phỏ ủa bất đắc dĩ chỉ có thể chính diện liên tiếp hai người kỵ sĩ thương trên không t r ú n g không ngừng va chạm nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn ra gạng phỏ ủa đã rơi vào hạ phòng bị ạt giả tâm vong áp chế đến xích sao lúc này sản rồ sổ đột nhiên phun ra một n g ụ m hỏa diễm đúng là đem t i e bỏng ạt giả cũng thửa cơ mở ra gạng phỏ ủa kỵ sĩ thương một thương đâm về gạng phỏ ủa trái tim tia trong lúc nhất thời cũng vô pháp tiến hành tranh né tình huống m ư ơ i phần nguy cấp gạ chỉ bất quá ạt g i ả kỵ sĩ thương lại tại lúc này bị một trận b ã o tạc đạn mở sau đó một bóng người phi tốc vào tới trực tiếp đem gàng phỏ hựa cùng t i e cho nhận được một bên biển sanh thiếu niên các ngươi gàng phỏ hựa hoàn toàn không nghĩ tới biển sanh người sẽ cứu mình đại thúc ngươi trước đó lưu cái còi là vì trợ giúp chúng ta mặc dù chúng ta không có thổi qua cái còi nhưng cũng dẫn ngươi phần này mời với lại tây ga đại thúc cùng cô nis cũng cực khổ ngươi c h i ế u cố bằng vào cái này ta liền sẽ không để đại thúc chết ở s ộ n g khi kiên định nói tiếp xuống liền giao cho ta gàng phỏ h a lúng ta lung túng không nói không biết nên nói cái gì ác dạ thì là thập phần khó chịu ánh mắt xâm lanh c h ầ m c h ầ m vào ờ sộp cái này mũi dài mấy lần ba phiên hỏng mình chuyện tốt mình tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này h ố n đản lúc này trong rừng dậm lại chuyển tới một trận dê tiếng tê ơ, chỉ thấy mười cái thần b i n h đi về phía bên này đang chuẩn bị thu hoạch không chết sạn đi ạ người c ả mạ kỳ dị cùng gặng phỏ bữa muốn động nhưng trọng thương tăng thêm mỏi mệt để bọn hắn không cách nào nhúc đ í c h ờ sộp ngươi an tâm đối địch nơi này có ta giang gộ đẩy một cái hắn tâm hình tính mắt bày biện bựa tư thế nói ra vậy liền nhờ vào ngươi ngũ dơm đoàn đại thôi miên sư ờ sộp cười nói sau đó y đưa tay ở trước mắt một chảo tựa hồ có hai tơ không khí bị hắn nắm ở trong tay với lại cái này hai tơ không khí tựa hồ biến thành một t r ư ơ n g cự cung hình thái đưa tay từ trên cánh giật xuống một cây lông vũ khoác lên không khí cự cung phía trên ta vì thiên cầu có thể ngự phong tất cả phong làm việc cho ta ta lấy phong vì cung lấy vũ làm tiễn thành cựu ta ngắm bắn vương tên ở xộp nói xong dùng sức kéo mở cự cung ắt dạ đúng là nhịn không được nuốt một ngốm nước bọt tại hắn tâm v o n g phía dưới thấy được mình bị lông vũ xuyên thủng hình tượng phía dưới rừng rậm dạng gỗ vung ra hai cái cơ tròn các loại cơ tròn thu tay lại bên trong lúc những cái kia thần binh lập tức bắt đầu tự giết lẫn nhau thật là ta lúc nào tài năng đổi đi làm việc lặt vặt cá công tác liền không thể cho cái cán bộ đánh cho ta g i ả n g gỗ mười phần hủy khuất hắn cũng coi là mũ dơm đoàn nguyên lao thứ nhất nhưng cho tới nay đánh đều là tiểu nhân vật cũng chính là tại lò g h e táo lúc biểu hiện tốt một chút một đợt về sau liền một mực tại làm việc lặt vật binh tốt đẹp tài hoa đều bị mai một ta quên đi thôi ta muốn học tập c ặ t lao sư ngay từ đầu không có tiếng t â m gì các loại chân chính động thủ lúc liền muốn chấn động biển cả ở s ộ không biết dạng ỗ g i tâm lúc này cũng chuyên tâm ứng phó được nhân h ạ giả không dám động máy may Bởi vì ở vì sộp m a người đến cho hắn cho cảm giác người phần nguy hiểm, một m p h ầ m võng vậy mà một so với ta chả muốn cường ác giả lưu lại một câu trực tiếp cắm xuống sổ dưới sàn rổ sô lập tức phát ra một tiếng dây liên dỉ nhanh đi tiếp chủ nhân của mình một người một chim cùng một chỗ ném tới trên mặt đất rốt cuộc không thể g i à n gỗ ba ba ba vỗ tay không nghĩ tới ở sộp trước đó nói dĩ nhiên là thật ra hỏa này thật lặng yên không tiếng động đã thức tỉnh k ẹ bùn sổ c u hạ kỳ ở sộp lập tức làm ra một bộ b ự a tư thái phản phất làm cái gì thiên đại sự t ì n h đồng dạng g ặ g phải ô nhịn không được tán thưởng đây chính là đến từ biển xanh thực lực sao vậy mà một cách liền đánh bại á dạ đơn giản khó có thể tin c ả mạ k ỳ gì bọn hắn cũng là sợ h a i thang phục nghĩ đến phía bên mình trước đó còn muốn đối biển xanh người độc thủ trong lúc nhất thời phía sau lưng nhịn không được tất cả đều là mồ hôi lạnh nếu như những n à y biện sanh người nổi giận lời nói có thể hay không cho toàn bộ thôn gây thai họa à, nhà giống nhau giống nhau à, ta trên thuyền cũng là thực lực mười phần gần phía trước tồn tại chỉ là thần quan còn có thể tùy tiện đánh bại ở s ố p nhịn không được thổi phồng đến À, lời này ta cũng không đáp ứng tiểu ba mang theo sủa gỉ cùng bẹn chìm chạy đến không chút nào cho ở s ố p bề mặt trên thuyền luận thực lực ta chỉ phục thuyền trưởng c ặ t lao sư số dầu cùng c h ỉ cạ dạ kỳ tiếp xuống vị trí ta cũng sẽ không dùng cho băng hải tặc bị ở môn thủ hạ có cái bị cụ ít hụ mạng cờ dạ cờ ta liền muốn làm ngũ hoàng ngũ dơm đoàn sát người tranh vẽ ở sộp cũng không phục cùng tiểu ba đối mặt bắt đầu a xem ra ngươi cũng có gia tâm của mình đâu nhưng là ngươi bắt ta vẫn là kém xa ở sộp n ạ o khí là chuyện tốt nhưng n ạ o mạn không thể được lời không phục có giành khoa tay một cái t i ể u ba ta nhìn ngươi bành chúng đâu khoa tay liền khoa tay chúng ta tìm c ặ t lao sư làm trọng tài xua ghi cùng bẹn chìn không biết làm sao xử lý chỉ có thể nhìn hướng dàn gỗ dàn gỗ nhún núi bay đối với cái này không phát biểu ý kiến cho nên mới nói hắn dàn gỗ càng thêm lợi hại a ở sộp cùng tiểu ba đều không có học được cặp lao sư tinh thúy ẩn dấu thực lực mới là trọng yếu nhất muốn làm m ũ dơm đoàn hàng phía trước chiến lược cần một cái chấn kinh b i ể n cả thời cơ hắn giản gộ đang t ạ i tích xúc thực lực chờ đợi cái kia thời cơ đến khu khu không có ý tứ q u ấ y dậy các ngươi chúng ta phải chăng hẳn là còn có chuyện muốn làm gắn g phó đ a đột nhiên mở miệng đúng nga tàu mẹ gì ở sổ cùng tiểu ba cuối cùng nghĩ tới bọn hắn phải nhanh đuổi kịp thuyền mới được c h ư n một trăm tám mươi mốt nami hoàng kim trung không thể mang đi c h ư n một trăm tám mươi mốt nami hoàng kim trung không thể mang đi trở lại to lớn bình s ọ c bên này n ũ dơm đoàn cùng sạn đi ạ người đặt thành nhất trí sau đó ngồi tại trên đệm một bên uống tràn một bên nhìn lò cùng o hờ mờ chiến đấu o hờ mờ lúc này sắc mặt rất khó coi bởi vì hắn gặp đối thủ khó dây dưa mỗi lần o hờ mờ dự phán vị trí của đối thủ lúc đều phản phát sinh ra h à o giác không cách nào tinh chuẩn làm ra phán đoán với lại mỗi lần công kích đều bị đối thủ né tránh hoặc là ngăn trở phản phát sớm đã dự phán đến công kích của hắn đồng dạng trong nháy mắt o hờ mờ hiểu rõ ra b i ể n xanh người ngươi cũng sẽ tâm vong đi hơn nữa còn không kém gì ta o hờ mờ ngữ khí khẳng định tạm thời đúng không tóm lại thực lực của ta không phải dạng này ngư có thể tưởng tượng lò nói một câu lời nói thật chỉ bất quá dạng này lời nói thật để o hờ m mười phần tức giận nghĩ hắn đường đường bốn đại thần quan đứng đầu lại bị đối phương nói thành là tạm ngư có thể nhẫn mại quen không có thể nhịn đã như vậy hắn liền giết cái này cuồng vọng ra hỏa đến chứng minh mình thực lực o hờ m xua đổi u lấy dưới thân đại cầu phóng tới lò trong tay thiết vân đa o hóa thành roi tiến hành công kích với lại cái này đại cầu cũng không phải nhân vật đơn giản vậy mà đứng thẳng người lên phát động q u y ế kích lò ngược lại là một mặt nhẹ nhàng trên cơ bản chỉ là tại phòng n g cùng né tránh rất ít tiến hành công kích với lại lò không có sử dụng trái cây năng lực cũng không có sử dụng bật sổ sổ cù hạ kỳ tựa hồ là đang mượn cơ hội tôi luyện kiếm thuật của mình cùng kẻ bùn sổ cù hạ kỳ bằng không ó thờ mở kẻ như vậy đã sớm bị đánh bại a hô cái kia đại cầu thật thú vị giống v ở b ộ đồng dạng vì hơi ghém ắ t vì vợ b bộ là cù mạ không cần cầm chó cùng khu mạ đến so v ở b ộ rất đáng thương được không s ô d o nhịn không được đậu đen rau muốn một câu nói cũng đúng đâu v ở b ộ so cái này đại cậu lợi hại hơn nhiều vì nói xong lại đem bàn tay hướng về phía sổ ba lô thành công cầm tới một cái tiện lợi tiếp tục bắt đầu ăn xô dỗ là lười nhắc cùng vì so đo chỉ cần có rượu là được lúc này sau lưng chuyển đến tiếng bước chân cây đao kia là chuyện gì xảy ra lại còn có thể biến hóa hình thái chẳng lẽ là ta không biết mẹ ậy tổ tạ sĩ ghi kinh hô một tiếng Ú, tạ sĩ ghi ngươi cũng tới à? tới ăn tiện lợi vì c ư ờ i ha hả chào hỏi tạ sĩ ghi san gì thì sớm đã như gợn s ó n g u ố n néo dùng mười phần buồn nôn thanh â m hô to tạ sĩ ghi c h è nơi n này có chuyên môn chuẩn bị cho ngươi hái tâm tiện lợi nha tạ xì ghi cơi cùng mọi người lên tiếng chào hỏi tiếp nhận tiện lợi sau cũng ngồi xuống ánh mắt lại chăm chú nhìn chằm chằm lưới sát bên trong chiến đấu dỗ bin nhìn tạ s ì ghi một chút à à, tạ s ì ghi ngươi t h ụ thương phải nhanh trị liệu mới được tạ s ì ghi không thèm để ý khoát khoát tay vết thương nhỏ mà thôi không có gì đáng ngại san di lập tức đoạt lời nói không được nha nữ hải tử ra thịt phải cẩn thận che chở mới được không phải lưu s ẻ o nhiều khó khăn nhìn ta tự mình cho tạ s ì ghi trẻn b ă n g bó tạ s ì ghi trực tiếp c ự tuyệt không cần ta tự mình tới là được s ô dô cũng lường tạ s ì ghi một chút ung dung mở miệng lại nói nơi này còn có người có thể thương tổn được ngươi a xem ra ngươi vẫn là tu hành không tới nơi tới trốn kém xa đâu uy tạo xanh đầu ngươi có ý tứ gì đích thật là ta tu hành không đủ tạ xỉ gỉ đánh gãy sàn gì tranh luận đối thủ là một cái thần binh trưởng thực lực chẳng ra sao cả ta có thể nhẹ nhàng đánh bại hắn bất quá vẫn là ta quá bất cẩn gặp đối phương an t o á n chính là tu hành không đủ nguyên nhân xô dấu nghe vậy cũng không lại nói cái gì an t o á n loại sự tình này hắn cũng thường gặp được bởi vậy t h ụ thương cũng không có gì chỉ cần không phải bị những cái này tạp ngư khi dễ không cho hắn mất thể diện thì đi họa vợ cùng lũ kỳ lẫn nhau có chút hai mặt nhìn nhau hệ nộ thần binh trưởng đại sơn bọn hắn san đi a người là biết đến thực lực cũng không tinh yếu nhưng bây giờ lại bị một cái thoạt nhìn kiểu kiểu yếu ớt tiểu cô nương đánh bại vẹn vẹn thụ điểm vết thương nhẹ đều bản thân đậu đen dao muốn tu hành không đủ cái này khiến bọn hắn không ít bị đại sơn đánh bại sạn đ ị ả người làm sao chịu nổi bất quá càng như vậy càng có thể nói rõ một điểm bọn này biện xanh người rất mạnh x o z o vừa nhìn về phía lưới sắt nói ra ra hỏa kia là thần quan thứ nhất dùng đao nghe nói là một loại thiết vân có thể tùy thời biến hóa hình thái s ở t hai lần mây rất đặc thù có thể làm thành rất nhiều thứ ưa thích cái tia cây đao có thể cho lọ cho người thu được tạ xị gật gật đầu ta chỉ là có chút hứng thú đến l mọi ã gì người quá tốt rồi rốt cuộc tìm được mọi người có vợ cùng bờ bô một mặt kích động chạy tới trong mắt còn mang theo nước mắt nguyên lai、like、tất cả mọi người đã đến a nạp mỹ cũng k i ê n g côn sắt từ đằng xa đi tới úc có tờ bờ bồ nạp mỹ các ngươi cũng thuận lợi đến đều không sao chứ mau tới đây ăn tiện lợi a vì chào hỏi người đều là không thể rời bỏ tiện lợi nạp mỹ sản ta vì ngươi chuẩn bị ái tâm tiện lợi tốt tốt ta đã biết nạp mỹ k h o á t tay đánh gãy sản gì lời nói nhìn thấy một bên họa vợ cùng l ụ kỳ nhìn không được cảnh giác lên san đi á người làm sao cũng ở nơi đây nạp mỹ hỏi a chúng ta vừa mới trở thành bằng hưu ước định cùng một chỗ gó vang hoàng kim trung vì tùy tiện cười nói hoàng kim trung các ngươi đã tìm được sao ở nơi nào ở nơi nào mau dẫn ta đi xem một chút nạp bị con mắt đều biến thành tiền ký hiệu hoàng kim trung còn không có tìm được bất quá xác định nơi này là eo đỏ dạ độ không sai chỉ là ta dò xét về sau không có phát hiện bất kỳ hoàng kim dỗ pin ở một bên ung dung mở miệng eo đỏ dạ độ làm sao có thể không có hoàng kim đâu nạp bị không tin tưởng dỗ pin khẳng định là ngươi không có thật tốt tìm bất quá không quan hệ đã t á tới liền khẳng định có thể tìm tới sàn đỏ dạ hoàng kim đều là thuộc về ta một bên đọa vợ nghe vậy lập tức nhịn không được muốn bộc phát l vì lại trước tiên mở miệng nói cái này không thể được gã nam mì hoàng kim có thể cầm một chút nhưng hoàng kim trung không thể cầm hoàng kim trung là thuộc về nơi này chúng ta không thể mang đi l vì đây chính là hoàng kim trung a có thể đổi bao nhiêu b ờ gì ngươi biết không không thể mang đi l vì ngươi chẳng lẽ không có một chút điểm tâm động sao nếu như mang đi hoàng kim trung đổi b ờ gì sau liền có thể mua rất nhiều ăn ngon ngươi tiền ăn cũng sẽ gia tăng nam mì không thể mang đi l vì ngữ khí kiên định dù là nam mì dùng thức ăn đến dẫn dụ l vì vẫn không có g i a o động nhìn thấy phi như vậy vẻ mặt nghiêm túc nạ mi đại khái cũng có thể đoán được phi tâm tư chỉ có thể thở dài tốt à vậy liền không cầm hoàng kim trung nhưng cái khác hoàng kim lại nhất định phải cầm chương một trăm tám mươi hai phi chúng ta đi đoạt chiếc này hoàng kim thuyền a chương một trăm tám mươi hai phi chúng ta đi đoạt chiếc này hoàng kim thuyền a nạ mi lựa chọn được bộ bất quá nàng trong lòng vẫn là đánh lấy tính toán phải biết nơi này chính là eo đỏ ra độ a dù là thiếu một cái hoàng kim trung cái khác hoàng kim khẳng định cũng sẽ không ít nói không chừng đến lúc đó tàu mẹ dị đều chứa không hết cho nên để phi một lần cũng không có gì họa vợ nhìn thấy nã mì từ bỏ lập tức cũng an phận xuống tới nhịn không được nhìn nhiều lì phì hai mắt cái này nhóc mũ dơm cho người cảm giác ngây ngốc nhưng không nghĩ tới tại một số phương diện lại làm cho người khâm phục với lại lời mới vừa nói bên trong cũng mang theo ít có uy nghiêm làm cho người nhịn không được lau mắt mà nhìn cái này có lẽ liền là nhóc mũ dơm thân là những này b i ể n x a n h đầu người lĩnh khí phách cũng không lâu lắm không trung liền truyền đến thanh âm chỉ thấy ở sộp cùng đi e hướng bên này bay tới ở sộp trên thân còn mang theo tiểu ba dạng ô xùa gỉ cùng bẹn chín bốn người thật thua thiệt hắn mang theo nhiều người như vậy cũng có thể bay lên hơn nữa còn bay nhanh như vậy tie trên thân là một thân trang phục kỵ sĩ gặng phò ừ a ngoài ra trong rừng rậm cũng truyền tới thanh âm là cả mạ kỳ di mang theo một chút sàn đi à người chạy đến gặng phò ừ a lao ra hỏa này sao lại tới đây hoa v ơ lập tức đề phòng nhìn thấy cả mạ kỳ di lại là s ư ơ n g sở cả mạ kỳ di các ngươi làm sao mới đến với lại người làm sao thiếu đi nhiều như vậy cả mạ kỳ di h ề phải trả lời chúng ta nửa đường gặp thần quân à d ạ kém chút bị hắn toàn diện gặng phò ửa đột nhiên xuất hiện đã cứu chúng ta bất quá gặng phò ửa cũng bị à xa đánh bại cuối cùng là biển xanh người đánh bại à xa ta chỉ có thể đem thương thế không tính quá nặng đồng bạn m a n tới hạ vợ nghe vậy lập tức giật mình phía sau tất cả đều là mồ hôi lạnh không nghĩ tới cả mạ kỳ dị mang người vậy mà kém chút đ o à n diệt nếu như không phải được người cứu như vậy hiện tại sạn địa hạ chiến sĩ cũng chỉ còn lại có hắn hạ vợ cùng l u k ỳ nghĩ tới đây hạ vợ nhìn về phía gẳng phỏ ửa ánh mắt mang theo phức tạp đồng thời đối với các loại biện xanh người đều lộ ra vẻ cảm kích cảm ơn các ngươi cứu được cả mạ kỳ dị bọn hắn l u k ỳ ngược lại là chân thành nói lời cảm tạ tại l u k ỳ xem ra thu phục cố hương cố nhiên trọng yếu nhưng mọi người tính mạnh cũng tương tự rất trọng yếu là g ặ g phò hựa cứu cũng tốt là biển xanh người cứu cũng tốt nàng đều sẽ chọn nói lời cảm tạng họa vợ cũng hít sâu một hơi yên lặng nói câu tạ ơn đây đối với họa vợ mà nói thế nhưng là quá hiếm có lão hủ cũng không có thể làm được cái gì chủ yếu vẫn là biển xanh tới những người bạn này công lao g ặ g phò hựa hay n à y nói bất quá rất nhanh lời nói xoay chuyển họa vợ mặc kệ ngươi đối với chúng ta sợ tai lần người có cái gì thành kiến hôm nay trước đ ê m thả xuống tốt không hiện tại thần quan chỉ còn lại có ho hở mở m ộ t n g ư ờ i chính là đánh bại hệ nộ thời cơ tốt các loại hệ nộ rơi đài lại đến đàm sở t a i lần người cùng san đi a người ở giữa sự t ì n h đến lúc đó hòa hay chiến không một câu h á n hận hòa vơ lập tức nói lần này đáp ứng ngơi ư lại có làm sao hệ nộ nhất định phải bị đánh ngã bất quá uber rất là chúng ta san đi a người c ố hương cho nên tuyệt đối sẽ không n h ư ờ n g cho g à n g p h ỏ i h a nghe vậy ngược lại là nhẹ nhàng thở ra hắn liền sợ hòa vơ ngay tại lúc này phạm lan lộn chỉ cần hệ nộ tàn bạo thống trị hai cái dân tộc ở giữa sống t h u n g hòa bình mới có thể có hy vọng bên này Ở sộp cùng tiểu ba cũng bắt đầu thổi lên mình đánh bại thần quan quang vinh sự tích âm thầm tranh đoạt mũ dơm đoàn năm vị trí đầu chiến lược vị trí sàn di cũng không biết vị trí của hắn có chút khó giữ được trước bốn là cát lvi s o z o cùng chị cạ dạ kỳ về phần thứ năm cho tới nay mơ hồ liền là sàn ấn di nhưng bây giờ cái này thứ năm địa vị cũng bắt đầu tràn ngập nguy hiểm bởi vì phía dưới thuyền viên bắt đầu phát lực vượt qua nếu như sàn di lại không cố gắng đoan chừng muốn biến thành đê đoan chiến lược một bên sạ lúc này nói ra mà di ngươi thuyền trưởng không phải chuẩn bị đi đánh nghệ nộ hạ làm sao còn ở nơi này chơi mà gì mà không thay đổi ăn bánh m í t quy quay đầu liền hỏi Luffy, à Luffy, ngươi không phải muốn đi đánh hệ nổ sao hệ nổ có phải hay không ngay tại biển stop cấp trên cho nên ngươi mới ở chỗ này chờ À, không phải nha hệ nổ không tại phía trên Luffy ngầm đầu nhìn về phía đỉnh đầu đ á m mây ở phía trên chính là c ặ t lao sư không phải hệ nổ ấy ấy chuyện này rốt cuộc là như thế nào không riêng gì mũ dơm đoàn đoàn người mộng ngay cả sạn đi a người cùng gặng phò hựa cũng có chút không bình tĩnh nổi hệ nổ vậy mà không tại phía trên như vậy mọi người ở chỗ này chờ cái gì nạp b vội hỏi vì c ặ t lao sư chạy thế nào đến phía trên đi hắn không phải nói lần này không nhúng tay vào sao phía trên thế nhưng là hệ nổ hang ổ a c ặ t lao sư là đem hệ nổ đổ i chạy vì đem cuối cùng một hộp tiện lợi ăn xong s ộ t lấy răng nói ra loại sự tình này đi lên xem một chút chẳng phải sẽ biết mà cũng thế đi lên xem một chút liền biết bất quá mọi người vẫn là hai mặt nhìn nhau hệ nổ đã không tại cấp trên như vậy đi nơi nào đang tại lúc này đột nhiên có một trận tiếng oanh minh vang lên tụ tờ giật trong rừng rậm đột nhiên có một chiếc phi thuyền khổng lộ bắt đầu chậm rải thang không phi thuyền này thật sự là quá lớn thoắt nhìn rộng lớn hùng vĩ để cho người ta nhịn không được mở to hai mắt nhìn thật là lợi hại thuyền vậy mà có thể bay thật là lợi hại a vì ánh mắt của bọn hắn đều tại mạo tinh tinh chẳng lẽ nói đó là hệ nổ phi thuyền họa v ơ nhịn không được suy đoán nói trên thuyền chỉ có thanh âm của một người edsa đem mình tâm vong cảm giác nói ra lần này mọi người xác định người trên thuyền chính là hệ nổ nhưng đây là muốn làm gì ngồi phi thuyền chạy trốn sao nạp bị con mắt lúc này đã biến thành tiền ký hiệu thật nhiều hoàng kim cái này hệ nổ thật sự là bại ra vậy mà dùng hoàng kim đến tạo thuyền vì nhanh đi đem hệ nổ đánh ngã những n à y hoàng kim đều là ta ha ha ha ha dô xì vậy chúng ta liền đi đoạt chiếc này hoàng kim thuyền a vì giờ nắm đấm cao giọng nói úc đồng bạn cao giọng đáp lại còn tại chiến đấu lò thấy thế lập tức cũng không đùa trở tay liền làm một đao đem ó hở mở tránh ngã đồng thời dùng năng lực đem con chó lớn này một phân thành h a i nhớ tới trước đó ngẫu nhiên nghe được tạ sĩ gỉ cùng sổ rổ đối thoại thế là liền đem ó hở mở thiết vân đào lấy đi phi thuyền khổng l ồ bên trên hệ nổ chống kim côn đứng trên bông thuyền thần sắc có chút điên cụ dù mì cảm giác được bốn đại thần quan cùng tất cả thần binh đều bị đánh ngã mà to lớn b ỉ n s ọ c dưới còn có rất nhiều người hệ nổ càng thêm điên cuồng hắn không có nghĩ tới những thứ này đông hải người vậy mà lợi hại như vậy vậy mà đánh bại hắn tất cả thủ h ạ bất quá không quan hệ hắn có thể đưa những này biển xanh người đ o ạ n đường về phần cái kia hoàng kim trung không cần cũng được cái kia tên đáng sợ hắn cũng không tiếp tục muốn đi đối mặt cùng lắm thì liền đem nơi này hủy diệt cái kia tên đáng sợ không có đặc t h â n chi địa khẳng định cũng sẽ rơi xuống ngã chết đến lúc kia mình vẫn là vô địch thần Khởi động theo i đ lôi vân quyết tán không ngừng có thiện điện đánh xuống đem một mảnh lại một mảnh rừng rậm nổ nát hắn muốn làm gì vì thân sắc nghiêm túc hệ nộ hắn hắn muốn hủy diệt nơi này gắn phỏ hửa toàn thân run dày qua tầm lên hệ nộ ác ma này trước kia liền hủy diệt quê hương của mình bỡ cạ hắn bây giờ muốn làm giống nhau sự tình hủy diệt nơi này cái tên điên này làm sao dám làm như vậy đáng chết leno vậy mà muốn hủy diệt cố hương của chúng ta chúng ta liệu mạng với hắn họa vợ trực tiếp tức điên ném ra một cái dày mây trên không trung chế tạo mây đường thật nhanh hướng trên cao phóng đi cái khác sạn địa hạ chiến sĩ cũng ngao ngao kêu đi theo họa vợ, vợ đằng sau bất quá cả mạ kỹ di lại ngăn cản lù kỳ lù kỳ ngươi lưu lại chiếu cô e s xạ nếu như chúng ta đều đã chết các ngươi phải cố gắng sống sót cả mạ kỹ di lù kỳ dưng dưng hô một tiếng nhưng cuối cùng vẫn lưu lại nàng không có khả năng đem ép xạ một người bỏ ở nơi này quan hệ này đến sở t ai lần vận mệnh lão hủ cũng không thể khoanh tay đứng nhìn dù là l i ề u mạng đầu này mạng già cũng sẽ không、thiếp. t i ế c tie chúng ta đi g n g p h ọ vừa nói xong trực tiếp cơi tie hướng phi thuyền phóng đi mọi người lập tức đều nhìn về phi chờ đợi thuyền trưởng mệnh lệnh cho dù là l ọ bọn hắn cũng là theo bản năng chờ đợi phi lên tiếng có thể nói phi đã tại bất chi bất giác chiếm cứ hồng tâm đoàn quyền chủ đạo mũ dơm đưa ra chúng ta không đi sao lọ vẫn là không nhịn được hỏi trước không đi phi án lấy mũ dơm thấy không rõ biểu lộ đây là bọn hắn chiến đấu chúng ta không nên nhúng tay đợi chút nữa nếu như bọn hắn không phải là đối thủ chúng ta lại ra tay chính là đám người nghe vậy đều là gật gật đầu san bị a ạ chiến sĩ cùng gặng phỏ ừ a là bởi vì quê quán mà đánh bạc tính mệnh đi chiến đấu bọn hắn những người ngoại lai này nếu như tùy tiện đ ú n g tay chẳng phải là đang vũ nhục ý chí của bọn hắn vì quyết định là đúng trên phi thuyền hệ n o cảm ứng được có không ít người vào tới lập tức lộ ra nụ cười tàn nhẫn hệ n o lão hủ sẽ không để cho ngươi hủy diệt nơi này gặng phỏ ừ a hét lớn một tiếng mặt mũi tràn đầy sát khí dơ kỵ sĩ thương đâm về đằng trước dạ, ha, ha, ha. đã ngươi cố chấp như vậy đi tìm cái chết ta liền thành t o à n ngươi hệ nổ cung tiếu h cả người đột nhiên l ó i lên tùy tiện tránh ra gạng phỏ ựa công kích hơn nữa còn xuất hiện tại gạng phỏ ựa bên người hai cây ngón trỏ đầu ngón tay ở giữa da và hồ quang điện mười triệu v hai mươi triệu v ba mươi triệu v theo hai cái đầu ngón tay khoảng cách kéo dài hồ quang điện lại càng tăng kinh khủng gạng phỏ ựa nghĩ đến cái gì đột nhiên bay đầu gầm thét lên cháy mau là hệ lọ gì ạ tiếng sấm a a a a sau cùng một câu không có thể nói xong gạng phỏ ựa liền bị điện toàn thân cháy đen t í n h cảm đi e cùng một chỗ trận t r ắ n g mắt chết để ngã xuống b o n g thuyền san đi a chúng chiến sĩ tất cả giấc mình từng cái con n g ư ơ i có giúp nhanh hoa v ở thì ánh mắt phức tạp nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi gắn g pháo vừa tại cuối cùng của cuối cùng lao đầu này vậy mà tại nghĩ bọn họ san đi a người an h g u y thật là rõ ràng là sợ ai lần cựu thần đừng tưởng rằng dạng này liền có thể để san đi a người quên mất ngày xưa cựu hơn à. nhưng là hệ nộ phải chết d ạ hạ hạ hạ hạ phàm nhân làm sao có thể là ta cái này chân thần đối thủ hệ nộ điên cùng cười to các người lùi lại để cho ta tới h o vợ hét lớn một tiếng thừa cơ nhào tới hai chân kẹp lấy hệ n ộ hệ n ộ s ư ơ n g sở lại đột nhiên phát hiện không làm gì được với lại cũng dùng không r a n ă n g lực mà họa vợ tay phải đã đặt tại hệ n ộ trên ngực hệ n ộ gọ rồ gọ rồ no mi là mạnh nhất trái cây không sai nhưng trái ác quỷ năng lực giả đều sẽ có trời sinh khắc tinh n g ư ơ i có nghe nói qua xì a t ồ n xì a t ồ n sao xác thực ta hiện tại không làm gì được hệ n ộ một mặt bình tĩnh trên thực tế trong lòng hoàng đến một nhóm hắn không nghĩ tới họa vợ trên giày còn chứa xì a tôn thật sự là chủ quan hệ nổ người chiếm lấy u b e r z e lại chiếm lấy hoàng kim trung hôm nay ta tất s a n người dùng trong tay của ta dẹ dẹt đi ô dẹ dẹt đi ô chiến bị hóa vợ bản thân khuyên ngươi thiệt lương nếu như ngươi dùng dẹ dẹt đi ô cuối cùng ngươi nhất định sẽ chết người bình thường là không thể thừa nhận dẹ dẹt đi ô phản chấn có thể giết ngươi dù chết không tiếc h a vợ lớn tiếng gầm thét trực tiếp nhấn xuống dẹ dẹt đi ô đóng mở hệ nổ muốn lớn tiếng ngăn lại một giây sau liền nghe đến n a n h một tiếng cả người bị dẹ dẹt đi ô rung động đến bong thuyền chợ trắng mắt hôn mê bất tỉnh khoe miệng còn mang theo trói mắt máu tươi mà hạ vợ cánh tay cũng đi theo đứng thẳng kéo xuống miệ bên trong cũng không ngừng chảy ra máu tươi bất quá họa vợ tố chất thân thể tựa hồ mười phần không sai cho dù là bị rẽ r ẹ dẹ t đi ổ phản chấn lại không có ngay tại chỗ tử vong chỉ là bị trọng thương mà thôi thật không hổ là đại chiến sĩ cản gà dạ tử tôn hoa vợ hoa vợ ngươi không sao chứ cả mạ kỳ gì mang người x u ố n g tới hoa vợ chỉ là k h o á t khoác tay nhìn xem ngã trên mặt đất bất động ê nổ tự lẩm bẩm chúng ta thắng sao cả mạ kỳ gì bọn hắn lập tức lớn tiếng trả lời thắng chúng ta thắng hoa vợ đánh bại ê nổ hoa vợ đánh bại ê nổ sau đó mọi người nước mắt đều chảy xuống to lớn biển sau dưới lu kỳ cùng ép xa ôm đầu khóc giống trên mặt lại mang theo vui sướng vì hì hì cười nói xem đi ý chí của bọn hắn rất mạnh a bất quá đáng tiếc nguyên bản cái này hệ nộ là ta muốn đánh kết quả không có đánh thành mọi người đối với lời nói đều biểu thị im lặng bất quá mọi người đối s x n đi hạ chiến sĩ cùng gặng phò ưỡn lại là từ đáy lòng kính nghệ mặc dù bọn hắn khả năng không thế nào mạnh nhưng ý chí của bọn hắn lại đáng giá tôn kính cùng t á n dương có thể đánh bại hệ n ộ đúng là bọn họ có can đảm l i ề u mạng kết quả chỉ bất quá ngay tại lúc này một trận điện giật tiếng vang lên trên phi thuyền sạn đi hạ chiến sĩ đều là x ư n g sở ngay sau đó lại nghe được một trận điện giật â m thành lần này tất cả mọi người trước mặt sắc đều là đại biến đây là hệ nổ đối với mình tiến hành điện giật trị liệu cái tên đáng sợ này lại còn không chết làm sao lại như vậy mạng lớn c h ạ y mau mọi người nhanh chạy trốn được sao hệ nổ thanh âm đánh gãy t h ỏ a vơ lời nói một trận điện quang lấp lóe tất cả sạn địa hạ chiến sĩ đều bị bao phủ tại bên trong sau đó đều biến thành cháy đen bộ dáng bao quát t h ỏ a vơ ở bên trong tất cả đều ngã xuống b o n g thuyền mũ rơm đoàn đám người lập tức mặt đều biến sắc ép xạ cùng lũ kỵ cũng là con ngươi co g i t lại chẳng ai ngờ rằng nội dung cốt chuyện sẽ phát sinh dạng này và ngược thực sự quá ngoài ý muốn. Dạ, ha, ha, ha, ha. thần là r ế t không chết hễ nổ cất tiếng cười to hủy diệt ta đảo en c h ổ vân ẩn thôn ủ ù m tờ rơ tất cả đều cho ta hủy diệt ta một đạo lôi quang đánh về phía trên cao lôi vân lập tức có đếm không hết lôi điện đánh xuống đem bỉn s ó c xung quanh đảo mây toàn bộ đánh tan lộ ra đảo mây phía dưới hùng vĩ sản đỏ dạ di tích nhưng là cái này di tích đoán chừng không lâu nữa liền sẽ nên đón tiêu vong Trước 184, bọn hắn mơ hồ đoán được chiếc thuyền kêu bên trên l à e n o nhưng không minh bạch thần muốn làm gì vai bờ dẹn bộ đội lại đột nhiên tập kết ghi nhi tự mình tổ chức đào vong đều nhanh đến trên thuyền đi chúng ta muốn rời khỏi đảo en trổ ê n o điên rồi hắn phải giống như hủy diệt bờ ca đồng dạng hủy diệt nơi này tất cả mọi người tranh thủ thời gian chạy n g ô i thuyền đi biển trắng đi biển xanh mỗi người đều phải sống sót ghi nhi lớn tiếng thúc giục mỗi người đảo en trổ người nghe vậy đều là không thể tin ghi nhi đội trưởng người đang nói đùa gì vậy thần làm sao lại hủy diệt đảo en t đâu đúng vậy a đây chính là thần a chúng ta là con dân của thần a nghini đội trưởng mời không nên nói b ậ y sẽ gặp phải thần phạt nghini nhìn thấy tất cả mọi người không tin cũng là một trận lo lắng dứt khoát cắn răng lớn tiếng nói hệ nổ căn bản không xứng xưng là thần hắn hủy diệt quê hương của mình đồng dạng cũng sẽ không đem sinh mạng của chúng ta để vào mắt đừng đi cầu cái này tàn bạo ra hỏa sẽ nhân tử chạy mau đi chạy khỏi nơi này giữ được tính mạng quan trọng đảo dân nhóm lập tức đều hoảng loạn lên nhao n h a u trốn hướng bến cảng nghini nhìn qua che trời lôi vân lộ ra một mặt không căm lòng bọn hắn oai bờ dẹn bộ đội trước tiên là gặng phò ưa bộ hạng vì bảo hộ đảo dân mới chủ động đầu nhập lễ nổ không nghĩ tới cuối cùng vẫn gặp phải hủy diệt nguy cơ trước kia cố gắng hoàn toàn biến thành bọn nước ai tôi cứu một cái sở t h a i a i lần ai tôi cứu một cái chúng ta vân ẩn thôn bên này cũng tương tự bắt đầu mang nhà mang người rời đi nơi này đã không thể ở lại vạn nhất l h ế nổ một phát điên cho nơi này đến một đạo thiểm điện tất cả mọi người sẽ chết tu trưởng cũng là quyết định thật nhanh từ bỏ bốn trăm n ă m thôn cuối cùng thật sâu nhìn một cái đại chiến sĩ cảng gạ dạ pho tượng không bỏ rời khỏi nơi này về phần còn tại u bất tợ g n chiến sĩ chỉ có thể khẩn cầu bọn hắn bình yên vô sự tờ giật bên này hệ nổ điên cuồng bắt đầu phóng điện với lại càng nhiều lôi điện nhắm ngay to lớn dây leo phía dưới Luffy đưa tay đem từng đạo thiểm điện mở ra ánh mắt lộ ra vẻ phẫn nộ hắn không có nghĩ đến cái này hệ nổ điên cuồng như vậy vậy mà muốn đem nơi này hủy diệt sờ cai hai lần s à n đỏ ra đều là mỹ lệ kỳ tích hệ nổ vậy mà muốn hủy đi Luffy là sẽ không đồng ý lôi nên hệ nổ thao túng không chung lôi vân vậy mà tạo thành một cái to lớn lôi cầu có thể cảm giác được lôi cầu bên trong l n chứa năng lượng thật lớn một khi lôi cầu rơi xuống trên đảo toàn bộ hòn đảo sợ là đều muốn hủy diệt vì làm sao bây、giờ? nạn mỹ lo lắng hỏi đừng lo lắng ta sẽ không để cho hệ nổ được như ý vì nói xong liền muốn dấm lên gặp vụ đi lên đang tại lúc này một đạo cự đại trạm kích từ chỗ cao tầng mây bộc phát trực tiếp sẽ mở bầu trời tùy tiện liền đem cái kia to lớn lôi cầu một phân thành hai sau đó lôi cầu trực tiếp nổ nát vụn chết để lộ ra xanh thẳm bầu trời đột nhiên biến hoa sợ ngây người tất cả mọi người chẳng ai ngờ rằng sẽ có người đột nhiên xuất thủ với lại vậy mà trong nháy mắt đem như vậy to lớn lôi cầu đánh nát là cặn lao sư n ũ dơ đoàn đám người lập tức hưng p h n lên là vì nói cặn lao sư ngay tại biển với lại duy nhất khả năng làm đến loại tình trạng này cũng chỉ có c ặ t lao sư một người hệ n ổ cũng sợ ngay người hắn không nghĩ tới mình diệt đảo lôi nhanh lại bị dễ dàng như thế phá hư với lại xuất thủ chính là cái tên đáng sợ này người cái này h ố n đản vì sao muốn ngăn cản lôi nhanh ta bất quá là muốn hủy diệt nơi này mà thôi hệ n ổ tê tâm liệt phế gầm h ế t lên cắt lại không có trả lời chậm rãi thu hồi cổ cụ sau đó đối phía dưới hô to uy không phải nói giao cho các ngươi sao các ngươi đều tại làm gì vậy n ũ dơm đoàn ngoại trừ phía bên ngoài đám người lập tức đều làm một trận ngượng ngùng Các h ờ sộp sổ, sổ, sổ. sổ dồ hô một câu ở sộp lập tức mang theo sổ dồ xông về phi thuyền hệ nổ cười to lại tới hai cái chịu chết chỉ cần không phải cái kia tên đáng sợ ta ai cũng không sợ ta là lôi điện ta là chân chính thần đưa tay đối ở s ổ p phóng điện bất quá ở sộp lại có thể linh hoạt né tránh ân vậy mà có thể tránh thoát ta tâm v o n g bắt cái này mũi dài có gì đó quái lạ hệ nổ nói một mình rất nhanh xô dỗ liền bị ở sổ vứt xuống phi thuyền bằng thuyền xô dỗ đã cắn đoá đổ ý trì m o n g gì, sản trì tư thế bày ra đến không nói hai lời liền xông về hệ nổ dạ hạ hạ hạ đ a u đối với ta là không cách nào tạo thành thương hệ nổ nguyên bản một mặt nhẹ nhàng nhưng ở s ắ p bị xô dỗ chặt tới trong nháy mắt lại là đột nhiên trong lòng một cái lộp bộ sau đó tự động lựa chọn né tránh chỉ bất quá hắn né tránh đến hơi chậm một chút và vai bị xô dỗ hạch xuất ra thật sâu vết thương lập tức máu tươi như chú a a a làm sao có thể vì cái gì ngươi cũng có thể thương tổn được ta hệ nộ đơn giản muốn sụp đổ không nghĩ tới trên đời lại còn có người cùng cái kia tên đáng sợ đồng dạng có thể làm bị thương hắn đơn giản không hợp với lẽ thường ngươi không phải toàn năng thần sao tránh cái gì a sô rô bất mãn nói sau đó tiếp tục phát động tiến công hệ nộ lập tức xử suất lôi trụ lại bị sổ d ồ sớm tránh né liền ngay cả chim xét lôi thú cũng là như thế căn bản là không có cách làm bị thương sổ d ồ lần này hệ nộ cũng minh bạch cái này nón xanh sản chị cũng sẽ tâm vong với lại tâm vong cường độ còn không yếu cứ như vậy chẳng phải là rất tồi tệ s ả n chi một trăm linh tám tờ ho u n giờ ho s ả n chi tỏ dạ ga gì s ả n chi ấy ngươi l á o tránh cái gì a ỉ vào mình là lôi điện tốc độ nhanh có phải hay không sổ d ầ có chút t ứ c giận hắn đã ra khỏi rất nhiều chiêu số nhưng hệ nổ căn bản vốn không tiếp chỉ biết là né tránh với lại tránh tốc độ còn tăng nhanh căn bản là không có cách tạo thành tổn thương kỳ thật sổ d ầ không biết hệ nổ càng thêm bếp khuất khi thần nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên á không, là lần thứ hai bị người đẻ lên đánh chiến đấu thời gian thần nhưng là không đúng thanh âm xa lạ để hệ nổ x ư ơ sở ngay sau đó là một cái màu đen dày đập vào mi mắt lâu dài hình thành thói quen để hệ nổ q u ê n tránh sau đó màu đen dày trực tiếp khắc ở trên mặt của hắn trực tiếp đem hắn bị đá thật xa làm sao khả năng hệ nổ cảm giác mình cái mũi đều gây mất có thể thấy được một cốc này là cỡ nào h u n g ác nhưng là để hệ nổ càng thêm không thể nào tiếp thu được chính là lại tới một cái có thể tổn thương người phản phất lao thiên liền là chọn tốt hôm nay chính là muốn nhằm vào một mình hắn hoặc là ngày thường không đến lần này vừa đến đã đến một đám để hắn lập tức không thể chống đỡ được nhập c h ư ơ n một trăm tám mươi lăm gặp p h v ừ a đồ thần tội ác lão hủ đến g á n h uy sắc đâu biết ngươi làm sao đoạt con mồi của ta s ô dầu bất mãn gào ghét cái gì gọi là ngươi con mồi sán d ì hút thuốc nói đã vì không có xuất thủ như vậy cái này hệ nổ liền người người có phần ta cũng có thể tiến hành đi săn không chỉ là ta chỉ cần biết b ậ t sổ sổ cụ đều có tư cách s ô dầu nghe vậy chỉ là hung hăng trứng mắt nhưng không có phản bác cắt nói sự tình đều giao cho mọi người cho tới bây giờ không nói tên địch nhân kia quy định giao cho ai cho nên tất cả mọi người có thể đoạt vợ lách l i t đương ra nói đúng cho nên ta cũng xuất thủ nhìn xem dùm lọ thanh â m vang lên sau đó một cái trong suốt hình cầu không gian mở ra bao trùm cả chiếc phi thuyền đương nhiên cái không gian này chỉ có lọ biết tình huống có được kẻ bùn sổ c ủ người cũng có thể cảm giác m ộ t h a i tóm lại khối cầu này bên trong lọ mới là thần quỷ khóc bà rút ra đúng là đem hệ n ổ chia làm hai hệ n ổ giật này mình hai nửa thân thể lập tức hóa thành lôi điện một lần nữa d u n g hợp lại xuất hiện lúc đã chạy đến không gian bên ngoài bất quá dạng này cũng liền mang ý nghĩa hệ nộ rời đi phi thuyền lọ chở tay lại là một đao lập tức đem phi thuyền chặt thành hai nửa phi thuyền động lực lập tức mất đi hiệu lực với lại chế tạo lôi vân trang bị cũng trực tiếp mất đi tác dụng phi thuyền lập tức thẳng tắp hạ xuống hệ nổ lập tức vô cùng phẫn nộ à, à, à. người đang chết vậy mà hủy ta phi thuyền lo lại khe cười nói đã ta đang chết vậy ngươi tới giết ta a hệ nổ lập tức một nghẹn hắn mới vừa rồi bị gia hỏa này áp đặt thành hai đoạn mặc dù không có chết nhưng cũng dọa đến gần chết hắn dẫn đầu làm nạo tốc độ chỉ cần tại gia hỏa này vòng tròn bên trong liền sẽ triệt để mất đi ưu thế đang giận hệ vạ dẹ msi hạ chính là như vậy chắn ép trên phi thuyền gàm phỏ c ủ cùng bà vợ đều bị bừng tình nhìn thấy phi thuyền vậy mà biến thành hai nửa hơn nữa còn tại rơi xuống trong lúc nhất thời đều không có thể kịp phản ứng lò trực tiếp dùng trái cây năng lực đem những người này toàn bộ đưa hướng p h í chỗ đảo mây lưu tại nơi này sẽ chỉ ảnh hưởng chiến đấu thôi đây là chuyện gì xảy ra vừa mới thức t ỉ n h cam phò hụa còn có chút chưa tỉnh h ồ n lại kỳ quái đại thúc n g ư ơ i c ứ yên tâm dưỡng thương đi h ệ nộ liền giao cho chúng ta vì khoanh tay tự tin nói con phò hụa lập tức xứng sở cùng đồng dạng mộng bước quạ vỡ lấy nhau thức thời không nói gì còn tợ đang cho bọn hắn trị liệu nhưng ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm vào giữa không hệ nổ đang bị biển xanh ba người vây quần h đánh vậy mà chỉ biết là tranh n ẽ cùng vừa rồi phách lối hệ nổ có cách biệt một trời tại bọn hắn n g ấ t đi về sau đến cùng xảy ra chuyện gì ở sộp sổ. sổ dầu không có rừng chân t r i địa chỉ có thể kêu gọi ở sộp ở sộp không có cách chỉ có thể tiếp tục vì sổ dầu phục vụ sán gì thì là mình sẽ g ậ p vụ lọ thì là bằng vào năng lực tại giữa không biến hóa vị trí chỉ có sổ dầu mình không biết bay thật là n g ư ờ i ngẫu nhiên học một ít g ậ p vụ sẽ chết ta hiện tại ngay cả tạ xỉ g h đều biết bay ngươi còn có mặt mũi nói người ta tạ xỉ g h tù vì không đủ ở sộp thấp giọng phàn nói s ô rỗ lập tức mặt đỏ lên ý không cách nào phản bác cái này không thể trách hắn a hắn là kiếm sĩ đi học g ợ p tủ làm cái gì bất quá bây giờ s ô rỗ nhận thức đến không biết bay bất đắc dĩ địch nhân một khi trên k h ô n g t r ú n g muốn đối chiến đều có khó khăn liên cung trước đó vì đánh gôn đần lì ông đ ồ n g d ạ n g cho dù là sẽ g ợ p tủ đều không đủ còn nhất định phải ỉ lại cả phụ trợ mới được chẳng lẽ ta thật muốn khai phát ra phi hành kỹ năng mới được s ô rỗ trong lòng t o á t ra ý nghĩ này sau đó rất mau đem ý nghĩ này giấu đi hiện tại địch nhân vẫn còn có vấn đề về sau còn lớn ba người tiếp tục vây công nghệ nổ nhưng hệ nộ thực sự quá nhanh chỉ cần nghĩ đến t r á n h n ẽ trên cơ bản liền đánh không đến hắn với lại quen thuộc chiến đấu tiết tấu về sau hệ nộ cũng nhẹ nhàng rất nhiều ngẫu nhiên còn có thể phát ra phản kích s o x o sàn di cùng lò cũng nhịn không được phiền não lúc này vì đột nhiên hô to s o x o sàn di chạm phá gà ở xộp các ngươi lui ra đi cho thời gian của các ngươi đến cái gì còn có thời gian hạn chế chuyện xảy ra khi nào xin lỗi ta tự tiện cho các ngươi định thời gian bởi vì c á t lao sư nói muốn rèn luyện các ngươi nhưng là ta nhịn không được quá lâu ta nhất định phải tự tay đánh bay ra hỏa này hiện tại các ngươi lui ra đi Sô rộ mấy người nghe vậy đều là lướt nhau sau đó lựa chọn rơi xuống từ trên không e n o sắc mặt trở nên càng thêm khó coi hắn phát hiện mình chưa từng có bị đám người kia để vào mắt không phải làm sao có thể thay phiên đến đánh hắn đơn giản khinh người quá đáng thế nhưng hắn phát hiện mình thật đúng là không làm gì được đối phương vì rất thẳng thắn mở ra ghẹ ở xì cuột đột nhiên nhảy lên đã đến k h ô n g t r ú n g tốc độ nhanh đến để cho người ta phản ứng không kịp gõ mù gõ mù một dẹp gật lịnh phanh, phanh phanh phanh vô số cái màu hồng cao su quyền đầu điên cuồng đánh tới hướng h nộ hệ、e、nổ biến sắc hắn mặc dù dùng tâm vóng dự đoán được nắm đấm điểm rơi nhưng nắm đấm tốc độ là quá nhanh muốn tránh né căn bản không kịp sau đó vô số nắm đấm cơ hồ trong nháy mắt đập vào hệ、e、nổ trên thân hệ、e、nổ trong nháy mắt liền động nhưng mà nắm đấm nhưng như cũng nện không ngừng đem hệ、e、nổ thân thể nện đến hoàn toàn thay đổi cuối cùng phi vọt tới càng trên cao một quyền hung hăng nện ở dưới khiến cho hệ、e、nổ trực tiếp đập vào dần dắt p h í a trên không rõ s ố n g chết hệ、e、nổ sợ là đến c h á n trước đó cũng không biết dù là hắn muốn tránh cũng trốn không thoát bởi vì hắn kẹ bùn sổ cụ cũng không so phi ưu、tú. phi ưu tú ph Bình phía dưới, gà phỏ hùa nhìn xem chỉ còn một hơi hệ nổ trong mắt một trận phức tạp cuối cùng gà phỏ hùa dãy rủa đứng lên cầm kỵ sĩ xuống đến hệ nổ trước mặt trong mắt lóe lên sắc khí đại thúc hệ nổ đã bị đánh bại hiền lành tạ si ghi vội và nói g n mọi người lập tức đều nhìn về gà phỏ hùa gà phỏ hùa kiên quyết đáp lại hệ nổ không chết một khi thương thế khôi phục liền vô cùng có khả năng ngóc đầu trở lại lão hủ không thể đối ác ma này mềm lòng cũng sẽ không đối với hắn nói cái gì đảo nghĩa vì sợ tai lần không hề bị nó hại lão hủ muốn hắm chết một bên đọa vợ cũng rằng co ta đến độc thù người trẻ tuổi hệ nổ lại tội ác cũng từng xem như sở cai lần thần độ thần tội ác vẫn là lao hủ đến g ạ n h n g n g phỏ vừa nói xong một thương đâm thủng hệ nổ trái tim nhìn xem hệ nổ thi thể tất cả mọi người rơi vào trong trầm mặc lúc này duy rơi xuống mang theo cởi mở tiếu d u n g đối hỏa vợ đưa tay ra hỏa vợ ta nhìn thấy cắt lao sư cùng một tòa to lớn hoàng kim trung ở trên đám mây kia chúng ta cùng đi hỏa vợ xứng sở lập tức nắm thật chặt duy tay dư vi dẫm lên gọn tủ mang theo hỏa vợ đến trên cao h ỏ vợ cũng nhìn thấy bọn hắn sạn đỏ dạ đèn sáng trong lúc nhất thời lệ rơi lệ mặt dây ta chở các cắt ư ợ i trực tiếp đem đường tránh ra chương một trăm tám mươi sáu vua hải tặc chẳng lẽ hắn cũng tới từng tới tòa đ ả o này sao chương một trăm tám mươi sáu vua hải tặc chẳng lẽ hắn cũng tới từng tới tòa đ ả o này sao cắt lao sư cảm ơn ngươi trông coi hoàng kim trung chúng ta muốn gõ văn nó giữ vị cây lớn mang theo họa vợ rơi xuống hoàng kim trung trước mặt hai người đồng thời vung lên n ắ m đấm đối to lớn hoàng kim trung đánh đánh một quyền đương đương đương khi du dương dễ nghe tiếng trung vang vọng đất trời trong n g á y mắt tất cả mọi người bị cái này thanh n m không linh hấp dẫn phản phất tâm linh đều chiếm được cầu rửa tốt đẹp thanh tất thụ mắt Tụt tờ đẹp đoàn hưởng nhắm khỏe nhiễm A. ca, người miệng lên tiếng âm Mũ dơm mọi là cả cười. Giật ca, lại, giật lại ý vừa n lên. Gàng phỏ vua lệ rơi lời mặt. Giống. Giống. Giống. g lệ phỏ vua rơi lời mặt. mới mang theo c h ỉ cạ dạ kỳ tới đây cự mãng nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài thanh âm bên trong tràn đầy thê lương sàn đỏ dạ đèn sáng đốt sáng lên s à n đi ạ tù trưởng trực tiếp quỳ xuống đất k h ó c giống d à i đến nhiều năm chiến đấu tại tiếng trung vang lên trong n g á y mắt triệt để kết thúc ê nô bò mình những cái kia thần quan thần binh nhóm cũng bị sở cai lần người ném vào sông mây bên trong đảo en trổ cùng vân ẩn thôn song phương tiến hành nhật đàm cuối cùng ngay cả luôn luôn cố chấp họa vợ lần này cũng không có bất kỳ cái gì phản đối song phương quyết định chung sống hòa bình cộng đồng ở tại u ụ t tơ -gơ. những vật này đều cùng mũ dơm đoàn không có, có bất kỳ quan hệ gì lúc này mũ dơm đoàn đang tại l â y chiếc phi thuyền kia bên trên hoàng kim từng cái mang trên mặt hương phân tiêu dung Nhiều như vậy, Hoàng kim, đầy đủ mũ dơm đoàn thoát Kim, vậy đầy mũ dơm đủ vì thế là tổ chức đội thám hiểm chạy đến cự mãng trong bụng tìm hoàng kim đi một bên khác cắt dùng năng lực đem hoàng kim trung dẫn tới bình sọc dưới san đi a tụ trưởng mang theo tộc nhân tới vây xem nhìn xem mỹ lệ hoàng kim trung không ít người đều chạy ra nước mắt mau nhìn đó là lịch sử chính văn là chúng ta tiên tổ đánh cược đô thị tính mệnh bảo hộ đến nay tảng đá phía trên đến cùng viết cái gì a tụ trưởng san đi a người đều lộ ra vẻ n g h i hoặc tu t r ư ở n g trầm giọng nói không biết chưa chắc là chuyện xấu chúng ta chỉ cần đem chân ý truyền đạt cho tâm linh cái gì cũng không cần nói chúng ta là bệnh lịch sử người cùng chung lớu tiếng t r o n cùng tồn tại dỗ bin đi từ từ tiến lên nói ra ngươi vì sao lại biết những lời này tu trường mở to hai mắt nhìn sạn đỏ dạ di tích bên trong chính là như vậy khắc lấy các ngươi liền là đời đời kiếp kiếp thủ hộ lấy cái này thủ vệ a dỗ bin đi tới lịch sử chính văn trước đó cẩn thận đọc tu trường lại là biến sắc chẳng lẽ nói các ngươi đọc hiểu những văn tự này sao dỗ bin không trả lời chỉ là đọc tiếp lấy tự lẩm bẩm có được thần chi danh cổ đại binh khí hải vương tung tích của nó ấy đó là cái gì nàng nói cổ đại a cổ đại binh khí là cái gì vì cái gì phía trên sẽ ghi lại những này tất cả mọi người là nghị luận ầm ĩ r o bin lại một mặt thất vọng trong lòng thì thầm lại là cổ đại binh khí cùng ạ lạ bạ tạ minh vương không phải một cái bây giờ lại còn tiếp tục ngủ say trên đời này quả nhiên vẫn là thất bại ta cũng không muốn biết những sự tình này cách đó không xa c t đối r o bin muốn nói r o bin đến nhìn xem nơi này r o bin q u a y đầu nhìn lại phát hiện hoàng kim trụ bên trên vậy mà còn có một số khắc chữ lập tức tiến lên xem xét sau đó đột nhiên biến s á c ta đến chỗ này đem đoạn chữ viết này dẫn đạo hướng cuối cùng chi điện hải tặc gôn dê dô dơ vua hải tặc chẳng lẽ hắn cũng tới từng tới tòa đạo này sao đoạn chữ viết này ý tứ đến tột cùng là dô bin lâm vào trong suy tư một bên gẳng phỏ ừa đột nhiên mở miệng trên đó viết dô dơ sao dô bin s ứ n g sở n g ư ơ i biết dô dơ ân hắn là hơn hai mươi năm trước tới chỗ này b i ể n x a n h hải tặc tên của hắn k h ắ p vào phía trên sao đúng vậy mặc dù không biết hắn là như thế nào tìm tới cái này chôn g bất quá đây đúng là không thể xóa n h ò a chứng cứ nói đến lịch sử chính văn có hai loại dô bin lại bắt đầu nói một mình cuối cùng trong đầu đúng là điện quang nói lên nàng minh bạch d ô d ơ đoạn chữ viết này hằng nghĩa cái gọi là chân chính lịch sử chính văn liền là sắp tán bước tại các nơi trên thế giới ghi lại tin tức lịch sử chính văn sâu c h u i lên tài năng biến thành bổ khuyết chống không lịch sử một đoạn văn chương nói cách khác thông qua sâu c h u i lấy được văn h ư mới là đến nay vẫn không tồn tại chân chính lịch sử chính văn tu trưởng cái này lịch sử chính văn đã hoàn thành sứ mạng của nó đã hoàn thành sứ mệnh sao đúng vậy nói cách khác chúng ta đã có thể không cần tái chiến đấu sao là như thế này a tiên tổ nguyện vọng đã thực hiện sao tu trường nằm dạp trên mặt đất khóc giống không thôi từ mũ dơm đoàn chủ đạo trước mắt tại sở cai lần tất cả mọi người tham gia đống l ử a tiệc rượu bắt đầu tất cả mọi người khua chiên gót trống vừa múa vừa hát chúc mừng lấy đảo và người tân sinh chúc mừng lấy sắp đến cuộc sống mới sở cai hai lần nên đón hòa bình、uh -so, ồ i cái này tựa như là ta thích loại lâu. là ngâu ngâu Ừ, thích này như ngô. tựa ta ngược lại là sản dị ra hỏa này như cá gập nước giả vờ ngây ngốc lăn lộn đến nhân gian nữ hải trong đội ngũ mặt dạng mày dày lôi kéo các cô gái khiêu vũ cũng may các cô gái đều cao hứng không có cùng cái này sắc đầu bếp s o đo ai có thể nghĩ tới một cái tiệc rượu liền tiến hành ba ngày lúc nửa đêm cắt một người ngồi tại to lớn bình sập đ ỉ n h yên lặng nhìn xem trăng tròn nói đến hệ nộ hướng tới vô hạn đại địa tựa hồ liền là mặt trăng đi dù sao trên mặt trăng hoàn toàn chính xác cũng không có hải dương nói là vô hạn đại địa cũng không đủ nhưng là hệ nộ không biết trên mặt trăng hiện tại không có bất kỳ cái gì sinh mệnh là cái khô cắn chi đ i ệ đúng trên mặt trăng còn có cổ đại khoa học kỹ thuật có muốn đi lên hay không đi một vòng đâu nói không chừng còn có thể có thu hoạch những người máy kia hẳn là có thể dùng điện lực khu động đến lúc đó cũng coi như nhiều một đám giúp đỡ cắt nói một mình một mình ngươi đang nói gì đấy cắt dỗ bin thanh âm chuyển đến người cũng đến cắt bên người dựa vào cắt ngồi xuống cắt ngược lại là không có dầu diếm ta nghe nói trên mặt trăng có cổ đại khoa học kỹ thuật nghĩ đến có muốn đi lên hay không đi một vòng ngược lại bây giờ cách cũng không xa dỗ bin che đậy miệng cười cười à à đây là nơi nào nghe được chuyện ma quỷ cắt vậy mà cũng sẽ tin cắt buông tay t n g không đến mức không có lựa thì sao có khói v ề phần có hay không đi lên xem một chút liền biết bất quá phía trên không biết có thích hợp hay không nhân loại hoạt động đừng đến lúc đó ta không công chết ở phía trên vậy liền tính không ra chương một trăm tám mươi bảy sàn gì chớ ăn chương một trăm tám mươi bảy sàn gì chớ ăn cắt cùng d o bin l ặ n g lặng ngồi tại bình xọc bên trên yên lặng ngắm trăng an tĩnh như vậy để cho người ta rất dễ chịu d o bin có hay không hối hận đến mũ dơm đoàn đến cắt vẫn là không nhịn được hỏi một câu ta nên trả lời thế nào cho phải đây cảm giác gia nhập mũ dơm đoàn về sau bị c ả hai c người â y tìm đ c p tục sống sau phía dưới đảo mây bên trên, kia hơn nửa đêm lén lút ta lại còn bỏ lên tới cho bọn hắn canh chừng thật là ta mới mười sáu tuổi thật là để cho ta thao nát tâm lúc nào quang minh chính đại không phải tốt mà mạ dì nghĩ tới đây tiếp tục yên lặng u ố n g trà edsa lúc này đi tới mà dì ngươi làm sao hơn nửa đêm không ngủ được ca mạ dì thuận miệng nói y ế n hội thời điểm quá ổn vừa v ẫ n thừa dịp hiện tại thanh tịnh c h í n h ta uống c h ú t trà edsa muốn ăn bánh bích quy sao edsa cũng không khách khí ngồi tại mạ dì bên người tiếp nhận bánh bích quy liền bắt đầu ăn hai cái tiểu l õ ly, ngược lại là phát triển ra hữu nghị mà dì các ngươi chẳng mấy chốc sẽ rời đi có đúng không là đâu dù sao tại sở c ai l ầ ngây người thời gian không ngắn vậy lúc nào thì lại trở lại thăm một chút cái này không biết sinh thời a đúng những ngày bánh bích quy c ù n g lá trà tặng cho ngươi ngươi nhớ kỹ phân cho lũ kỳ một chút ân cảm ơn ngươi mạ gì ta cái này t ổ n đi ổ cũng tặng cho ngươi hai người câu được câu không trò chuyện trong lời nói mang theo không thôi cá o biệt không bao lâu sắc trời liền phát sáng lên lúc này các ông robin ngự kiếm xuống mạ gì thấy thế trực tiếp che khuất ẹt xạ con mắt nói ra không nhìn không nhìn đại nhân sự tỉnh đứa trẻ còn không cần minh bạch đại nhân sự t r ẻ c ò minh ạ c h i m lặng mạ gì đây là cho là hắn cùng robin ở phía trên làm gì đâu bất quá c ặ n ngược lại không tốt chủ động giải thích cái gì dù sao giải thích liền sẽ biến thành che giấu che giấu thì tương đương với sự thật hơn nửa đêm cô nam quả nữ chạy lên bên cạnh nắm trăng ai mà tin sờ tai lần sự tình xem như kết thúc mũ dơm đoàn góp nhặt một chút thứ cần thiết thuận tiện cũng đập không ít ả n h chụp xem như sờ tai lần hệ liệt e o bung ô ảnh bảo tồn lại sau đó là nên đến lúc cá o biệt c á c nhìn xem bị sát bao t r ù n núi nhỏ đồng dạng hoàng kim trồng lập tức có chút đau đầu nhiều như vậy hoàng kim sợ là giá trị vài tỷ đều có thể mua cải đổ cùng bít mòn mệnh đi mang theo nhiều như vậy hoàng kim trên biển cả rêu dao dạng này sẽ an toàn sao cũng may là mỹ cũng biết tiền tài không để ra ngoài để tiểu b a dùng sáp bao vây lại chỉ bất quá dạng này làm sao cầm tất cả mọi người nhìn về phía c ạ t cắt cũng chỉ có thể xuất thủ dùng điện lực điều khiển từ lực khống chế hát thương đem hoàng kim chồng tàu mẹ di tàu ngầm cùng n g mụ đều nâng lên đến chuẩn bị cứ như vậy bay xuống sở cai hai lần đúng hệ nổ chiếc phi thuyền kia bên trên có hai trăm cái đã tuyệt t r ù n g dẹt đi ồ, đều móc xuống tới không có cắt không quên hỏi cái này cái kia nhất định loại kia đồ tốt tại sao có thể không cần ở sộp dơ ngón tay cái lên với lại những cái kia thần bình trang bị cũng là một kiện không dư thừa chúng ta thế nhưng là hải tặc làm sao có thể không cần chiến lợi phẩm đầu x u o k i cùng chỉ ca dạ kỳ kiêu ngạo nói cắt vừa nhìn về phía nạ mỹ nạ mỹ gật gật đầu trước đó cắt liền để nạ mỹ đi học tập dạy mây phương pháp sử dụng đến lúc đó có thể trên không t r ú n g chế tạo mây đường đối với hải chiến thế nhưng là có trợ giúp rất lớn nạ mỹ gật đầu liền là đã học xong còn có tạ sĩ ri bên hông treo hó hở mở cái kia thanh thiết vân đao nghe nói là sổ rộ tạo nơi này không thể không khen một cái l ò ép cơ cao thu được thiết vân đao sau không trực tiếp cho tạ sĩ ri mà là cho sổ rộ lọ ra hỏa này đừng nhìn rất cao lệnh kỳ thật đem rất nhiều chuyện đều xem ở trong mắt Joshi, chúng tiểu nhân. xuất hành lưu phi đứng tại đầu dê bên trên dơ cao lên hai tay h ô cắt lập tức điều khiển từ lực đem đội thuyền hoàng kim cùng m ọ m ụ đều mang bay bắt đầu hướng phía dưới l ư ớ t tới hoa vơ luki e xạ g ă n g p h ọ vừa cố nịt bọn người đến đây tiến đưa lệ rơi đầy mặt e xạ trong ngực còn ôm mạ dì túi đ e o lưng lớn trong ba lô tất cả đều là mạ dì tặng bánh bq mũ rơm đoàn rời đi lúc này theo thuyền chầm dại hương phía dưới tất cả mọi người hưng phân bốn phía quan sát lấy cắt thì là thận trọng khống chế không dám để cho tàu mẹ dị cứ như vậy đập xuống nói như vậy sẽ hư mất cho đến bây giờ tàu mẹ g ì trên cơ bản là được bảo hộ đến rất tốt hẳn là có thể chống đỡ thời gian dài hơn bất quá cắt lại biết thế giới mới cùng phong cự s ố n g là tàu mẹ g ì không thể thừa nhận nhất định phải nghĩ biện pháp mới được đang tại lúc này cắt thoáng nhìn sản g ì đang chuẩn bị ăn trái cây viên kia hoa quả nguyên bản còn rất tốt thế nhưng là ở dây tiếp theo đột nhiên liền hiện đầy hoa văn sản g ì chớ ăn cắt lời mới vừa ra miệng sản g ì liền đã cắn sau đó sản g ì biến sắc liền muốn lấy phun ra vui nhưng là hết lần này tới lần khác lúc này n ạ bị vô vô sản dị bà vai sản dị củn ngươi thế nào、Dầm. san d ị vô ý thức liền nuốt xuống c á t cũng bị cái này đột nhiên tình huống cả kinh điều khiển thất thường kém chút đem tàu mẹ g ì trực tiếp ném xuống cũng may đúng lúc khống chế được hại lợi hào chỉ là lung lay một cái thế nhưng san d ị vừa rồi ăn chính là trái ác quỷ a thế nào san d ị ngươi vừa rồi san d ị trên tay ngươi cầm là ở sộp thanh âm cũng thay đổi đám người thấy thế cũng vây quanh nhìn thấy sàn d ị trên tay trái ác quỷ từng cái sắc mặt cũng thay đổi sau đó tất cả mọi người bắt đầu hiếu kỳ đây là một viên cái gì trái cây bất quá nhìn viên này trái cây bề ngoài tất cả mọi người mơ hồ có chút suy đoán cắt trực tiếp khi đem đồ lẩu đồ dám nem lẩu l xuống, vì sau khi nhận vì ấy lập lật tức bắt đầu xem so s á n hệ cuối cùng đứng tại đứng bên trên. một tờ h lọ gì、à? gò dổ gò à, rổ rổ nổ o mi. Ấy, hệ n trái cây bị sản d ì ăn ấy ấy tất cả mọi người làm một trận k ê u sợ hãi từng cái sắc mặt kinh dị nhìn xem sản d ì hái sản d ì cũng không biết làm sao hắn vừa rồi chỉ là muốn ăn hoa quả mà thôi không nghĩ tới khó ăn như vậy đang muốn phun ra lúc bị nạ mị vỗ một cái lập tức nhịn không được kích động lên sau đó liền đem thịt quản mất xuống không nghĩ tới dĩ nhiên là hệ nổ gò d ầ gò d ầ no mi sau đó cười v ô tay mọi người cũng là s ư ớ n g sở sau đó cũng ba ba ba v ô tay trên mặt đều nhiễm lên tiểu dung mặc dù nói trái ác quỷ tại năng lực giả sau khi chết sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại một ít địa phương nhưng là không nghĩ tới sản dị vận khí tốt như vậy bất chi bất giác liền ăn vào đây chính là danh xương mạnh nhất hệ lọ dị ạ a mũ dơm đoàn cũng có hệ lọ dị ạ trái cây năng lực giả xan dị hiện tại ở vào một loại hết sức kỳ lạ trong cảm giác cả người hóa thân lôi điện cái gì trước kia không có khả năng nghĩ tới hiện tại liền là cảm thấy bất khả tư n g h ị như vậy mặc dù sản dì muốn ăn nhất chính là sủ kẹ sủ kẹ no mi nhưng là sủ kẹ sủ kẹ no mi đã bị người ăn hiện tại mò cái hệ lọ dì a m ạ n h nhất ngược lại cũng không có gì phải hoàn trách cắt vừa cười vừa nói sản dì ta lúc đầu muốn cho ngươi tìm một viên trái cây nhưng là hiện tại không cần ta quan tâm sản dì lại có chút tâm thần bất định cắt lao sư viên này trái cây thật thích hợp ta sao với lại cắt lao sư cũng là điện cứ như vậy ta chẳng phải là cùng ngươi lặp lại cắt vô vô sản dì bà vai sản dì đã trái cây chạy đến trên tay ngươi cái kia chính là chọn chúng ngươi về phần cùng năng lực của ta lặp lại cái gì không phải vừa vặn giúp ta chia sẻ một chút phi hành công tác sao với lại nhiệm vụ của ngươi từ giờ trở đi biến nặng hiện tại ngươi có hy vọng nhất trở thành hải quân đại tướng kiz đối thủ tương lai liền dựa vào ngươi ngăn lại hắn ta ngăn lại hải quân đại tướng san di lúc này cũng còn tại trong h o à n g hốt kiz người này san di tại lò ghẹ tào thấy là một cái mạnh đến tên biến thái mà c ặ t bây giờ lại nói để hắn tương lai có một ngày phụ trách chặn đường kiz đây có phải hay không là quá để cao hắn cặp đột nhiên trở nên lời nói thâm thiế san di không nên xem thường gõ rỗ gõ rỗ no mi ngươi bây giờ là một cái duy nhất có thể chân chính địch nổi kỳ d ư tốc độ người ngươi phải nhớ kỹ mũ r ơ m đoàn chỉ có ta cùng p h i là không đủ còn cần mọi người trở nên mạnh hơn dạng này chúng ta mới có thể không e ngại bất luận kẻ nào g õ rổ g õ rổ n no nomi liền là ngươi cấp tốc mạnh lên cơ hội đối với g õ rổ g õ rổ n no nomi các thế nhưng là ôm lấy rất cao mong đợi trước đó không có nghĩ qua cho sản d ì tìm dạng này trái cây nhưng là đã sản d ì ăn vào cái kia chính là thật to chuyện tốt có một ngày đối mặt kỳ l ụ c sản dị đoán chừng cũng phải có thường nói ngươi có bị lôi điện đá đến qua sao tuyệt đối hiệu quả bảo giảm về phần sản d ì huyết mạch ghen thức tỉnh cái gì hoàn toàn không cần sản d ì không cần lại cùng cái kia lanh khóc vô tình gia tộc có càng nhiều liên quan sản d ì bị cắt nói đến lúng ta lung túng gật đầu sau đó hút điếu thuốc để cho mình tỉnh táo duy hết sức cao hứng nói là muốn mở tiệc rượu chúc mừng để tất cả mọi người làm m ư ờ i phần im lặng mới vừa ở sờ ai lần bên trên mở ba ngày tiệc rượu trong bụng rượu còn ở đây vậy mà lại phải mở vì đây là nhiều ưa thích mở tiệc rượu a xô d ồ thì là biểu thị sau này mình ăn trái cây phải tận lực cẩn thận mới được không phải một cái không chú ý trực tiếp biến thành năng giả vậy chẳng phải là muốn khó chịu、chết. m ẫ u chốt nếu là một viên tốt trái ác quỷ còn tốt nếu là gặp được loại kia rác rưởi trái cây khóc đều không địa phương khóc bất quá sàn di loại tình huống này ngược lại thật sự là là hiếm thấy vậy mà có thể trực tiếp chạy đến trên tay nếu như lúc này đi mua sổ số, số không biết có thể hay không trúng giải thưởng lớn c ắ t thì thừa cơ giáo dục phỉ về sau ăn trái cây muốn chậm một chút không phải lấy phỉ như thế phương pháp ăn không cẩn thận ăn viên thứ hai trái cây cái kia vua hải tặc liền có thể trực tiếp kết thúc hiện tại trên thuyền có sổ ma di t ạ sĩ sô t h bẹn chỉnh v ợ bộ cùng những cái kia nhân viên y tế không ăn trái ác quỷ đến lúc đó nếu như chúng ta rơi biển lời nói liền làm phiền các ngươi ở sộp cười hì hì nói làm phiền các ngươi có tợ cũng đi theo nói một câu uy mũi dài đưa ra vợ của bọn hắn cũng không phải mũ dơm đoàn người lo nhịn không được nói ra nha không cần như vậy khách khí nha mọi người đã là đồng bạn không phải sao lưu phí lại một mặt đương nhiên để lọ m ư ờ i phần im lặng đối với phi dạng này toàn cơ bắp lọ là thật không có cách nhận định ngươi là đồng bạn ngươi nhất định phải là đồng bạn chạy đều chạy không thoát với lại hiện tại toàn bộ biện cả đoàn trừng đều cho rằng hồng tâm đoàn là mũ dơm đoàn phụ thuộc băng hải tặc lò cũng có thể nghĩ ra được giải thích hoàn toàn không ai tin cho nên cho tới bây giờ cũng không có đi giải thích c á t an ủi lò không cần như vậy v hề ở nhà ngươi coi như làm là cùng chúng ta đồng minh tương lai chúng ta giúp n g ư ơ i đánh đ ọ p sợ làm mị nô n lò cũng chỉ có thể đem lời này coi như an ủi tốt à lúc trước gặp được cắt đương g i a đoán trừng liền đã chú định hôm nay tình huống chúng ta hồng tâm đoàn liền tạm thời tiếp tục cho mũ dơm đoàn khi chữa bệnh đội a dô xì mở tiệc rượu mở tiệc rượu chúc mừng t r ạ phản gạ sự gia nhập của bọn hắn luy lại kêu la mới nói chỉ là tạm thời không có gia nhập rồi mũ dơm đưa ra lò trực tiếp gầm h ế t lên cao lệnh hình tượng hoàn toàn sụp đổ tại mọi người cãi nhau bên trong tàu mẹ gì cùng tàu ngầm thành công rơi vào biển cả rốt cục trở về có một loại cảm giác kỳ diệu có c ặ t điều khiển lần này không có giống nguyên tắc như thế rơi vào dê tam cứ điểm bất quá c ặ t nhớ k ỹ dê tam cứ điểm nội dung cốt chuyện là a nỉm b ặ n gốc không biết có phải hay không là thật sự có mặc kệ ngược lại cũng sẽ không đi loại địa phương kia vài ngày không có xuống tới không biết trên biển có nếu không có chuyện gì khác phát sinh tóm lại trước tìm hòn đảo c ậ bến nhìn có thể hay không mua được trước mấy ngày báo chí cặp nghĩ như vậy lại một câu không nói tiếp xuống liền là thuyền trưởng cùng cassi sự tỉnh c à n không cần đi quản nạ mỹ kim đồng hồ đã khỏi chưa lưu phí hỏi đã sớm tốn tốt hiện tại chúng ta không rõ ràng ở đâu trước hết dựa theo kim đồng hồ phương hướng đi thôi nạ mỹ nói xong trực tiếp chào hỏi mọi người khởi động khống chế thuyền tiến về phía trước nhanh chóng chạy tới c ắ t trong lúc rảnh rỗi đi theo ở sộp tiến vào nhà kho đi loay hoay những cái kia sò hến sùa gỉ cùng bẹn chìn hai người này cũng trà trộn đi vào bốn người nhện nháo n á o thảo luận lên các loại sò hến cách dùng trong đó nạ mỹ côn sắc muốn đổi thành thời tiếp đồng có lợi cho tăng lên nạ mỹ sức chiến đấu Mặt khác, ở mình ná cao su cũng muốn làm tiến, tận khác, ná cao cũng cải lực ở sộp su về phần cái khác có lẽ còn có thể học tập sở tai lần người như thế chế tạo mây đường tiến hành chiến đấu có lẽ có thể đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi mà mũ dơm đoàn xuất hiện lần nữa đưa tới các phe chú ý trước đó liền có tình báo tiết lộ nói mũ dơm đoàn bên trên sở tai lần đi rất nhiều người đều biểu thị không tin tưởng dù sao sở tai lần tại rất nhiều người trong nhận thức biết là truyền thuyết cho nên cho rằng tình báo là giả đương nhiên biết sở tai lần tồn tại người lại cho rằng tình báo là thật về sau mấy ngày mũ r ơ m đoàn phảng phất mai danh nhận tích bình thường càng ngày càng nhiều người liền tin tưởng mũ r ơ m đoàn đi sở thai lần tình báo với lại trước đó mũ r ơ m đoàn đánh bại c ả tạ cụ gì bên trong cùng cờ giặc cờ tin tức vừa ra tới lại một lần chấn kinh b i ệ n cả hải quân phương diện cũng cấp tốc làm ra ứng đối mới lệnh treo giải thưởng cũng đi theo ra trực tiếp an vị thực mũ r ơ m đoàn là ngũ hoàng thuyết pháp bây giờ trên đại dương bao la có thể nói gió nổi mây phun cơ hồ tất cả mọi người đang chăm chú băng hải tặc mũ dơm đồng thời hiện lên một sóng lớn mũ dơm mê rất nhiều băng hải tặc đều muốn gia nhập cái này mới phát hoàng giả thế lực chỉ bất quá điều kiện tiên quyết là bọn hắn muốn t r ư ớ c tìm tới mũ dơm đoàn vị trí chương một trăm tám mươi chín l u f f y vị đại thúc này sợ không phải cái gặp rủi ro chương một trăm tám mươi chín l u f f y vị đại thúc này sợ không phải cái gặp rủi ro c ậ t là không nghĩ tới tin tức chim vậy mà cũng bán báo chí cũ có cọp t ờ động vật này quan p h i ê n d ị c h cùng tin tức chim bắt đầu giao lưu liền hoàn toàn không có chướng ngại cẩn thận hỏi tham q u a về sau thành công mua đến đi sở t hai lần mấy ngày nay báo chí còn có mũ dơm đoàn mới lệnh treo giải thưởng trên báo chí tin tức đơn giản liền là mũ dơm đoàn đánh bại băng hải tặc b ị ở mộn c ả tạ cụ dị cùng cờ giặc cờ đồng thời còn có mũ dơm đoàn đi hướng sở hai lần suy đoán còn ngồi vương mũ dơm đoàn là ngũ hoàng ngôn luận ngoài ra còn có cái khác tin tức t h như những cái tia người mới băng hải tặc làm một chút đại sự ít băng hải tặc lại tại chỗ đó đổ sắt bình dân on e băng hải tặc lại như thế nào khiêu khích hải quân các loại bất quá so với mũ dơm đoàn làm sự tỉnh những n à y người mới băng hải tặc phảng phất tại nhà t r ò đồng dạng vì chúng ta treo giải thưởng đổi mới cắt đem mới lệnh treo giải thưởng đưa cho phi vì hưng vấn đem lệnh treo giải thưởng b Mũ Dơm chỉ u ề n t r đổi mới mấy người mấu chốt vẫn làn phỉ cùng cắt treo giải thưởng vậy mà lại cao thêm mấy trăm triệu đây là đánh bại cạ tạ cù dỉ cùng cờ giặc cờ kết quả về phần cọc tờ bờ bộ sughi cùng bèn chìm hẳn là lần trước cặp liên hệ gặp tranh luận kết quả ô ô ô chuyện gì xảy ra ta treo giải thưởng làm sao biến thành một trăm năm mươi triệu ta tiền thưởng biến thấp vì lại đột nhiên bôi lên nước mắt ui ui ui vì người tốt nhất đến một chút phía sau xế rộ là một trăm năm tỷ không phải một trăm năm mươi triệu ở sộp nhịn không được đậu đen rau muống những người khác cũng là nhịn không được im lặng cái này đều có thể tính sai vì toán thuật sợ không phải sơn tặc giáo a a thật a ha, ha ha ha nguyên lai ta tiền thưởng là một trăm năm tỷ vì lại khôi phục hai ngốc tiếu dung ô ô minh ta cùng bờ bổ cũng rốt cục không còn là treo giải thưởng năm trăm năm sùng vật ô ô minh cảm ơn ngươi cặn lão sư càng p tờ cùng bờ tổ thì cùng bờ l lệ rơi đối đầy mặt đối. tờ cóp c ù bờ bờ tổ tới nói, treo giải thưởng nói, giải gì chết ù n n g gì bờ là v viên vậy Đại khái biển người giải nhất. toàn cũng bọn như thưởng. Càng đau chỉ họ thấp h treo bộ cả có có c là cầm thấp nhất treo giải thưởng làm lấy đánh tứ hoàng sống sức lao động giá rẻ đến không nhận bất luận cái gì pháp luật bảo hộ đều không địa phương nói rõ lý lẽ đi nếu như không phải cặt gọi điện thoại đi cùng gặp tranh luận đoán chừng đều không có nửa điểm cải biến bờ pô chúng ta cũng là treo giải thưởng hơn chục triệu đại hải tặc chúng ta cũng là nam tử hán c ộ n tờ chống lạnh đối bờ pô nói ra c ộ n tờ mười triệu bờ gì trên thuyền là hạp chót chúng ta vẫn là tạp n g ư a Bơ bồ t h u ậ n miệng nói một câu sau đó một tuần lộc tái đi cụ m ã lại trốn vào nơi hẻo lánh vẽ vòng tròn cắt nhún núi bay biểu thị bất lực hắn có thể làm đã làm dô xỉ để ăn mừng mới treo giải thưởng mở tiệc rượu d u vừa lớn tiếng hô lên lại mở tiệc rượu thật sự là nghĩ hết biện pháp mở tiệc rượu a nạp bị điểm một cái trong tay bợ gì vừa nhìn về phía sau lưng một mực đi theo hoàng kim trồng quyết định nhịn ngược lại nguyên liệu nấu ăn đều có mọ ngủ đi tìm cũng liền lên rượu rau quả dầu mới tương giấm đòi tiền cũng không tốn bao nhiêu một đêm tiệc rượu quá khứ cắt trên không trung lơ lửng cánh cửa cự cử kiếm bên trên tỉnh lại nhìn thấy trên thân đóng cái chăn cắt nhịn không được lộ ra mỉm cười dỗ pin thật đúng là quan tâm đâu nhìn xem đông phương mặt trời mới lên cắt theo bản năng cầm lấy máy ảnh đập một chương bất quá cắt rất nhanh liền hơi sững sờ bởi vì hắn thấy được một hòn đảo nhỏ với lại trên mặt biển còn có một đạo băng dây hướng về đảo nhỏ kéo dài nghĩ đến cái nào đó ưa thích cưới xe đạp loạn đi dạo ra hỏa cắt con mắt hơi hít lại ạ kỳ dị ra hỏa này vẫn là không nhịn được tới uy mọi người rời giường ta nhìn thấy hòn đảo cắt hô một câu lập tức uy,、uh, so. cộng tơ mấy người đều tỉnh lại ghé vào đầu thuyền nhìn lên lấy xa xa đảo nhỏ trên mặt lộ ra hương phân t i ế u dung mặc dù hòn đảo không lớn nhưng cũng là từ sở hai lần sau khi xuống tới gặp phải tòa thứ nhất đảo nạc mỹ cũng tỉnh lập tức sở chỉ huy có người điều khiển đội thuyền hướng về đảo nhỏ hết tốc độ tiến về phía trước cho dù là đảo nhỏ nạc mỹ cũng sẽ không bỏ qua nàng muốn vẽ thế nhưng là thế giới địa đồ sao có thể bởi vì hòn đảo nhỏ mà mặc kệ đâu tàu ngầm theo sau lưng lò đứng trên băng thuyền thoáng nhìn trên biển một đạo băng dây kéo dài hướng đảo nhỏ lập tức nghĩ tới điều gì uy cắt đưa ra lò t đội thuyền n rất nhanh cập bờ lì phi ở sổ cùng cọp tợ đã không kịp chờ đợi sông lên đảo nhỏ rất mò đưa đảo nhỏ dạo qua một vòng đảo nhỏ mặc dù nhỏ nhưng trên đảo hoa quả cùng động vật cũng không phải ít ba người ngay cả thu thập thêm đi săn rất nhanh liền cứ vậy mà là một m đống lớn đ ồ v ậ t lúc này vi phát hiện bên bờ trên một tảng đá lớn nằm một cái nam tử bên cạnh còn để đó một cái xe đạp đại thúc ngươi là ai a tại sao lại ở chỗ này đi ngủ vi móc lấy lỗ mũi hỏi vi bốn phía giống như không có cái khác đội tuyển vị đại thúc này sợ không phải cái gặp rủi ro có tờ cùng ở sổm suy đo nói n g u y ê n lai là gặp rủi ro người nhưng nhìn không hề giống à các ngươi nhìn hắn còn có lòng dạ thanh thản đi ngủ đô đan phi đây nhất định là đói song chóng m ặ a ba người l i u dĩu thảo luận trực tiếp đem ạ kỳ di đánh thức ạ kỳ di nhìn thấy lưu phi lập tức s ứ n g sở hắn cũng tìm lưu phi đã mấy ngày vẫn luôn không có tin tức không nghĩ tới hôm nay sáng sớm vậy mà tại nơi này gặp gỡ đúng giống như mình vẫn là mang nhiệm vụ tới là cái gì ấy nhỉ ạ kỳ di gãi gãi đầu nửa ngày nghĩ không ra dứt khoát không nghĩ lần nữa kéo xuống bịt mắt tiếp tục ngủ đằng tại lúc này mũ rơm đoàn những người khác cũng đi tới nhìn thấy trên tảng đá lớn n ằ m người nhao nhao lộ ra thần sắc nghĩ hoặc ngược lại là lo lập tức liền nhận ra người này âm thầm đề phòng phù phù dỗ pin đột nhiên ngồi sập xuống đất chỉ thấy nàng con ngươi co rút nhanh thân thể cũng nhịn không được run dậy là do bin liếc mắt một cái liền nhận ra ạ ảo kỳ di với lại cũng trong nháy mắt nhớ tới tám tuổi lúc tao nộ theo bản năng cảm thấy hoảng sợ dù là hiện tại đã mạnh lên vẫn như c ũ sẽ không tự chủ được cảm thấy sợ sệt do bin ngươi thế nào sau l ư n g tạ si ghi ân cần nói mọi người cũng đều quay đầu nhìn về phía do bin đều thấy được do bin hoảng sợ bộ dáng trong lúc nhất thời đều không biết chuyện gì xảy ra xê rô chương một r ă n mươi ạ ảo kỳ di cái này liền là của ngươi chính nghĩa sao chương 190. t ạ ảo kỳ di cái này liền là của ngươi chính nghĩa sao ạ kỳ di nghe được thanh âm cũng kéo ra bịt mắt nhìn về phía do bin ả o kỳ di nghĩ tới hắn là tới mời phi trở thành s c k ỳ bù cải thuận tiện đến xem n i c ô dỗ bin tình huống biển hải quân đại tướng ả ạo kỳ di dỗ bin âm thanh run r ậ y mở miệng hải quân đại tướng tất cả mọi người lập tức đề phòng ả o kỳ di vội vàng khoác tay vi vi vi, ta cũng không phải đến đánh nhau mụ dâm phi ta và ngươi ra ra rất quen lần này cũng là mang nhiệm vụ mà đến mời n g ư ờ i trở thành s c k ỳ bù cải nguyên lai là ra ra bằng h ư u a phi lập tức lộ ra tiếu dung sau đó lắc đầu nói ta cự tuyệt trở thành saki bù cải ta muốn trở thành vua hải tặc Ảo k lần này ngoại trừ mấy cái đầu góc đơn thuần g i a hỏa những người khác đón được lấy số rồ lọ cùng sản dị cầm đầu nam đều trực tiếp chặn lại ảo kỳ dị ánh mắt nạ mì tạ xị gỉ cùng mạ di mấy cái nữ hải thì là vây quanh ở rô bin bên người mọi người nhìn về phía ảo kỳ d ì ánh mắt đều mang hàng ý ảo kỳ dị lại không thèm để ý chút nào thuận miệng nói ra các ngươi sợ là không biết nghỉ cô rô bin người này nàng hai mươi năm qua vẫn luôn ở lưng phản người khác phàm là nàng gia nhập đội ngũ cuối cùng đều sẽ bởi vì sự phản bội của nàng mà hủy diệt ta khuyên các ngươi vẫn là sớm chút từ bỏ nàng để cho ta đem nàng mang đi dỗ bin nghe vậy thân thể lại là run lên bất quá mọi người lại là động cũng không động vì in lặng đem mũ dơ meo lên trên đầu thanh âm trầm giọng nói để cho chúng ta từ bỏ đồng bạn tuyệt đối không khả năng dù là nàng cuối cùng phản bội các ngươi đồng bạn mới sẽ không phản bội vì thanh âm bên trong mang theo kiên định không có bởi vì ảo kỳ gì lời nói có chút dao động đang tại lúc này cắt chậm rãi đi lên trước từng bước từng bước đi tới ạo kỳ dị trước mặt vì bọn họ đều là s ứ c sở bởi vì bọn họ cảm thấy c ặ t chưa bao giờ có phẫn nộ đột nhiên một quyền ném húm ra chính giữa ạo kỳ dị mặt ạ kỳ dị cả người trực tiếp bay ra ngoài liên tục đụng ngã mấy cây đại thụ mới ngừng lại được À l ạ p lạp không nghĩ tới ngươi sẽ chọn độc thủ ạ kỳ dị xoa xoa khỏe miệng m g u tươi lại chậm rãi đi trở về trên thân cũng bắt đầu xuất hiện b ă n g xương thoạt nhìn là muốn chuẩn bị đáp lại chiến đấu vì bọn hắn mặc dù không biết cặp vì cái dị dạng này sinh khí nhưng cũng lập tức đề phòng、cặt、nhưng lại đột nhiên q u a n người chậm rái đi tới dô bin trước m một cái tay đặt tại dô bin đỉnh đầu ta nói nếu như gặp phải sợ sệt đồ vật có thể trốn ở phía sau của ta cắt giọt ôn hòa lôi trở lại dô bin lý trí dô bin đột nhiên nắm chắc c ặ t v à t áo nước mắt rầm rầm chạy xuống khóc đến như cái hải tử trong chốc nhóm này mọi người phảng phất đều đã nghĩ đến cặp bình thường ưa thích đập dô bin đỉnh đầu nguyên nhân nguyên lai、like、giống như là tại hống một đứa bé a các con mắt liếc nhìn ả ảo kỳ di ngựa khí băng lanh nói ả ảo kỳ di ngươi lời mới vừa nói có hay không hỏi qua lương tâm của mình ngươi nói dô bin vẫn luôn ở l ư n g phản người khác nhưng nàng như thế nào luôn lạc tới loại kia hoàn cảnh chính mình không biết sao. hai mươi năm trước d o bin mới tám tuổi chính phủ thế giới cùng hải quân hủy quê hương của nàng giết mẹ của nàng làm hại nàng triệt để biến thành cô nhi cho một cái tám tuổi hải tử treo giải thưởng bảy mươi chín triệu trả lại hải tử quan bên trên đứa con của quỷ tên cũng liền các ngươi bọn gia hỏa này làm ra được d o bin vì cái gì phản bội những người kia chẳng lẽ không phải những người kia muốn cầm d o bin đổi tiền thưởng trước phản bội d o bin sao các ngươi làm hại d o bin lang bạc kỳ hồ hai mươi năm thân là đồng lõa ngươi bây giờ lại tới này dạng chỉ trích d o bin đây chính là ngươi thân là hải quân đại tướng chính nghĩa sao cắt càng nói dô bin khóc đến càng hung Cả nico g ư ờ đều t t r n người thần sắc cũng biến thành càng thêm trăng nghiêm, một cố nộ khí từ trên người mọi người g lực. sắc cố Mà mọi thêm một mọi từ khí d â lâm n lên. cùng thở giải nói, hạ chạm đến chính chính không năng tồn Nico. g gì giải giới giới là lúc À vào kỳ kỵ, khả thì thở thế thế tiếp tục tồn tại. hồi hạ chạm phủ phủ hạ cấm ức, cuối có đó để dạ dạ r o bin cũng nắm giữ cấm kỵ văn tự cho nàng như thế treo giải thưởng cũng là không có cách nào chính phủ thế giới uy nghiêm là không dung t r ả đạp c á t t i ê u dung càng lạnh ha ha nếu như chính phủ thế giới thật sạch sẽ như thế nào lại sợ sệt người khác biết đoạn lịch sử kia đâu nếu như chính phủ thế giới đối xử tử tế b i ể n cả con dân coi như đoạn lịch sử kia không sạch sẽ thì thế nào các ngươi hải quân là truy cầu chính nghĩa không sai nhưng đối mặt chính phủ thế giới mệnh lệnh lúc chính nghĩa của các ngươi như thế nào tự xử l i ê n bởi vì như vậy n g ư ờ i ngay cả bạn trí thân của mình số đều có thể giết đây chính là ngươi cho tới nay kiên trì chính nghĩa sao Ảo kỳ dị lập tức lên người trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì tương đối tốt đang tại lúc này phí lại đột nhiên thật nhanh xung ra đồng dạng là một quyền đập vào ảo kỳ dị trên mặt lại một lần đem ạ kỳ dị đập bay ạ kỳ dị lại đụng gậy mấy cây phía sau cây mới chậm dãi đứng lên xoa xoa xoa hoàn toàn không nghĩ tới hôm nay sẽ chính diện chịu hai quyền c ặ t lao sư không cần nói nữa vì thanh âm chấm thấp nhưng rất nhanh lại trở nên cao vút z o bin là đồng bọn của chúng ta điểm này vĩnh viễn sẽ không thay đổi chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không phản bội z o bin còn có những cái kia khi dễ z o bin ra hỏa vô luận là hải quân vẫn là chính phủ thế giới chúng ta đều phải giúp z o bin đòi lại một cái công đạo À, ý của ngươi là muốn cùng thế giới là địch ạ kỳ di sắc mặt nghiêm túc chính hợp ý ta có bản lĩnh đều phóng ngựa tới vì lớn tiếng gầm thét trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ dô bin toàn thân run lên lại là khóc đến càng hung cặp chỉ có thể không ngừng đập đánh lấy nàng phía sau lưng làm lấy uy mắng an ủi vì giống xong một câu lần nữa x u ố n g tới ghẹ ở x ì cột cũng ở nửa đường mở ra rét gặt lỉnh hướng về ảo kỳ gì trào hỏi ảo kỳ gì lập tức hóa thành một đống băng người lại không biết lúc nào đến không trung dùm lò sát sinh lò trực tiếp phát động năng lực đem sổ d ổ cùng sản d ì đưa qua sản trì sân d ẹ n xe cải v ậ t sổ sổ củ cải ác ma phong cước sổ rổ cùng sản di trực tiếp liền là đại chiêu đưa lên một chút cũng không có lưu thủ bất qua ảo kỳ di chiến lực phi phạm với lại thân kinh b á c h chiến chỉ là mở ra hai tấm băng thuẫn liền đem sổ rộ cùng sản dị tuyệt chiêu ngăn trở vừa xuống đất lại phát hiện có bốn cái phi bao vây mình ả kỳ dị lập tức xứng sở vội vàng tiếp nhận bốn cái phi nằm đấm bất quá ả kỳ dị lập tức phát hiện cái này bốn cái phi là giả dứt khoát ngưng ra một thanh băng kiếm đem bốn cái phi chặn ngang chặn đức À lạp dĩ nhiên là s á p người ả kỳ dị nhìn về phía tiểu ba trong thần sắc mang theo ngoài ý mớn tiểu ba nhưng lại lập tức tạo ra được bốn cái xác người phi mạ dị thì cơ cỏ màu trong nháy mắt cao cấp bốn cái phi lần nữa hướng ả kỳ dị đánh từ trường một trăm chín mươi mốt lần u f f y l này để cho ta tới chương một trăm chín mươi mốt lần này để cho ta tới ảo kỳ di đang muốn đường đối đỉnh đầu đột nhiên bắn tới một chi vũ tiễn a lạp lạp thiên cầu nắm bắn vương sao ảo kỳ di lường không chung ở s ổ một chút trực tiếp bắn ra xe mt lộc và t tỷ sản cùng vũ t i ễ n đụng vào nhau bất quá để ảo kỳ di ngoài ý muốn chính là ảo xe mt lộc và t tỷ sản cũng là bị vũ t i ễ n đánh nát mà vũ tiễn thì là tiếp tục hướng mình phòng tới hắn nghiêng người né tránh vũ tiễn trong lòng đối ở s ộ đánh giá tăng lên một bậc thang lúc này mấy cái cơ tròn xuất hiện tại ảo kỳ di trước mặt vây quanh ảo kỳ di vòng vo vài vòng sau đó lại bay trở về dạn gỗ g trong tay ạ kỳ gì không rõ ràng cho lắm tiếp tục giơ trong tay băng kiếm chém về phía bốn cái sáp người phì nhưng chặt xong lại là phát hiện cái này bốn cái sáp người phì vậy mà biến thành t ặ n cái sáp người phì chuyện gì xảy ra không tốt là thuật thôi miên ạ kỳ gì nghĩ đến vừa rồi dạn gỗ g hành vi lập tức dùng sức lắc đầu để cho mình từ thuật thôi miên bên trong tỉnh lại tỉnh lại trong nháy mắt vừa hay nhìn thấy phì nắm đấm đánh tới h ư ớ n g mình sau đó thành công bị đã bay đục gãy mấy cây phía sau cây vừa mới chuẩn bị đứng lên cũng cảm giác sắc trời tựa hồ tại bên tối sau đó liền có một cái to lớn móng l u ố t vô xuống giống chỉ cạ dạ kỳ một móng l u ố t xuống dưới đúng là đem ạ kỳ di đập trở thành vụ băng ả kỳ di một giây sau lại từ vụn băng cặn bã khôi phục b ả n thể lại xoa xoa khỏe miệng máu tươi đây là hôm nay lần thứ ba đánh m ặ t quyền a l ạ p lạp mũ r ơ m đoàn quả nhiên chiến lược không tầm thường ta một người đối phó một đám người bọn ngươi là có chút bị thua thiệt ả kỳ di mặc dù nói như vậy lại là không chút hoang mang lúc này c ặ t đột nhiên mở miệng Luffy, lần này để cho ta tới l u f vì xứng sở c ặ t lão sư c ặ t nghiêm túc nói ta không đem ra hỏa này đánh ngã trong lòng khí khó tiêu cho nên để cho ta tới à. Luffy bọn người xứng sở sau đó yên lặng thu tay lại lui lại đem sân bãi để lại cho c ặ t dỗ bin theo bản năng nắm chặt c ặ t váo c ặ t tiếu dung ôn h ò a v ô vô đầu của nàng chớ sợ chớ sợ ta đi đánh bại hoại rất nhanh liền trở về dỗ bin lập tức buông lòng tay con mắt đuổi theo cặp bóng lưng ạ kỳ gì thì là nhịn không được mắt trợt trắng hắn rõ ràng là chính nghĩa hải quân cặn là cái hải tặc làm sao biến thành hắn là cái b bất quá ả o kỳ d ì không nói gì mà là một mặt chỉnh trọng chờ lấy c ạ p c ặ t đứng ở ả o kỳ d ì chính đối diện chậm rãi rút ra d ì họa ra mò nổ của cù trực tiếp liền là một đạo c h ả m kích quá khứ ả o kỳ d ì không có đón ữ a lựa chọn lách mình t r á n h né nhưng lại đột nhiên phát hiện c ặ t tại phía sau mình cái kia thanh hắc đao được không lưu thủ đâm về bộ ngực của hắn b a n g cầu ả o kỳ d ì đưa tay bắn ra năm đạo băng trụ cắt lại là t r ở tay một đao đem băng trụ chặt đứt dưới chân đột nhiên g a tốc khuỵ tay trực tiếp đâm vào ạo kỳ di ngực đem ạo kỳ di đánh tới mặt biển thời đại băng hà ạo kỳ di rơi biển l với lại mặt băng không ngừng h u y ế t tán trong khoảnh khắc liền đông lạnh ra một mảnh so đảo nhỏ còn muốn lớn mặt băng bất quá ạ kỳ gì khỏe miệng vẫn là c h ả y ra màu tươi hiển nhiên vừa rồi khựu tay kích thương hại không nhỏ a lạp lạp thiệm điện đại kiếm hảo thực lực quả nhiên bất p h à m phi ạ sản bị ác ả kỳ gì đem hơi lạnh toàn bộ tụ tập đến cánh tay phải trong nháy mắt thả ra một cái to lớn băng điệu băng điệu tốc độ cực nhanh trực tiếp phát ra tiếng xe gió với lại những nơi đi qua phản phất đều đem không khí đều đông cứng đồng thời c h ạ m kích còn tiếp tục hướng ạ kỳ di mà đi mặt băng cũng trực tiếp bị c h ạ m kích xé mở ạ kỳ di đúng là bị c h ạ m kích chia làm hai nửa dô xì bên trong hạ kỳ c h ạ m kích chết chắc rồi ở s ố p nhịn không được hô ở s ố p đừng nói chuyện hải quân đại tướng không dễ dàng như vậy chết s à n gì dạy dỗ một câu quả nhiên các loại c h ạ m kích quá khứ về sau hai nửa ạ kỳ di lại hợp hai là một một chút cũng không có thụ thương dáng vẻ đây cũng là hệ lọ gì ạ biến thái địa phương chỉ cần có thể sớm nguyên tố hóa liền có thể né tránh hết thẻ công kích san di hết khói túi đầu l ẩ bẩm đám giật cát biết rổ biners bí mật lại không nói cho ta hiện tại mình tại rổ biners trước mặt b u ồ n địch ừ nếu không phải vì tạm thời ẩn tàng ta trái cây năng lực ta nhất định phải tự tay đánh chết con này t h a n h gà, dám khi dễ ta rổ biners người này chết không có gì đáng tiếc những người khác nhìn sản di một chút thật cũng không nghe được sản di nhắc tới cái gì chỉ cho là sản di lại nổi điên tạ s ì ghi thì là một mặt mở mịt cùng phức tạp vừa rồi biết được chính phủ thế giới cùng hải quân đối rổ bin sở t á c sở vi trong lúc nhất thời đều là khó có thể tin nhưng ả kỳ gì cũng không phủ nhận ngược lại là tại giải thích nhưng ở tạ s ỉ gỉ trong lòng loại chuyện đó hoàn toàn chính xác làm trái chính nghĩa nhưng mà hải quân lại vẫn làm hơn nữa còn vì thế làm che giấu ngay cả hải quân đại tướng đều là người tham dự trong chấp nhóm này tạ s ỉ gỉ triệt để mê mang nàng không nghĩ tới mình tín nhiệm chính nghĩa hải quân vậy mà là như vậy hải tặc là ác hải quân là chính nghĩa thật là thế này phải không dùng ánh mắt của mình đi xem dùng đầu góc đi suy nghĩ chính tạ ở đâu là đơn giản như vậy liền có thể phân rõ s ô d ộ thanh â m đột nhiên tại vang lên bên thai để tạ s ỉ gỉ toàn thân chấn động đúng vậy à chính tạ ở đâu là đơn giản liền có thể phân rõ chính nghĩa hay không cùng thân phận cũng không có tuyệt đối quan hệ hải tặc cũng có trợ giúp người khác thời điểm hải quân cũng có con sâu làm giàu n ổ i canh phải dùng ánh mắt của mình đi xem dùng đầu góc của mình đi suy nghĩ đi phân rõ chân chính chính nghĩa cùng tạ ác tạ ơn dâu ngoạ xô dô tạ xị ghi chân thành tha thiết nói hừ chỉ là không muốn xem ngươi cái tên giả mạo một bộ phế vật dáng vẻ xô dô đỏ mặt rời đi ánh mắt mọi người tiếp tục vây xem c t cùng ảo kỳ gì chiến đấu hai người ngươi tới ta đi các loại lợi hại chiêu thức liên tiếp xử suất cũng may đã đem chiến trường chuyển rời đến trên mặt băng không phải hòn đảo nhỏ này đoán chừng đã sớm xong đời Cắt lúc này đang cùng ảo kỳ dị so đấu kiếm thuật ảo kỳ dị ra hỏa này thế nhưng là nguyên đại tướng rẻ phi đ ệ tử các phương diện thực lực đều m ư ợ phần c ứ n g hãn kiếm thuật cũng không hề yếu với lại ảo kỳ dị hiểu được hoạt dụng tự thân năng lực mỗi lần băng đao chém ra lúc đều mang kịch liệt hàn ý y đồ đ ồ n g cứng cắt thân thể nhưng cắt cũng không phải yếu ớt toàn thân hồ quang điện dày đặc căn bản vốn không e ngại bất luận cái gì hà khí Frank, nữa lần cùng băng cô cứu lại đ đồng thời trong cơ thể phản phất bị đồ vật gì phá hư đại não cũng bị đả kích cường liệt cũng may ạ k ý gì ý chí lực kiên định một cái xoay người lại rơi vào trên mặt băng trong nháy mắt xây lên tường băng bảo vệ được mình bất quá hắn vẫn là không nhịn được phun ra một ngụm lớn máu tươi a l ạ p lạp không nghĩ tới là hạ ủ sổ cụ quấn quanh cùng bật sổ sổ cụ ngoại phóng rõ rệt còn trẻ như vậy lại đã đạt đến trình độ này ta cũng là đoán sai thực lực của ngươi chương một trăm chín mươi hai cụ giản bọn hắn sẽ không vô duyên vô cớ đánh ngươi a chương một trăm chín mươi hai cụ g i à n bọn hắn sẽ không vô duyên vô cớ đánh ngươi a c ặ t nhìn thấy ạ kỳ g ì thần sắc có chút để h o ạ i thế là thu liễm chiến ý đem cổ cụ chậm dai thu hồi ạ kỳ g ì có chút ngoài ý mớn không có ý định giết ta cắt l ắ t đầu cho dù ngươi rất đáng giận nhưng khi đó thả đi dô bin cũng là ngươi nếu đổi lại là ạ kẹn đủ lời nói dô bin năm đó hẳn phải chết không nghi ngờ dô bin bởi vì ngươi mà sống tiếp được điểm này ta không cách nào phủ định ạ kỳ g ì xứng sờ nhịn không được thở g i i trực tiếp ngồi liệt tại trên mặt băng xem ra hắn bị thương cũng không có t h o t nhìn nhẹ như vậy ạ kỳ dị vừa nhìn về phía dô bin hơn nửa ngày mới biệt xuất một câu nị cô dỗ bin cái này liền là của ngươi lựa chọn sao ngươi đã tìm được chân chính đồng bạn sao dỗ bin lau khô nước mắt quật cường đứng lên lớn tiếng nói là ta tìm tới đồng bạn ta muốn ở tại mũ dân đoàn dạng này áp vậy được rồi ta cũng coi là cho sổ một cái công đạo ạ kỳ dị nói xong yên lặng đứng dậy đi đến trên đ ảo cưới lên xe đạp của mình hướng về nơi xa mà đi dỗ bin thì là xứng sờ nhìn xem ạ kỳ dị bóng lưng thần sắc vô cùng phức tạp ngươi lai ạ kỳ dị hắn một mực cặp cười đi tới dô bin trước mặt dỗ bin ta đánh người xấu trở về ân cảm ơn n g ư ơ i cắt dỗ bin hơi t ú i l ầ u xuống cắt cũng theo thói quen đưa tay vỗ vỗ hết thảy đều lại như vậy hài hòa lúc này phi lớn tiếng nói dỗ bin chúng ta là đồng bạn a dỗ bin nước mắt lại một lần nhịn không được c h ả y ra lớn tiếng đáp lại nói là chúng ta là đồng bạn cảm ơn mọi người mọi người lập tức đều lộ ra tiếu dung nằm mỉ tạ xị ghi một bên cười một bên lau nước mắt trực tiếp đem mặt đều làm bỏ ra còn vợ thì là trực tiếp ôm lấy dô bin chân khóc bù lu bù loa ô ô ô thật sự là một đám không sai ra hỏa không được con mắt toát mồ hôi bờ pô xua gỉ cùng vẹn chỉnh trực tiếp che mắt lọ cũng là hơi có chút không được tự nhiên đem mặt xoay qua một bên nhưng khoe miệng đường cong làm thế nào cũng ép không đi xuống có lẽ trong lòng hắn cũng cùng bờ pô bọn hắn nghĩ đồng dạng thật sự là một đám không sai ra h ỏ a rồ i xì mở tiệc rượu mở tiệc rượu luy lại kêu lên lại mở tiệc rượu nha lần này được rồi để mọi người ăn đủ a nabi ạ là khó được lựa chọn nội bộ rất nhanh sán d ĩ lại bận rộn một món ăn một món ăn làm tốt mang sang những người khác thì là n â n cốc toàn bộ g ờ i ra ngoài đồng thời chuẩn bị kỹ cảng các loại trái cây thức ăn không đủ liền đi trong rừng d ậ p tìm hoặc là để mỏ mù đi săn đến xuống buổi trưa hết thể chuẩn bị hoàn tất mọi người lại bắt đầu phàm ăn uống c h i ế n trống gõ lên đến múa cũng nhảy dựng lên dô bin còn chủ động lôi kéo c ặ t nhảy một đoạn múa hâm mộ sản gì thẳng cắn k h ă n tay nhưng mà các loại sản gì đang chuẩn bị mời dô bin cũng nhảy một đoạn lúc vì bọn hắn cũng tất cả đều xông tới mọi người cùng nhau tay cầm tay làm thành một vòng giật này mình ngay cả trong biển mỏ mù đều ố n é o bầu không khí không nên quá sung sướng các loại tiệc rượu kết thúc lúc đã là nửa đêm dỗ bin đi tới ngồi ở cắt sau lưng phía sau lưng tựa ở cắt trên lưng song phương đều có thể nghe được lẫn nhau tiếng tim đập cảm ơn ngươi、cặt. dỗ bin thấp giọng nói ra ngươi lại tại khách khí dỗ bin cắt chỉ là cười cười đây không phải khách khí là t h ậ t tâm trước kia một thân một mình đến trên đại dương bao la ngoại trừ khóc cái gì cũng làm không được ta chỉ nhớ rõ mụ mụ cùng s ô nói cho ta biết phải sống sót kiểu gì cũng sẽ gặp được đồng bạn ta gặp rất nhiều người có ngay từ đầu đối ta cũng không tệ nhưng lại bị ta phát hiện có ý khác phảng phất tất cả mọi người đối ta tràn đầy ác ý ta trốn a trốn a không biết nên đi nơi nào thậm chí đều có chút không tin tưởng lắm mụ mụ củng sổ lời nói b i ể n cả lớn như vậy đồng bọn của ta lại tại chỗ đó tạ ạ là bạ tạ không thể tìm tới muốn lịch sử chính văn thật muốn tự tử đều có nhưng là ta nhớ được lời của ngươi cho nên lựa chọn sống tiếp được phản phất ngươi lần thứ nhất sờ đầu của ta lúc hết thể liền đã chú định đồng dạng cắt lẳng l ặ n g nghe không nói gì một lúc lâu sau cắt nghe được đều đều tiếng hít thở dỗ bin đúng là cứ như vậy ngủ thiết đi hôm sau hết thể khôi phục nguyên dạng tất cả mọi người tại tự chủ huấn luyện cắt cũng không đi giám sát cái gì với lại cắt mình cũng tham gia huấn luyện cùng mọi người cùng nhau chạy mồ hôi điểm tâm về sau tàu mẹ g ì cùng tàu ngầm rời đi đảo nhỏ hiện tại là muốn đi một đại thành thị đem hoàng kim toàn bộ đ ổ i thành bờ di sau đó tiến hành trắng trận mua sắm một bên khác ạ kỳ g ì cưới xe đạp cách xa đảo nhỏ về sau thật sâu thở dài từ trong ngực lấy ra g e n g e n ngừng xì gọi thông mốt sờ mốt sờ cụ giản nhìn thấy mũ rơm vì sao sen g o cụ hỏi sen g o cụ nguyên soái ta gặp được người bất quá đối phương cự tuyệt trở thành sa kỳ bù cái với lại ta còn bị đánh cho một trận đang chuẩn bị đi về báo tai nạn lao động ạ kỳ dì trịnh trọng hồi đáp ngươi vậy bị đánh n g ạ kẻ nù đã đi thế giới mới không biết chuyện này nếu không đoán chừng lại không thiếu được một trận gầm thét bất quà ạ kẻ nù gần đây hẳn là liền sẽ trở về có một kiện đại sự nhất định phải tất cả hải quân cao tầng cùng một chỗ thảo luận một bên gặp lần này ngược lại là không cười chỉ là có chút không quan tâm không biết đang suy nghĩ gì cụ giản đến cùng tình huống như thế nào bọn hắn sẽ không vô duyên vô cớ đánh n g ư ơ i a sen g o c ủ nhữ m à y h ỏ i sen g o c ủ nguyên soái nico dỗ bin ngay tại mũ dơm đoàn mũ dơm đoàn biết hạ dạ sự t ì n h liền đem ta đánh một trận với lại ta bị cái k i a thiểm điện đại kiếm hảo trọng thương không nghĩ tới hắn tuổi còn nhỏ vậy mà đã học được hạ ủ sổ c ủ quấn quanh cùng bật sổ sổ cụ ngoại phóng hết sức lợi hại theo ạ kỳ di không có dấu diếm chân tướng chính phủ thế giới cùng hải quân năng lực tình báo rất mạnh dẫu diếm không có chút nào tác dụng đoán chừng chính phủ thế giới đã sớm biết dô bin tại mũ dơm đoàn coi như ảo kỳ gì không nói sớm muộn cũng sẽ đối mũ dơm đoàn độc thủ lại thêm mũ dơm đoàn tiềm ẩn uy hết i q u á lớn chính phủ thế giới cùng hải quân không có khả năng không có bất kỳ cái gì đ ộ n g tác cái gì vậy mà đã lợi hại như vậy sao sen gộ c u một trận đau đầu hắn nhớ tới gặp trước kia lời nói gặp nói cả cùng phí liên thủ chính mình cũng phải ăn thiệt thòi s e n gỗ cụ chân chính cảm giác được hải quân cao đoan chiến lược có chút giật gấu va vai chương một trăm chín mươi ba dâu trắng ngăn cản hạ sơ chương một trăm chín mươi ba dâu trắng ngăn cản hạ sơ cụ giản ngươi bây giờ lập tức chạy về bản bộ chứ không cần quản mũ dân đoàn sen gô cù nói xong một câu cuối cùng lập tức cúp g e n g e n i、si. h u xì ít cắt móng tay cá lơ phất phơ mà m hỏi sen gô cù nguyên x o á i liền như thế bỏ mặc mũ dơm đoàn thật được không phải biết mũ dơm v ì cùng c ặ t thực lực đều là rất mạnh sen gô cù k h o á t k h o á t tay ngắt lời nói chúng ta bây giờ có chuyện trọng yếu hơn phải xử lý tạm thời trước đem mũ dơm đoàn sự bên trên có chúng ta nội ứng một khi mũ dơm đoàn có cái gì trọng đại độc tính chúng ta cũng hẳn là sẽ lập tức biết một bên tờ suzu trung tướng lại là những mày sen gô cù thật muốn đi gặp d â đen sen gô cù quả quyết gật đầu phải đi hòa quyền hạ sở thân phận đặc thù tại hải quân mà nói ý nghĩa trọng đại chỉ là một cái saki bù cải vị trí cho hắn dâu đen lại có làm sao gặp sẻn gỗ cụ đã quyết định tờ s u dờ u trung tướng cùng t i cũng không nói thêm lời gặp thoạt nhìn vẫn như cụ không quan tâm nhưng giới bàn nắm đấm lại là nhịn không được nắm chặt thế giới mới nào đó hải vực mộ bị giờ ý cờ cờ ở đây bỏ neo tóc đỏ sạt khiêng một cái đại bầu rượu từng bước từng bước đi lên bông thuyền những nơi đi qua liền có thật nhiều băng hải tặc dâu trắng thuyền viên ngã xuống đất không ít thuyền sôi theo đều xuất hiện vết rách mắt cô dỗ du vì sợ tạ các lo thất lễ mới vừa lên địch thuyền liền đến cái ra vài phủ đầu tóc đỏ cười một chút cũng không có nói xin lỗi bộ dáng tại người khác trên thuyền ném loạn hạ ký h ố n đản nhìn thấy ngươi mặt dâu dơ tên kia đối ta tạo thành thương thế liền ẩn ẩn làm đau dâu trắng không chút k h á c h khí ta mang theo thuốc giảm đau tới không ít đến khai chiến tóc đỏ l ắ c l ắ c bầu rượu nói ra một bên mắt cô n h ị n không được hô to uy tóc đỏ nhìn một cái ngươi cũng đã làm gì tóc đỏ nhìn về phía mắt cô cười nói là mắt cô à thế nào có cần phải tới ta trên thuyền mắt cô khịt mũi coi thường đừng nói mê sảng dô du vì sợ tạ các loại đội trưởng đều nhìn về dâu trắng dâu trắng nói không phải đến khai chiến để cho ta cùng hắn đơn độc nói một chút các loại tất cả mọi người đi tóc đỏ đem rượu đổ vào một cái chen lớn sau đó đem bầu rượu ném cho dâu trắng dâu trắng uống một ngụm lập tức nhịn không được nhĩ mày tây h ả i rượu sao cái này cũng không phải cái gì rượu ngon là ta cố hướng rượu năm đó cùng ngươi cùng một chỗ tuyên bố muốn cắt ta đầu cái kia cái mũi lò đâu không phải chết ta b ú ghi a nghe nói còn tại khi hải tặc thuyền trưởng bị xử hình một năm kia ta cùng bù g h tại lò ghẹ tặc sau khi tách ra lại cũng chưa từng thấy qua cánh tay này của ngươi nghe nói là nhét vào đông hải đến cùng là ai có bản lánh lớn như vậy có thể quăng ra ngươi loại nam nhân này cánh tay ta đem hắn cược tại thời đại mới hai người nói chuyện phía n g à i câu tóc đỏ xem xét không sai bị lắm bắt đầu đi thẳng vào vấn đề tóc đỏ chỉ mình con mắt phụ cận vết thương nói đạo này vết thương không phải ta cùng hạ kẹt tỷ thí lúc lưu lại là con của ngươi tịt ngươi hẳn phải biết ta có ý tứ gì đi dâu trắng tịt một mực không màng thanh danh cũng không tranh đoạt đội trưởng tri vị một mực tiềm phục tại băng hải tặc dâu trắng trên thuyền chờ đợi thời cơ dâu trắng xem thưởng ngươi muốn cho ta làm thế nào cái này mới là trọng điểm a ngăn cản ạ sơ ạ sơ có thể trở thành băng hải tặc dâu trắng hai phiên đội đội trưởng thực lực rất mạnh cái này ta biết nhưng là tiệp rất nguy hiểm để ạ sơ đ ừ n g đi đụng tiệp đây là thỉnh cầu của ta dâu trắng trực tiếp nâng g c ố c cấm nện trên bông thuyền đối ta khoa tay m u ố i chân ngươi còn sớm một trăm n ă m tóc đỏ yên lặng làm chén kia rượu cầm chui lao sẽ trở nên dù ai cũng không cách nào ngăn cản cái này bạo tàu thời đại dâu trắng trực tiếp lấy ra mình mụ ra cụ mọ gì gì tuyệt không đáng sợ ta thế nhưng dâu trắng a khi một lớn một nhỏ hai thanh đao đụng vào nhau bầu trời phảng phất trực tiếp đã n ư ớ ra đang tại gờ r ă n g lại nạ nửa đoạn trước đi thuyền mũ dơm đoàn đối với cái này không biết chút nào một ngày này mũ dơm đoàn cùng hồng tâm đoàn người phát hiện trên mặt biển tung bay kỳ quái đựng dây sau đó thấy được một cố đoàn tàu gào thét mà qua lập tức đều mở to hai mắt nhìn về sau lại nhìn thấy một cái đại hết xanh ngăn tại đoàn tàu trước mặt bị đoàn tàu đụng bay hình tượng trong lúc nhất thời mọi người lại trở nên mê hoặc tất cả mọi người nhìn về phía cặt cái này vạn sự t h ô n g nhưng cắt lại một câu cũng không nói cái này đại hết xanh sự tình biết nhưng nếu như biểu hiện được biết tất cả mọi chuyện lời nói sẽ để cho mọi người sinh ra ỉ lại cảm giác tàu mẹ gì cùng tàu ngầm dọc theo đường dây t i ế n lên không bao lâu vậy mà trên mặt biển gặp một tòa căn phòng giống như là đoàn tàu chạm nghỉ loại hình b a bà b a bà có hải t c tới một cái ghim bánh q u a i trèo xong đ ô i ngựa trùng thiên biện tiểu nữ hải đột nhiên hô thật c h ì m ni nhanh cầm gen gen nịu x i、si、tới một cái cầm bình rượu lao thái bà hoảng hoảng du du té ra căn phòng gen gen nịu xì、si、lấy ra lão thái bà cầm ống nói lên lúc lại có chút một vòng trực tiếp quên mình muốn nói gì đây là say khờ ta mũ rơm đoàn đám người nhịn không được đậu đen rauống về sau mũ dơm đoàn cùng đôi này tổ tôn trao đổi một cái biết lao thái bà gọi cổ cổ rổ tiểu nữ hài gọi chim nhi còn có một cái giống như con thỏ n g h è o con gọi g õ bệ cổ cổ rổ bà bà thoạt nhìn là cái t ử quỷ tuyệt không sợ hải tặc còn cười nói tại trên báo chí gặp quan phỉ b ọ n người về sau còn chủ động giới thiệu tàu hỏa trên biển thuận tiện nói lên họa tờ sệ vẩn nghe được mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ về phần cái kia đại hết xanh cổ rổ bà bà tự a hồ cũng biết nhưng lại không nguyện ý nói thêm đối với mũ dơm đoàn cổ cổ rổ bà bà tự hồ giác quan cũng không t h lắm trả lại mũ dơm đoàn vẽ lên một bức họa nói là cầm vé đi tìm họa tờ sệ vần thị trường liền có thể hưởng thụ đãi nộ g đặc biệt mặc dù tranh này có chút xem không hiểu bất quá mũ r ơ m đoàn cũng không có cự tuyệt hảo ý của người ta tàu mẹ gì tiếp tục đi tới cũng cũng không lâu lắm một tòa lơ lửng tại trên nước thành thị ánh vào mọi người tầm mắt trong chấp nhóm này tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn thật xinh đẹp thành thị đây chính là họa tờ sệ vần thật là lợi hại thành thị xây ở trên nước a nhanh lên đổ bộ ta đều có chút không thể chờ đợi tất cả mọi người là thập phần hư vấn tàu mẹ di tốc độ đều tăng nhanh hơn rất nhiều rất nhanh liền đứng tại bến cảng tiếp đó nami mì tự mình cho mỗi cá nhân chia tiền đồng thời còn tiến hành phân tổ có là tự do thăm dò có thì là mang theo nhiệm vụ vào thành nami ờ sộp l ư cùng tiểu ba mang theo hoàng kim chồng đi đổi tiền sản gì mang theo c ó t ờ giàn gỗ đi chọn mua về phần những người khác thì tùy ý, ngược lại có mỏ mù nhìn t u y ể n với lại hẳn là cũng không có người nào không có mắt d á m động m ũ dơm đoàn t u y ể n phải biết m ũ dơm đoàn hiện tại thế nhưng là rất nhiều người công nhận m ũ hoàng ai không muốn sống có thể thử một lần quả nhiên n ũ dơm đoàn xuất hiện đưa tới h ọ thợ sẽ vẫn dung chuyển thế lực khắp nơi buôn tẩu bờ báo cơ h ộ i trong n g á y mắt tin tức liền chuyển khắp toàn bộ họa tở x ẽ v ậ n thậm chí chuyển đến các thế lực lớn trong hai chương một trăm chín i thiên sinh ngươi là tóc xanh sản trì sư phụ chương một trăm chín i thiên sinh ngươi là tóc xanh sản trì sư phụ d ô bin trực tiếp ôm cặt cánh tay liền hướng trong thành đi sản dị sau khi thấy hận đến nghiến răng nhưng lại chỉ có thể âm thầm nghiến răng nghiến lợi không dám nói ra lời gì đến mạ dị nhìn xem dô bin cùng cắt bóng lưng vẫn như cũng m ặ t không biểu tình sau đó lôi kéo tạ xỉ gỉ cũng tiến vào thành nàng mặc dù cùng dô bin cắt thân mật hơn một chút nhưng cũng cảm thấy lúc này không thích hợp đi làm bóng đèn các cung dô bin chậm rãi đi dạo t h ư ở n g thụ lấy lúc này khó được nhẹ nhàng v ọ thợ s ẽ v ẫ n có một loại để cho bùn sinh vật có thể lôi kéo thuyền nhỏ chở khách nhân ở trên nước dung loạn các cung dô bin liền thuê một cái bùn thuận tiện mua nơi này sản phẩm nổi tiếng vật nước nước thịt một bên ăn một bên thưởng thức phong cảnh đồng thời còn xuất ra máy ảnh không ngừng quay trụp ngoài ra các còn cần phải bồi dô bin đi mua quần áo nữ tử đối với ăn mặc đều tương đối giảm cứu giống nào mị liền một đống quần áo mỗi ngày đều đổi lấy xuyên cung so sánh phi sô dô ở sổ bọn hắn giống như mới hai ba bộ quần áo vài ngày đều không mang theo đổi cắt may mắn mình mang theo không ít tiền sau đó hào phong cho bạn gái thanh toán bất quá dô bin mua h ứ n g khởi không chỉ có mua y phục của mình còn thuận tiện cho cắt cũng mua ngoài ra còn có mạ dỉ cái kia một phần cũng mua để cắt có chút trong lòng r ù n sợ mạ dỉ cái tiểu nha đầu kia có tiền sẽ chỉ mua bánh bích quy cái khác một mực không mua quần áo vẫn luôn là cái kia m ấ y món lá trả cũng là bạch chơi tiểu ba đơn giản giống như là vì bánh bích quy mà sống cũng may nàng còn nhớ rõ mua thuốc màu không phải đều không cách nào sử dụng siêu năng lực chỉ bất quá cắt đánh giá thấp tên tuổi của mình tại gờ răng lại nạ nửa đoạn trước một cái treo giải thưởng một tỷ ba bờ g ì hải tặc xuất hiện là khái niệm gì tuyệt đối là toàn đảo hành động a cũng may tất cả mọi người lo lắng chọc giận mũ dân đoàn cho nên đều lấy đối đãi khách quý tư thái đến chiêu đ ã i cho nên trên đường đi cắt phát hiện rất nhiều người đều đối hai người bọn họ tất cung tất kính không dám chậm trễ chút nào có thương gia thậm chí ôn tồn không ngừng đánh gãy như thế để cắt túi tiền rút lại chậm một chút nhưng lại để cắt không quá cao hứng quả nhiên danh khí lớn về sau làm rất nhiều chuyện đều sẽ thuận lợi nhưng không thấy đến sẽ hài lòng Các、không thích người bình thường sợ hãi mình nhưng là không có cách thân là một cái treo giải thưởng một tỷ ba đại hải tặc người bình thường làm sao có thể không sợ mất hứng chúng ta liền về trên thuyền a dỗ bin thấp giọng nói không phải không cao hứng chỉ là không quen lắm người khác sợ hãi cắt khẽ lắc đầu dỗ bin s ư n g sở ngược lại là không nói gì sau đó từ một cái quầy hàng bên trên mua hai cái mặt nạ hai người đeo lên mặt nạ về sau quả nhiên người bình thường rất ít nhận ra hai người lúc này mới thật cao hứng tiếp tục đi dạo quay trở ra đi vào một nhà bánh bích quy cửa hàng nhìn thấy mạ dị đang tại tỉ mỉ chọn các loại bánh bích quy chủ quan tựa hồ nhận ra mã dì ngay từ đầu còn có chút sợ sệt nhưng nhìn thấy mã dì như vậy ưa thích tự mình bánh bích quy lập tức cũng bông ra rất nhiều thật cao h ứ n g cho mã dì giới thiệu cuối cùng mã dì vung tay lên tiêu hết tất cả tiền mua hai đại túi bánh bích quy cắt đối với cái này mười phân bất đắc dĩ mã dì một mình ngươi mã dì gặm bánh bích quy nói là cắt lao sư cùng d ô bin tỷ tỷ à, làm sao mang theo k ỳ quái mặt nạ a ta không làm một người tới còn có tạ xì ghi a tạ xì ghi đâu xem bộ dáng là chọn bánh bích quy quá chưa chú đem tạ xì g h đem quân đi hoặc là tạ sĩ gỉ thấy được tiệm đạo cụ hoặc cái gì mẹ ấy tổ cho nên đem mạ g ì đem quên đi cũng có thể hai nữ hải đều là không đáng tin cậy nếu như không phải hai người bọn họ đều là thực lực không tầm thường các cũng không dám thả các nàng đơn độc tổ đội ba người dọc theo mạ g ì lúc đến phương hướng đi trở về vừa hay nhìn thấy tạ sĩ gỉ đang cùng một người trung niên nam tử trao đổi trung niên nam tử kia cột bím tóc đuối ngựa mang theo một bộ tròn kính mắt người mặc hình như là nước quả nổ nam trang trên tay bưng lấy một cây đao cho tạ xỉ gỉ quan sát bất quá trung niên nam tử này nhìn về phía tạ xỉ g h ánh mắt mang theo tự ái k h ỏ mắt phảng phất còn có nước mắt Đó là c tạ t r ự xi p n ghi một mặt mừng rỡ nói xong cắt mang theo dô bin đi qua cười chào hỏi ngươi là sổ dỗ sư phụ cột khỉ dỗ tiên sinh a nam tử trung niên s ứ n g sở cũng cười nói ngươi là thiểm điện đại kiếm hào c a t a r không nghĩ tới ngươi meta là sổ dồ nói cho người sao một bên tạ s ì ghi quá sợ hãi thiên sinh ngươi là tóc xanh sản chỉ sư phụ nói cách khác ngài liền là cụ ý nạ phụ thân lần này các cùng cụt hì dồ đều kinh ngạc không nghĩ tới tạ s ì ghi vậy mà biết cụ ý nạ sự tình sổ dồ ra hỏa này vậy mà thực có can đảm nói cho tạ s ì ghi a cụt hì dồ xoa xoa khỏe mắt vệ nước mắt thanh âm nước nở nói để ngươi chê cười ta nhìn thấy ngươi lệnh treo giải thưởng thật sự cho rằng là nữ nhi của ta không chết nhịn không được chạy đến gờ r ă n g lại nạ trước đó nhận được tin tức nói các ngươi đi sở cai a i lần thế là ta trước hết đến đ o a tờ sẽ vần trở lấy nghĩ đến các ngươi hẳn là sẽ tới đây cũng may lão thiên có mắt hôm nay để cho ta có thể gặp được nói xong nói xong trên mặt đều tràn đầy đau thương tạ sĩ ghi một mặt cảm động nhưng cũng có chút mất tự nhiên nàng trước đó hướng sổ d ồ truy vấn qua cụ y nạ sự tình cũng biết sổ d ồ một mực gọi nàng tên giả mạo nguyên lý do trong lòng kỳ thật đối cụ y nạ phụ thân rất là đau lòng dù sao nữ nhi còn nhỏ như vậy liền người đầu bạc tiễn người đầu xanh chỉ bất quá hiện tại cụ y nạ phụ thân đích thân đến tạ xị g h vậy mà không biết làm sao bây giờ dù sao nàng không phải cụ ý nạ a cắt nhìn thấy c h à n g diện có chút lung túng lập tức nói ra khô cụ k ố t khí dồ tiên sinh nếu không trước cùng chúng ta về trên thuyền nhìn một chút sổ dồ a kỳ thật ta là có một thỉnh cầu bởi vì ta là giã lộ kiếm thuật sổ dồ cũng sẽ không dạy người cái này không đem tạ s ỉ gỉ kiếm đạo thiên phú làm trễ này mà k ố t khí dồ tiên sinh là kiếm đạo quán sư phụ phải hiểu dạy thế nào người cho nên muốn xin ngươi chỉ đạo một cái tạ s ỉ ghi cốt khí dồ lập tức một mặt cảm kích việc này ta nghĩa bất dung từ tạ xỉ gỉ cũng nhẹ nhàng thở ra nếu như cà không mở miệng nàng cũng không biết nói cái gì cho phải mấy người rất nhanh liền trở về trên thuyền đang ngủ sổ dầu nghe được động tính mới hơi mở mắt ra nhìn người tới lập tức dọa đến c ầ m đến b o n g thuyền còn lăn vài vòng cày cột thị rổ sư phụ ngài ngài làm sao đến nơi này còn có ngài như thế nào cùng xô rổ chỉ vào tạ syri trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào dù sao cái này cũng quá đột nhiên không nghĩ tới cột thị rổ sư phụ vậy mà chạy tới gặp tạ syri hoàn toàn không có dự liệu được loại tình huống này xin chương một trăm chín mươi lăm nabi chúng ta phát tải chương một trăm chín mươi lăm nabi chúng ta phát tải đám người trên vòng thuyền ngồi xuống mà gì thì là yên lặng cho tất cả mọi người rót chén trà một bàn bánh bích quy cũng đặt ở vị trí giữa sô dồ thì ngồi quỳ chân tại tạ sĩ ghi bên cạnh một mặt trí lo lắng tình huống này ngược lại để tạ sĩ ghi cảm thấy mới mẻ nàng đoán chừng là lần đầu tiên biết sô dồ còn có sợ sẻ người cốt khi dồ uống chén trà cảm khái nói nhìn xem các ngươi hai cái ngồi cùng một chỗ phảng phất hết t h ể đều tại hôm qua tạ sĩ ghi thật sự xin lỗi rồi ngươi liền là chính ngươi không phải ta nữ nhi cụ ị nạ tạ sĩ ghi lắc đầu đại thúc không có gì đáng ngại cốt h i dồ lại nói nếu như ngươi không ngại ta đến chỉ đạo ngươi kiếm thuật bên trên vấn đề cụ ý nạ lúc nhỏ chính là ta giáo khi đó s ổ r ồ thế nhưng là một lần cũng không thể thắng nổi cụ ý nạ đâu s ô d ồ nghe vậy lập tức một mặt xấu hổ cụt khi dồ sư phụ việc này có thể không nói sao cụt khi dồ lập tức cười ha ha ha tốt tốt tốt không nói không nói tạ xì -sì、đi ngược lại là lập tức đáp ứng tốt cụt khi dồ sư phụ c h ị u giáo ta liền chịu học có một ngày ta nhất định sẽ đánh bại cái nào đó tóc xanh sản chi đem ba thanh huệ tổ đều đ ậ t tới hừ chỉ bằng ngươi. ngươi còn kém xa lắm đâu sự do người làm người nào đó lúc nhỏ bại bởi cụ ý nạ lớn lên chưa h ẳ n sẽ không thua ta tạ xì -sì nhìn xem hai người đấu võ mồm cóc hí rô trên mặt một mực mang theo tiểu dung ánh mắt lại phảng phất trở về quá khứ hết t h y trước mắt cùng tại đạo quán thời điểm là cỡ nào giống nhau a cóc hí rô cũng biết mũ r ơ m đoàn sẽ không dừng lại quá lâu thế là tại chỗ bắt đầu chỉ đạo sô、so、rô cũng yên lặng ngồi ở một bên liền cùng lúc nhỏ tại đạo quán lúc đồng dạng Khỏe chứ, xin hỏi cần gì phục vụ? quản lý ngân hàng xoa xoa tay hỏi a chúng ta nơi này có chút hoàng kim toàn bộ cho ta đổi thành bờ di nạc mi nói tiếp đôi tiểu ba đưa mắt l i ế c ra ý qua một cái tiểu ba lập tức hiểu ý đem một bộ phận sáp thu vào ngân hàng người vừa nhìn thấy nhiều như vậy hoàng kim t r ậ n cả mắt lên cảm tạ ngũ hoàng đối với chúng ta ngân hàng tín nhiệm chúng ta nhất định sẽ lấy tốt nhất giá cả trao đổi khoản này hoàng kim đảm bảo ngài hài lòng ngũ hoàng vì sao nạc m ỉ ở sổ cùng tiểu ba l ư n nhau sau đó lộ ra tiếu dung đúng vậy a vì hiện tại liền là ngũ hoàng có cái danh này ngân hàng không dám hô tiền cũng không ai dám có ý đồ với bọn họ toàn bộ ngân hàng đều bắt đầu chuyển động cụ thể ước định qua hoàng kim giá cả về sau đạt được giá trị gần chục tỷ kết luận phải biết đây chính là eo đỏ g ã độ tuyệt đại bộ phận hoàng kim số này giá trị không có chút nào khoa trương nạ mì cả người đều rào rạt tại trong hạnh phúc vì ở số cùng tiểu ba cũng mở to hai mắt nhìn một bộ nhà quê bộ dáng kỳ thật không riêng gì bọn hắn liền ngay cả ngân hàng người cũng đều là một bộ biểu tình khiếp sợ dù sao đời này lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy hoàng kim kết quả cuối cùng là một bộ phận hoàng kim đổi hết ngân hàng hai tỷ bờ di còn lại hoàng kim vẫn phải mang về bất quá nạ mì tuyệt không hề phải chỉ cần hoàng kim vẫn còn tùy thời đều có thể tìm địa phương đổi tiền mà mũ dơm đoàn lại bởi vậy triệt để thoát khỏi nghèo khó băng hải tặc tình trạng có thể nói là một đêm trở dầu rất nhanh vì mấy người bọn hắn k h i ê n hoàng kim cùng bờ di đường cũ trở về. đi đường lúc mặc dù khiên vật nặng nhưng bọn hắn cảm giác mình đi đường đều tại tung bay ha ha ha ha nam mi chúng ta phát tải lì vi nhét môi cười to là ta phát tải đương nhiên có thể phân một chút cho các ngươi dù sao các ngươi cũng là công nam mi cười hì hì nói xong nam mi lời nói để lì phì bọn họ đều là có chút im lặng bất quá đối với nam mi loại này tham tài tính cách tất cả mọi người là quen thuộc cho nên cũng không nói gì Mà cơ hồ trong ạ i phí hắn bọn ờ i đi ngân hàng t r ngáy mắt, ngũ hoàng cầm hoàng nơi tin giá mắt, cầm kim khắp trị trục tỷ tức rao rêu lúc i tại nơi đại kia hai. ề n chuyển toàn bộ họa tờ sệ vận, cũng chuyển đến những trong Trong khắp họa phía thế tờ bộ xa sệ lực l nhất thời có rất nhiều người đều tâm động chỉ bất quá dám ra tay cơ bản liền không có mấy cái dù s xì ổ island sợ bẹn đảm cũng đã nhận được tin tức này trong nháy mắt bị số này giá trị sợ n g â y người sau đó trong mắt tham lam không che giấu chút nào bạo lộ ra giá trị chục tỷ bợ gì hoàng kim là thuộc về hắn sợ bẹn đảm về phần đối phương là cái gọi là ngũ hoàng đối với sợ bẹn đảm tới nói không có bất cứ vấn đề gì bởi vì hắn cảm thấy chẳng qua là khuyết đại mà thôi với lại liền xem như thật cũng không có gì bởi vì hắn đứng sau l ư n g chính phủ thế giới đúng liên quan tới minh vương bản vẽ sự tình để lục xi bọn hắn thuận tiện đ ộ g t h ủ còn có cái kia nico dỗ bin vừa vận cũng tại mũ d â n đoàn t ứ p đoạt hoàng kim thời điểm thuận tiện cũng cầm xuống ha ha ha ha. ta lần này nhất cử lập xuống hai cái đại công lao đồng thời còn mò được nhiều như vậy hoàng kim vẫn làm quan tài vận từ đó không lo sợ p ẹ n d a m lập tức dùng gen gen như xỉ phân phó đồng thời để còn tại dù ở c oai lần cái khác chính phủ chín thành viên cũng cùng đi họa tờ xẻ vần một là để cho an toàn hay là nhiều như vậy hoàng kim cũng cần càng nhiều người hộ tống nghĩ đến mình mỹ h ả o tương lai sở vẹn đ a m nụ cười trên mặt một mực không có từng đứt đoạn chỉ là hắn không có tự mình hiểu lấy hắn cười lên thật là khó coi không riêng gì sở vẹn đ a m còn có nhiều người hơn hướng về họa thờ s ệ vân mà đến chẳng ai ngờ rằng họa thờ s ệ vân bởi vì mũ dơm đoàn đến mà trở nên náo nhiệt náo nhiệt được thành chiến trường bên này vì bọn hắn khiêng tiền trở về nhìn thấy một cái xa lạ đại thúc đang dạy tạ sĩ ghi kiếm thuật thuận tiện kỳ hỏi thăm một p h i n xô d ầ cũng đứng ra tiến hành giới thiệu vì bọn hắn mới biết được c ộ t hỉ rộ thân phận một thời gian cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ đặc biệt tại biết tạ sĩ gỉ cùng sổ rộ thanh mai trúc mã cụ y nạ dáng dấp rất giống lúc nhìn về phía sổ rộ cùng tạ sĩ gỉ ánh mắt đều mang vẻ cổ quái khoan hay nói cái này hai đều là ba thanh kiếm thoạt nhìn còn rất s ư ớ n g sổ rộ cũng hỏi hoàng kim sự tình đáp án để tất cả mọi người là quá sợ hãi t r ụ c tỷ chúng ta một mực mang theo giá trị t r ụ c tỷ bợ di hoàng kim tạ sĩ gỉ mười phần trấn kinh nàng chỉ nghe nói qua có như vậy cao tiền treo thưởng lại chưa từng gặp qua nhiều tiền như vậy nhưng là trải qua mấy ngày nay chục tỷ hoàng kim một mực đi theo thuyền cách nàng gần như vậy liền ngay cả c ặ t cũng hết sức kinh ngạc không nghĩ tới nhóm này hoàng kim giá trị như vậy cao lần này tốt về sau ngũ dơm đoàn cũng không tiếp tục s ầ u tiền chương một trăm chín mươi sáu ca cụ chúng ta cùng gặp đồng dạng đều h ọ thẻ chương một trăm chín mươi sáu ca cụ chúng ta cùng gặp đồng dạng đều h ọ thẻ bởi vì phát tài nguyên nhân ngũ dơm đoàn lệ cũ n g mở lên thật d i ệ u nàng h hiện tại cảm thấy mình là cái đại phú bà cho nên đối với phí lại phải mở hiến hội ý nghị thật cũng không như vậy bài xích với lại số rồ sư phụ hắn đã tới tự nhiên muốn hảo hảo chiêu đãi một p i ê n bất quá tiền trưởng quản ở trong tay nàng một lần tiệc rượu xài bao nhiêu tiền trong nội tâm nàng cũng có ít tuyệt đối sẽ không để tiêu xài vượt qua quá nhiều bất quá cái này nhưng khổ s ả n gì toàn bộ mũ dơ m đoàn bận rộn nhất liền là hắn mua thức ăn là hắn làm đồ ăn là hắn mấu chốt tại hắn mua thức ăn làm đồ ăn lúc nữ thần của hắn nhóm đều là nam nhân khác bội tiếp đơn giản liền là thể xác tinh thần trả thấn nhưng mà thì có biện pháp gì đâu ai bảo hắn là mũ dơ m đoàn đầu biết đâu trên đến hội có khi rộ nhìn xem vì bọn người ca hát khiêu vũ cũng không nhịn được vỗ tay cái này sung sướng bầu không khí giống như là sẽ cảm nhiễm mọi người giống nhau bất quá koshi rô chú ý trọng điểm một mực tại tạ s ì ghi trên thân cho dù là đã từng ái đồ sổ rô cũng bị tạm thời quên đến một bên nhìn xem tạ s ì ghi trên mặt rào rạt t i ế u dung koshi rô chỉ cảm thấy vô cùng thỏa mãn dù là không phải là của mình nữ nhi lại như thế nào chỉ cần chương này tương tự trên mặt vĩnh viễn mang theo t i ế u dung liền tốt nhìn thấy sổ rô ở một bên uống rượu koshi rô thấp giọng nói sổ rô người muốn bảo vệ tốt tạ s ì ghi coi như thỏa mãn ta một cái nguyện vọng cũng tốt ta không nghĩ lại mất đi nữ nhi sô rô xưng sở sau đó c r ị n h trọng gật đầu ta sống nàng sẽ không phải chết đạt được câu trả lời koshi rô lộ ra tiêu dung tự mình cho sổ dồ đến một chén rượu bất quá rất nhanh cụt hy dô bị cụ y nạ kéo đi khiêu vũ mặc dù chỉ là tay cầm tay xoay quanh nhưng cụt hy dô cảm thấy đây là tại cụ y nạ qua đời về sau hắn vui vẻ nhất thời khắc cụt hy dô tiên sinh rất vui vẻ chứ dô bin lặng lẽ nói ra không vui không được a hiện tại tựa như là nữ nhi mất mà được lại đồng dạng c ắ t cũng không nhịn được cảm khái đối với cụ y nạ chết không chỉ có cụ t y nạ cũng không tiếp thu được có người thậm chí nói cụ y nạ là giả chết bất quá cặp cho rằng cụt y dô hẳn là sẽ không cầm nữ nhi của mình sự tính nói đùa cụ ý nạ liền xem như đi nơi nào cũng không cần dùng giá chết đến che giấu với lại nếu như cụ ý nạ thật không có chết như vậy sổ rồ trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào hứa hẹn chẳng phải là biến thành một chuyện cười cũng may ra một cái tạ xỉ ghi mặc dù không phải cụ ý nạ bản thân nhưng cũng đền bù một chút tiếp mới cũng tỉ như có sĩ r ồ hiện tại đồng dạng chỉ là nhìn xem tạ xỉ ghi khuôn mặt tươi cười đã mười phần thỏa mãn một đêm trôi qua ngũ dơm đoàn thông thường luyện công buổi sáng bắt đầu cặp trực tiếp đem tạ xỉ g h huấn luyện tạm thời toàn ném cho có sĩ rộ để đây đối với ngụy cha con hào hào ở chung cắt mình lại không có tham gia luy trực tiếp dọc theo bờ biển phi hành tìm được công ty g ã l ẩ y là số một vụ tàu vị trí bất quá để c á c ngoại ý muốn chính là rốt lưu xí cùng cả cú lại còn tại ụ tàu bên trong nói cách khác chính phủ chín còn không có đối xe bật thị trường độc thủ kỳ quái chẳng lẽ thời gian tuyến xuất hiện vấn đề c á c không thể không làm phức tạp bởi vì mũ dơ m đoàn không có hoàn toàn dựa theo nguyên tắc hàng tuyến đi thuyền trước đó chạy tới bần quần đảo huấn luyện hơn một tháng chậm c h ễ không ít thời gian hôm qua vào thành về sau cắt thăm dò được siêu cường bạo mưa gió ạ lợi nạ đã qua nhưng là không nghĩ tới chính phú chín lại còn không có đối xe bật thị trường độc thủ ngược lại để c ặ t mười phần không hiểu vị khách nhân này xin hỏi là cần phải mua thuyền vẫn là sửa thuyền hình hộp chữ nhật cái mối cạ cụ nhiệt tình hỏi không thể không nói cạ cụ gia hỏa này nếu như không phải chính p h ú chín thành viên tuyệt đối là một cái thuyền tốt tượng c ặ t nói ra ta muốn tìm người giúp chúng ta băng hải tặc ngũ dơm nhìn một chút thuyền chúng ta chiếc thuyền kia từ đông hải mãi cho đến nơi này bị không nhỏ phá hư mà chúng ta lại không có chuyên nghiệp thuyền tượng sửa chữa cho nên có thể làm phiền các ngươi phái người đi xem một chút c tiền không là vấn đề nguyên lai、like、là đại danh đỉnh đỉnh băng hải tặc ngũ dơm ngươi là thiện đại kiếm hảo cà ta cà cù không có một chút sợ sệt ý tứ đúng vậy a ta và ngươi còn có gặp đồng dạng đều họ thẻ đâu cặp thuận miệng mở câu cho đùa thiềm điện đại kiếm hào thật sự là khôi hài đâu cà cù kêu theo nhìn thuyền lời nói hoàn toàn không có vấn đề bất quá lao phu cần cùng đốc công nói một tiếng nói xong cà cù xoay người đi tìm một cái đang tại bận rộn đốc công rất nói m a u tình huống sau đó liền cùng đốc công cùng đi tới cặp nhận ra cái này đốc công đầu đội k í n h mơ miệng bên trong vĩnh viễn ngậm si gà tóc vàng đại thúc chính là công ty gạ lầy là ngũ đại đốc công thứ nhất bà di nói ra khách nhân nhìn thuyền liên quan sửa thuyền lời nói mười triệu bờ gì cắt lập tức im lặng ta nói ngươi lại đánh bạc thua của ca mặc dù ta nói qua tiền không là vấn đề nhưng ngươi cũng không thể giao giá trên trời a đều nói trên biển cả không thể đắc tội thuyền tượng cùng đầu bếp nhưng chúng ta băng hải tặc mũ dơm cũng không phải dễ khi dễ công ty của các ngươi bày băng hải tặc b ị ở môn còn lợi hại hơn sao bà gì lập tức giật này mình ngượng ngùng gãi gãi đầu thật có lỗi ta đây là bình thường mà bệnh nhìn thuyền sửa thuyền đều có giá cả đơn liền theo giá cả đơn tới đi ta để cả cụ đi một chuyến cắt gật gật đầu đối cả cụ nói mũ dơm đoàn thuyền ngay tại bến cảng ngươi h ẳ n là nhận biết hải t đi về sau liền nói là c ặ t cho người đi cạ cũ lập tức chuẩn bị xong công cụ vậy thì tốt lão phu cái này đi một chuyến nói xong cũng đã ra khỏi hụ tàu tại họa tờ sệ v ẫ n bắt đầu chơi mặt của hướng về bến cảng tiến đến rõ rệt tuổi không lớn lắm lại mở miệng một tiếng lao phu cái này cạ cũ còn thật có ý tứ kỳ thật so với phờ giả chỉ tên biến thái kia cắt càng ưa thích cạ cù một chút bất quá muốn thu cái nào thuyền tượng đây không phải c ặ t hẳn là nhúng tay sự t ì n h với lại cạ cũ cho dù tốt cũng là chính phủ chín cùng tạ xị ghi loại kia vô hại nội ứng k á c biệt trung pi là không thích hợp xong xuôi chuyện này cắt một thân một mình trong thành quay vòng lên cuối cùng tìm tới một cái không ai địa phương lấy ra g e n g e n như x ỉ phát đánh ra ngoài mốt sờ mốt sờ các ngươi từ sở c ai lần trở về dơ dạ gồng thâm trầm thanh â m chuyển đến dơ dạ gồng đại thúc ngươi ngược lại là đối mũ dơm đoàn hành tung rõ như lòng bàn tay a là lo lắng ngươi nhi tử bảo bối sao cắt t r e o chọc một câu vì bên kia có ngư ơ i dạng này đáng tin đồng bạn không cần ta lo lắng dơ dạ gồng thanh â m lại hết sức nghiêm túc bất quá từ khi các ngươi đánh bại băng hải tặc bỉ ở mồm hai cái sở ta về sau chú ý mũ dơm đoàn liền càng ngày càng nhiều các ngươi vừa tới họa tờ sẽ v tuyệt đại bộ phận thế lực liền đã biết được tin tức với lại cái t i ê u giá trị t r ụ c tỷ b ờ gì hoàng kim cũng rất mê người cắt cũng thu liêm t i ế u dung cho nên sẽ có lớn bao nhiêu gia hỏa muốn tới g dơ dạ cổng khẳng định nói là trước mắt đã xác định là b i t m o n c á i đồ hai cái tứ hoàng đoàn có hành động ngoài ra chính phủ tổ chức cá biệt sạch ký bù cải hạ bồ nạ vị các loại đều tại chạy tới họa tờ sệ vẩn chương một trăm chín mươi bảy mũi dài thuyền tượng tàu mẹ gì liền s i n nhờ ngươi cắt lập tức trong lòng trầm xuống bọn gia hỏa này đem mũ dơm đoàn xem như thịt béo không thành hai cái tứ hoàng đoàn đều muốn độc thủ sài kỳ bụ c á i lời nói đoán chừng cũng chính là đỏ phở l à mì m nổ cái kia bợ l à mì m về phần chính phủ tổ chức chẳng lẽ là nói chính phủ chín chính phủ chín có thực lực này đối phó mũ dơm đoàn sao cắt nhúm mày bất quá nghĩ đến rồi l ụ c x í ngạo khí cùng cái kia s ở pẹn đằm nao tản chính phủ chín có lẽ thật có khả năng độc thủ bất quá cũng đúng lúc s ở pẹn đặm tên hốn đ ả n kia lao cha sợ pẹn đỉnh chính là giết chết do bin mụ hung thủ vừa vẫn giúp do bin báo thủ còn có hạ bô na vi thủ lĩnh c h í n có phải là vi giết phi mà đến c h í n h tên kia ngược lại là thông minh đánh không lại gặp liền muốn cầm gặp cháu trai khai đao bất quá c h í n z chẳng lẽ không biết vì đánh bại cả tạ cụ gì sao còn nói là c h í n z tự cho là mình cũng có thể đánh bại cả tạ cụ gì cho nên không có đem p h ì để vào mắt đối với c h í n z c á t cũng không lo lắng sẽ tạo thành cái gì nguy cơ chỉ bất quá c á t đối lao ra hỏa này chí thông minh có chút hoài nghi nên không phải lúc trước bị gặp một quyền đánh ngu xuẩn à. hải quân đâu không có động t í n h sao c á t lại hỏi hải quân tạm thời không có hướng hỏa tờ sẽ vẫn nghĩ cách t ự hô tại bận bịu sự tính khác ngay cả trấn thủ thế giới mới ạ k ẽ nú đều bị điều trở về giống như là muốn phát sinh cái đại sự gì đồng dạng dơ dạ, dạ gồng trong giọng nói mang theo lo lắng lần này cắt lập tức trong lòng một lộ bộ nghĩ đến một loại nào đó khả năng cắt lập tức nói dơ dạ, dạ gồng đại thúc tiếp xuống các ngươi hỗ trợ điều tra hai người đ ộ c t í n h một cái là dâu đen tịt một cái là ả sơ nếu như phát hiện hải quân cùng dâu đen tiếp xúc mời lập tức nói cho ta biết tốt ta sẽ an bài người dơ dạ, dạ gồng hẳn là cũng nghe được cắt trong giọng nói lo lắng bất quá lại không có hỏi tới mà là quả quyết đáp ứng các kỳ thật hy vọng đừng tới đến như vậy quá nhanh bởi vì mũ dơm đoàn tại bần quần đảo ở thời gian dài một chút thời gian tuyến có chút không đúng chính p h ú chín mặc dù không có đậu thủ nhưng cũng không đại biểu dâu đen không có bắt lấy ạ sơ trước đó ạ kỳ d ì mời phí gia nhập sẽ kỳ bù cái bị cự hải quân hiện tại khả năng liền là tại thúc đẩy dâu đen trở thành sẽ kỳ bù c á i sự t ì n h như vậy ạ sơ hẳn là đã bị bắt với lại đang chuẩn bị chuyển giao hải quân cuộc chiến thượng đỉnh sắp bộc phát không hiểu c ắ t trong lòng có cảm giác cấp bách mặc dù nói mũ dơm đoàn thành viên đã trưởng thành không ít nhưng muốn chân chính cùng hải quân xoay cổ tay còn thì kém rất nhiều nếu quả như thật tham gia cuộc chiến thượng đình một cái không tốt khả năng thật có đồng bạn sẽ chết cúc gen gen h i ự u si c ặ t tại nguyên chỗ cẩn thận trong trước trước đó có thể có chút thất thố hiện tại tỉnh táo lại tỉ mỉ nghĩ lại ngược lại là cảm thấy vấn đề không lớn cuộc chiến thượng đỉnh thắng bại nắm giữ tại đỉnh tiêm chiến lược trong tay mà mũ dơm đoàn bên này một khi tham chiến thêm ra mình cùng p h í hai cái đại tướng chiến lược kết quả là sẽ bất đồng thật lớn tin tưởng râu trắng cũng sẽ nhẹ nhàng không ít với lại s o d o sản dị cùng chỉ ca dạ kỳ đều không phải là yếu ớt cho nên vấn đề không lớn về phần cái khác thuyền viên cùng lắm thì đến lúc đó để bọn hắn thủ thuyền sẽ công kích đội thuyền cũng sẽ không là cao thủ gì hẳn là có thể cam đoan an toàn cắt đem một hệ liệt vấn đề tiến hành phân tích mặc dù nói khả năng tồn tại rất nhiều lỗ thủng nhưng cắt cảm thấy cam đoan mọi người an nguy vẫn là không có vấn đề đương nhiên nếu như cuộc chiến thượng đỉnh xuất hiện càng nhiều biến cố hết thảy đều rất khó nói tại cắt trốn đi gọi điện thoại lúc n ũ dơm đoàn hoàn thành luyện công buổi sáng sau đó lại diên phần mình bận rộn cột khí rồ tiếp tục giáo tạ si ghi kiếm thuật số、so、rồ vẫn như cũng ngồi ở một bên buổi tiếp những người khác thì là diên phần mình tổ đội chuẩn bị vào thành hôm qua kỳ thật còn không có làm gì chơi bây giờ trở nên có tiền tự nhiên muốn hào hào chơi mới được lúc này hình hộp chữ nhật cái mũi cạ cụ rơi xuống trên thuyền xô rộ nhìn thoáng qua a ở sộp ân không đúng người là ai lần đầu tiên nhìn chính là cái mũi cho nên tưởng rằng ở sộp bất q u á rất nhanh liền phát hiện không đúng cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa chỉ là cùng ở sộp đồng dạng có được mũi dài m à t h ô i lùi thấy thế cũng là s ư ơ n g sở a được ở sộp có hai cái ở sộp một cái cổ tay chặt đánh vào lùi phí trên đầu làm sao có thể a người kia không phải ta mặc dù nói như vậy nhưng ở sộp vẫn là không nhịn được đánh giá đến cạ cụ những người khác cũng là một mặt hiếu kỳ ngược lại là sổ rổ c ù dỗ lại m mặt sạp lại cái tuổi này tự xưng lao phu ở s ộ cũng lộ ra cởi mở tiểu dung ngươi có thể tới thật sự là quá cảm tạ nói thật chúng ta một mực không có chuyên nghiệp tuyển tượng ngày bình thường đều là ta tại tu tu được loạn thất bát tao tàu mẹ gì liền xin nhờ ngươi mũi dài thuyền tượng chính mình cũng là mũi dài đám người lập tức nhịn không được đ ầ u đen rau muống cạ c ụ cũng không để ý như vậy trước hết để cho lão phu đến kiểm tra một chút lại nói nói xong liền bắt đầu bốn phía xem xét mặc dù mọi người không hiểu nhiều lắm nhưng chính là cảm thấy cạ cả c ụ mười phần chuyên nghiệp với lại kiểm tra rất mảnh ngày bình thường chú ý không đến vị trí cũng toàn bộ kiểm tra một lần bởi vì quan hệ đến tàu mẹ gì, cho nên tất cả mọi người lưu tại trên thuyền tạm thời không có vào thành kiểm tra xong cạ cù thu hồi công cụ nói ra chiếc thuyền này gặp phải phá hư mười phần nghiêm trọng lấy lao phu đến xem hẳn là vật liệu gỗ không tốt nếu như tại tứ hải đi thuyền còn có thể nhưng ở răng lại nạ sóng gió mười phần đáng sợ phổ thông vật liệu gỗ căn bản gánh không được chiếc thuyền này xem như được bảo hộ thật tốt không phải đã sớm bị hư đám người lập tức tất cả giật mình áp không nghĩ tới thoạt nhìn thật tốt tàu mẹ gì, vậy mà ý cảnh bắt đầu quả g i ữ a quả g i ữ a đát ở sộp nói gấp xin ngươi nhất định phải sửa xong tàu mẹ gì, bao n tiền đều có thể tiền không là vấn đề liền ngay cả luôn luôn keo kiệt na mì cũng liền vội nói đúng vậy a đúng vậy a tiền không là vấn đề nhất định phải sửa xong tàu mẹ di a những người khác cũng gật gật đầu tha thiết nhìn về phía cả cụ c ả cù ăn ngay nói thật tu khẳng định là có thể sửa xong với lại tốn hao cũng không nhiều bất quá kế tiếp là lao phu đề nghị các ngươi tạm thời nghe xong đội thuyền sinh mệnh là xương rồng chiếc thuyền này xương rồng kỳ thật cũng chỉ là bình thường tài liệu coi như lần này đã sửa xong lần sau gãy mất khả năng liền là xương rồng đến lúc kia chiếc thuyền này sinh mệnh cũng liền đi đến cuối con đường cái kia không thể cũng đem xương rồng thay đổi tài liệu tốt sao ở số hỏi đổi xương rồng cũng không phải là sửa thuyền mà là một lần nữa tạo thuyền ta đã nói xương rồng là đội thuyền sinh mệnh cà cù chăm chú trả lời thế nhưng tàu mẹ gì là c h ư ơ n một trăm chín mươi tám mà gì ngươi cũng đi phòng vệ sinh c h ư ơ n một trăm chín mươi tám mà gì ngươi cũng đi phòng vệ sinh thế nhưng tàu mẹ gì là ở sộp có thể vì án lấy mũ dơm đánh gây ở sộp lời nói đối cả cụ cười nói xin đem tàu mẹ g ì sửa xong đi nó là đồng bọn của chúng ta c ả cụ sững sờ nhìn thật sâu phỉ một chút một câu nói kia đối cả cụ xúc động rất lớn c ả cụ mặc dù làm thuyền tượng thời gian không dài nhưng cũng kiến thức đủ loại hải tặc nhưng mà những cái kia hải tặc trên cơ bản đều đem thuyền xem như công cụ tuy thời đều có thể đem thuyền bỏ qua hôm nay lần đầu tiên nghe được loại lời này cho dù là đặc công nội tâm cũng lên v n sóng cái này liền là ngũ hoàng sao quả nhiên cùng phổ thông hải tặc khác b i ệ ta t cả c ụ xuất ra giá cả đơn đây là dùng tài liệu giá cả đơn chúng ta sẽ căn cứ khách hàng đơn đặt hàng yêu cầu tiến hành sửa chữa mời làm ra lựa chọn vì nhìn về phía nam uy nam uy chúng ta dùng tốt nhất tài liệu nam uy gật gật đầu yên tâm đi liền xem như táng ra bại sản ta cũng sẽ không tại tàu mẹ gì phía trên móc một bờ gì nam uy lời này mặc dù cũng là có đêm qua phất nhanh nguyên nhân nhưng liền xem như không có gì tiền nam uy cũng sẽ nói như vậy nàng và mọi người đồng dạng đối tàu mẹ g ì cũng là lại chân quý bất quá trong lòng cũng đem tàu mẹ g ì trở thành đồng bạn sửa thuyền sự tình quyết định ra đến mũ dơm đoàn liền tạm thời chiếm dụng hồng tâm đoàn tàu ngầm tàu ngầm mặc dù thoạt nhìn không lớn nhưng nội bộ không gian cũng không nhỏ cho nên tạm thời chen một chút cũng không có gì vốn là muốn vào thành tìm quán trọ ở lại nhưng bởi vì mang theo đại lượng hoàng kim không tiện cho nên mới xin nhờ hồng tâm đoàn lò cũng không có cự tuyệt tại hôm qua mũ dơm đoàn riêng phần mình mua sắm lúc lò cũng đi nghe ngóng một chút tin tức đối với một ít thế lực lớn sắp đánh tới tin tức lò cũng là biết một chút cho nên lò cảm thấy loại thời điểm này hai cái băng hải tặc không nên phân tán với lại cũng không cần cách thuyền qua xa một khi xuất hiện tình huống đặc biệt mới dễ dàng hơn đường đối lò mình nghĩ rất tốt nhưng m ũ dơm đoàn trên cơ bản không có khả năng phối hợp hoàng kim cùng một chút đồ dùng trong nhà tạm thời gửi ở tàu ngầm bên trên ban đêm đoán chừng cũng sẽ đến tàu ngầm đi ngủ nhưng là ban ngày phân tán vào thành dung o ạ n đây là không ai ngăn nổi địch nhân nếu như muốn đối phó n ũ dơm đoàn liền nhất định sẽ lựa chọn thuyền viên riêng phần mình phân tán thời cơ lò đối với cái này m ư ơ i phân mũ dơm đoàn thành viên trên cơ bản đều không nén được tính tình không có khả năng thời gian dài ở tại bến cảng bất động với lại hiện tại mũ dơm đoàn muốn thực lực có thực lực mỗi một cái đều là không sợ trời không sợ đất căn bản vốn không sợ bất kỳ thế lực nào bất luận người nào công kích thật là cặp đương gia lúc này cũng không biết chạy đi nơi nào muốn tìm hắn thương lượng đều không được lò đ ố i c ặ t cũng có chút toán bất quá nghĩ đến c ặ t cùng phì thực lực lại tạm thời y ê n lòng lấy hai người này c ư ờ n g đại cho dù là cái độ lần nữa tới hẳn là cũng không có vấn đề gì a lúc này mũ dơm đoàn riêng phần mình tổ đội vào thành dung o ạ n hôm qua chủ yếu vẫn là mua sắm hôm nay chủ yếu mới là chơi với lại n ã mỹ bởi vì phát tài cho nên cũng h ả o p h o n g cho mọi người càng nhiều tiền tiêu vặt mọi người tự nhiên muốn vào thành h ả o h ả o tiêu phí một phiên dỗ bin cùng mã di sàn di hoặc tạo ự t thành một đội hướng nơi này cư dân hỏi thăm một chút liền hướng náo nhiệt nhất đường đi mà đi dỗ bin trên đường đi cũng muốn tìm xem cặn bất quá dọc theo đường xuống tới đều không co tìm được trong lòng suy nghĩ cặn có phải hay không xử lý chuyện quan trọng gì đi chính phủ chín một giọng nói đột nhiên tại vang lên bên hai Thanh rất nhỏ, phản âm lập tức khoe miệng lộ ra một k i a ý cười quả nhiên a chính phủ thế giới còn muốn đối tượng mình động thủ đâu nhưng là mình bây giờ thế nhưng là không đồng dạng d o bin đối s o a y dị mạ dị cùng có một ờ nói ta đi một chuyến phòng vệ sinh nói xong xoay người rời đi chỉ bất quá d o bin không có phát hiện s ả n dị cùng mạ dị tại nàng lúc xoay người l i ế y nhau hai cặp con mắt đều nguy hiểm hiếp lại đừng cho là bọn họ vừa rồi không nghe thấy chớ xem thường có được kẻ bụn sổ cùng người a kể từ khi biết d o bin tình huống về sau s ả n dị vẫn mười phần để ý dô bin ăn uy cho nên hôm nay đi theo cũng không phải đơn thuần làm liều chó mà là làm hộ hoa xứ già tới về phần mã di thân là cùng dô bin thân mật nhất hảo m u ộ i m u ộ i làm sao có thể không chú ý chính phủ tổ chức nếu như nhớ không lầm liền là chính phủ thế giới bồi dưỡng gián điệp đặc vụ lúc này tìm tới dô bin tuyệt đối là không có lòng tốt cũng không đúng chính phủ thế giới người vô luận lúc nào tìm tới dô bin đều khó có khả năng a n hảo tâm mã di ngươi cũng đi phòng vệ sinh sàn di hút thuốc nói ra nói cũng đúng đâu vừa vặn đi tẩy cái tay mã di đương nhiên đi theo dô bin sau lưng sàn di cũng mang theo ngây thơ cọp t ợ hướng về phía trước thoạt nhìn là tại dạ phố kỳ thật kẹ bủn sổ cụ một mực khóa chặt người đeo mặt n ạ biến mất phương hướng c dốc n chờ bin cơ hai h tay ở trước ngực giao nhau người đeo mặt nạ trên vai thì là mọc ra hai tay bóp lấy người đeo mặt nạ cổ dốc bin cười lạnh nói chính phủ tổ chức chính phủ thế giới chó săn vẫn là trước sau như một tự chọn là đúng đâu bất quá ta nghĩ ngươi hiểu lầm ta cùng cũng không có gì không phải a thức thời mà là không nghĩ tại động thủ đương thời đến người bình thường người đeo mặt nạ dãy rồi lấy lại một câu cũng nói không nên lời dỗ bin tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì muốn thẩm vấn y tứ trên tay lực lượng tại không ngừng tăng thêm vung tay an n i c ổ dỗ bin trung khí mười phần giọng nam vang lên chỉ thấy ngõ nhỏ một mặt tường bên trên đột nhiên xuất hiện một cánh cửa đẩy cửa ra chính là một cái cao lớn tráng kiện trải lấy sừng trâu k i ể u tóc nam tử dỗ bin chỉ là l ư ờ n nam tử này một chút vẫn không có vung tay vờ j n o xem ra tình huống cũng không là con đâu cái này thành viên mới gọi là nghệ rổ có đúng không quả nhiên người mới chính là như vậy không đáng tin rõ ràng là học xong rổ cợ s ỉ kỷ siêu nhân lại bị một nữ nhân tùy tiện cầm xuống thật là khiến người ta thất vọng đâu lại một giọng nói chuyển đến chỉ thấy môn kia bên trong lại đi ra một cái nam tử nam tử này háo đen tóc đen với lại tóc trói thành to lớn đơn đ u ô i ngựa x o ầ n bím giữ lại dài nhỏ màu đen s ợ i dâu cho người ta một loại võ đạo r a cảm giác sừng trâu kiểu tóc bờ du nô nói giáp ra không phải thành viên mới không được mà là mũ dơm đoàn khói phó có thể được xưng là ngũ hoàng băng hải tặc chỗ đó khả năng đơn giản như vậy vẫn là cẩn là tại h chút cho thoả ậ n một đ giạp giạ nhúng vừa d ấ t l ợ i dỗ bin một cái dùng sức cho người đeo mặt nạ tới cái câu trào đáng thương người đeo mặt nạ ngay cả mặt đều không lộ chỉ biết là gọi là nế rổ sau đó liền trực tiếp nhận cơm hộp dô bin cũng không nốc nàng hiện tại mặc dù thực lực không kém nhưng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn chính p h ú chín tới bao nhiêu người không biết cho nên có thể thu thập một cái trước hết thu thập giáp ra cùng bờ juno thần sắc lập tức âm chầm xuống nữ nhân này quả nhiên sẽ không như vậy mà đơn giản khuất phục xem ra không đánh là không đồng nhất đi Suột bờ juno g i ấ m một cái mặt đất cả người trong nháy mắt biến mất một giây sau xuất hiện tại dô bin sau lưng to lớn nắm đấm liền muốn đánh tới hướng dô bin phần gáy nhưng mà dô bin lại là không n ú c đích ánh mắt nhắm này giáp ra hình phạt treo cổ giáp dạ trên thân đột nhiên xuất hiện hai mươi con tay trong nháy mắt đem giáp dạ tứ chi cùng cổ chế trụ sau đó hướng về phương hướng khác nhau vận động ý đồ đem giáp dạ xem như quần áo đến vạn giáp dạ thì là nhìn về phía bờ juno chỉ thấy bờ juno một quyền đánh tới hướng dâu bin nhưng mà nắm đấm ở dây tiếp theo lại đập vào trên tường với lại không biết vì sao bờ juno rõ rệt thực lực rất mạnh lúc này lại không cách nào đập phá mặt này tường mặt này trên tường không biết lúc nào xuất hiện một cái kỳ quái đồ án màu đỏ ngươi sẽ giống đấu bỏ đồng dạng sẽ chỉ công kích đồ án màu đỏ mã d ị thanh em vang lên với lại thân thể nho nhỏ không biết lúc nào đã xuất hiện tại bờ juno sau lưng cầm trong tay bảng pha màu cùng cỏ màu nói r ứ t lời vẫn không quên gặm một n g ụ m bánh bích quy bờ juno lập tức hiểu rõ mụ dơm đoàn tâm lý h ò a sĩ mệnh dị ạn tâm lý h ò a sĩ đây là lên cho t a xương hào sao nghe t ô i vẫn r ấ t ảnh tuấn ta tiếp nhận mã d ị gặm bánh bích quy bình tĩnh nói d ạ p dạ xem xét bờ juno có đối thủ thế là phát động tẹt cải trống c ự r o bin hình phạt treo cổ lúc này g i p g i có chút kinh hồn táng đảm bởi vì hắn có thể cảm giác được dù làm ì n h ở vào tẹt cải cảnh giới dô pin trên tay chuyển đến l ự c đạo vẫn như c ũ mười phần kinh khủng cơ hồ muốn trực tiếp phá vỡ hắn cái quả nhiên giống bờ juno nói như vậy mũ rơm đoàn người đều rất lợi hại phải không uy chính phủ chín làm tốt sám hối chuẩn bị sao từ các ngươi muốn đối rộ b i n bắt đầu liền đã chú định các ngươi kết cục sanji ngậm lấy điếu thuốc hai tay cắm túi c h ậ m rãi mà đến theo sau lưng c ủ a bất ờ mặc dù còn không có hiểu rõ tình huống nhưng cũng biết là địch nhân xuất hiện thế là cũng bày ra một bộ mười phần vẻ mặt nghiêm túc đáng chết là bờ lách lệ sanji g i p dạ cùng bờ juno nhịn không được kinh hô một tiếng trong lòng phi tốc tự hỏi đối sách bất quá sản dị căn bản vốn không cho bọn hắn có quá nhiều suy nghĩ thời gian lá sắt dày thật nhanh trên mặt đất ma sát toàn bộ chân phải trong nháy mắt biến thành nóng đỏ sát chân nhấp chân liền đa hướng về phía dập ra dập ra lập tức biến thân người sói hình thái nhưng mà lại vẫn như cũ không cách nào đào thoát bị ác ma phong cước đá trúng vận mệnh chỉ nghe phanh phanh phanh phanh một trận liên tục đá mà t â m thành dập g dạ i s p n d ậ người sói mặt trực tiếp bị đá đến biến hình với lại có nghiêm trọng bị phòng còn chưa kịp phản kích liền trực tiếp trận trắng mắt hôn mê bất tỉnh bờ juno quyết định thật nhanh tại mặt đất mở một cánh cử một đạo trạm kích chính giữa bụng của hắn làm sao khả năng l à m giảm kỳ a cũ Bờ juno một mặt hoảng sợ bay rớt ra ngoài sau lưng chính giữa có bất tợ khắp vó công kích sau đó cũng hoa lý lì ngã trên mặt đất trong thời gian ngắn không cách nào lại tỉnh lại mạ dị chậm rãi thu hồi mình chân nhỏ từ trong ba lô lấy ra hai cái xì ạt tổn vòng tay cho hai cái đặc công đ e o lên hai người này là người xấu sao có bất tợ lúc này mới hỏi đúng vậy à bọn hắn muốn bắt cóc rô bin tỷ đâu mạ dị giải thích còn nói thêm một cái hẳn là ị nù ị nù nomi một cái là hẳn là doa doa nomi bất quá không trọng yếu chỉ cần không phải cái đồ loại kia quái vật đ e o lên xì ạt tổn trên cơ bản liền phế đi san di lại lần nữa hóa thân l i ế m chó mắt b ú c hồng tâm nói ra dỗ bị nợ d n g ư ơ i không sao chứ vừa rồi ta ác ma phong cức có phải hay không rất xuất khí có hay không vì vậy yêu ta cảm ơn ngươi san di dỗ pin một câu liền đuổi san di quay đầu sờ sờ c ọ b p tờ cùng mạ dì đầu cũng cảm ơn các ngươi hai cái c ọ b p tờ lập tức nhảy cấm bắt đầu miệng bên trong lại nói đồ đẩn coi như ngươi nói như vậy ta cũng sẽ không tao hứng mạ dì vẫn như cũ mặt không biểu tình bất quá lại đánh giá có p tờ nàng cảm thấy có p tờ cái dạng này rất có ý tứ xem ra về sau có thể đem ra làm thuốc màu nghiên cứu ba tên này sản dị con mắt đảo qua giặt dạ vợ juno cùng mặt nạ người khi nhìn đến người đeo mặt nạ lúc liền là s ư ơ n g s ờ sau đó lập tức đổi giọng hai người này xử lý như thế nào trong thành hẳn là còn có chính p h ú chín người đi cứ như vậy bỏ ở nơi này cũng không tốt mang đi cũng không tốt về phần người đeo mặt nạ sản dị nhìn thấy chính là người chết sản dị biết là r o bin làm bất quá không có bất kỳ cái gì trách cứ r o bin ý tứ r o bin tại thế giới dưới lòng đất sinh hoạt nhiều năm như vậy kiến thức quá nhiều cám với lại lần này là bị chính phủ thế giới để mắt tới cho nên ra tay hung ác một chút cũng không có gì nguyên bản mọi người cũng đều là hải tặc mới không tồn tại cái gì t h i ệ t lương không lạm sát kẻ vô tội đã rất khá mang lên đi không sợ để cái khác chính phủ thành viên nhìn thấy hoặc giả thuyết hy vọng bọn họ nhìn thấy dỗ bin đã sớm nghĩ kỹ mặc dù còn không có bị chính phủ thế giới cùng hải quân chính thức thừa nhận nhưng chúng ta ngũ dơm đoàn đã được công nhận ngũ hoàng, đoàn. Dám đối ngũ hoàng xuất thủ bọn hắn hẳn là có thể nghĩ đến là hậu quả gì với lại hai người này xem như chính phủ thành viên khẳng định biết rất nhiều bí mật chính phủ trưởng quân cũng không hy vọng hai người này còn sống a sản di đã hiểu hai cái này là m ù i n h ư đâu chính phủ thành viên xử lý gián đ i ệ p hoạt động biết rất nhiều bí mật không muốn người biết cho nên vì bảo trụ bí mật chính phủ trưởng quan khẳng định sẽ tìm phái người đến diện trừ hai người này chỉ bất quá bọn hắn đến bao nhiêu người liền sẽ tổn thất bao nhiêu người tốt liền theo dồ biners nói xử lý có tờ đem hai người này khiêng bên trên chúng ta về tàu ngầm họa tờ sẽ vần khắc một cái khu vực vì mang theo giàn gỗ tiểu ba cùng chị cạ dạ kỳ hồ đi dạo bởi vì、Luffy、đối cái gì đều cảm thấy hứng thú đặc biệt là đối ăn cảm thấy hứng thú nhất cho nên ba người một sư căn bản không đi bao nhiêu đường tiền ngược lại là tốn không ít cũng may bọn hắn chơi đến đều rất vui vẻ người chung quanh đều nhận ra phi lập tức đều trở nên một mặt kinh sợ bất quá nhìn thấy phi một mực mang theo khuôn mặt tươi cười với lại một bộ ăn hàng bộ dáng nhìn không đến bất luận cái gì cảm giác các bách sau một quãng thời gian mọi người cũng không thế nào sợ hãi có tiểu thương thậm chí đánh bạo hướng phi trào hàng thức ăn của mình phi hưởng qua về sau cảm thấy ăn ngon liền sẽ lớn tiếng tán dương sau đó trực tiếp mua một đồng lớn cái này coi như để tiểu thương trong bụng nợ hoa mặc dù không dám đối ngũ hàng tăng giá nhưng nhân ra ngũ hàng ăn được nhiều a hơn nữa còn không có quịt nợ ý tứ cũng làm cho tiểu thương kiếm một món hời mười t r ư ơ n g hai trăm nhóc m ũ dơm ngươi cũng muốn gặp còn tốt chứ t r ư ơ n g hai trăm nhóc m ũ dơm ngươi cũng muốn gặp còn tốt chứ tiểu thương nhất cao hứng trực tiếp đánh gãy về sau tiểu thương hẳn là có thể tuyên truyền bọn hắn thức ăn ngay cả ngũ hàng o ngũ dơm thuyền trường ăn đều nói tốt tuyệt đối sinh ý tiêu chuẩn cái khác tiểu thương thấy thế lập tức cũng học theo con đường này lập tức trở nên náo nhiệt những cái kia không phải bán thức ăn sạp hàng lao bạn lập tức nhịn không được đấm ngược dậm chân không nghĩ tới ngũ hàng vẫn là cái hào sảng ăn bẩy thật sự là hối hận thì đã mượt có ba người xuất hiện ở trên con đường này với lại thẳng đến phía bên này người chung quanh thấy thế lập tức dọa đến liên tiếp lui về phía sau bất quá nhưng lại nhìn không được rỗi cổ nhìn qua bắt quái cảm giác nói cho bọn hắn lần này nhìn thật là náo nhiệt nha a nha đây không phải tân nhiệm ngũ hoàng ngũ dơn phì mà ba người một người cầm đầu mở miệng chỉ thấy là một người mặc áo xanh vàng còn tròm râu bạc p h ơ béo lao nhân đỉnh đầu của ông lão c h ụ i lùi h u y ệ t thái dương phụ cận viết một cái mười hai vì nghi ngờ ngờ đầu miệng bên trong còn cắn một mụ thịt ngũ hoàng nói là ta sao đại thúc ngươi là ai a đừng nhìn phí một bộ người vật vô hại kỳ thật bất chi bất giác chiếm người tiện nghi mặc kệ đối phương niên kỷ bao lớn đều gọi đại thúc những người này không duyên cớ liền thấp g ạ p bối phận béo lao nhân cười nói nha a nha ta là hạ cô nạ o vì đời thứ mười hai lương đồng chỉnh d... không biết gặp hiện tại có khỏe không ta trước kia kém chút bị gặp giết chết đương thời liền quyết định đem phần cừu hận này chuyển rời đến gặp hậu bối t ử tôn trên thân a vì không thể tin mở to hai mắt nhìn giang hộ tiểu ba cùng chỉ c ả dạ kỳ cũng một bộ mộng bức nhìn về phía g i a g h lao nhân này c h ữ n chạc đảng hoàng nói cái gì chịu chết đi gặp cháu trai chín hô to một tiếng to lớn nắm đâm trực tiếp đập vì trong nháy mắt trước mắt trên bàn thịt trục tới toàn bộ nhét vào trong miệng sau đó mới tránh sang bên chín nắm đ ấ m trực tiếp đem quán nhỏ cái bàn đập nát thuận tiện còn tại mặt đất ném ra một cái hô to bán hàng rong đại thúc đây là hắn đập nát ngươi tìm hắn bồi thường tiền vì hướng bán hàng rong lão bản hô một câu nhưng bán hàng rong lão bản lại trực tiếp chạy nơi nào còn dám đòi hỏi bồi thường lần này vì trực tiếp tức giận uy lão đầu ngươi chuyện gì xảy ra nhân gia thật tốt ăn cơm đều bị ngươi quấy dày nhà a nha ta nói muốn tìm gặp cháu trai báo thủ đã muốn báo thủ ngươi đi tìm ra ra a vì cảm thấy l a o r a hỏa này không thể nói lý tìm cựu nhân đều tìm lầm người chín h lại cảm thấy đương nhiên bởi vì cái gọi là cha nợ con trả hắn tìm không thấy gặp nhi tử tìm gặp cháu trai phanh phanh phanh chín h thật nhanh dùng quả đấm to đánh tới hướng phi bất quá、lý、phì trong tay còn cầm một cây đại đ ố n g cốt đục một bên tránh một bên ăn còn không có tâm tình đi hoàn thủ theo sau lưng sai cùng bụ chặn lại nói l a o r a tử ngươi kiềm chế một chút đối phương thế nhưng là ngũ hoàng nhưng mà chín h mới mặc kệ tiếp tục đối với、lý、phì điên cùng tiến công lấy gia gô t i ể u ba cùng chị cạ dạ g h lại là ngăn cản sai bụ g i à n gộ giơ lên mắt tính nói đã t ì mũ m dơm đoàn đánh nhau chúng ta cũng không thể làm nhìn xem hai vị cũng là cái gọi là hạ bộ nạ vi cán bộ đi chúng ta liền đến qua hai chiêu như thế nào sai bù cũng không mang theo sợ lập tức bày ra tư thế c h ỉ ca dạ kỳ thì là yên lặng lui lại đem chiến trường n g ừ n g lại c h ỉ ca dạ kỳ cho chính mình định vị là l ự c t r ậ n sẽ không tùy tiện xuất thủ mà sai cùng bù nhìn thấy c h ỉ ca dạ kỳ rời khỏi ngược lại nhẹ nhàng thở ra c h ỉ ca dạ kỳ con này sư vương thế nhưng là mũ dơm đoàn treo giải thưởng thứ ba tồn tại trong lòng bọn họ cũng là có chút hơi sợ đâu vì bên này đại bổng cốt nhục toàn bộ nhét vào miệng bên trong sau đó một quyền đối mặt chín quả đấm to lập tức tuân ra một trận sóng xung kích đem nửa cái đường phố sạp hàng đều là ngược nhà a nha thực lực cũng không tệ l ắ m n h a nhóc mũ dơm nhưng là chỉ dựa vào chút thực lực ấy còn chưa đủ lấy xưng là ngũ hoàng a chín miệng bên trong c h à o phung lấy tiếp tục lấy xong quyền điên cùng công kích vì cũng không tránh một chiêu gõ mù gõ mù no gạt lỉnh đối đầu va chạm kịch liệt lập tức nhấc lên mánh liệt trận gió đem con đường này quay đến mánh liệt trận gió đem con đường này quay đến nơi xa chạy tới đương yên còn có người to gan lưu lại xem náo nhiệt chịu chết đi gặp cháu trai nhóc mù dơm da da ngươi dựa dâm vào ta đoạt đi ước vạn tiền tài lực lượng cùng thanh xuân ta nhất định phải làm cho hắn nếm thử mất đi cháu trai thống khổ hạ số kèn bù t ổ chín h trực tiếp nhảy lên thân thể to lớn hướng thiên thạch trùng kích mà xuống mượt mà đầu đánh tới phi gõ mù gõ mù chính phủ phi thì là một m cước đưa về phía trên cao sau đó thật nhanh đánh xuống chính giữa chín đầu đem chín đầu trực tiếp khảm nhập mặt đất người vây xem lập tức nhịn không được kinh hô lên không hổ là ngũ hoàng ngay cả đã từng treo giải thưởng năm trăm triệu đại hải tặc đều có thể một chiêu chế phục phải nói không hổ là anh hùng gặp cháu trai đã từng anh hùng gặp kem chút giết chỉnh dư bây giờ gặp cháu trai đồng dạng có thể một chiêu dây mất chỉnh dư vì cái gì hải quân anh hùng cháu trai lại là ngũ hoàng hải tặc quân chúng nao nhau thảo luận lại không ảnh hưởng bên này chiến đấu chín đem đầu rút ra không quá mức lại tiếp tục đỉnh lấy mặt đất nhưng mà lấy đầu vì điểm thăng bằng dựng ư ợ c tới chắp tay trước ngực hai chân chuyển hướng một chữ mã cả người bắt đầu xoay tròn hạ số kèn vu tô cải t è n ba ba bá, bá cả ngươi càng chuyển càng nhanh tựa như là con quay đồng dạng hướng về phi đánh tới gọ mù gọ mù một tay thương vì cao su quyền đầu đã tới lại là trực tiếp bị bắn ra lần này l u phí hiểu được một chiêu này khó đối phó chín mượn chiêu này không ngừng ép về phía lưu phi vì cũng lựa chọn không ngừng né tránh nhưng mà chín không b h ô n g tha không ngừng đuổi theo l u phi để l u phi mười phần bực b ộ i người rất phiền a vì giận cánh tay dối dài bắt lấy chín sau đó lại bị xoay tròn con quay kéo theo không bao lâu vì cánh tay càng kéo càng dài với lại hoàn toàn q u ấ n ở con quay trên thân chín cũng bởi vì bị dài cánh tay quân lấy xoay tròn rất nhanh ngừng lại vì thừa cơ rút về tay chín lập tức đảo ngược xoay tròn hơn nửa ngày chín mới dừng lại đầu còn có chút choáng chính hắn chuyển không cảm thấy choáng bị người khác chuyển lại là có chút mơ hồ chờ hắn hoàn h ồ i lúc vì một chiêu lượn vòng ưng thương nện ở trên bụng của hắn đem cả người hắn xem như trong chóng đồng dạng xoay tròn đánh bay nhưng mà c h í n h thực lực không yếu giữa không liền trực tiếp một cái xoay người sau đó thành công rơi xuống đáng giận gặp cháu trai nhanh lên nhận lấy cái chết người thật rất phiền a có bản lĩnh tìm ra ra đi a ta chính là muốn tìm ngươi Ô ô ô ngươi biết gặp dựa dẫm vào ta cướp đi cái gì sao ồ ồ ba ba a gặp tên hôn đảng kia đem ta hết thể đều cướp đi ta nhất định phải giết cháu của hắn đâu có chuyện gì liên quan tới ta a